hàng trước đao bãi thủ không nhìn thẳng nhân số của đối phương ưu thế liền hai ba người hiện lên một cái cung mặt phối hợp liền hướng phần dừng quân trong trận cứng r i á n lội hàng sau trường thương thủ càng là cách đao bãi thủ ở giữa khe hở hướng phía trước mánh liệt đâm không chút nào sợ thương tổn tới trước mặt quân đội bạn đồng dạng phần quân người chống cự cũng không phải là không kiên quyết những n à y bị giáo hội tẩy não người tại ý chí chiến đấu trên vẫn là không kém nhưng chính là vô luận từ chiến thuật bên trên vẫn là hung ác trên cũng không sánh nổi tây cảnh quân những này lao tốt bất quá vừa mới đối mặt vậy mà liền bị tây cảnh quân tuyển phong doanh đánh liên tục bại lui đông chóc bị đột phá bên ngoài doanh địa Kỳ đoàn trưởng đại nhân đánh vào đi những quý tộc này binh quả nhiên đều là bộ g á n g hàng không phải chúng ta tây cảnh quân đối thủ k ỳ đoàn trưởng nhìn xem tuyển phong doanh biểu hiện cũng nhẹ gật đầu mặc dù không có kiêu ngạo nói thẳng ra nhưng hiển nhiên cũng là tán đồng phụ tá tây cảnh quân vốn chính là vương quốc nhất đảng tinh nguyện tuyển phong doanh lại là ưu chúng tuyển ưu hảo thủ đánh thú nhân mặc dù có chút phí sức nhưng lấy ra đánh một chút quý tộc tư binh đây còn không phải là dễ như trở bàn tay một vòng công kích liền rắn rắn chắc chắc cho đối phương lên bài học phía trước làm sao làm liền để đối phương đột phá liền các ngươi đây còn muốn chống lại một vòng công kích phá vây để kỵ sĩ chống đi tới không thể lại để cho đối phương tiếp tục đẩy vào đúng à không nghĩ tới ngay từ đầu lòng tin tràn đầy muốn ngăn cản được tây cảnh quân một vòng tiến công người sẽ bại nhanh như vậy nếu không phải binh sĩ ý chí chiến đấu coi như cứng cỏi khả năng vừa mới giao thủ một cái liền để tây cảnh quân cho đánh sợ đông đông đông tam thông chống qua tây cảnh trong quân cầm trong tay trọng binh đao phủ thủ cũng cùng một chỗ công đi lên c h i t để làm rối loạn phần dừng quân tiền đội trận hình những này luyện ra nuôi ra tinh binh trung quy là không bằng tây cảnh quân loại này thật chém giết ra chiến binh đánh trận quá khô khan Binh sĩ chung ù n quan cũng g sĩ t i ế khuyết k i h n h hung hãn linh hoạt、tây、Cảnh i đối lại ệ m mặt Tây quanh â n hoàn toàn không phải là đối thủ. toàn phải thủ, là tiết tấu đối ủ bộ c c h i ế đấu đều o toàn à n Cảnh Tây bị quý â n khống.、Chế. Trung quanh Chế. u q tộc càng là t r ư ờ n g lớn mắt nhìn trước mắt chiến đấu tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng cũng không có xua đổi bọn hắn hoặc là yêu cầu bọn hắn gia nhập chiến đấu hắn thấy có những quý tộc này tư binh gia nhập chiến đấu ngược lại cho hắn thêm phiền phức không bằng dùng dưới tay mình tây cảnh quân giải quyết dứt khoát cấp tốc dập tắt chi này gian tế bộ đội thuận tiện để những quý tộc này kiến thức một chút tây cảnh quân chiến lược cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy n n h ữ giót này t ớ tiếp viện q chân chân thật thật u cục lần l này thế như trẻ tre tây cảnh quân rốt cục gặp một ít da dáng chống cự mấy tây cảnh giao quân dụng tay dịu bị chém ngã xuống đất trong vòng chiến ẩn ẩn có đấu khí quang mang lấp lóe phần trong quân kỵ sĩ vẫn là xuất thủ chương bốn trăm bảy mươi bảy lắng lại cùng chuẩn bị chương bốn trăm bảy mươi bảy lắng lại cùng chuẩn bị giết tây cảnh quân hãn tốt nhóm cũng không phải là không có đối kháng qua kỵ sĩ thấy đối phương kỵ sĩ chém bay phe mình mấy tên đồng bào lại không chút nào ý lùi bước ngược lại tại mấy tên đao bài thủ hiểm hộ bên dưới cấp tốc biến trận rõ ràng là phần quân có số lượng ưu như thế nhưng lại cứ thế mà bị tây cảnh quân hoàn thành ngắn cách tại trong phạm vi nhỏ tạo thành tây cảnh quân lấy nhiều đánh ít cục diện mà phần quân thì có không ít bị đè vào bên ngoài không tiến vào được chiến đấu、Z. phần quân một kỵ sĩ lần nữa chém giết một tây cảnh quân đao bài thủ đối phương mặc dù đỉnh lấy thuẫn cùng mấy tên đao bài thủ phối hợp thiên ý vô ph nhưng vẫn là chịu không được kỵ sĩ giai cao thủ mạnh thực lực nhiệt ép đấu khí toàn lực thôi phát bám vào kỵ sĩ kiếm trên về sau toàn lực chém vào phía dưới những cái kia bao lấy sắt lá dày một thuẫn đều bị trực tiếp chém thành hai nửa coi như tây cảnh quân đao b à i thủ phối hợp cho dù tốt cũng không cách nào bảo vệ được mình những n à y giáo hội kỵ sĩ so với bình thường quý tộc kỵ sĩ còn phải mạnh hơn mấy phần lại phá vỡ tây cảnh quân đội đao b à i thủ vây công sau trường kiếm quét qua liền cho tây cảnh quân tạo thành mấy người thương vong chỉ là tây cảnh quân khó chơi trình độ ở xa những n à y giáo hội kỵ sĩ lường trước phía trên những này đối mặt thú nhân thành đội trọng giáp chiến sĩ đều có thể so hung ác tây cảnh quân không có chút nào bị kỵ sĩ thủ đoạn c h ấ n n h i ế p ngược lại dẫm lên đồng bạn thi thể cấp tốc bổ sung vừa rồi chống chỗ hết thể chiến thuật hành động như là tạo thành bản năng đồng dạng căn bản không có cân nhắc tự thân an nguy vấn đề đây là bọn hắn tại tây cảnh trong sa mạc chém giết ra năng lực hoàn toàn không phải phần dừng quân những này chỉ dựa vào huấn luyện cùng thấp độ chấn động chiến đấu tôi luyện binh sĩ có thể so sánh mà từ phần dừng quân tên này kỵ sĩ góc độ đến xem tây cảnh quân đao bại thủ cùng trưởng thương thủ tựa như liên tục không ngừng xông tới đồng dạng ngay tại hắn vừa mới chém giết vây công hắn mấy tên đao bài thủ chuẩn bị dẫn người giết loạn tây cảnh quân trận hình lúc nguyên bản trốn ở đao bài thủ sau mấy tên trường thương thủ lập tức làm ra phản ứng mấy cây trường thương liền đột nhiên hướng hắn đâm tới tên này kỵ sĩ bị ép thu kiếm lui lại trường kiếm một nghiêng quét rất mấy cây đầu thương nhưng liền một tích tắc này trí hoãn tây cảnh quân đao bài thủ liền một lần nữa đỉnh đi lên một điểm thở thời cơ đều không cho hắn lưu tên này giáo hội kỵ sĩ bất đắc di chỉ có thể lập lại chiêu cũ lần nữa toàn lực kích phát đấu khí muốn chém tan những n à y đại thuẫn cần tiêu hao đấu khí lượng không nh giáo hội các kỵ sĩ cũng không dám lại dễ dàng thi t r i ể n đấu khi ý đồ xông phá tây cảnh quân trận hình chỉ có thể mang theo người tận lực ổn định phe mình chiến tuyến chỉ là phần quân bên này kỹ cùng sau tây cảnh quân lại còn không có hoàn toàn phát lực nơi xa mang binh tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng ngồi ở trên ngựa đem chiến đấu phía trước thấy nhất thanh nhị sở tại phát hiện đối phương xuất động kỵ sĩ y nguyên chỉ có thể tạo thành sát thương khó mà phá trận về sau hài lòng cười cười sau đó hướng một bên phụ tá phân phó một tiếng đợi chút nữa ngươi phụ trách ngoại vi phong tỏa những này húc nhật thần giáo l ò tặc một cái cũng đừng thả ra vâng đại nhân đệ nhất đô thứ hai đâu người đi theo ta vâng đại nhân tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng tự mình mang theo nghỉ ngơi dưỡng sức hơn ngàn người từ vừa mới tuyển phong doanh mở ra lỗ hổng rết vào tây cảnh quân không hề thiếu kỵ sĩ kỳ đoàn trưởng càng là đại kỵ sĩ giai hào thủ chỉ là tại sử dụng trên sẽ không giống phần dừng quân thô giáp như vậy cùng bị động tây cảnh quân kỵ sĩ thường thường càng hiểu được như thế nào tiết kiệm khí lực như thế nào đem chiến l ự c phát huy đến hiệu quả lớn nhất lúc này phần quân một phương kỵ sĩ đấu khí đã tiêu hao bảy tam phần nhưng ngoại trừ cho tây cảnh quân tạo thành chút ít thương vong bên ngoài cũng không có lấy được cái gì đột phá tính chiến quả mà tây cảnh quân cao thủ cùng sinh lực quân vừa gia nhập lập tức làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả tây cảnh quân kỵ sĩ cơ hồ không cần tốn nhiều sức mới giải quyết phần quân kia mấy tên đã tác chiến nửa ngày kỵ sĩ trong đó hai cái vẫn là phần ba t ư ớ c lãnh địa p h ủ cận tử tước mặc một thân hoa lệ trang bị vẫn là không ngăn cản được tây cảnh quân kỵ sĩ sắc bén k i ế m thuật mấy lần liền bị ném lăn trên mặt đất tiếp lấy tây cảnh quân cấp kỵ sĩ mang theo binh sĩ cấp tốc đột phá phần quân vừa mới tổ chức trận tuyến mới vừa rồi còn động viên duy trì trận hình lập tức liền bị phá tan đặc biệt là tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng càng là cơ một thanh đại kiếm hai tay. trong đám người đại khai đại hợp chém giết liên tục chém giết mười mấy người những này cùng nhiệt giáo đồ đều bị g i ế t có chút sợ hãi không dám tới gần không hổ là tây cảnh quân chung quanh quan chiến quý tộc liền quân kỳ thật có chút gia tộc tư binh chiến lược cũng không tệ lắm tối thiểu đều mạnh hơn vương quốc địa phương quân phòng giữ thậm chí có chút còn mạnh hơn phương nam đóng quân bộ phận quân chính quy đoàn nhưng cùng tây cảnh quân tinh nhuệ so ra lại là hoàn toàn không thể so sánh tiến tới nghĩ đến ngay cả loại này tinh nhuệ quân đội đều tại trước mặt thú nhân gãy k í c h lại cho những quý tộc này trong lòng bịt kín một tầng bóng ma vất quá mặc kệ những quý tộc này trong lòng như thế nào đánh giá tây cảnh quân cùng phần quân chế i n l ư ợ c tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng bản thân đối phần quân biểu hiện còn hơi kinh ngạc mặc dù đối phương trận tuyến đã bị tây cảnh quân sông liệt xiềng cơ bản đã bị chia cắt hoàn tất chỉ đợi ăn từng miếng hạ là được rồi nhưng đối phương lại có thể làm được bại mà không hổ rõ ràng ngay cả kỵ sĩ giai sĩ quan đều bị xử lý binh lính bình thường vậy mà đại bộ phận đều còn tại kiên trì một số người ngoài miệng còn gọi lấy để tây cảnh quân sĩ quan cực kỳ chán ghét khẩu hiệu mặt trời mới mọc vĩnh hằng mặt trời mới mọc vĩnh hằng đã các ngươi như thế thích vĩnh hằng vậy ta liền đưa các ngươi vĩnh hằng chỉ có tử vong mới thật sự là vĩnh hằng đi giết giết tây cảnh quân mấy tên kỵ sĩ giai sĩ quan tại giải quyết đối phương kỵ sĩ giai hảo thủ sau cũng không còn lưu lực n h a o nhao toàn lực thôi động đầu khí trình độ lớn nhất đến đối phần quân binh sĩ tạo thành sát thương rốt cuộc phần quân binh sĩ tại tổn thất hơn phân nửa cốt cán lực lượng lại đều bị tây cảnh quân thanh lý về sau bắt đầu xuất hiện tán loạn rốt cuộc những binh lính này cũng không hoàn toàn là cuồng tín đồ giữa sinh tử đại khủng bố có khi cũng có thể che lại tín ngưỡng lực lượng bộ phận binh sĩ từ tây cảnh quân cố ý trở lại sinh lộ chạy ra có chút phần quân binh sĩ thậm chí một đường trốn ra đại doanh chỉ là ra đại doanh cũng không phải là sinh lộ chỉ là chết muộn một điểm mà thôi tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng ngay từ đầu hạ chính là giết chết bất luận tội mệnh lệnh bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong tây cảnh quân sĩ binh nhẹ nhõm thu hoạch được những n à y hội binh sinh mệnh ngay cả một điểm gợn sóng đều không có nổi lên trong đại doanh phần quân chống cự triệt để bị tăng giã vừa mới tiếp thủ chỉ huy hạt chủ giáo đều không có hạ đạt mấy đầu mệnh lệnh liền gọn gàng bị tây cảnh quân đánh tan hắn hiện tại cũng không nghĩ minh bạch mình rốt cuộc nơi nào có sai lầm đáng thương chỉ huy của hắn vẫn là có bài bản hẳn không thể nói nhiều kinh nghiệm nhưng coi như hợp cách chỉ là tây cảnh quân từ binh sĩ đến sĩ quan đều mạnh hơn bọn hắn mấy cái đẳng cấp mà thôi Ẩm! làm tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng cơ đại kiếm g i ế t tới trước mặt lúc ạt cũng không còn ý đồ đi chỉ huy đã hoàn toàn hỗn loạn sụp đổ quân đội rút ra trường kiếm làm lên đánh cược l ầ n c u ố i làm hút nhật thần giáo chủ giáo cấp nhân vật ạt thực lực kỳ thật cũng không thể khinh thường thực sự đại kỵ sĩ cao thủ phần quân cái này ngàn người trong đội ngũ có phần ba tức cùng ạt chủ giáo hai tên đại kỵ sĩ giai hảo thủ và mấy vị kỵ sĩ giai cao thủ cái này phối trí tuyệt đối là xa xa siêu tiêu ẩm chỉ là hai người giao thủ một cái hạt liền nhanh chóng rơi vào hạ phòng mấy tên tây cảnh quân kỵ sĩ cũng không nói võ đức căn bản sẽ không cho hạt cùng bọn hắn cấp trên đơn đấu thời cơ liền tại bọn hắn kỳ đoàn trưởng cùng hạt giao thủ mấy chiêu sau liền n h a u n h a u cùng lên đến gia nhập vây công rất nhanh liền đem hạt vây công trí tử toàn bộ quá trình ngoại trừ tiêu hao một ít đấu khí bên ngoài vậy mà không ai thủ thương theo hạt chiến tử toàn bộ phần dân quân đại doanh chiến đấu triệt để kết thúc thi thể phía trước doanh lưu lại một chỗ đại đa số là phần quân sĩ binh thi thể chỉ có chút ít tây cảnh quân chết tại chiến đấu bên trong、Bang. quét quân cứu ruột một chút trường, thương tức toàn thoát. dọn chiến binh. người hướng công phần chấn áp, không người chữa cáo, Phái đi báo bộ áp, đã đào、thoát. vâng đại nhân bên này tây cảnh quân lấy thế tội khô lạp hủ thanh lý đi giáo hội chui vào nội ứng bộ đội một bên khác di chắt còn đang cùng dột công tức thảo luận lòng tức quan phòng ngự công việc trong bất chi bất giác di chắt đã trở thành vương quốc cấp cao nhất nhân vật một trong dột công tức cũng nhất định phải tôn trọng di chắt đề nghị di chắt các hạ long tức quan phòng tuyến thọc sâu rất dài chí ít từ ba đạo phòng tuyến cấu thành ở giữa còn ẩn giấu một chút minh lâu đài ám bảo t con con quấn quấn hiện tại di chắt cũng coi như là có tư cách biết long tức quan phòng tuyến toàn cảnh mấy người kia một trong không nói di chắt địa vị liền trước đó mấy trận chiến biểu hiện cũng đã chứng minh di chắt độ tin cậy từ rột u công tức nơi đó giải long tức quan toàn cảnh về sau di chắt cũng không thể không cảm thán toàn bộ phòng ngự thể hệ hoàn mỹ lấy hiện hữu kỹ thuật cùng sức sản xuất để di chắt đến bố trí cũng rất khó lại tại long tức quan hiện hữu phòng ngự cơ sở trên chơi ra tiêu tới t ư ờ n g cao ám bảo vọng tháp lửa câu tàng binh động còn có câu thông các đầu phòng tuyến ở giữa địa đạo bí ẩn cơ hồ có thể nói cái gì cần có đ ề u có còn có trăm vạn binh lực phân bố ở trong đó cũng có trách rột u công tức vô luận như thế nào cũng muốn thủ một chút liền từ bỏ như vậy di chắt đều cảm thấy đáng tiếc nếu là thú nhân chỉ từ mặt đất phát động tiến công long tức quan có lẽ còn có thể thủ trên một hồi nhưng thú nhân có bạch l o n g trợ trận chúng ta đã không có liệp long nỏ long kỵ sĩ di c h á t lời nói không nói minh nhưng ruột vẫn là hiểu được di c h á t ý tứ long kỵ sĩ hiện tại không có chút nào đáng tin cậy duy nhất đáng tin cậy kim long cùng s ầ u cùng một chỗ gãy tại kết thúc sau chiến đấu bên trong hơi trầm n g â m mấy giây ruột công tức mở miệng nói ra cự n ỏ còn tại nắm chặt chế tạo bên trong dựa theo di c h á t các hạ ngươi cung cấp kỹ thuật mặc dù mới tạo ra thần uy nọ u lực vẫn là không bằng thú nhân liệp long nỏ nhưng đối bạch long uy hiếp cũng so trước đó mạnh lên một chút nếu như tiến công chậm thêm trên một tuần chúng ta tối thiểu có thể bố trí hai trăm đài thần uy nọ hiện vào lúc này di chắc cũng không lại đem thần uy nọ kỹ thuật che lấy hoàn toàn cùng hưởng cho long tức quan công tượng thần uy nọ kỹ thuật vốn là không cao lắm sâu những n à y đám thợ thủ công cơ hồ một điểm liền rõ ràng rất nhanh liền có thể đánh tạo ra cùng thần uy nọ uy lực tương đương cự nọ đến xem như là long tức quan phòng thủ hơi thêm phân lực do đại nhân phải nhờ đến thần uy nọ không thể rơi vào trong tay thú nhân yên tâm ta đã chuyên môn phái người nhìn chằm chằm mỗi một đài thần uy nỏ nếu như không thể kịp thời rút đi liền lập tức tiêu hủy đám thợ thủ công cũng toàn bộ ở hậu phương vừa có không đúng liền sẽ sớm rút đi ừ m cũng không biết di chắc các hạ bên kia còn có thể ra bao nhiêu cự long cùng những cái kia mọc ra cánh chiến sĩ nếu như có thể mà nói có thể ngăn trở hay không một chút bạch long nói hồi lâu ruột công tức vẫn là đưa ra muốn nói nhất vấn đề cự long chỉ có công tức đại nhân nhìn thấy những thứ kia n ộ diễm lâu đài một trận chiến tổn thất rất lớn rất khó lại ngăn trở bạch long ta chỉ có thể nói hết sức đại khái giải về sau dột công tức có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu nếu như tình thế không ổn di c h ắ t các hạ tận lực phá vây rời đi ừ m di c h ắ t gật gật đầu hắn mặc dù nguyện ý hết sức nhưng còn làm không được cùng một tòa cơ hồ tất nhiên rơi vào quan thành cùng chết sống trình độ bảo tồn tràn đầy sức sống mới là tối lý trí cách làm sau đó dột công tức gọi mấy tên thân binh chuẩn bị cùng di c h ắ t còn có mấy tên tướng lãnh cao cấp cùng một chỗ lại đi thị sát một chút tiền tuyến chuẩn bị đại chiến sắp đến dột công tức chỉ cảm thấy một khắc không nhìn trong lòng đều không nỡ bất quá nhưng vào lúc này một tên binh lính chạy tới tiến hướng dột công tức thông báo nói công tước đại nhân giáo hội loạn quân đã triệt để tiêu diệt ừ m biết dột công tức gật gật đầu cũng không có quá nhiều muốn phân p h ó điểm ấy loạn quân một khi bại lộ tại tràn đầy tinh nhuệ lòng tức quan bên trong một điểm gợn sóng đều là không nổi đến một bữa cơm công phu bị giải quyết thật sự là quá chuyện quá bình thường lần này còn nhờ vào di chắt các hạ mắt sáng như đuốc một chút liền phát hiện phần ba tức lại là giáo hội xếp vào tiến đến giang tế cái này húc nhật thần giáo không nước không tộc nên lúc trước bị vương quốc tiêu diệt toàn bộ chung quanh mấy tên tướng lãnh cao cấp cũng hướng di chắt băng tới cặp mắt kính n g di chắt thì chấn định tự nhiên nhẹ gật đầu cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó giỏ tựa như hết thẻ đều ở trong dự liệu của hắn đồng dạng an giờ dê tướng quân ngươi lại loại bỏ một chút trong đại quân phải trăng lẫn vào giáo hội gian tế trọng điểm loại bỏ trong khoảng thời gian này chiêu mộ tới quý tộc quân đội bất quá ngươi đừng làm ra động t ĩ n h quá lớn đến âm thầm tiến hành vâng đại nhân sau đó ruột công tức mang theo di chắt còn có một đám tướng l ĩ n h tiến về lòng tức quan phòng t i ế n xem gắn g đ ạ t tới đem có thể làm công tác chuẩn bị làm được tốt nhất chín trung ương đại bình nguyên bên trên đến thử vương đô sứ giả trang bị nhẹ nhàng hướng phía long tức quan chạy đến hắn mang theo từ quý tộc viện nhanh chóng thông qua vương tức tấn thăng mệnh lệnh chuẩn bị tại đại chiến bắt đầu trước đem di c h á t yêu cầu đồ vật đưa đến chương 478, vương tước chương 478, vương tước mù tạ dơ thế nào ngươi cảm thấy long tức quan có cơ hội không mấy ngày nay thời gian bên trong di c h á t hoặc là cùng ruột công tức cùng một chỗ hoặc là tự hành mang theo mù tạ dở cùng nạ tạ l ụ hạ đem long tức quan chỉnh thể phòng ngự đều rõ xét một lần đối long tức quan phòng ngự có càng thâm nhập hiểu rõ từ di c h á t coi như không tệ quân sự tố dưỡng đến xem phòng tuyến bố chi phi thường hoàn mỹ nhưng y nguyên ngăn không được thú nhân tiến công bất quá nói lên lanh binh năng lực đến di c h á t nếu như không dối trá chỉ có thể coi là được hợp cách có thể làm được loại trình độ này đã coi như là di c h á t thiên tư thông minh mà mụ tạ dợ lại xưng được chân chính quân sự tay t h i ệ n nghệ cho nên di c h á t lại mình phán đoán sau còn muốn lại nghe nghe mụ tạ dợ kết luận chỉ là luôn luôn c ù n g ngạo mụ tạ dợ cũng không có bất kỳ cái gì bảo trụ lòng tức quan biện pháp chỉ là lắc đầu nói chỉ có thể nghĩ cách kéo dài cái này lòng t ứ quan là quyết định thủ không được chuyện không thể làm thời điểm mong rằng đại nhân quả quyết rút lui ừ đáng tiếc chi tiêu tây cảnh quân nếu là lại mạnh hơn một chút còn có sức đánh một trận tây cảnh quân quả thật không tệ chỉ từ chiến đấu tố dưỡng cùng ý chí chiến đấu đến xem chi quân đội này đã hoàn toàn không yếu t ạ i ý giặt thì hạ hoàng gia cấm vệ quân đoàn so thành dưới đất bất luận cái gì một chi quân đội đều muốn nghiêm chỉnh huấn luyện đáng tiếc bọn h ắ n cá nhân thực lực lại phổ biến cùng động huyệt nhân tương đương mù tạ giờ đối tây cảnh quân đánh giá có thể nói cực kỳ cao nhưng cũng có thể nói rất thấp đem tây cảnh quân lấy ra cùng ý g i t thì hạ hoàng gia cấm vệ quân đoàn so sánh đây tuyệt đối là đối tây cảnh quân khẳng định ý giặt t h ị ạ hoàng gia cấm vệ quân đoàn cũng không phải loại kia tại vương đô bên trong đứng c h ạ m canh gác g i á n g vệ binh mà là cắt đờ dìn t ạ i ý giặt t h ị ạ nguy cơ sau tự tay xây dựng vương bại quân đoàn từ cắt đờ dìn tự mình xuất lĩnh chinh chiến đại lục cứ thế mà sắn ý giặt t h ị ạ cao ốc tại đem đ ư ợ c lại tuyệt đối là ý giặt t h ị ạ đại lục ở bên trên các thế lực nghe đến đã biến sắc quân đội mù tạ giờ nói tây cảnh quân chiến thuật tố dưỡng cùng ý chí chiến đấu không yếu tạo ý giặt thì ạ hoàng gia cấm vệ quân đoàn tự nhiên là đối tây cảnh quân cực lớn khẳng định nhưng chỉ là chiến đấu tố dưỡng cùng ý chí chiến đấu. cũng không thể hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu cá thể thực lực mạnh yếu cũng là sẽ ảnh hưởng cực lớn quân đội sức chiến đấu mặc dù tây cảnh quân chiến đấu tố dưỡng cùng ý chí chiến đấu đều không yếu t ạ i ý giạt thị ạ vương bài quân đoàn nhưng sức chiến đấu lại cùng ý giạt thị ạ cấm vệ quân đoàn là khác nhau một trời một vực ý giạt thị ạ cấm vệ quân đoàn kia là lấy đại lượng thương binh kích binh hạn b ở đi ở thần xạ thủ mạn mà làm cơ sở phối hợp kiếm sĩ thập tự quân rủ xa đỡ chờ lực lượng trung kiên có độc lập biên chế chạm tỷ hòn nị tập đoàn thậm chí còn có thiên sứ quân đoàn tiến hành pha trộn mà tây cảnh trong qu tây cảnh quân binh lính bình thường chiến lược cũng liền cùng thành dưới đất động huyệt nhân không sai bị lắm động huyệt nhân căn bản là hẹn rổ óc m ị tật h n mặt thế giới bên trong yếu nhất nhất giai binh nói bọn hắn là pháo hôi bọn hắn đều có chút không đủ tư cách tại nhược nhục cường thực trong thành thị dưới mặt đất động huyệt nhân thậm chí có đôi khi sẽ còn trở thành cái khác cao d à i sinh vật dự bị khẩu phần lương thực tại cá thể sức chiến đấu cùng động huyệt nhân không kém nhiều tình huống d ư ớ i tây cảnh quân mặc dù có mạnh hơn tác chiến tố dưỡng cùng ý chí chiến đấu cũng không thể cùng ý giạt thị ạ cấm vệ quân đoàn địch nổi ngươi cảm thấy tối ư giải là cái gì đây nếu như ta đến chỉ huy, long tức quan khẳng định là muốn thủ một chút nhưng không thể mạnh thủ tây cảnh quân phần lớn là kỵ binh đặt ở trên tường thành bỏ đi hao tổn chiến quá mức lãng phí đem bọn hắn một bộ phận đặt ở đạo thứ hai cùng đạo thứ ba phòng tuyến vùng hòa hoan ở giữa chợ thú nhân sau khi đột phá liền tìm cơ hội giật mình t h ậ m đ á c thủ sau liền rời đi không quan tâm long tức quan phòng ngự chúng ta phía sau liền là trung ương đại bình nguyên mười mấy vạn kỵ binh hất tới đại bình nguyên thượng lưu động tác chiến cho thú nhân tạo thành phiền phức tuyệt đối so tại cái này lòng tức quan phải lớn đây là muốn để dột công tức từ bỏ lòng tức quan a long tức quan lúc đầu cũng thủ không được di chát đại nhân rột c biết là thế nào sự tính sao nhìn xem lính liên lạc đi sắc thông thông đến triệu mình về chủ thành phòng nghị sự di chắt hơi hơi nghi hoặc một chút hắn vừa rời đi không lâu hôm nay cũng không có quân nghị kế hoạch d ố n làm sao như vậy vội vã triệu hắn trở về chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý mớn tựa như là vương đô tới sứ giả đến muốn tuyên độc cái gì mệnh lệnh cần ngài cùng đi vương đô sứ giả di chắc các hạ đến tại lính liên lạc thông báo tin tức về sau cũng không tiếp tục nhiều trì hoãn rất nhanh liền trở về chủ thành bên trong lúc này phòng nghị sự c ả n h cửa ngừng lại vài thất tuấn mã thân ngựa trên dính đầy bùn đất rõ ràng là đường dài lao vụt mà tới lần này vương đô tới sứ giả nhưng không có chút nào ra mồm vì thời gian đang gấp ngay cả xe ngựa đều không ngồi mang theo mấy tên tùy tùng liền một đường cưỡi ngựa chạy nhanh đến di chắc không có suy nghĩ nhiều mang theo mũ tạ dở cùng nạ tạ lụy liền đi, đi vào phòng nghị sự chung quanh vệ binh cung kính tránh ra con đường ngay cả mụ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ những vệ binh này cũng hết sức quen thuộc bọn hắn đối di chắt bên người tùy thời đi theo hai vị mỹ lệ nữ sĩ đồng dạng trong lòng còn có kính sợ rốt cuộc trở về hội binh không ít trong đó không ít đều là được chứng kiến mụ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ thực lực một lúc sau tin tức hơi linh thông một điểm cũng đều biết tùy thời cùng sau l ư n g di chắt hai vị nữ tướng quân cũng là có thể độc chiến cự long cực giả di chắt các hạ rốt cuộc đã đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là đến từ vương đô sứ giả bộ đệ ả đại nhân trong phòng nghị sự người không nhiều người ở bên trong di chát phần lớn coi như quen biết ngoại trừ giột công tức cùng mấy tên tướng lãnh cao cấp bên ngoài cũng chỉ có một gương mặt lạ một cao lớn không cần nam tử đang đứng đứng ở giột công tức bên cạnh mặc dù mặc một thân võ sĩ trang phục vẫn là khó nén hắn âm nhu khí chất khuôn mặt thanh tú trắng mà không cần mặc dù một thân phong trần mỏi mệnh tri tướng nhưng làn da ngược lại là mười phần trắng n o n cùng chung quanh một đám trải qua gian nan v ấ t và chiến tướng vừa so sánh liền lộ ra phá lệ trói mắt di chát cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra thân phận của đối phương truyền lệnh sứ giả là cái trong vương cung nội quan nếu là phổ thông quý tộc cùng quan, viên nhìn thấy loại này nội quan chắc chắn sẽ có mấy phần lấy lòng tâm tư nhưng đến ruột công tức cùng di chắt loại trình độ này về sau những này nội quan trong mắt bọn hắn liền là cái phổ phổ thông thông truyền lệnh quan m à thôi cái gì vương quốc hầu cận một loại đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn di chắt chỉ là nhẹ gật đầu xem như chào hỏi một tiếng di chắt đại nhân tuổi trẻ tài cao còn trẻ như vậy liền thành vương quốc trong lòng người đại anh hùng tên này gọi b ổ bổ đệ hà nội quan đối di chắt tùy ý thái độ cũng không dám có mảy may bất mãn ngược lại chủ động cùng di chắt bắt chuyển lên cùng lúc trước một đường đối mặt quý tộc khác lúc xa cách thái độ hoàn toàn khác biệt hiển nhiên tên này nội quan cũng là người thông minh đem địa vị của mình cùng di c h á t địa vị t r ê n l ệ n h thấy rất rõ ràng di c h á t qua loa vài câu sau cũng không muốn ở đây chỉ hoãn thời gian nghe người ta thổi phần g mình mà là chủ động hỏi không biết sứ giả đến long tức quan mang đến giờn bệ hạ cái gì ý c h ỉ bộ bộ đệ hạ lấy ra một trương thượng đẳng giấy r a châu phía trên viết đầy văn tự di c h á t mặc dù cách khá xa nhưng cũng nhìn ra cái này tựa hồ là một đạo phong thưởng mệnh lệnh di c h á t đại nhân bệ hạ cho rằng ngươi cùng ruột công tức đều có công lớn quyết định đem ngài cùng r u ộ công tức còn có xô đại nhân tức vị tấn là vô tước về sau nhập hoàng cung có thể c ư ớ i ngựa không cần nộp lên vũ khí chiều n g h ĩ lúc không cần hành lễ đứng thẳng tại trong đại điện cũng chuẩn bị cho các ngươi vị trí t r u n g quanh mấy tên tướng lĩnh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vương quốc tối cao phong tức liền là công tước vương tước thật sự chính là chưa từng nghe thấy cho dù là khai quốc mới bắt đầu công thần cũng nhiều nhất chỉ có công tước chi vị vương tước nói theo một ý nghĩa nào đó liền là cùng quốc vương bình khởi bình t o ọ n kim long vương quốc nơi nào sẽ tùy tiện t ừ phong một bên ruột công tước ngay xong trên mặt lại là lộ ra xoắn suýt thân sắc hắn nhất thời không biết quốc vương vì sao muốn đề cao hắn tức vị nếu là nếu có thể hắn kỳ thật không lớn đến hắn cái địa vị này cái gọi là vương tức công tức chỉ là cái hư danh mà thôi không có một chút tính thực chất chỗ tốt ngược lại lưng một cái to như vậy danh thắng gánh vác sẽ chỉ làm hắn càng có áp lực mà thôi ngược lại là di c h á c nghe xong khá lắm cái này không phải liền là lên điện được đeo kiếm vào chầu không phải bức dạo khen tên không b á i phiên bản sao cổ kim đ á i ngộ này sợ không phải không một cái đến kết thúc i ế n lành bất quá di c h á c ngược lại là hoàn toàn không lo lắng những này càng làm cho hắn để ý là trong ý thức đạo kia đột nhiên chuyển đến thanh em nhắc nhở ngài đã thu được vân trung thành tán thành làm di c h á t cầm tới kia trương sắc phong hắn làm vương tức giấy ra châu lúc vân trung thành tán thành cũng theo đó mà tới di c h á t ở trong ý thức tìm được kiến tạo giao diện nguyên bản một mực hiện lên màu xám trạng thái vân trung thành kiến tạo tuyển hạng biến thành màu xanh lá không chút do dự di c h á t trực tiếp lựa chọn kiến tạo vân trung thành vân trung thành không thể so với những kiến trúc khác cái này có thể sản xuất đỉnh cấp binh chủng thiên sứ sinh vật xào huyệt không phải trên mặt đất mà là tại giữa không trung lúc này ở xa ở ngoài ngàn dòng bắc địa kỳ tích thành thiên không đột nhiên phong vân đ ổ i biến m ả n g lớn màu trắng đám mây hướng phía thành nội hạch tâm nhất cự thạch lâu đài trên không hội tụ cự thạch lâu đài trên không tựa hồ xuất hiện lốc xoáy đồng dạng đem c h u n g quanh mây trắng hội tụ vò nát lại chậm rãi trải rộng ra sau đó một tòa kim sắc cung điện xuất hiện ở trên tầng mây một tòa thần nhân chỗ ở cứ như vậy xuất hiện ở kỳ tích chi thành trên không cùng trong trò chơi khác biệt trong trò chơi vân trung thành nhìn chỉ là chiếm hình tượng một khu vực nhỏ cũng không thu hút nhưng trong hiện thực vân trung thành diện tích đã có tiếp cận cự thạch lâu đài lớn nhỏ liền xem như treo trên n ư ỡ n g cao tại mấy trăm mét không trùng cũng phá lệ dễ thấy dị tượng trên không trùng đã sớm đưa tới kỳ tích chi thành bên trong cư dân chú ý không ít người tại tầng mây biến động thời điểm liền chú ý tới giữa không trùng cảnh tượng lúc này trông thấy không trùng trống rông xuất hiện một tòa cung điện càng là kinh điệu một chỗ trong mắt đó là cái gì các ngươi nhìn mây phía trên lại có cung điện là huyên tượng đi ta nghe phía nam tới thương nhân nói bọn hắn ở trên biển ngẫu nhiên cũng đã gặp trống rông xuất hiện thành thị vừa đi gần liền phát hiện không còn có cái gì nữa ngoại trừ sợ hãi than cùng suy đoán bên ngoài c ũ n quan sát ừ hợp lý góc một hồi không phát hiện cái khác dị thường nhưng không trung đột nhiên xuất hiện cung điện vốn chính là một kiện lớn nhất dị thường đầy đủ để đám người nhắc lên cảnh giác chỉ là xe tờ tử tức túi đầu xuống về sau lại phát hiện một điểm không giống địa phương đang kinh ngạc trong đám người có ít người lại có vẻ hơi không hợp nhau những cái kia di chát di chát lưu lại thị vệ những cao thủ trên mặt quá bình tĩnh bọn hắn đối không bên trong đột nhiên xuất hiện cung điện vậy mà một điểm lòng hiếu kỳ đều không có dợ tùn kỵ sĩ n g ư ơ i biết trên trời đó là cái gì sao sợ tử tức tạm thời không có hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh mà là thăm dò tính hỏi dợ tùn không nghĩ tới dợ tùn rất bình tĩnh nói ra một đống hắn nghe không hiểu nhiều l i ê n là vân trung thành a về sau chúng ta thành cũng có thể có thiên sứ quân đoàn di chát đại nhân dưới trướng trở nên càng ngày càng cường đại đến không cần đề phòng mặc dù hơn phân nửa nghe không hiểu nhưng một câu cuối cùng sở tử tức vẫn là hiểu được đây đều là con trai bảo bối của hắn làm ra độ vật ở trong lòng có cái ngọn nguồn về sau sở tử tức quay người phân phó nói không có việc lớn gì đều là di c h á t tiểu tử kia làm ra phái người đến kỳ tích thành bên trong duy trì một chút trật tự đừng bị có chút có ý khác giá hỏa thừa cơ nhiễu loạn trật tự vâng đại ca một bên khác di c h á t cũng không biết mình dựng lên vân trung thành tại kỳ tích chi thành náo động lên bao lớn động tĩnh đương nhiên coi như biết được di chắc cũng sẽ không thái quá để ý bắc địa tập đoàn cường thế đã không sợ ai đến ngấp nghẽ mấy chục vạn bắc địa đại quân các loại tầng tầng lớp lớp cấp cao lực lượng đủ để chấn nhiếp tất cả theo dõi thế lực tại kiến lập tốt vân trung thành về sau di c h á t mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía có chút lúng túng bộ đệ ạ vị này vương đô sứ giả ánh mắt chính nhìn xem di c h á t trên tay kia phong gia châu văn thư tựa hồ muốn nói điểm gì di c h á t đại nhân chúng ta có lẽ còn cần một cái đơn giản sắc phong nghi thức nguyên lai、like、bộ đệ ạ vốn là không nghị trực tiếp đem sắc phong gia châu văn thư giao cho di chắt chỉ là di chắt một kích động đem văn thư cấp được trong tay mà thôi di chắt dùng sức muốn bắt bộ bộ đệ a lại nào dám cùng di chắt đối nghịch cái này nguyên bản cần thông qua nhất định nghi thức về sau giao cho di chắt đồ vật trực tiếp liền đến di chắt trong tay lúc này bộ bộ đệ a mấy tên tùy tùng còn chờ đợi ở ngoài cửa hiển nhiên cũng là vì cái này nghi thức đã làm một ít chuẩn bị chỉ là di chắt bây giờ lại không có tâm tư phối hợp bộ bộ đệ a nghi thức hôm nay vừa lúc cũng là mới một tháng ngày đầu tiên chiến tranh bước chân càng ngày càng gần hiện tại nhiều hơn mạnh một phần lực lượng đều vô cùng trọng yếu di chắt còn muốn mau chóng về một chuyến bắc địa nhìn xem có thể hay không có cái gì tân thu lấy được bộ bộ đệ ạ các hạ hôm nay ta còn có quân vụ mang theo nghi thức thì miễn đi nếu là thật cần chờ đánh giặc xong lại b ù một cái cái này bộ bộ đệ ạ có chút choáng váng trong đầu chỉ nhảy ra một cái tử ương lạnh thái độ đối với di chát ít nhiều có chút giận chỉ là hắn là người thông minh cho nên liên phát làm cũng không dám chỉ là đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng dột công tước nhưng mà không đợi dột mở miệng di chát bởi vì nóng lòng về bắc địa vậy mà cầm sắc phong mệnh lệnh trực tiếp mang theo mũ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ quay đầu rời đi chỉ để lại trong đại sảnh mọi người hai mặt nhìn nhau bồ bồ đề ạ các hạ ta cảm thấy di chắt các hạ nói khả năng cũng có chút đạo lý chương 479, m ớ i một tháng chương 479, m ớ i một tháng di chắt tại từ chối đi bồ bồ đề ạ chuẩn bị cho hắn nghi thức sau hướng mụ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ giao phó vài câu để các nàng nếu như gặp phải đột phá tình t huống trước cam đoan tự thân an toàn sau đó sử dụng thuấn gian di động một mình về tới bắc địa cự thạch lâu đài lúc đã là đang lúc h o à n g hôn vừa mới trở lại bắc địa di chắt đồng dạng bị d ư a không trung vân trung thành hấp dẫn ánh mắt hắn hoa lệ cùng hùng vĩ hơn xa trong trò chơi hiệu quả cùng giờ dạ gồng cờ lì phật khác biệt chính là giờ dạ gồng cờ lì phật mặc dù kiến tạo động tĩnh cũng không nhỏ nhưng lâm trung thành rốt cuộc chỗ vắng vẻ ngoại trừ kinh động một ít dã thú thợ săn cũng không có tạo thành quá lớn oanh động nhưng vân trung thành xem như trực tiếp xuất hiện tại bắc địa phồn hóa nhất kỳ tích thành trên không không khó tưởng tượng lúc ấy đưa tới oanh động nhìn lướt qua kỳ tích thành đường đi còn có thể nhìn thấy không ít người dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem phía trên vân trung thành bất quá trật tự vẫn là tương đối ổn định hẳn là không có vấn đề gì lớn hơi nhìn đến vài lần về sau di chắc mặc dù cũng tò mò vân trung thành bên trong cảnh tượng n hiệu ư n g v ẫ quả y t n lực t lượng hai trường. t Vì h nhanh đang lại nhẹn hai tinh thần hai thể chất hai xuất lĩnh quân đội lúc quân đội dưới quyền công thủ các thêm hai điểm giới thiệu văn tắt một đôi tính chất mềm mại dày phía trên mang theo thần bí hoa văn có thể cảm nhận được phía trên truyền đến kỳ dị lực lượng đồng dạng nó thần khí thiên sứ liên minh sáu cái tổ hợp kiện một trong giá cả một mươi kim nạn dược tên loại thần lực dược tề hiệu quả sau khi phục dụng trong thời gian ngắn có thể trên diện rộng đ ể cao người sử dụng thực lực thời gian cùng thực lực tăng lên trình độ xem người sử dụng tự thân tình huống mà định ra nhắc nhở sử dụng sau sẽ sinh ra khá lớn tác dụng v ụ giới thiệu văn tắt truyền thuyết một ít c u n g nhiệt luyện kim sư hy vọng thông qua loại thuốc này tới khiêu chiến thần linh quyền uy chỉ là bọn hắn cuối cùng vẫn thất bại giá cả tháng một năm hai nghìn binh chủng loại chắc tuyệt kiếm sĩ sở vật mờ ạ sở ít năm giới thiệu văn tắt bọn hắn là nhân loại chân chính đỉnh cấp binh chủng những này từ trong núi thây biển máu giết ra tới các tinh anh có được đồ long thực lực một tiểu đội chắc tuyệt kiếm sĩ sở vật mờ ạ sở đủ để vì n g ư ơ i n lịch chuyển một cỡ nhỏ chiến tranh xu thế giá cả ba mươi nghìn kim nạ n tài nguyên loại siêu cấp tài nguyên bao giới thiệu văn tắt mở ra sau khi sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được đại lượng tài nguyên sáu t r o về phân loại thứ hai thương phẩm thần lực d ự tề đây là di chắt tại trong chợ thấy qua thuốc đắt tiền nhất tề rõ ràng là hàng dùng một lần giá cả cũng đã so ra mà vượt một kiện có thể một mực sử dụng bảo vật nhìn hắn giới thiệu vắn tắt giống như là cường hóa bản cồn bảo d ư tề chỉ là giới thiệu vắn tắt có chút mơ hồ không có minh xác nói rõ đối thực lực đề cao có bao nhiêu bất quá nếu là bị chế tạo tới thử đồ khiêu chiến thần linh dược tề hiệu quả kia cũng không kém h ú n g hồ tiền nào đồ l ấ y hệ thống đã tiêu cái giá tiền này tự nhiên có đạo lý riêng duy nhất để di c h ắ t có chỗ lo lắng liền là hắn sau cùng ghi chú sau khi phục dụng sẽ sinh ra khá lớn tác dụng phụ cái này khá lớn tác dụng phụ đến cùng là bao lớn lần trước di c h ắ t sử dụng cồn bạo dược tề thế nhưng là vài ngày không chậm tới hiện tại di c h ắ t mặc dù thể chất đã có tăng lên trên diện rộng nhưng cái này thần ân dược tề hiển nhiên cũng không phải cồn bạo dược tề có thể so sánh bất quá di chắc vẫn là lựa chọn mua lại thần ân dược tề loại này thời điểm then chốt làm liều mạng át chủ bài sử dụng đồ vật luôn luôn lo trước khỏi họa binh chủng trên ngược lại là không xuất hiện cái gì kinh hỉ nhưng cũng không tính kém trực tiếp tới từ năm tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ aster đây cũng là thiên không trung giai lực lượng tính đến lưu tại bắc lộ quân trong quân kêu ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ aster di c h á c thủ hạ chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ aster đã chừng tám tên nhiều những này chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ từ t trình độ nào đó tới nói so đại thiên sư ạ chẹn chỗ am hiểu hơn chiến tranh c h é m giết nếu là cùng thập tự quân rủ xa đ ỡ còn có cái khác bộ quân phối hợp lại sử dụng ngược lại là có thể sinh ra mạnh hơn chiến lược đáng tiếc bác địa cách long t ứ c quan quá xa lý cũng không đủ ma lực đem bọn hắn trực tiếp mang về lòng t ứ c quan tham chiến chỉ có thể trước đem bọn hắn an trí tại cự thạch lâu đài bên trong di chắc không do dự ngoại trừ cái kia không quá có lời tài nguyên gói quà di chắc không có mua sắm bên ngoài cái khác mấy thứ đều là lập tức thanh toán song kim n màu vàng nhặt thánh hoa cùng một bình kim sắc dược tề đồng thời xuất hiện ở di c h ấ t trước mặt thánh hoa ngược lại là so trong trò chơi nhìn đẹp mắt nhiều tinh xảo v à o ngoài cùng hoa văn nhắn nhủi đều phi thường phù hợp di c h ấ t thẩm mỹ may mắn giày này không phải trong trò chơi kia một bộ lớn dép lê dáng vẻ không phải di c h ấ t mặc thật là có một ít xấu hổ sau đó di c h ấ t lại thu hồi trên bàn chi kia kim sắc thần ân dược tề thận trọng chớ vào nội giáp bên trong tùy thời đều có thể lấy ra sử dụng n a m tên thân mang gai nhọn trọng giáp hất lên tinh hồng sắc ngăn áo choàng chát tuyệt kiếm sĩ sợ hận mờ ạ sờ cũng từ thị trường phía sau cửa đi tới di chất trước mặt. tôn kính thần sứ đại nhân nguyện v ì đại nhân hiệu lực ừ m đứng lên đi các ngươi trước tạm thời ở tại trong thành bảo bảo vệ tốt tòa thành cùng bên ngoài tòa thành thị kia chờ ta cái khắc mệnh lệnh đi vâng đại nhân mấy tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ s ở ra về sau liền cung kính hướng di chắt hành lễ di chắt thì là cho bọn hắn an bài nhiệm vụ sau mang theo bọn hắn cùng đi ra khỏi thị trường thần sứ đại nhân đi thong thả sau hai theo thường lệ vẫn là chuyển đến g rằng đệ l ị n h nọt thanh nhâm sáu vẫn là sắc trời hoàn toàn ngầm hạ về sau quán rượu nhỏ lần nữa sáng lên hoàng hôn ánh đèn di chắt mang theo một ít chờ mong đẩy cửa ra tiến vào trong t i u quán lúc này trong t i u quán chỉ có ba người nhưng phát ra động tĩnh lại dị thường lớn cái này cùng di chắt trước đó tiến vào t i u quán nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt chỉ thấy trong t i u quán ba người đều ngồi vây quanh tại trên một cái bàn dơ ly lớn rượu bia không ngừng chạm cốc cũng la lên cái gì đến uống lại uống một cái bầu không khí vậy mà còn có chút nóng liệt di chắt nhìn không được trực tiếp đứng tại cổng bắt đầu quan sát một người trong đó tới đối phương là cái dáng người khôi ngô có chút quá phận nhân loại nhìn cùng chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mở ạ sợ có so sánh mặc một thân thô giáp áo ra thú áo ra trên còn phủ lấy nửa người tỏa giáp trên mặt vẽ lấy màu vàng sầm đường vân xem xét không giống như là cái đơn giản nhân vật thính danh tỉ rẻ chủng tộc dã man nhân đẳng cấp mười chín lực lượng bốn mươi mốt nhanh nhẹn hai mươi chín thể chất ba mươi lăm tinh thần mười năng k i ế u một phòng ngự thuật đệ phèn x ệ tỉ rẻ am hiểu phòng ngự Tất cả từ tỷ dạy xuất cả l năm h nhận phòng thuật phèn quân đều ngự đội đem đệ t n g t h ê t ỷ p h ò n ngự g t hai u ậ t đệ phèn m thủ thành tỷ rẻ đặc biệt am hiểu phòng ngự tác chiến dưới sự chỉ huy của hắn tất cả thủ thành binh sĩ sẽ sinh ra càng thêm kiên định phòng thủ ý chí kỹ năng tiến công thuật lọ phèn x à i trung cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ đại sư cấp hậu cần thuật l ò dịp trung cấp hô hấp pháp đại sư cấp dẫn khí quyết trung cấp bảo vật ác ma tri tuyệt hiệu quả mang theo anh hùng lực lượng thêm m ộ q u â n đội dưới quyền lực công lực c k í h t hùng giới thiệu văn tắt là thì dẹ lúc còn tuổi dạy lịch đ i lục được chiến là một dã man nhân xuất thân tướng quân hắn có mười phần cường kiện thể trạng tại gia nhập quân đội sau tác chiến anh dũng dần dần được coi trọng tại một lần chiến đấu bên trong thì dạy chỉ huy quân đội chống lại gấp mười lần so với mình quân địch tiến công từ đây danh tiếng vang xa tì dạy tính cách hào sảng tác phong làm việc là cái điển hình cao điểm dã man nhân có chút tôn trọng bạo lực làm người kiệt nạo nếu như lãnh chúa muốn để hắn hiệu lực đầu tiên đến làm cho hắn chịu p h ụ bởi vì thời gian quá dài trong trò chơi một chút danh tự di chắt ít nhiều có chút ấn tượng không sâu bất quá khi nhìn đến tì rẽ kỹ năng về sau di chắt vẫn là nhớ tới vị này anh hùng đến chứ danh lớn thép tấm một trong mang quân đội lực phòng ngự luôn luôn cao hơn một đoạn đến trên người hắn bảo vật hẳn là hắn đặt ở bên cạnh b à n cây t i ê m màu vàng đất giang sói đại đồng món đồ kia là di chắt cảm thấy xấu nhất bảo vật một trong bất quá bảo vật này hiệu quả kỳ thật cũng không tệ lắ di chắt thăm dò cũng đưa tới t ỷ dẹ chú ý đối phương nếu có điều xem xét đột nhiên quay đầu hai mắt chừng mắt di chắt d ạ ả m như vậy tựa hồ là đang hỏi di chắt ngươi nhìn cái gì bất quá một giây sau t ỷ dẹ lại đột nhiên cười ha h a cũng mời di chắt quá khứ cùng một chỗ uống rượu lại n g ư ờ i đến mau tới uống rượu với nhau ông chủ lại cho ta đánh một chút rượu bia đến trách không được tỉ i dẹ cái này thép tấm kéo một cái quá khứ uống rượu với nhau bất quá di chắt cũng không có chối tử mà là tiếp nhận đối phương mời đi thẳng tới trên bàn ngồi xuống làm lão bản lần nữa bưng rượu đi tới lúc di c h ấ t trước giờ chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó cầm ra mấy viên kim nạ ẻn cũng đ ố i ông chủ nói đến cho chúng ta đầy hai thùng tinh l i ệ u rượu dung tới chút rượu này cũng không đủ ta uống rượu dung phổ biến số độ hơi cao một chút di c h ấ t muốn rượu dung số độ đã vượt qua năm mươi độ cùng rượu đế tương đương xem như tựu i quán này bên trong số độ cao nhất rượu uống cái này bia đen rượu không có ý gì vẫn là uống rượu dung đã nghiền một ít hôm nay ta mời khách có thể uống nhiều ít tính bao nhiêu Tốt. không nói hai lời bưng lên trong tay rượu liền hướng phía di c h á t uống một hơi cạn sạch mặt khác hai cái bị tỉ rẻ lôi kéo uống rượu người cũng bị lây nhiễm cùng một chỗ uống cạn rượu trong ly vừa vặn lúc này thu tiền t i u quán ông chủ đem rượu run mang theo thùng cùng một chỗ rời đi lên di c h á t lại đem trong chén rót đầy rượu run uống một hơi cạn sạch t ỉ ì rẽ đồng dạng không có khả năng yếu thế đồng dạng bưng chén lên cùng di c h á t cộng ẩm một chén uống đến tiếp tục ngươi làm sao lại ngã xuống di c h á t cho tiền cơ hồ bao tròn liền trong tự quán tất cả rượu một bàn bốn người vừa quát liền uống nửa đêm cái bàn chung quanh đã chất thành mấy cái thùng rượu chỉ là trên bàn uống rượu người đã từ bốn người biến thành hai người so sánh t ỷ d ẽ cùng di chát hai người khác thực lực trên lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi tiến trình chưa hơn phân nửa liền ngã tại trên bàn mà t ỷ d ẽ cùng di chát mặc dù gương mặt từng ư đỏ nhưng hành động không có chút nào chịu ảnh hưởng cách say càng là kém xa lắc t ỷ d ẽ bản thân liền là thiên không giai cao thủ lại là hảo t i ể u chi nhân muốn dùng phổ thông uống rượu say s ắ c thực không dễ dàng mà di chát mặc dù không quá uống rượu nhưng thực lực kiên là thực sự thánh giai càng không có uống say khả năng mai cho đến cuối cùng một thùng rượu run uống cạn di chát mới đưa ra để t ỷ rẽ vì hắn hiệu lực ý nghĩ muốn ta hiệu lực chỉ có thể uống rượu không được ngươi còn phải so với ta so cái này mặc dù uống nhiều rượu nhưng t ỷ rẽ vẫn là không dễ nói chuyện như vậy chỉ thấy t ỷ rẽ lộ ra ngay thô to cánh tay ý tứ rất rõ ràng còn phải cùng hắn so tài một chút khí lực vịn xoay cổ tay t ỷ rẽ nguyên tắc là sẽ không vì yếu gà giống như lanh chúa hiệu lực mà mạnh tiêu chuẩn thì là đầu tiên trên lực lượng phải mạnh hơn hắn lấy t ỷ rẽ cái kia lực lượng giá trị tại thiên không giai bên trong chỉ sợ là không người có thể chế có thể làm cho t ỷ dẹ hiệu lực lánh chúa chỉ sợ không nhiều đang tiếp cùng di chát so cái gì không tốt nhất định phải so lực lượng đối mặt t ỷ dẹ yêu cầu di chát vui mừng gật đầu lập tức đáp ứng lấy song phương lực lượng trinh lệnh di chát ngay cả sử dụng cự nhân chiếc n h ậ n gian lận đều không cần ẩm người thua di chát thần sắc nhẹ nhõm dùng cái kia so t ỷ dẹ nhỏ một vòng có thửa cánh tay một mực đặt ở t ỷ dẹ trên tay đều nhanh đem t ỷ dẹ tay an tiến cái bàn bên trong cũng không biết cựu quán này bên trong cái bàn là làm bằng vật liệu gì vậy mà có thể chống đỡ lên hai người so sánh lực tị dẹ lúc này lại là tăng đỏ bừng cả khuôn mặt di c h á t tay quả thực so sắt thép còn cứng hơn mới vừa rồi còn là hắn trước dùng lực di c h á t lại ổn lấy không nhúc ních tí nào di c h á t vừa dùng lực tay của hắn liền không có chút nào phản kháng lực bị nện tại trên bàn loại lực lượng này t r á c lệnh đã lớn đến không hợp t h ó i thưởng hắn lần này xem như múa dịu qua mắt t ợ nghĩ thông suốt điểm này sau tị dẹ cũng không còn dùng lực ngược lại thống khoái nhận vua di chắt sau đó cũng bông ra tị dẹ tay trên mặt mang lên nụ cười hoang nên tị dẹ tướng quân gia nhập chương bốn trăm tám mươi t ì n hai hình Chương tình hình chất thắng gần gần đây. Chương 480, tình hình gần đây. Di tại thắng được tại tỉ Di rẹ s u h a người lại tiếp t ụ cá cái này bên cạnh bắt mực uống đầu cùng tì rẽ cùng một chỗ uống rượu ra hỏa cũng không phải cái gì yếu ớt nguyên bản uống cái mấy cân là không có vấn đề gì cả chỉ là gặp được tị rẽ cùng di chắt dạng này dùng thực lực gian lận gia hỏa mới nhịn không được ngã xuống trước hai người đồng dạng là đến từ cái nào đó tên là cao điểm địa khu dã man nhân hình dáng cao lớn thô kệch chỉ xem hình thể đều cùng thú nhân không sai biệt lắm thực lực cùng đại kỵ sĩ tương đương chỉ là trang bị độ trích lệ chỉ có một bộ da giáp cùng thấp kém răng sói gậy sát nếu như vũ trang bắt đầu cho bọn hắn làm một thân hai tầng trọng giáp phối hợp tinh thiết lang giang tuyệt đ ặ t ở trong quân cũng có thể sung làm một tiêu tướng sử dụng không cần t h phí ra về sau di chắt đem hai tên cao điểm dã man nhân cùng năm tên chắc tuyệt kiếm sĩ sơ hớt mở ạ sờ an bài cùng một chỗ để bọn hắn ở tại cự thạch lâu đài bên trong chờ lấy b ư ớ c kế tiếp an bài mình thì xem xét lên gần nhất từng cái chủ thành phát triển đến cự thạch lâu đài làm hoạch tâm thành thị đang xây lên vân trung thành cuối cùng cũng đã thoát khỏi không có đỉnh cấp binh t r ù n g xào huyệt xấu hổ chỉ chờ tuần tiếp theo liền có thể bắt đầu sản xuất đại thiên sứ ạ chèn trộ các loại kiến trúc xem như triệt để đầy đủ tăng thêm thần tích kiến trúc tăng thêm là hoàn toàn xứng đáng chủ thành lâm trung thành cũng tương tự phát triển đến t ự c h ạ n kim long sườn núi mỗi tuần đều sẽ sản xuất một đầu kim、long. hiện tại lại có hai đầu kim lòng tại lâm trung thành chờ đợi di chắt chiêu mộ cái khác bên trong đê d i a i binh chủng đồng dạng đang không ngừng tích lũy đáng tiếc là di chắt rất khó sử dụng thuấn gian di động đem bọn hắn mang ra quá khoảng cách xa lần này đem tỷ rẻ mang về lòng tức quan đều đã là cực h ạ n mà tuyết nguyên thành bởi vì kỳ tích kiến trúc tồn tại lại là tại tinh linh pháp sư tháp di tích cơ sở trên kiến tạo luận tiềm lực phát triển nhưng thật ra là gần với cự thạch lâu đài thời gian dài như vậy đi qua nên có kiến trúc cơ bản đều có ngoại trừ nguyên bản tháp lâu binh chủng bên ngoài tuyết nguyên thành còn có ngoài định mức ma tượng nhà máy cao nhất có thể lấy sản xuất không yếu tại lục giai binh t r ù n g ma tượng chỉ là ma tượng năng lực hành động quá kém không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài nhưng chỉ cần cho di chát đầy đủ thời gian bình định cánh đồng tuyết về sau coi như một chút xíu rời cũng muốn có thể đem tuyết nguyên thành bên trong chữ hàng đại lượng ma tượng cùng kim nhân quân đoàn chuyển qua bắc địa trên chiến trường tham chiến ma tuyết nguyên thành duy nhất khuyết điểm cùng lúc trước cự thạch lâu đài đồng dạng thiếu khuyết đ ỉ n h cấp sinh vật xào huyện ti tan thần điện kiến tạo điều kiện vẫn là không có thỏa mãn hệ thống cho ra giải tỏa điều kiện là muốn triệt để chinh phục trước kia cánh đồng tuyết bá chủ để tuyết cự nhân nhất tộc túi đầu nhưng mấy lần trước chiến đấu bắc địa quân đoàn mặc dù lấy được chiến lược thắng lợi thậm chí ạ dạ gồng tự mình xuất thủ một lần hỗ trợ chém giết tuyết cự nhân vương nhưng tuyết cự nhân bộ lạc không ít tổn thất nặng nề cũng chỉ là trong đó mấy cái bộ lạc tuyết cự nhân vương đ ỉ n h càng là thực lực vẫn còn cách tuyết cự nhân nhất tộc thần phục kém còn không là bình thương nhiêu nếu không phải chết tuyết cự nhân v ư ơ n nhất tộc n phục kém còn không là bình t h ư n g h i ê nếu k n g p h i t u y ế t cự nhân ngay cả thường cân động cốt cũng không bằng tuyết nguyên thành y nguyên chỉ có thể khống chê chung quanh chừng trăm bên trong khu vực tuyết cự nhân vương đình uy nghiêm còn tại chân chính thần phục tuyết cự nhân cũng chỉ có b ă n g v i ê m bộ lạc còn có một bộ phận bị ép gia nhập tù binh mà thôi muốn triệt để chinh phục cánh đồng tuyết chỉ dựa vào tuyết nguyên thành lực lượng bây giờ khẳng định xa xa không đủ trước mắt di c h á t tại tuyết nguyên thành đóng quân lực lượng chỉ là gìn giữ cái đã có có t h ử a tiến thủ không đủ không phải muốn triệt để g i à n h tay điều động đại lượng cao giai binh chủng phối hợp đại quân trước đánh tan hắn vương đ ỉ n h để thêm phục từng cái đại bộ lạc từng bước thúc đẩy mới có thể triệt để chinh phục cánh đồng tuyết mà tình huống hiện tại lại là di chắt tinh lực một mực bị long tức quan chiến đấu dính dấp tại cánh đồng tuyết trên tạm thời cũng chỉ có thể duy trì tuyết nguyên thành t r u n g quanh thống trị bảo trì thủ thế về phần ở xa nam hải bên kia cảng khẩu thành cùng tuyết nguyên thành càng là tồn tại đồng dạng vấn đề thậm chí cảng khẩu thành vấn đề còn nghiêm trọng hơn một chút cảng khẩu thành phát triển còn muốn so tuyết nguyên thành buổi sáng một chút cấp sáu binh chủng xào h u y ệ t đã sớm xây dựng tốt một đám thủy lục lưỡng dụng ca xấu chiến sĩ để hải tộc cũng không dám lại đối hải cảng thành sinh ra cái gì bất lợi tâm tư chỉ có thể thành thành thật thật tuân thủ trước đó hiệp nghị hải cảng thành hoàn cảnh bên ngoài mặc dù hơi có chỗ cải thiện nhưng hải cảng thành đỉnh cấp sinh vật xào huyện xây dựng điều kiện lại cực kỳ muốn để hải tộc hoàn toàn thần phục mới có thể kiến tạo hải tộc mặc dù chiến lược không bằng tuyết cự nhân nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó hải tộc muốn so tuyết cự nhân khó chơi hơn gấp m ộ ư ơ i lần đầu tiên song phương nhân khẩu liền không là cùng một đẳng cấp hải tộc nhân khẩu số lượng nhiều đoán chừng ngay cả hải vương bản thân đều không có gì số p h ò n g đoán cẩn thận không thể so với nhân tộc ít thật muốn đem hải tộc ép mấy ngàn vạn chiến sĩ đều có thể tổ chức mà lại hiện tại chính là ma lực khôi phục giai đoạn hải tộc sẽ còn sinh ra không ít trời sinh người thi pháp cái này lại sẽ đề cao hải tộc thực lực tổng hợp chinh phục hải tộc đây tuyệt đối là khối khó gặm xương cứng di c h ắ c tình nguyện đi trước đối phó tuyết tự nhân đem hải tộc lưu tại cuối cùng giải quyết bởi vì phó t ự còn có lin ờ tờ trưởng khống mấy c h i thương đội quy mô càng lúc càng lớn di c h ắ c hiện tại cơ vốn không thế nào thiếu tài nguyên ngay cả trước đó tương đối thiếu bảo thạch hiện tại có hải càng thành tồn tại sau cũng có thể liên tục không ngừng mang đến bắc địa di c h ắ c tùy tiện đi vào vừa thu lại nạp hệ thống trên xuất hiện các loại tài nguyên đều là ba chữ số di c h ắ c đem tất cả chữ hàng quân đội chiêu mộ mà ra sau ngừng lần này đối từng cái hệ thống thành thị quan sát lại đem lực chú ý thả lại tỉ rẻ trên thân tỉ rẻ tương quân Tạm thời cũng không thời gian cho ngươi bày tiệc mời khách. Long Tức mời ha ha ha, không cho khách, chiến gian ngươi cũng Long Quan bày sau đó di chát gửi đi thuấn gian di động hai người cùng một chỗ biến mất tại cự thạch lâu đài bên trong sáu long tức quan tỉ d ẽ cùng di c h á t đột ngột xuất hiện ở trong phủ đệ mấy tên vệ binh trông thấy tỉ d ẽ ánh mắt có chút kỳ quái bọn hắn cũng không có nhìn thấy ra hỏa này làm sao đi vào làm sao đột nhiên liền từ trong phòng ra bất quá bởi vì đứng bên cạnh liền là di c h á t mấy tên vệ binh mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám đề ra nghi vấn ngược lại hướng phía di c h á t cùng tỉ d ẽ thi lễ một cái chỗ này phủ đệ là di c h á t trở lại long tức quan chủ thành sau ruột công tức vì hắn phân phối giống di c h á t cái này cấp bậc quý tộc nếu là xuất trình bên ngoài thì cũng thôi đi nhưng đã thân ở long tức quan bên trong vẫn còn có chút đặc quyền không có khả chạy năng mỗi ngày còn chạy tới ở tại trong quân có mỗi tới tại ở di o a n rộng h Phủ lệ r ã nhưng thành thiết đơn giản, nhưng thiết phù hợp là di c h á t thẩm chát mỹ. Di chát đại nhân di c h á t đại nhân na tạ lụy hạ cùng mụ tạ dơ đồng thời từ trong đại sảnh đi ra hướng di c h á t sau khi hành lệ đứng ở một bên đối với tỷ r ẻ đến không có chút nào hiếu kỳ ý tứ di c h á t cũng không t r ỉ hoãn mang theo tỷ r ẻ cùng mụ tạ dơ bọn người trực tiếp tiến về trong quân vừa đi vừa hướng tỷ r ẻ giới thiệu trước mắt long tức quan tình huống cùng phải đối mặt nguy cơ nghe được một bên tỷ rẽ biểu lộ đều có chút nghiêm túc lên di chắt đại nhân ngươi nói là quân địch đều là từ cao điểm mọi d ợ n h ư thế chiến sĩ tạo thành quân đội của chúng ta liền là những người trước mắt này loại đối phương số lượng so với chúng ta nhiều còn có ba chữ số cự long trợ chiến ừ n tỉ d ẻ hơi nuốt một ngụm nước bọt cảm giác sự tình khả năng cũng không đơn giản thiếu một bắt đầu điểm này tự tin sau lại tiếp tục hỏi đối phương có giống ngài dạng này cường giả sao thánh giai mặc dù cũng là tỉ d ẻ đã từng độ cao nhưng thụ đẳng cấp có hạn chế tỉ d ẻ hiện tại chỉ có thiên không giai lực lượng mà lại mặc kệ ở đâu thánh g a i cũng là tuyệt đối cường giả tỉ dẹ có thể cảm nhận được di chất thực、lực. Tự nhiên, có hỏi lên như hỏi có vậy ta còn có bao lâu thời gian chuẩn bị cuối tuần hoặc là liền là hôm nay trước mặt phòng quan sát đã sớm phát hiện thú nhân đại quân tung tích trải qua một đường hiệu rõ tỷ rẽ rốt c ụ c ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc luôn luôn tự tin tỷ rẽ đều cảm thấy khó giải quyết đang khi nói chuyện tỷ rẽ liền đi theo di chắt cùng đi đến một chỗ trong quân doanh chỗ này quân doanh ở vào lòng tức quan đạo thứ hai phòng tuyến cùng đạo thứ nhất phòng tuyến ở giữa một chỗ gò núi bên trên lưng sườn núi mà đứng trường kỳ t r ú đóng mười mấy vạn đại quân tăng thêm phiến khu vực này phòng thủ hơn hai trăm ngàn người toàn bộ tại di chắt chỉ huy phía dưới đây là rột u công tức chia cho di chắt bộ đội cùng nhiệm vụ di chắt phải bảo đảm p i ế n khu vực này không mất đồng thời còn muốn tùy thời mà động tùy thời tri viện địa phương khác có khá lớn quyền tự chủ lúc này di chát đi vào quân doanh sau liền đem nhàn rỗi cao cấp quân tướng l ĩ n h triệu tập tới trước tiên đem tỷ d ẽ giới thiệu cho bọn h ắ n n h ậ n biết di chát dựa vào thánh gia i chiến lược cùng cự long gia trì tại long tức quan quyền uy gần với ruột công tước mặc dù để những quân quan này phục tùng tỷ d ẽ mệnh lệnh có chút đột nhiên nhưng nếu là đến từ di chát mệnh lệnh cũng không có cái gì người dám nổ đâm cấp tốc tiếp nhận tỷ d ẽ chỉ huy huống hồ tỷ d ẽ đi vào l o n g tức quan sau liền đổi một thân sĩ quan cao cấp mới có tư cách xuyên tinh phẩm chiến giáp phối thêm hắn dáng người khôi nô cùng trên tay kia so bản khẩu còn thô lang n h a động tại những quân quan này trong mắt cũng là xem như đáng tin cậy ngoại hình di c h á t đại nhân ta nghĩ đi trước làm quen một chút phòng tuyến cùng quân đội tại di c h á t ngón tay giữa vung quyền trực tiếp chuyển xuống về sau thì rẽ rất nhanh liền tiến vào trạng thái chính di c h á t lại lần nữa đáng xấu hổ làm v u n g tay trưởng quy tới nói đến di c h á t mặc dù tại vương quốc thanh danh không nhỏ nhưng thực tế thống quân năng lực kỳ thật cũng liền như thế chỉ huy tốt mười mấy vạn người đã là di c h á t trình độ mức cực hạn không thể nói kém tối thiểu đặt ở vương quốc trong hàng tướng lãnh cũng có thể được cho trung thượng du nhưng di chắt cũng không thể nói cái gì dị bẩm thiên phú tuyệt thế tướng tài tuổi tắc cùng kinh nghiệm hạn chế ở nơi đó cùng hệ thống bên trong các loại sử thi cấp những anh hùng so ra vẫn là cái một chút ý tứ đem đại quân quyền chỉ huy hạ phóng cho mù tạ giờ, tì dẹ gợi còn có cặp đờ g ì n loại cấp bậc này thống xoáy mới là cách làm chính xác nhất mà chính di chắt chỉ cần làm một cái đại phương hướng trên năm chắc là được chờ một chút các ngươi đi ra ngoài trước ngay tại tì dẹ muốn rời đi thời điểm di chắt đ ỗ n g nhiên đem đối phương đơn độc gọi lại di chắt đại nhân còn có chuyện gì muốn phân phó tì dẹ hơi nghi hoặc một chút xoay người chỉ thấy di chắt từ trên thân lấy ra đầu tinh xảo dây c ư ờ n g một cái màu làm tiểu hào cùng một viên chức nhẫn màu đen tới cái này ba kiện kiện bảo vật ngươi mang theo ương thân nữ yêu kèn lệnh thời điểm then chốt có thể triệu hoán đến một đám ương thân nữ yêu hiệp trợ tác chiến viên này thực nhân ma chiếc nhẫn có thể triệu hồi ra năm tên thực nhân ma tù trưởng hoặc là năm mươi tên thực nhân ma dũng sĩ trợ chiến cụ thể muốn làm sao sử dụng chính ngươi nhìn xem thời cơ sử dụng ương thân nữ yêu kèn lệnh cùng thực nhân ma chiếc nhẫn cái này hai kiện triệu hoán loại bảo vật đối di chất tác dụng đã không lớn di c h ấ t cấp độ này chiến đấu bên trong ngay cả làm bia đỡ đạn dùng đều không ý nghĩa quá lớn ngược lại giao cho t ỷ dẹ sử dụng có thể làm trên chiến trường xuất hiện một chi hành động linh hoạt sinh lực quân phát huy càng lớn tác dụng còn có cái này độc l o n g dây cương đừng dùng đến tác chiến nếu như chiến sự không thuận triệu hồi ra độc l o n g h i ể m hộ rút lui hiểu chưa không muốn đem tính mệnh nhét vào l o n g tức quan mù tạ dở cùng nạ tạ l ụ ạ cơ bản đều là đi theo tại di c h ấ t bên người tác chiến nếu có nguy hiểm di c h ấ t còn có thể tùy thời dẫn người chạy trốn bộ cứu mà tỉ dẹ tại mặt đất chỉ huy đại quân di chắt sợ nhất thời không kịp cứu viện đem tỷ rẻ rơi vào đi vẫn là đem độc lòng dây cương giao cho tỷ rẻ xem như tăng thêm nhất lớp bảo hiểm tỷ rẻ cũng không chối tử đem di chắt cho mấy món bảo vật trịnh trọng nhận lấy đối với di chắt để hắn không được liền chạy đường cũng không có bất kỳ cái gì hơi tử nói cho cùng kim long vương quốc cùng hiện tại hắn chỗ tiếp quản binh sĩ với hắn mà nói đều lạ lẫm vô cùng không có giống sổ như thế tình hoài hắn đến chỉ huy phòng thủ hoàn toàn là bởi vì di chắt mệnh lệnh nếu là mệnh lệnh hắn chết cũng muốn giữ vững vậy hắn nhất định có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng mà di chắt nói cho hắn biết lấy bảo toàn tự thân làm chủ lời nói kia là m thú ờ i điểm, tì quyết dẹ cũng sẽ quả r t lui, h o à nhân toàn k g có biên gì bức kỵ sĩ ngay tại quan sát long tức quan bố phòng thú nhân tiến công bước chân đã càng ngày càng gần chương bốn trăm tám mươi mốt thần giáo âm ảnh chương bốn trăm tám mươi mốt thời ầ n ảnh, sáng giáo âm sớm, h t gian đã tiết này đối công thủ song phương tới nói kỳ thật cũng không dễ chịu một mực tại cái này trong mưa hành động sớm muộn muốn nước nhẹp y phục nếu là không kịp thời nướng thời gian lâu giải thể chất yếu một ít binh sĩ khả năng liền sẽ nhiễm lên phòng hàn nhân loại còn vừa tốt tối thiểu có thành trì làm dựa phần lớn thời gian còn có thể có cái địa phương tránh mưa mà thú nhân một phương lại đại bộ phận đều phải bại lộ tại trong mưa rất là khó chịu bất quá bây giờ ai cũng sẽ không kêu khổ song phương đều kìm nén một hơi ai cũng biết tiếp xuống liền là kịch liệt nhất va chạm tại cái này không khí khẩn trương bên trong di chắt gần nhất ngược lại là trôi qua mười phần nhàn nhã bởi vì đem chỉ huy đại quyền giao cho chính di chắt ngược lại là trở nên không có việc gì bắt đầu r ộ t công tức biết được di chắt ngón tay giữa vung quyền giao cho một l ạ lâm tướng lính sau cũng là phái người tới hỏi một chút di chắt dùng tuyệt đối đáng tin đáp lại dột công tức nghi vấn về sau r i t công tức cũng công nhận tỷ rẻ tiếp quản di chát phụ trách kia đoạn trọng yếu p h ò n g tuyến đương nhiên cái này cũng cùng tỷ rẻ tự thân năng lực có quan hệ mấy ngày thời gian những cái kia quân đoàn trưởng nhóm đều công nhận tỷ rẻ chỉ huy r i t công tức đương nhiên cũng liền không hỏi thêm nữa di chát hiện tại mỗi ngày tu luyện gần nhất lại lấy được khôi phục sáng sớm sau liền tại trong mưa bắt đầu luyện kiếm thuật một thân liệt dương đấu khí phun trào sóng nhiệt ảnh hưởng tới cả viện phạm vi một di chát làm trung tâm mảnh nhỏ khu vực bên trong ngay cả nước mưa đều ở giữa không trung bốc hơi khó mà rơi xuống đất xa xa đám vệ binh đều có thể cảm thấy di c h á t huấn luyện lúc sinh ra quần quận s ó n g nhiệt cứ thế mà để bọn hắn tại cái này cuối thu mùa cảm nhận được giữa hệ khí thức đối với di c h á t tự nhiên càng là sâu hơn kính sợ keng keng cẩn thận ẩm ngoại trừ đấu khí tu luyện đồng dạng có đối chiêu thức tôi luyện lúc này tốt nhất bồi luyện tự nhiên là nạ tạ l ì y ệ n ế u luận mũi về vũ kỹ di c h á t dưới trướng nhiều như vậy anh hùng bên trong nạ tạ l ì y ệ có thể xương thứ nhất một thanh lãnh nguyệt loan đao trên tay nạ tạ l u y ệ vung ra nghệ thuật cảm giác cho dù là ở trong mắt di chắt cũng cảm thấy nạ tạ l u y ệ đao pháp đặc biệt đẹ đẹp mắt không đành lòng đánh gãy đao bên trong sát cơ bị hoàn toàn tận t à n g nếu là lấy di chắt nhận biết tới nói loại đao pháp này đã có một chút lấy chiêu thức nhập đạo cảm giác lại phối hợp thêm nạ tạ l ì ạ thân pháp quỷ mị di chắt lại thất thủ lần nữa lãnh nguyệt loan đao thẳng tắp gác ở di chắt bên cổ lại thua di chắt lúng túng cười một tiếng thừa nhận mình thất bại nạ tạ l ì ạ cũng thu đao và o vỏ nếu như không phải di chắt đại nhân nhường cho ta cũng không có đến gần thời cơ được rồi thua liền là thua ta chỉ là đem đấu khí ép đến cùng ngươi tương đương trình độ mà thôi nào có cái gì nhường cho nói chuyện di c h ấ t cũng không phải người thua không trả tiền đương nhiên sẽ không dùng áp chế đấu khí tu vi loại lý do này đến lừa gạt mình cái này hoàn toàn là kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu thức trên nghiên ép lấy nạ tạ lụy ạ năng lực sợ là đã tiến vào thánh giai có thể đánh hai cái chính mình đại nhân tiến bộ đã rất nhanh kia tiến bộ đương nhiên là nhanh mỗi ngày đều là cùng nạ tạ lụy ạ mụ tạ dơ dạng này hào thủ nhận chiêu cả hai đều là nhẫn mại tâm tư dốc lòng dạy bảo là đầu heo cũng phải có tiến bộ a ngay tại di c h ấ t chuẩn bị tập hợp lại lần nữa cùng nạ tạ lụy ạ luận bàn lúc một lính liên lạc đi tới di chất trong phủ đệ di chất đại nhân r ộ t đại nhân bên kia để ngài đến phòng nghị sự có chuyện quan trọng thương lượng lính liên lạc liền là r ộ t bên người tây cảnh quân thân binh di chắc cũng coi như nhìn quen mắt có chút hiếu kỳ hỏi một câu biết là chuyện gì sao đại nhân nói đùa cái này ta sao có thể biết ừ m ta đã biết lập tức tới ngay lính liên lạc đem r ộ t mệnh lệnh truyền đạt đến sau liền quay người rời đi di chắc cũng chỉ có thể trở về phòng thu thập một phen sau đi ra ngoài đi tới trong phòng nghị sự lúc này trong sảnh chỉ có ba người r ộ t công tức sớm đã ngồi tại chủ vị chờ an giờ dê tướng quân thì đứng ở một bên nhìn xem di c h á t tiến đến lên t r ư ớ c đến thi lễ một cái di c h á t đại nhân ừ m r ố t đại nhân xảy ra chuyện gì di c h á t vào cửa cũng không cùng r ộ t nhiều k h á c h khí mấy ngày nay chiến sự càng ngày càng khẩn trương về sau r ộ t ngược lại rất ít lại triệu tập tướng lĩnh quân nghị r ố t cuộc nên bố trí cũng bố trí không sai bị ệ lắm các quân các tướng lĩnh càng hẳn là tại cương vị của mình lúc này đem di c h á t gọi tới tất nhiên là có chuyện gì chúng ta phát hiện một cái tình huống mới để an giờ dê tướng quân tới nói đi di chắt lập tức đưa mắt nhìn sang một bên an giờ dê an giờ dê tại lòng tức quan chủ yêu chức trách là nội vệ tên như ý nghĩa là phụ trách nội bộ sự vụ chủ yếu là tại trong lúc chiến tranh duy trì thành nội trị ăn phòng ngừa gian tế phá hư nói thật chức vị này tại long tức quan kỳ thật một mực có chút dư thừa bởi vì long tức quan phải đối mặt địch nhân là thú nhân nguyện ý cho thú nhân làm gian tế nhân loại là thật ít đến thương cảm mà thú nhân tự thân bởi vì cùng nhân loại to lớn bề ngoài t r ê n l ệ n h cũng càng không khả năng trà trộn vào l o n g tức quan bên trong cho nên an giờ dê ngày thường công việc chỉ cần là duy trì thành nội trị ăn cùng phòng ngừa một chút trong thành làm loạn ngày xưa xử lý nhiều nhất liền là thay phiên nghỉ n ơ i binh sĩ trong thành uống rượu ẩu đà sự tình Bất quả an giờ dê bản thân xem như một cái cẩn thận người một mực đem nội vệ công việc làm mười phần đúng chỗ một chút cũng không có thư gian qua lần này dột công tức đem quét sạch lòng tức quan bên trong húc nhật thần giáo gian tế nhiệm vụ giao cho hắn thật đúng là để hắn t r a ra một vài thứ tới di chát đại nhân chuyện là như thế này trong khoảng thời gian này chúng ta một mực tại truy t r a quan nội húc nhật thần giáo nội ứng sự tình lại đánh chết mấy trăm tên húc nhật thần giáo gian tế còn bắt được trên trăm tên tù binh bọn hắn ngoại trừ đi theo một chút quý tộc tiến vào quan thành bên ngoài còn có một phần là đi theo vận chuyển vật tư thương đội tiến đến trải qua mấy ngày nữa thẩm vấn chúng ta cậy mở một chút tù binh miệng trong đó có cái tù binh vẫn là thương hội hội trưởng địa vị không thấp chúng ta từ chỗ của hắn thu được không ít tin tức nhưng những tin tức này có chút khó có thể tin còn cần ngài cùng r ộ t đại nhân đến định đoạt ớ i giáo di hiệu nói tiếp. giáo giáo cái húc nhật thần giáo tình chắt nháy hứng thú, thẩm tình huống, những này húc nhật thần hồ nhận thần hắn theo chân thần dụ chỉ phá Căn cứ được trong an ngày nay vấn này môn bọn dẫn đến gật gật mắt tà tựa đầu gì báo, dở dê dụ, dụ ra mấy đổ là là bất quá bọn hắn đại bộ phận lực lượng quân sự đều bởi vì ngày đó di c h á t đại nhân khám phá bị tây cảnh quân tiêu s á t trước mắt mặc dù còn có chút cá lọc lưới nhưng rất khó lại đối long tức quan nội bộ tạo thành phiền phái gì sau đó chúng ta chỉ cần nghiêm ngặt thẩm tra tiến vào long tức quan tri viện quý tộc quân đội là đủ an dờ dê ngoại trừ nói đến thần dụ thường có một ít mê mang bên ngoài tại phương diện khác ngược lại là lộ ra mười phần tự tin nhưng cái này vừa vặn là hắn cấp độ không đủ biểu hiện mặc dù an dờ dê coi là một sĩ quan cao cấp nhưng khoảng cách đứng đầu nhất kiêm ộ t nhóm nhỏ người vẫn là có khá lớn chênh lệch trong mắt hắn Húc nhưng ậ t thần giáo những cái kia giáo đổ liền là tin tẩy t những không khí, h liền náo kẻ đáng giáo giáo cái kia cái đổ là bị kẻ ơ dốt công tức cùng di chắc khi nghe đến thần dụ cùng húc nhật c h i chủ những n à y từ sau đồng loạt có phản ứng hai người bọn họ đều rõ ràng húc nhật c h i chủ là chân thật tồn tại di chắc không cần nhiều lời ngay cả thần sứ đều làm thịt qua một cái cùng húc nhật c h i chủ đã sớm kết tân đoàn sông chết rồi đương nhiên biết hiểu húc ngày c h i chủ tồn tại mà dốt công tức làm vương quốc cấp cao nhất quý tộc hắn trước chủ c à n g là lúc trước đi theo ạ dạ gồng cái gọi là thần cưới một trong t i ê đoạn bí mật cũng là một mực có chỗ truyền thừa đương nhiên cũng rõ ràng h vâng n không phải là dột cái cái đại nhân hiển nhiên dột giống như muốn cùng di chắt nói riêng cái gì an dờ dê cực kỳ thức thời rời đi phòng nghị sự tiếp tục đi làm việc chính mình sự tỉnh lòng hiếu kỳ của hắn không nặng chú trọng hơn làm tốt chính mình chuyện bột phận liên quan tới húc nhật c h i chủ sự t ì n h vương thất cùng mấy nhà biết được bí mật đại quý tộc đều là nghiêm ngặt k h ô n g chế biết phạm vi an dở dê tạm thời còn không hiểu tình hình thực tế tư cách đợi đến an dở dê rời đi giúp công tức mới lại đưa mắt nhìn sang di chát di c h á t các h ạ liên quan tới an dở dê tướng quân vừa rồi nói thần dụ cùng húc nhật c h i chủ sự t ì n h ngươi thấy thế nào việc này phải nhanh một chút trước tiên đem sự t ì n h cáo chi d ầ n bệ h ạ ừng t con mắt nhắm lại quả nhiên di chắc cũng là biết húc nhật tri chủ tồn tại bất quá di chắt bản thân cũng là có tư cách biết được tin tức người dột công tức cũng không đi mạnh cứu chúng ta cũng không cần quá nhiều lo lắng chỉ cần làm tốt đề phòng những n à y tà giáo đổ nhất định tại lòng thức quan lệ không nổi sóng gió gì đến nếu là bọn hắn dám làm ẩu ta liền để bọn hắn biết được tây cảnh quân mã đao chi xa bén di c h á t nhẹ gật đầu trên thực tế hắn so dột công tức đối húc nhật chi chủ càng hiểu hơn dột công tức tin tức kia là đến từ mấy trăm năm trước đôi câu vài lời mà di c h á t thế nhưng là cùng người trong cuộc gạ dạ gồng trao đổi qua lúc này dột công tức kỳ thật vẫn là không có ý thức được húc nhật thần giáo tính nghiêm trọng của vấn đề mà di chắc cũng đã bừng tỉnh đại n ộ đem sự tỉnh toàn bộ mạch lạc đều đã vẽ ra bạch long gia nhập nhân loại chiến bại căn bản không phải cái gì trùng hợp sợ l à húc nhật thần giáo cái nào đó thần sứ tại một tay thao túng c h ắ c không được trước đó những cái kia bạch long muốn đuổi theo hắn không thả tha rằng mặc kệ phía dưới giao chiến đại quân cũng muốn truy sát hắn bởi vì trên tay hắn có húc nhật thần giáo kiêng kỵ nhất cũng muốn nhất đồ vật thí thần giới cái này có thể đối húc nhật thần giáo thần sứ thậm chí chủ thần đều tạo thành uy hiếp thần khí là những thần linh này lâu dài mặc hiểm sợ la một ngày không gặp được thí thần giới bọn hắn một ngày khó mà an tâm Đầu i A dạc n gổng, t húc à n nhanh như、vậy. đoán chừng cũng h vậy, là suất nhật tri chủ, chủ, thượng cổ tinh linh pháp sư, còn có sau lưng của hắn hẹn rộ hóc mị tật t hèn mặt chư thần. Di chát đại nhân, di chát trong đầu một chút thoảng qua rất nhiều thứ. ruột công tức lên tiếng mới khiến cho hắn tự giật mình bên trong lấy lại tinh thần ừ dốt đại nhân không có việc gì ta đi v ề trước được di chắt suy nghĩ có chút hỗn loạn dứt khoát trước cáo từ rời đi trên đường di chắt một mực có vẻ hơi mất hồn mất vía một mực đang suy tư cái này mấy mối quan hệ ngay cả ngay từ đầu thật giống như bị hắn dùng thế lực bắt ép ở ạ dạ g ồ n g đều càng nghĩ càng không đơn giản hắn giống như tiến vào cái nào đó vòng xoáy khổng l ồ bên trong bốn tướng quân người muốn mua điểm hoa sao trên đường một cái thanh thúy g ọ n nữ đánh gây di chắt suy nghĩ lung tung di chắt túi đầu xuống xem xét kia là một người mặc vải thô quần áo tiểu nữ h à i khuôn mặt thanh tú trên mặt mọc ra một điểm tàn nhang cầm trong tay một đống hoa tươi những cái kia hoa đều là vương quốc thường gặp hoa tươi bị thương nhân bồi dưỡng sau lấy ra buôn bán tiêu đóng gói rất tỉ mỉ phối cũng tương đối tốt nhìn cùng nữ h à i trên thân ám s ắ cáo vải phục tạo thành t r ê n lệch rõ ràng nhìn xem di chắt nhìn mình chằm chằm nữ h à i hơi lộ v ẻ thẹn thủng đỏ mặt lấy thấp túi đầu nhưng vẫn là lấy dũng khí tiếp tục nói tướng quân đây đều là buổi sáng mới đưa vào thành hoa ngài cần một chút cầm đi tặng người sao lòng thức quan chú quân quân kỷ coi như không tệ cô bé này cũng dám ngăn đón một sĩ quan trào hàng trong tay mình hoa tươi cái này xài bao nhiêu tiền một cái ngân nạ ẻn giá tiền này cũng không tiện nghi thậm chí hơi đắt bất quá lúc này lòng thức quan hoa tươi đúng là loại xa xỉ phẩm cũng chỉ có số ít người mới có nhàn hạ thoải mái đi mua hoa tươi cho nên cô bé này cũng là nhìn xem di c h ấ t trên người sĩ quan cao cấp chế phục mới đi lên chủ động trào hàng đương nhiên một cái ngân nạ ẻn đối di c h ấ t tới nói tuyệt đối không tính là cái gì nhìn qua tiểu nữ hại ánh mắt mong chờ di chắt cũng không muốn nói ra cự tuyệt đến nhận lấy tiểu nữ hải trên tay hoa tươi đưa ra một viên ngân nạ ẻn tạ ơn tướng quân cầm tới ngân nạ ẻn tiểu nữ hải hiển nhiên hết sức cao hứng mặc dù cái này ngân nạ ẻn cần nộp lên đại bộ phận cho cung ứng hoa tươi thương nhân nhưng chỉ là cầm tới những cái k i a đồng nạ ẻn cũng đủ nhà hắn vài ngày đồ ăn tiểu nữ hải cơ hồ nhún nhảy một cái xoay người rời đi nhìn xem nàng dáng vẻ khả ái di c h ắ c cũng không nhịn được mang tới nợ đủ cười cái gì cũng không biết thật tốt tối thiểu không có phiền áo di chắt tâm tình hơi khá hơn một chút vừa rồi suy nghĩ lung tung kỳ thật có chút buồn cười quân cờ có bao nhiêu người mong mà không được di c h á t thu thập tâm tình một chút chuẩn bị trở về trong phủ tiểu nữ hải lại đột nhiên trở về tới tướng quân đại nhân tây nai g hồng phong mạ l ụ hạ t ỷ t ỷ càng ưa thích thu được màu làm tử tâm hoa thiết thương khỏe rượu hệ l ụ t ỷ t ỷ sẽ thích màu đỏ móng ngựa tiêu một chút ngài không muốn đưa sai bất quá giống tướng quân đại nhân như thế anh tuấn kỳ thật không tặng hoa hẳn là cũng có thể di c h á t xứng sở cái này thằng nhóc rách dưới cho là hắn mua hoa là muốn làm gì sáu chương bốn trăm tám mươi hai cuối cùng đến chương bốn trăm tám mươi hai cuối cùng đến tí tách tí tách tiểu m ư rốt cục cũng ngừng lại c u một chỗ trên khán đài mấy tên nhân loại binh sĩ ngay tại gia sức đem trên thành lôi thạch đẩy tới dựng lấy dài bậc thang leo lên thú nhân bị hòn đá đánh trúng đầu một chút tắm đến trên mặt đất nhưng mà ngay sau đó lại có bốn năm không dài bậc thang không đến trên tường thành có binh sĩ ý đồ đem dài bậc thang đẩy ngã lại phát hiện dài bậc thang trên mang theo mấy cây cùng loại bay trào trường câu tại cái thang trên kệ tới thời điểm liền đã một mực t r ộ t vào trên tường lại thêm cái thang trên thú nhân chiến sĩ trọng lượng căn bản không đẩy được dài bậc thang Giết! một thú nhân chiến sĩ tại tường chắn mái khe hở trên bốc lên ngoi đầu lên sớm đã chờ nhân loại binh sĩ đột nhiên kêu gào đỉnh thương đ â m như muốn phát tiết trong lòng mình t h ẩ n trương không ngờ cay độc thú nhân chiến sĩ cũng chỉ là làm cái động tác giả tại nhân loại binh sĩ đâm ra trường thương một nháy mắt hơi co r ụ t lại lại tránh được cái này toàn lực m ộ t k ích sau đó một tay bắt lấy treo giữa không trung trường thương、Đúng. Thú tại trở thú tiên trong tinh đột một tay tới tường, từ trong tay. nhân chiến phổ nhân binh nhân phong nhiên nhân binh nhân binh đành phải khí lượng biến lên, quân đoàn nguyện, dùng bên lực lực loại lại loại loại sĩ sĩ sĩ sĩ là gấp bỏ kéo mà đem vậy vừa vũ ẩm chiếm trường thương v ề sau thú nhân chiến sĩ không do dự cấp tốc nhảy lên tường thành trên tay không có binh khí nhân loại binh sĩ để cho tiện đều là cầm đ o n búa rơi vào tường đống bên cạnh sau ý đồ bảo vệ sau l ư n g dài bậc thang hiểm hộ bên dưới một cái chiến hữu đi lên、Ken. giết đem thú nhân cho ta đuổi xuống bất quá chỗ này phòng quan sát nhân loại sĩ quan tựa hồ đã sớm phát hiện chỗ này nguy cơ tại thú nhân rơi xuống trên tường thành một khắc liền một cái bước xa vọt tới phụ cận trường kiếm đón đầu đánh xuống a tên này nhân loại sĩ quan là mới vào kỵ sĩ giai cao thủ trên thân kiếm bám vào đầu khí trực tiếp đem tên này thú nhân chiến sĩ mũ giáp cùng một chỗ bổ r a đỏ trắng chi vật bắn tung tóe tại chỗ không có trước đó huy phong tránh r a tránh r a dầu hỏa r ộ i xuống đi t ừ tư a một thú nhân chiến sĩ chết căn bản khó mà ngăn cản thú nhân khác tiến công bộ pháp may mắn lúc này s ô i trào dầu nóng rốt cục đã chuẩn bị tốt mấy tên nhân loại binh sĩ giơ lên dầu nóng từ trên hướng xuống đối dài bậc thang r ộ i xuống đi mặc cho cái gì trọng giáp giáp ra cũng ngăn cản không nổi dầu nóng vào đầu gặp một chút còn tại leo lên thú nhân chiến sĩ cấp tốc gào thảm cắm x u ố n g dưới mà hậu nhân loại binh sĩ đem chuẩn bị xong bó đuốc bỏ xuống những n à y phổ thông dài bậc thang cũng không có làm cái gì phòng cháy xử lý bị tới đầy dầu nóng lựa thoạt nhìn là không thể sử dụng thú nhân bất đắc gì chỉ có thể tạm dừng tiến công thú nhân chi này tiến công tiểu đội lại bị số lượng tương đương đại quân l o à i người đánh lùi đầu n h i thú nhân lui ừ m nhìn qua chậm rãi lui b ư ớ c thú nhân chiến sĩ trên khán đài nhân loại vô luận là quân quan hay là binh lính bình thường đều tâm tình nặng nề căn bản cao hứng không nổi bởi vì bọn hắn cái này hơn trăm người trên thực tế là một chi một mình chỗ này phòng quan sát vốn là lòng tức quan phòng tuyến một cái đột xuất bộ tại phòng tuyến v ẻ ngoài xem xét thú nhân động t ĩ n h địa phương mà thôi có chút cùng loại cỡ lớn phong hòa đái tại phát hiện thú nhân đại quân sau thông qua nổi lên khói đặc tới nhắc nhở hậu phương đại quân dựa theo quy củ Tại i phát h ệ nhưng t ú nhân đại quân về sau. trên khán n đại đài sau, về g ờ i chỉ c ầ báo cáo tình n h u ố về sau chọn máy móc máy rút lần u cuộc quan i loại ngoài hội phải rút thủ sát chết cơ phía phòng hắn nhiệm Nhưng là l này vụ. này thú nhân đại quân thế tới quá mạnh làm phòng quan sát binh sĩ tẫn trách đem địch tỉnh truyền lại về sau chỗ này đứng ở phòng tuyến bên ngoài phòng quan sát đã rơi vào thú nhân đại quân sau lưng trước kia một đội lang kỵ đã từ trước mặt bọn hắn diêu võ dương ai lướt qua lúc này nếu là dám rời đi phòng quan sát liền là bị thú nhân lang kỵ đổ sắt kết cục nhưng không đi thú nhân sớm muộn sẽ nhổ cái này phòng quan sát rơi vào trăm vạn thú nhân đại quân bên trong chính là cái này phòng quan sát binh lực vượt lên gấp mười 10, gấp trăm lần cũng là thủ không được thậm chí nguyên bản chỗ này phòng quan sát cũng là thủ không được thú nhân đ ố i cầm xuống chỗ này phòng quan sát căn bản không có để bụng chỉ là phái ra một chi tiểu đội đến thanh lý nếu không phải phòng quan sát sĩ quan vậy mà vừa mới đột phá kỵ sĩ còn không có rời chỗ này không có kỵ sĩ giai h ả o thủ phòng quan sát tại vừa rồi hẳn là liền bị thú nhân bắt lại đem năm thất ngựa chuẩn bị một chút để lâu đài bên trong nhỏ tuổi nhất năm người tới ngay cả chỗ này phòng quan sát đều phối vài thớt rất nhanh năm tên i binh lính trẻ tuổi liền xuất hiện ở đội trưởng trước mặt những người này nhỏ nhất bất quá mười sáu tuổi lớn nhất cũng liền mới tròn mười chín như đặt ở xã hội hiện đại kỳ thật đều chỉ có thể tính không lớn lên hài tử nhưng ở niên đại này tòng quân lại hết sức bình thường thời gian khẩn cấp đội trưởng cũng không nói thêm gì trực tiếp hạ lệnh các người năm người cưỡi ngựa đi về phía nam đi phân tăng chạy n g h ĩ biện pháp trở lại quân n ộ i đem thú nhân tình báo truyền trở về đội trưởng mệnh lệnh có chút kỳ quái lúc này giống như truyền lại mệnh lệnh ý nghĩa cũng không lớn nhưng phục thòng quân lệnh bản năng vẫn là để bọn hắn lập tức đáp đúng chỉ có hơi lớn tuổi một tên binh lính hơi nghi hoặc một chút tiếp tục hỏi chúng ta đi ra đội trưởng kia các ngươi thi hành mệnh lệnh nào có nhiều như vậy vấn đề đúng phần lớn người cũng ý thức được đội trưởng ý tứ bất quá đội trưởng an b à i không có bất kỳ người nào có ý kiến chỗ này phòng quan sát bên trong khoảng trăm người trong này cùng ăn cùng ở mấy năm quan hệ nói một câu thân như huynh đệ cũng không đủ đại bộ phận lao tốt nhìn những người tuổi trẻ này cũng như nhìn nhà mình hậu bối hoặc là tiểu huynh đệ đồng dạng có thể đ e từ từ một bên khác thú nhân tiên phong quân một cái kỳ đoàn thú nhân tiên phong quân chính tại vì đại quân dọn dẹp con đường kỳ đ o à n trưởng đại nhân nhân loại cơ bản từ bỏ lòng tức quan bên ngoài tất cả phòng quan sát một chút phòng quan sát bên trong còn có nhân loại quân coi giữ chưa kịp rút lui chúng ta ngay tại tổ chức tiến công mau chóng không muốn chỉ hoãn đại quân hành động tiến độ vâng đại nhân kỳ đ o à n trưởng đại nhân mặt phía nam phòng quan sát gặp được nhân loại kịch liệt chống cự còn chưa bắt lại chuyện gì xảy ra thú nhân ở quét dọn những n à y không hơn trăm mười người thủ vệ phòng quan sát lúc cơ hồ là thế như chẻ tre đều không cần gì phức tạp khí giới công thành vài khung dài bậc thang ở c vâng kỳ đoàn trưởng đại nhân rất nhanh mấy trăm tên thú nhân hướng phía vừa mới thủ vòng tiếp theo phòng quan sát vây lại chiến đấu lần nữa triển khai chỗ này phòng quan sát thủ vững tại thú nhân đại quân trước mặt tựa như là một viên cục đá rơi vào trào lên thủy triều bên trong đồng dạng chỉ là tạo nên một vòng bốc nước lại cấp tốc chìm xuống hơn trăm vạn thú nhân đại quân bắt đầu đi theo mở đường tiên phong hướng phía long tức quan xuất phát đến xuống buổi trưa thú nhân liền đối với long tức quan chủ quan phát khởi thăm dò tính tiến công còn có một chương chương 483, kịch chiến chương 483, kịch chiến nhanh nhanh nhanh một đội quân dung chỉnh tệ binh sĩ tại sĩ quan t h u ố c dục hạ trên đường phố chạy vội trên giới chập trùng giáp mảnh và chạm ra khoanh tròn tiếng kim loại những binh lính này ánh mắt k i ê n nghị đ ố i giờ khắp này sớm đã có chuẩn bị theo thú nhân đại quân đến toàn bộ long tức quan phòng tuyến liền như là bị kích đang sống trong thành đại lượng quân coi giữ bắt đầu điều động từng đội từng đội phương sĩ binh không ngừng mới trên đường phố xuyên qua bị điều đến các đoạn phòng tuyến bên trên tăng thêm vận chuyển vật liệu dân phu phòng tuyến bên trên có hơn trăm vạn người tại đồng thời hành động bởi vì là quân sự trọng chấn long tức quan một tuyến trên tất cả thành thị bên trong bình dân cũng không nhiều lại phần lớn cũng là vì quân đội phục vụ lúc này đại quân vận chuyển lại không có chút nào loạt tượng hết thể điều hành cũng còn tính ngay ngắn rõ ràng ngoài thành các đoạn phòng tuyến trên đồng đều bước lên lang yên thú nhân lần này tiến công tới như là trong dự liệu đồng dạng máy liệt đ a n g t i ế n hành đ ơ n g i ả nhất t ă m d quân đội nhân loại quân từ long lân lâu đài xuất phát tiến vào bắc bộ trong rừng rậm lần gần đây nhất quân đội nhân loại từ long lân lâu đài tiến công thú nhân chính là di chát xuất lĩnh bắc lộ quân xuất kích thời điểm từ đó tuyến chủ lực sau khi chiến bại di chắt liền hạ lệnh bắc lộ quân rút ra trước đó công chiếm hang núi lui trở về long lân lâu đài một tuyến không khác hang núi mặc dù vị trí chiến lược trọng yếu nhưng cũng phải nhìn chỉnh thể hình thức nếu như bắc lộ quân tử thủ hang núi một tuyến kết quả long tức quân những phương hướng khác sợ bọn hắn sẽ bị vây ở trong rừng rậm cho nên di chắt để cho an toàn vẫn là tướng quân lực thu d ụ t trở về lúc này bắc tuyến ngoại trừ vốn có một bộ phận quân đội bên ngoài tăng thêm rút về bắc lộ quân cũng có gần hai mươi vạn đại quân đóng giữ cái này nhìn như nhiều người nhưng trên thực tế bung ra ở trên trăm dặm bắc tuyến phòng tuyến trên vẫn là có vẻ hơi lân bạc rốt cuộc thú nhân từ bắc tuyến chủ công thời điểm cực ít nhưng lần này khác biệt thú nhân đại quân lần này binh lực mười phần dư giả bởi vì không cần lại phòng bị sau lương bán nhân m ã nhất tộc thú nhân cơ hồ co r ú n g tất cả phòng binh lực đồng thời bởi vì một trận chiến này là liên quan đến hai tộc tồn vòng chiến đấu thú nhân cũng hung ác quyết tâm không để ý trong nước bình thường sản xuất trật tự đại lượng tăng cường quân bị lúc này có thể đầu nhập tiến công quân đội liền đã đạt đến hai trăm vạn c h í cự đồng thời số lượng này còn đạt không ngừng tăng trưởng bên trong thú nhân bắc tuyến tiến công bộ đội phối trí cũng là cực cao là từ trước đó đóng dư hoang thạch thành hộ quốc võ sĩ xín xuất lĩnh hạ hạt mười cái quân đoàn vượt qua bắc bộ rừng rậm một lần nữa chiếm linh hang núi lang thủ trại chờ chỗ sung yếu sau bắt đầu hướng long lân lâu đài phát khởi thăm dò tính tiến công theo lý thuyết hơn hai mươi vạn thú nhân đại quân vẫn là thú nhân cấm vệ tinh n g u y ệ n không để ý hậu cần tiêu hao vượt qua bắc bộ rừng rậm tiến đánh long lân lâu đài cái này thường ngày đóng quân một cái quân đoàn thành lũy cũng không phải là việc khó gì nhưng xin dẫn đầu đại quân lại tại ngay từ đầu liền gặp phải phiền toái l u i về bắc tuyến cũng không chỉ là kia mười vạn bắc lộ quân còn có di chát thủ hạ cơ hồ tất cả binh lực đều cùng một chỗ thối lui đến bắc tuyến nếu luận mũi về thiên không dai chiến lược tại bắc lộ liền có một tay số lượng càng không nói đến chiến lược đồng dạng không kém hệ thống binh lính xin thăm dò tính công kích long lân lâu đài ngoại trừ đồn chú một cái quân đoàn nhân loại binh sĩ bên ngoài còn bổ sung lấy chú đóng hơn hai trăm tên thập tự quân rủ s ạ đờ chiến sĩ và số lượng càng nhiều huyễn ảnh xạ thủ s ạ cụ tơ mà phụ trách chỉ huy càng là g hữu loại này tạo ỵ giạt thị hạ đại lục ở bên trên đánh g a hung danh hạ tướng tiến công thú nhân đầ đẩy thuẫn xe không ngừng hướng long lân lâu đài tới gần xin duy nhất một lần liền phái ra nguyên một c h i kỳ đoàn hơn năm ngàn người phát động công kích nhưng chỉ là tới gần tường thành trên đoạn đường này bọn hắn liền bỏ ra cực kỳ thảm trọng thương vong những n à y huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cũng không phải phổ thông người bắn nọ dễ dàng như vậy đuổi bọn hắn tên bắn ra chi đều là bám vào lấy đ ấ u khí phá giáp năng lực cực mạnh những cái kia có thể ngăn cản phổ thông mũi tên trọng giáp tùy tiện liền bị huyễn ảnh xạ thủ s ạ cụ tở mũi tên phá vỡ lại thêm bọn hắn bách phát bách chúng x ạ thuật phía trước nhất một chút một chút thuẫn xe thậm loại trình độ này tấn công từ xa để tiến công đội ngũ thậm chí đều xuất hiện chần chờ một chút còn thừa nhân số còn nhiều rõ ràng còn có thể tiếp tục hành động thuẫn xe đều có chút không dám tiếp tục hướng phía trước mà là lại quan sát đến tiếp sau quân đội bạn những cái này nhân loại quân đội thật sự là t a tính c h ắ c không được có thể nhanh như vậy công phá hang núi náo h đến vương đô phụ c ậ n tới xin làm hộ quốc võ sĩ thú nhân vương quốc cao cấp thống xoái tự nhiên đối lại trước di chát xuất linh chi kia chiến lược cực kỳ cường hãn quân đội có sự hiểu biết nhất định hiện tại chi kia quân đội rõ ràng cũng là thối lui đến long tức quan bắc tuyến phòng tuyến bên trong lúc này thì đang ở long lân lâu đài ngăn trở quân đội của hắn mệnh lệnh đội ngũ lui xuống trước đi đến không cần tiếp tục tiến công vâng xin tương quân thú nhân đối long lân lâu đài lần thứ nhất tiến công cứ như vậy liên thành tường đều không có s ở đến v ớ t xuống trên trăm cỗ thi thể sau liền qua loa thối lui thậm chí ngay cả thi thể cũng không kịp thu thập đối mặt trên thành huyễn ảnh xạ thủ s ạ cụ tờ thêm ma huyễn pháp sư hạc mạ loại này viễn trình chuyển vận tổ hợp xin lại chế tạo ra đại lượng khí giới công thành trước đó đều sẽ không tính toán tiếp tục tiến công làm cái gì mà một bên khác vẫn giấu kín tại chiến trường nghiêng phương bắc hướng t ỷ dịch nhìn xem thú nhân đại quân rút lui g ờ h i h u đều không có hạ lệnh để nàng xuất kích có chút buồn bực hít một câu t ỷ dịch một mực mang theo trạm t ỷ hòn m ì tật cùng độc giác thánh thú tạo thành hỗn hợp kỵ quân giấu ở chiến trường chung quanh bởi vì đội ngũ quy mô không lớn ngược lại cũng không sợ bị thú nhân phát hiện chỉ là nàng c h i đội ngũ này g ợ chuẩn bị dùng ở lúc mấu chốt một lần dò xét tính tiến công đương nhiên không có hắn ra sân thời cơ mù giặc tức sĩ cùng n g hệ lại nạ mấy người cũng đều phân biệt mang theo đội ngũ tiềm phục tại chiến trường t r u n g quanh chỉ lưu gợi hiệu một mình mang theo một bộ phận người canh dự ở long lân lâu đài bên trong nhìn g ờ cái này bố trí cũng không phải dự định kiên thủ bộ dáng ngược lại là một bộ chuẩn bị đem đối phương ăn tới bố trí g ờ i cùng đi theo bắc lộ quân những này những anh hùng không thể một mực đi theo di chắt chiến đấu kinh nghiệm trên đã rơi xuống không ít g ờ i từ trước đến nay không phải một cái nguyện ý rơi vào người sau anh hùng mụ tạ dợ cùng nạ tạ lụy ạ đi theo di chắt bên người cầm kinh nghiệm hắn liền muốn đánh tính cầm cái này hai mươi vạn thú nhân đại quân khai nào để các bộ đội an tâm chớ vội hệ lại nạ bên kia mang theo bắt lộ quân binh sĩ quả thực quá vội vàng sao động không thể để cho thú nhân phát giác ra được vâng đại nhân sáu long tức quan chủ thành di chắt mang theo nạ tạ lụy ạ cùng mụ tạ dở đi tại tràn đầy binh sĩ trên đường cái đại nhân đại nhân di chắt đi tại mặt đường bên trên đi ngang qua binh sĩ phần lớn sẽ hướng hắn đơn giản thăm hỏi những binh lính này mặc dù không nhất định biết hết hắn nhưng bằng vào hắn một thân xa hoa chiến giáp liền đã có thể nói rõ vấn đề chiến tranh ngay từ đầu di chắt cũng mất trước đó nhàn nhã đem thánh long cùng còn lại cự long đại thiên sư ạ chẹn trổ chờ cao cấp binh chủng tụ tại phòng nghị sự bên ngoài võ đ à i phụ cận tùy thời chờ lệnh xuất động bản thân hắn cũng mang theo thủ hạ hai viên chiến tướng tiến về phòng nghị sự r ố t đại nhân di chát đại nhân tới ngồi di chát cùng r ố t địa vị bằng nhau song phương biểu hiện cũng tương đương tùy ý di chát l ấ y tiến đến liền ngồi xuống bên tay trái gần phía trước vị trí bên trên thú nhân lần này khí thế hung hung d i vãng thú nhân tiến công đều chỉ là từ đó đoạn l o n g tức quan chủ nhốt vào công lần này thú nhân lại phân biệt từ ba phương hướng phát động tiến công từ tối phía nam nam vọng thành đến mặt phía bắc long lân lâu đài đều bị thú nhân công kích rốt công tức trong giọng nói ít nhiều có chút ngưng trọng thú nhân dám nhiều như vậy ấn mở tiêu thức tiến công ngoại trừ nói rõ thú nhân binh lực đủ để bên ngoài cũng nói thú nhân quyết tâm trí lớn ngay cả vật tư tiêu hao lớn nhất bắc tuyến cũng không tiếc đầu nhập vào đại lượng binh lực đây mới thực là t ổ n vòng chi chiến hôm nay phòng thủ tị d ạ đánh cho cực kỳ tốt thú nhân một điểm tiện nghi đều không chiếm di chắc đại nhân để cử người quả nhiên bất phạm tị d ạ tướng quân xác thực mười phần am hiệu chỉ huy phòng thủ tác chiến di chắc cũng không k i ê m tốn nếu như ngay cả thái thép tấm phòng thủ đều có vấn đề vậy cái này đại lục ở bên trên liền không mấy cái sẽ đánh phòng thủ chiến chỉ là hiện tại bạch long còn không có xuất động bất quá dựa theo thú nhân hiện tại cái này tiến công tiết ấu chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất động bạch long chỉ có thể hết sức nỗ lực may mắn di chát đại nhân cung cấp thần uy nọ trong khoảng thời gian này công tượng gấp rút chế tạo mặt đất đại quân đối mặt cự long lúc cuối cùng vẫn là có sức đánh một trận đây là hẳn là long tức q u a n sẽ đánh tạo chiến tranh khí giới công tượng không dưới mấy ngàn người có cung cấp thần uy nọ kỹ thuật lúc này lòng tức quan đều bố trí vượt qua ba trăm đài thần uy nỏ những n à y thần uy nỏ uy lực là mạnh hơn so với sàn g nỏ nhưng lại yếu nhược tại thú nhân l i ệ p long nỏ lấy ra đối phó cự long bên trong yếu nhất bạch long vẫn là có một chút tác dụng thú nhân tiến đánh nam tuyến ta ngược lại thật ra không quá lo lắng trước đó ta chính là từ nam tuyến xuất binh nam vọng thành binh lực sung túc thủ hạ ta bán thú nhân quân đoàn cũng chú đóng ở nam vọng thành chỉ cần không có bạch long tham chiến nam tuyến vấn đề cũng không lớn ta vẫn tương đối lo lắng bắc tuyến căn cứ tình báo bắc tuyến xuất hiện là thú nhân cấm vệ quân đoàn mà lại không để ý hậu cần tiêu hao điều động hai mươi vạn đại quân bắc tuyến một mực binh lực yếu kém ta dự định điều tây cảnh quân một bộ bắc thượng c h i viện không phải bắc lộ một khi xảy ra vấn đề tia toàn bộ lòng tức quan phòng tuyến liền mất đi ý nghĩa cái này di chắc nghe được r ộ t lo lắng bắc tuyến về sau biểu lộ đột nhiên trở nên có chút cổ quái tại thú nhân chủ lực đều tập trung ở trung tuyến chủ quan tình hôn g dưới chỉ sợ bắc tuyến mới là tối ổn địa phương hai mươi vạn thú nhân đại quân đối mặt số lượng tương đương quân đội nhân loại vậy khẳng định là nghiền ép cấp ưu thế nhưng những người này loại trong quân đội nếu là nhiều trên ngàn hệ thống quân đội và vài tên hệ thống anh hùng liền không đồng dạng thú nhân chỉ định tại bắc tuyến không chiếm được tốt do đại nhân bắc tuyến liền không cần lo lắng tây cảnh quân vẫn là lưu tại bên này đi thế nhưng là bắc tuyến binh lực thực sự có chút đơn bạc do đại nhân yên tâm bác lộ quân bên trong tinh nhuệ tuyệt không lại so với bán thú nhân quân đoàn kém ta cam đoan bắc tuyến vạn vô nhất thất tốt ta gặp di chắc kiên quyết như vậy rồi tạm thời bỏ đi phái binh tri viện ý nghĩ r ố cuộc trên tay liền điểm ấy lực cơ động lượng có thể chậm chút vận dụng tự nhiên càng tốt hơn hiện tại trong thú nhân đường đại quân đã có một bộ phận cầm xuống một đoạn phòng tuyến một bộ phận thì dẹp tướng quân chủ động thả bông lòng một chút phòng tuyến đem một bộ phận thú nhân quân đội thả tiền đến giống giống ngay tại di c h ắ t cùng dột hai người nghiên cứu đại quân động tĩnh lúc xa xa giống lên một tiếng làm hai người đồng thời nâng lên đ ầ u tới thú nhân vậy mà nhanh như vậy liền vận dụng bạch long chương 484, kịch 92. í n ư chương 484, kịch 92. đại nhân đồ ăn tốt bởi vì là xuất trình di chắc cũng không mang bắp điện g ự dụng đ ầ bếp mấy ngày thời gian hắn cũng lười đi tìm kiếm tốt đ ầ bếp dù sao cách rột u chỗ này không xa nơi này đầu bếp là lòng tức quan tốt nhất làm ra ăn uống coi như không tệ di chắt cũng thường thường đến ăn trực la tư cơ bản cũng đã quen cho di chắt chuẩn bị một phần đồ ăn lúc này người phục vụ chính đem bánh mì nướng hồ tiêu thịt trâu chở mỹ thực thúc đẩy đến nơi này bánh mì cũng không phải bình dân ăn cơm loại kia thô lương bánh mì đen lạnh leo có thể lấy ra làm c ủ n khí dụng đồ chơi mà là trong trắng thấu hoảng dù n g lương thực tinh nương đến vừa phù hợp đều bánh mì trắng nên còn mười phần xa xỉ tăng thêm không ít sữa tươi người phục vụ còn chưa vào cửa di chắt đã nghe đến một cỗ mụi sữa những này thú nhân thật là biết tuyển thời điểm r ố t cái các hạng ta đi trước nhìn xem thú nhân một phương bạch long đã xuất động di c h ấ t đương nhiên không có khả năng lại ngồi ở chỗ này hưởng thụ mỹ thực chỉ có thể mang theo mù tạ dở cùng nạ tạ l ì y ạ cùng nhau ra cửa ở trước cửa tiện đường từ người phục vụ trong mâm bắt mấy khối bánh mì nguyên lành nuốt vào cái này tỉ mỉ n ư ớ n g bánh mì di c h ấ t trên thực tế ngay cả cái mùi vị đều không cảm nhận được liền nguyên lành nuốt xuống di c h ấ t là cái yêu hưởng thụ người nếu là điều kiện cho phép di chắt nhất định phải đem sinh hoạt qua đến tốt nhất mặt này bao hắn sẽ còn gọi tới mật ong chậm rãi nhai ăn nhưng thật muốn có tình huống khẩn cấp di chắt cũng có thể hung ác quyết tâm ăn chấu nuốt đồ ăn cũng không phải không được trong mâm bánh mì bị di chắt làm tay trộm tới hơn phân nửa lúc này người phục vụ ở trước cửa hơi có chút xấu hổ đầu đi cũng không được lại bưng đến ruột công tức trước mặt tựa hồ cũng không quá phù hợp còn tốt ruột công tức lúc này cũng không yên lòng tiếp tục tại cái này trong phòng nghị sự toa c h ấ n đứng dậy mang theo mấy tên sĩ quan cùng một chỗ ra bên ngoài đi thuận tay liền đem người phục vụ trong mâm bánh mì trắng cầm sạch xanh, xanh. tiền tuyến phổ thông công phòng chiến ruột công tức còn có thể tâm tính bình ổn ngồi tại trong phòng này các nơi hồi báo tin tức nhưng dính đến cự long thậm chí càng cao hơn một tầng thứ chiến đấu rốt công tức tâm thái liền không vững như vậy bốn giống không trung hơn năm mươi cái chấm đen trực tiếp tới gần l o n g tức quan giống cự long loại này quái vật khổng lồ ở trên trời vô cùng dễ thấy ẩn tàng là dấu không được bọn chúng cũng không có ẩn tàng ý nghĩ hoàn toàn một bộ trên không trung khiêu chiến ý tứ giống đối mặt bạch long thiêu chiến phe nhân loại không có càng nhiều lựa chọn mụ tạ giờ đi đầu tại trên đất chống hóa thành viễn cổ h long hai cánh huy động liền vọt tới không trung vô luận nhìn bao nhiêu lần vẫn là khó có thể tưởng tượng một nhân loại có thể biến thân trở thành cự long mù tạ d ở tướng quân thật sự là nhân loại sao mù tạ d ở biến thân là xưa nay sẽ không tị húy người khác giột mấy người cũng đã sớm biết mù tạ d ở năng lực hiện tại giột cũng sẽ không gọi thẳng mù tạ d ở tên tại biết đối phương có thể hóa thân viễn của cự long về sau giột đều chủ động đem đối phương đặt ở cùng mình ngang nhau địa vị chỉ là mù tạ d ở đồng dạng lấy di chát thủ hạ tự cho mình là cho nên tại trong phòng nghị sự số ghế cũng không cao t r u n g quanh mấy tên tướng quân cũng đồng dạng mười phần nhận đồng nhẹ gật đầu lấy bọn hắn nhận biết xác thực rất khó tưởng tượng một người có thể biến thành cự long những tướng quân này dùng rung động ánh mắt nhìn qua giữa không chung thời điểm cái khác cự long cũng không có chờ đợi mụ tạ d ở tiếng giống đối bọn hắn tới nói cũng là xuất động tín hiệu giống t r u n g quanh mấy cái cự long cũng nhao nhao hưởng ứng cùng một chỗ bay theo mụ tạ d ở bay đến không trùng lúc này long tức quan di chát thủ hạ có thể chiến cự long đã không nhiều mặc dù viễn cổ kim long cùng độc long đối mặt bạch long đánh bảy tám đều không phải vấn đề gì lại thêm mụ tạ d ở cùng chút ít kim long đối đầu hơn năm mươi đầu bạch long vẫn còn có chút quá s ư ớ c một bên khác nạ tạ l ì hạ cũng không có nhàn rỗi lập tức mang theo đại thiên sư ạ chẹn chỗ dài cùng mấy tên đại thiên sư ạ chẹn chỗ cùng một chỗ đi theo mũ tạ giờ nên đón tiếp lấy giống t không c h u n g chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào máu tanh nhất giai đoạn cự long loại sinh vật này trong chiến đấu triệt để thả ra mình bạo ngược thiên tính hướng người phía dưới bảy phô bảy một chút cái gì gọi là bạo lực mỹ học thỉnh thoảng có cự long trên không trung bị long tức đốt thành trọng thương rơi xuống cũng có cự long dứt khoát bị bạo lực xe rách di chắt thậm chí nhìn thấy một đầu kim long tại long tức hao hết sạch sau bị bảy tám đầu bạch long vây công ở trên trời trực tiếp bị xé thành mấy khối rơi xuống cái chết như thế ngay cả đại thiên sư ạ c h ẻ n trổ phục h o ạ thuật t đều không cách nào liền cứu trở về cũng có độc long cắn một cái vào bạch long trực tiếp long tức cho mặt tươi sống đem bạch long đốt chết ở giữa trời sau bỏ xuống rơi xuống đất bạch long thậm chí nửa thân trên đều bị n ư ớ n g chín lúc rơi xuống đất đen hơn phân nửa còn tản mát ra một điểm mùi thịt nhưng cái này bị độc long long tức nướng xong thịt nhưng không có bất kỳ người nào dám ăn được một ngụm những cái kia bị nấu chín thịt không có hiện ra màu trắng mà là một loại quỷ dị màu xanh biếc nhìn liền là mang theo kịch độc đồ vật mụ tạ d ở cùng nạ tạ lụy ạ hai viên đã được cho ngụy thánh giai k ê u tướng càng là riêng phần mình đều có thu hoạch mụ tạ d ở biến thành viễn cổ hắc long trực tiếp xé t o a n một đầu bạch long hai cánh khiến cho rơi xuống ngay cả long tức cũng còn không có sử dụng mà nạ tạ lụy ạ thì là sử dụng càng dùng ít sức biện pháp như quỷ mị bản trực tiếp xuất hiện tại bạch long p h ầ n cổ lãnh nguyệt loan đao thoáng qua một cái liền cắt ra bạch long nửa b ê n cổ trên đời này có lẽ có ít sinh vật yếu hại cũng không tại trên cổ nhưng bạch long rõ ràng không ở trong đám này bị nạ tạ lụy ạ cắt thiết hầu bạch long đồng dạng không kiên trì được bao lâu liền bắt đầu nhưng bạch long số lượng ưu thế thực sự quá lớn đặc biệt là bạch long bên trong còn có vài đầu viễn cổ bạch long chiến lược không tầm thường không dễ dàng như vậy nhẹ nhõm giải quyết cho dù là có mù tạ dở cùng nạ tạ l ì ạ dẫn đội trên trời chiến đấu nhân loại bên này cuối cùng vẫn là rơi vào hạ phong di chắt lúc này cũng không có xuất động mà là nhìn qua không trung ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái bởi vì lúc này thánh gia i bạch long cùng lao thu nhân đều không có xuất thủ hắn cùng thánh long cũng chỉ có thể chờ đợi bọn hắn là duy nhất có thể lấy ngăn được đối phương thánh gia tồn tại vừa ra tay chắc chắn sẽ có tiêu hao sớm xuất thủ một phương đều sẽ rơi vào hạ thành chỉ là cái này trên trời tình huống nhìn cũng không d ư ợ u dột mấy người cũng đã nhìn ra không c h u n g q u ấ n cảnh liên tiếp nhìn về phía di chát nếu là long kỵ sĩ nguyện ý tham chiến có lẽ không c h u n g cũng không phải là cục diện này nhìn xem không trung cự long tranh đấu r ộ t bên người một sĩ quan cao cấp biểu lộ cảm xúc mặc dù bốn tên long kỵ sĩ hiện tại đã không thể làm quyết định đại thế chiến lược nhưng vẫn là có thể làm chiến tranh cây cân trên một viên q u ả cân lúc này trên trời chiến đấu di chắt một phương cự long cùng t i ê n sứ chỉ là hơi ở vào hạ phong nếu là bốn tên long kỵ sĩ tham chiến có lẽ liền có thể đem cục diện xoay chuyển cũng k ó nói đáng tiếc làm tên này sĩ quan nói ra được thời điểm chính mình cũng lắc đầu những cái kia từ kim long nhất tộc khế ước tới cự long nơi nào có thể cùng di c h á t thủ hạ cự long so sánh hiện tại đã tới gần cuối thu sắp đến những n à y cự long rời đi thời điểm cả đám đều sợ không được căn bản không nguyện ý gánh chịu thương vòng phong hiểm liền đ ố i giao bộ đội trên đất liền đều muốn dỗ dành mới xuất động giống không trung thảm liệt như vậy chiến đấu nơi nào nguyện tham gia giọt công tức không có nói tiếp chỉ là giống như di c h á t nhìn xem không trung chiến đấu giọt công tức nhìn thần sắc bình tĩnh trên thực tế nội tâm cũng mười phần khẩn trương trên mặt đất vốn là thú nhân mạnh hơn nếu là không trung ưu thế lại mất đi cái này long tức quan chỉ sợ ngay cả một tuần đều sống không qua mà di chắc ngoại trừ chuẩn bị tùy thời tham chiến bên ngoài còn chú ý trên người mình cái nào đó bảo vật bạch long nguyền r ù a chi nón trụ đẳng cấp một tháng m ộ ư ơ i năm một không bạch long nguyền r ù a chi nón trụ có thể thăng cấp bạch long nguyền r ù a chi nón trụ đã thăng cấp đầy đủ bạch long chi hồn một cô hoán nghiệm hình như có thực chất hóa đồng dạng từ đầu nón trụ bên trong bốc lên phải t r ă n g thăng cấp bạch long nguyền rủa chi nón trụ cảnh cáo nguyền rủa chi nón trụ thăng cấp về sau đối người đeo đem tạo thành mạnh hơn tinh thần sung kích người cẩn thận lựa chọn bạch long nguyền r ù a chi nón trụ là kiện trưởng thành tính bảo vật cấp một bạch long nguyền r ù a chi nón trụ ngoại trừ gia tăng chút ít thuộc tính bên ngoài chủ yếu còn có thể triệu hoán một đầu bạch long tác chiến chỉ là thời gian cun g độ hơi dài một đầu bạch long chiến lực đối di chát trợ giúp không lớn cái đồ chơi này ngay cả thiên không dai chiến lực cũng không tính di chát không vội vã sử dụng mà là muốn đợi đợi hắn thăng cấp sau lại dùng bạch long nguyền r ù a chi nón trụ thăng cấp cũng cực kỳ đơn giản liền là dựa vào không ngừng hấp thu bạch long oan hồn đến thăng cấp đem bạch long oán hận chuyển hóa là một loại năng lượng cũng không cần di tự mình giết chết đại khái tại một ư ơ i d ạ n phạm vi bên trong chết đi bạch long đều sẽ bị mũ giáp tự c h ủ hấp thu hết theo di chất quan sát đại khái hai ba đầu bạch long liền có thể làm mũ giáp thăng cấp tiến độ tăng lên một điểm lần trước trong chiến dịch bạch long nguyền rủa chi nón trụ hấp thu bạch long oán hôn liền là mũ giáp thăng cấp góp nhặt hơn phân nửa tiến độ lúc này trên bầu trời cắm rơi bạch long đã vượt qua m ộ ư ơ i đầu mũ giáp đang hấp thu những n à y bạch long chi hồn sau triệt để góp nhặt đủ thăng cấp cần có bạch long chi hồn thăng cấp bạch long nguyền rủa chi nón trụ là một kiện mang theo mặt trái tác dụng bảo vật hắn mặt trái hiệu quả sẽ theo bảo vật thăng cấp làm mở rộng bất quá di c h ắ c cũng không thèm để ý cái này cái gọi là tinh thần ô nhiễm căn bản không thể đối với hắn chân chính tạo thành đầy đủ ảnh hưởng vẫn là câu nói kia là một thánh giai cường giả còn sống bạch long đều không gây thương tổn được hắn hắn dù là cái gì chết bạch long giống giống làm di c h ắ c xác nhận thăng cấp về sau trước đó bị áp chế bạch long oan hồn lại bắt đầu làm lên yêu đến t h ê lương long hống âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên tựa như muốn hướng hắn lấy mạng đông nhiên di c h ắ c chuẩn bị kéo vào một cái tràn đầy phong tuyết thế giới đây là bạch long thích nhất hoàn cảnh chung quanh tường băng trên toát ra từng đầu bạch long đến bọn hắn nhìn chăm chú tới gần lấy di chát nhìn kỹ những này bạch lòng cơ hồ đều chỉ là trên thân mang theo một ít huyết nhục ó chút nội tạng cũng còn trần trụi bên ngoài như là phục sinh thi long đồng dạng người bình thường nếu muốn nhìn thấy cảnh tượng này chỉ sợ mệnh đều phải đi xuống nửa cái chỉ là di chát minh bạch mình vừa mới còn tại long tức quan chủ quân nội làm sao có thể chạy đến cái này như tuyết nguyên địa phương tới h ừ gây h à o ảnh sao ngược lại là so trước đó nhiều một ít hoa văn ta ngược lại muốn xem xem các ngươi những này tử long muốn thế nào khó xử ta một cái thánh giai di chắt cũng không muốn tại cái này làm dịu bên trong nhiều dây dưa gầm thét một tiếng chủ động đón những cái kia thi long mà đi tại di chắt bay vọt đến giữa không t r u n g lúc hình tượng liền bắt đầu mơ hồ cuối cùng vỡ vụn ra di chắt ý thức cũng về tới thế giới chân thật bên trong cái này bạch long nguyền r ù a chi nón trụ sinh ra huyễn cảnh mặc dù đáng sợ nhưng đối đầu với di chắt dạng này ý chí kiên định hạ người liền hoàn toàn không đáng chú ý bất quá mấy giây thời gian di chắt liền tránh thoát ra mà trên mũ giáp gần như thực chất hóa oán khí để người chung quanh bản năng cảm thấy không thoải mái bao quát ruột công tức tại bên trong mấy tên sĩ quan cũng nhịn không được nhìn về phía phía di trên thân không h i ể u có chút phát lệnh may mắn loại cảm giác này cũng là ngắn ngủi mấy giây một chút liền biến mất không thấy gì nữa tại di c h á t mở mắt một nháy mắt liền khôi phục bình thường di c h á t lúc này không để ý tới những người khác ánh mắt nghi ngờ sự chú ý của hắn đều bị bạch long nguyền r ù a chi nón trụ tăng lên hấp dẫn nguyên bản chỉ có thể triệu hoán một đầu bạch long mũ giáp tại thăng cấp sau lại có chất b ộ t phá mặc dù gia tăng thuộc tính không có gì thay đổi nhưng ở triệu hoán vật trên tăng lên nhưng bây giờ quá lớn hai đầu viễn cổ bạch long sao hẳn là đủ rồi di chắt tự lẩm bẩm sau lập tức phát động triệu hoán viễn cổ bạch long kỹ năng hai đầu viễn cổ bạch long từ hơn ngàn mét trên bầu trời xuất hiện đầu tiên là hai cái không đáng chú ý chấm đen nhỏ sau đó biến làm hai đầu giữ tợn viễn cổ bạch long lại xuất hiện hai đầu viễn cổ bạch long để rột công tức bọn người căng thẳng trong lòng bọn hắn lúc này cũng có thể phân chia ra phổ thông long cùng viễn cổ long khác biệt biết viễn cổ long chiến lược muốn tại bình thường cự long phía trên lúc này vốn là yếu thế đối phương cái này lại xuất hiện hai đầu viễn cổ bạch long càng l à đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g mà đổi thành một bên trên không trung một mực chưa tham chiến thánh giai bạch long ạ mộ cũng phát hiện cái này hai đầu đột nhiên đến gần viễn cổ bạch long Nó đối chẳng á i này a i đ t ộ lẽ một mực tại bên ngoài chưa từng trở về tộc nhân ạ mộ đang trần trờ bên trong không có ngay từ đầu liền ngăn cản hai đầu viễn cổ bạch long tiến vào chiến trường cái khác tại chém giết lẫn nhau bên trong bạch long thì càng chú ý không đến hai vị này đồng tộc hai đầu viễn cổ bạch long dưới sự chỉ huy của di chắt trước lẫn vào chiến đoàn bên trong sau đó phân biệt tới gần hai đầu viễn cổ bạch long bởi vì cùng là bạch long hai đầu bình thường viễn cổ bạch long hoàn toàn không có nói ra lòng cảnh giác mà di chắt chỉ huy hai đầu viễn cổ bạch long chính là lợi dụng lấy điểm này cơ hồ cùng trên trời mặt khác hai đầu viễn cổ bạch long tiếp ở cùng nhau có chút không đúng hai đầu xa lạ viễn cổ bạch long động tác rất cổ quái á mộ đã phát giác được một điểm không đúng nhưng còn chưa chờ á mộ làm ra phản ứng không chúng đã đồng thời vang lên hai đầu viễn cổ bạch long kêu trên bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị phía sau đồng tộc lại đột nhiên cắn phần cổ sau đó chống đỡ lấy đầu phun ra long tức đi lên liền là ác như vậy trí mạng công kích hai đầu không có phòng bị viễn cổ bạch long trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực chiến đấu biến cố này khiến cho cái khác bạch long cũng là s ư ơ n g sở ngay cả cùng địch nhân đối diện chém giết đều xuất hiện chần chờ cái này nội bộ ra phản đ ộ a ai cũng không muốn tại kịch chiến lúc đột nhiên bị phía sau quân đội bạn đến một cái sát chiêu a mà hai đầu triệu hoán đi ra viễn cổ bạch long lại không chần chờ chút nào tiếp tục công kích mục tiêu kế tiếp không chung một chút rơi xuống mấy đầu bạch long mụ tạ dở cũng thừa cơ mang theo trên trời còn sót lại mấy đầu cự long khởi s ư ớ n g p h ả n kích cái này một tăng một giảm phía dưới cục diện lại trong nháy mắt lật lên cái này đột ngột biến hóa để đám khán giả đều có chút chưa tình hồn lại phía dưới quan chiến ruột bọn người là kinh hãi mọc ra miệng cho dù ai cũng không ngờ tới loại cục diện này sẽ xuất hiện bạch long đột nhiên tự giết lẫn nhau mà di chắt lúc này càng không có hướng bọn hắn giải hoặc thời gian chỉ là nắm thật chặt họa thần kiếm chuột kiếm cái này trên trời biến cố để ả mộ một chút liền bằng không được bảy ch Kịch chiến Chương 485, bởi vì bị đồng tộc đánh lén bạch long nhất tộc một chút gãy hai đầu viễn cổ bạch long những n à y chiến lược sơ lược mạnh hơn phổ thông kim long viễn cổ bạch long đã coi như là không sai chiến lược liên tiếp tổn thất hai đầu một tăng một giảm phía dưới trên trời thế cục trong nháy mắt liền phát sinh cải biến nguyên bản còn dựa vào số lượng ưu thế đại c h i ế m thượng phong bạch long một chút thế như bắt đầu mà lại bởi vì là hai tên đồng tộc như phát điên đột nhiên công kích phe mình đồng bạn rất nhiều bạch long còn lâm vào hỗn loạn càng la bị trên trời mụ tạ dở cùng nạ tạ lị ạ cơ hội phản kích cứ như vậy không đến một phút trên trời lại đến rơi xuống mấy cái bạch long bạch long nguyền rủa chi nón trụ thăng cấp tiến độ đều hướng nâng lên thăng lên mấy cái điểm giống mắt thấy tộc nhân tổn thất nặng nề a mồ cũng băng không ở cũng mặc kệ trước đó dự định giống giận vọt vào vòng chiến hắn mục tiêu thứ nhất liền là hai tên phản loạn đồng tộc thánh gia i lực chi cảnh đ ỉ n h phong a mộ đối đầu phổ thông cự long hoàn toàn là nghiền ép tính chất thực lực chớ nói hai đầu viễn cổ bạch long liền là viễn cổ kim long cùng độc long cũng ngăn không được nổi giận a mộ chỉ là hình thể liền lớn hơn một vòng ngay cả mụ tạ dở cùng nạ tạ lụy đều không thể không trốn tránh xông vào vòng chiến a m ồ một chút cắn một đầu làm phản đồng tộc cổ đối mặt a m ồ vừa mới còn tại diệu võ dương ai bắt nạt đồng tộc viễn cổ bạch long một chút biến thành nhỏ yếu chí cút a m ồ chỉ là hình thể liền so với bọn hắn đại s u ấ t một phần ba lực lượng càng là gấp bội nghiền ép bị a m ồ cắn bạch long liều mạng dãy r u ộ n không chút nào không thể tránh thoát a m ồ k h ô n g chế sau đó màu trắng long tức phun một cái một đầu bị triệu hoán đi ra viễn cổ bạch long trong nháy mắt không có sinh tức tại xác nhận đối phương tử vong về sau a mô mới đưa đối phương bùng ra tàn nhận đánh chết một kẻ phản bội về sau a mô hơi thở dài một ngụm chỉ là một giây sau liền lại phát sinh một kiện khiêu chiến nó nhận biết sự tình vừa mới bị hắn đánh giết kẻ phản bội vậy mà tại rơi xuống quá trình bên trong đột nhiên hóa thành điểm điểm ánh sáng trắng từ giữa không t r ù n g không hiểu biến mất đây chính là bọn họ phản bội nguyên nhân sao không cái này căn bản không phải đồng tộc a mộ tỉnh nộ g tới sau đó lại muốn tiếp tục giải quyết tiếp theo đầu kỳ quái bạch long chỉ là không đợi nó hành động di chắt đã mang theo thánh long đệ lên n g ư ờ i chưa đến nhưng công kích đã đến mấy đạo đấu khí màu đỏ t h ắ m chảng hướng phía a mộ cực tốc đánh tới a mộ chỉ có thể dừng lại động tác Tận lực tránh né những đấu khí này lực c khí h đấu ẩm những này đấu ẩm à u đỏ t h ẩm c h ẩm ẩm ẩm ấ m ẩm cũng không hề hoàn hề toàn tránh thoát tất cả đấu ẩm hắn phần vải bị đấu khí lưng trên dòng c ẩm nổ h ẩm đ ẩm t ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm n m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩ n ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm đ m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm n g ẩm ẩm ẩm ẩm cho dù là di chắt cùng thánh long liên thủ kỳ thật cũng chỉ có thể cùng a mộ chiến bình mà thôi lần trước có thể thắng a mộ vẫn là dựa vào thánh long uy hiếp đánh a mộ một trở tay không kịp di chắt mới có cơ hội đem đối phương trọng thương lần này a mộ có chuẩn bị thánh long tái sử dụng năng lực hiệu quả khẳng định so ra kém lần thứ nhất sử dụng a mộ cũng có tương đương tự tin sẽ không ở cùng một nơi cắm hai lần bồi nào không sợ h ã i chút nào tiến lên đón tỉ mỉ di chắt phát hiện a mộ lần trước nhận tổn thương vậy mà cũng tốt lắm rồi mặc dù có thể nhìn thấy một ít vết tích lại cũng không ảnh hưởng hắn sức chiến đấu di chắt thương thế có thể khôi phục nhanh như vậy là bởi vì có s ả cờ rẽ b ỡ lũ v ì ô loại bảo vật này hồi máu cái này bạch long ạ mộ lần trước thụ thương cũng không nhẹ dựa vào cái gì cũng có thể khôi phục nhanh như vậy quả nhiên húc nhật chi chủ châu ấy cấp ra không ít đ ồ tốt tới một đầu thánh gia i bạch long long tinh cùng long thần ẩn vậy đều là đối ạ mộ vô cùng hữu í c h đồ vật đem nó thực lực đ ề cao đến thánh gia i lực chi cảnh đình phong xa xa không phải hai thứ này vật phẩm cực hạn mà là hóa thành đại lượng năng lượng tiềm ẩn ạ mộ thể nội làm ạ mộ bị thương lúc những này ngay từ đầu liền tích xúc tại năng lượng trong cơ thể liền sẽ tăng tốc thương thế khôi phục thậm chí trong chiến đấu cũng có thể trợ giúp hạ mộ khôi phục tiêu hao năng lượng nói theo một ý nghĩa nào đó bạch long hạ mộ cũng là gian lận g i a hỏa giống hạ mộ ngay từ đầu không nhìn thẳng vung hỏa thần kiếm hướng hắn công tới di chát trực tiếp đưa lưng về phía di chát muốn gánh một cái tổn thương trực tiếp cắn thánh long muốn giống tiêu diệt trước đó đầu kia triệu hồi ra bạch long đồng dạng trực tiếp giải quyết hết thánh long tối thiểu muốn trực tiếp để hắn mất đi sức chiến đấu cái gọi là đả thương địch thủ mười ngón không bằng đoạn nó một ngón hạ mộ thật đúng là hung ác tâm phải giải quyết rơi thánh long hạ mộ như vậy trực tiếp đem phía sau lư Lao t h ẳ ngay tới Thánh long hung ác đấu pháp. Quả thực Chắt Chắt Di Di hung pháp, không ác Long ngờ đến, n lúc này cũng không dám dùng lại đấu quả để không tại khí chạm tiêu hào, mà là a thần i ế mổ tức theo trước thân thể, có thể thụ thương, cứu chiến chứng chạm minh, khí kích không khiến cho sau viện, đó đấu mặc ít chút n thương cũng không thể trí muốn ạ tại n Giống, ngay g mộ m nhào ở thánh long trực tiếp cắn cổ đối phương lúc thánh long vẫn là phát động uy hiếp kỹ năng kỹ năng này lần trước đối a mổ còn tạo thành tiếp cận một dây ảnh hưởng trực tiếp dẫn đến a mổ để di chắt một trận bạo truy kém chút gãy tại trên chiến trường bất quá lần này sử dụng hiệu quả lại rõ ràng không bằng lần trước a mồ chỉ bị ảnh hưởng không đến nửa giây đã hồi phục thần trí tiếp tục lấn bên trên bất quá cũng chính là cái này nửa giây cho thánh long tránh né không gian chỉ là bị a mồ một cái vung đuôi rút chúng ở giữa không trung lăn một vòng ẩm giết bên này di chắt cũng dẫn theo hỏa thần kiếm đuổi theo di chắt trực tiếp mở ra cự nhân chiếc nhẫn hiệu quả lực lượng điệp ra phía dưới một kiếm chém vào a mồ trên lưng lực lượng khổng lồ tăng thêm hỏa thần kiếm kiên cố trường kiếm trực tiếp phá vỡ a mồ trên lưng vạy rồng vết thương một chút tóe mở lộ ra bên trong huyết n ụ c tới giống ạ m ộ phát ra thống khổ tiếng gào thét di c h á t lại vẫn không có ý bỏ qua cho hắn tại hắn trên lưng tạo thành một chỗ vết thương sâu tới xương về sau tiếp tục buộc phát thể nội liệt dương đấu khí đấu khí thông qua hỏa thần kiếm tăng thêm về sau tiếp tục chuyển vận nhiệt độ cao một chút đem ạ m ộ trên lưng thịt đều bỏng q u e n mấy tầng vê anh thống khổ ạ m ộ cũng không dám lại tiếp tục truy đuổi thánh long quay đầu liền đối với di c h á t phun ra một đạo long tức to lớn màu trắng viêm trụ hướng về phía di chắt mà đến đối mặt ạ mổ long tức di chắt cũng không dám đón đỡ chỉ có thể rút kiếm trở lại đem đấu khí bám và ở trên người ngăn cản tổn thương sau đó lập tức bay hướng một bên tránh né long tức tổn thương dù là như thế cái này sóng khoảng cách gần thổ tức di chắt vẫn không thể nào hoàn toàn tranh thoát vai hộ giáp trực tiếp bị long tức có hơn diễm dung một nửa tinh xảo hổ nuốt đều chỉ còn lại có nửa bên mặt trên tay t r u y ề n đến từng đợt tiêu đốt thống khổ cũng may mắn cái này bạch long long tức không giống độc l o n g không mang theo kịch liệt độc tính hiệu quả chỉ cần nhịn xuống cái này bỏng đau đớn liền có thể chiến đấu kế tiếp song phương lại lâm vào rằng co thánh long cùng di chắt đơn độc trên đều không phải là đối thủ của a mô nhưng a mô lại khó mà nhẹ nhõm tiêu diệt hắn hai trong đó tùy ý một cái chỉ là thú nhân một phương thánh gia i chiến lược cũng không chỉ bạch long hạ mổ cái này một cái di chắt rất rõ ràng đã hắn xuất thủ cái kia rõ ràng cực kỳ mạnh lại phi thường âm hiểm lao thú nhân nhất định tại tùy thời xuất thủ ẩm keng ngay tại di chắt lần nữa vung ra đ ấ u khí t r ạ m cho hạ mổ thêm hai nơi vết thương nhỏ lúc một đạo để hắn lông tơ đứng lên cảm giác nguy cơ một chút sông lên đầu đến di chắc không nói hai lời lập tức lập tức l ử a cháy thần kiếm chặn một cái nhỏ bé màu đỏ nghĩ tuyến kia lão thú nhân lại nút trong bóng tối phóng thích huyết mâu thuật cái này huyết mâu thuật tuy là một cây dây nhỏ nhưng uy lực lớn đến lạ kỳ di chắt mặc dù dùng hỏa thần kiếm đỡ được một cái huyết mâu thuật nhưng lực lượng khổng lồ khiến cho hỏa thần kiếm bị đáng lệnh ra di chắt bản nhân cũng hơi sai lệnh hạ thân phòng ngự một chút xuất hiện sơ hở ẩm lại là một cái huyết mâu thuật đánh tới lần này căn này màu đỏ dây nhọ trực tiếp đánh tới di chắt trên ngực di chắt chỉ cảm thấy ngực tê dần giống như là bị xe tải va vào một phát đồng dạng không lấy di chắt hiện tại thể chất cùng xe tải đụng nhau cũng còn không chừng ai đụng qua ai đây uy lực này so với bị xe tải đụng một cái còn nghiêm trọng hơn, hơn nhiều di chắt cả người đều đã mất đi cân bằng thân thể trực tiếp hạ xuống mấy chục mét mới khó khăn lắm ổn định giống thừa dịp di chắt giống như tạm thời đã mất đi sức chiến đấu á mộ không muốn từ bỏ cơ hội này lập tức huy động hai cánh liền hướng di chắt bay tới may mắn trên nửa đường bị thánh long ra sức chặt đứng không phải một ngụm long tức khả năng liền đã phun đến di chắt trên mặt đi ngươi này nhân loại tiểu tử trên người bảo vật là coi như không tệ trên đời lại có áo giáp có thể hoàn mỹ ngăn cản máu của ta mâu thuật chẳng lẽ ngươi mặc chính là một kiện thần khí vậy ngươi trên tay món kia cũng là thần khí chẳng biết lúc nào lão thú nhân đã giống như quỷ mị xuất hiện ở không trung còn không che giấu chút nào biểu hiện ra đối di chắt trên người long vương thần lực và h ỏ a thần kiếm tham lam hắn ẩn tàng thân hình đánh lén di chắt hai cái huyết mâu thuật đều là hướng về phía muốn di chắt mệnh đi không nghĩ tới không ngờ bị trên người đối phương bảo vật cho chống đỡ cản lại lao thú nhân huyết mâu thuật thế nhưng là đến lĩnh vực giai về sau hắn tự hành khai thác một loại đấu khí ứng dụng thủ đoạn đem đại lượng đấu khí lấy thánh giai chi lực ép thành một đầu tuyến chớ nói gì tinh tiết h trọng giáp liền xem như ả mổ dạng này thánh g a i cự long chúng vào một chút cũng phải bị huyết mâu thuật đánh cái xuyên thấu trông thấy lao thú nhân xuất hiện di chắt ngược lại là không có bối rối mà là trước cảnh giác nhìn qua đối diện lao t h u nhân sau đó đem một cái tay bỏ vào khôi giáp phía dưới chậm rãi m ò tới một cái nho nhỏ cái bình được rồi mặc dù không biết trên người ngươi đến cùng là cái gì tốt bà bối bất quá giết ngươi tiểu tử này những vật kia liền đều là của ta lại đến chậm rãi nghiên cứu cái cuối cùng cứu chữ còn chưa nói xong lao t h u nhân đã lấn người mà lên trong tay trường đao d ơ lên thẳng đến di chắt mà tới lần này ta cũng sẽ không lại đem người thả chạy tại lao thú nhân lúc nói chuyện di chắt cũng không nhản rỗi kim sắc dược tề tại lao thu nhân khởi động một khắp này bị di chắt cấp tốc rót vào trong miệng cái này t h ầ n lực dược tề dược hiệu tới phi thường nhanh dược thủy mới đưa đem vào trong bụng một dòng nước cấm liền từ di chắt phần bụng tuân ra cũng cấp tốc đi hướng toàn thân toàn bộ thân thể tiến vào một loại mới trạng thái mở mắt ra di c h ắ t ngay cả con n g ư ờ i đều chuyển liền trở thành kim sắc thông qua này đôi con mắt màu vàng nóng quan sát lao thú nhân động tác đều ở trong mắt di chắt chấm rất nhiều dù không thể nói giống chấm thả nhưng cũng so trước đó liên động làm đều bắt giữ không đến đã khá nhiều tại lao thú nhân trường đao chém xuống thời điểm di c h ấ t hỏa thần kiếm cũng trong nháy mắt g ơ lên keng hỏa thần kiếm vững vàng giữ lấy lao thù nhân t r ư ờ n g đ a o tại lao thù nhân ánh mắt bất khả tư nghị dưới di c h ấ t trên mặt hiện ra vẻ tươi cởi đến hắn cảm giác trước nay chưa từng có top bốn động tác của ngươi quá chậm lao ra hỏa sáu chương bốn trăm tám mươi sáu trảm long chương bốn trăm tám mươi sáu trảm long giữa không trung di c h ấ t khí tức đột nhiên nhảy lên tới một cái để lao thù nhân có chút bất an trình độ nguyên bản lao thù nhân thực lực đối di chất là nghiền ép tính áp chế nếu như không phải lần trước di chắt có thuấn gian di động cái này bảo mệnh tuyệt kỹ một lần kia chết liền không chỉ lạt sổ di chắt cũng tương tự trốn không thoát vị này cùng hạ dạ gồng một thời đại thú nhân cường giả đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật lúc trước thua ở hạ dạ gồng thủ hạ không phải hắn yếu chỉ là bởi vì đụng phải một cái b ậ t học mà thôi mà lúc này hắn lại đụng phải một cái b ậ t học ra hỏa keng di chắt hai tay vừa dùng lực trong tay hỏa thần kiếm một chút đem lao thú nhân trường đao đầy ra sau đó đào khách thành chủ một kiếm đâm tới lao thú nhân nghiêng đao ngăn cản Hiểm lại c à n phía dưới i chắt này lấy ầ n n thứ h t p h rột cầm đầu quan chiến các quân quan trông thấy di chắt thả ra hỏa diễm đấu khí trực tiếp bao trùm thú nhân một phương cường giả cũng được nhịn không kêu mặc ộ t tiếng tốt. m dù chiến đấu là phát sinh ở mấy trăm mét trên không trung nhưng những quân quan này tối thiểu đều là đại kỵ sĩ giai hào thủ thị lực là viễn siêu thường nhân mặc dù thấy không rõ mỗi chiêu mỗi thức chi tiết nhưng đại thể tiết tấu chiến đấu vẫn có thể nhìn ra được phía trên chiến đấu có thể nói là biến đổi bất ngờ di chát từ bị áp chế đến vừa rồi đột nhiên bạo phát đi ra chiến lược mạnh mẽ bất quá chỉ là mấy chiêu cháy bùng hỏa diễm trực tiếp bao trùm thú nhân cứng giả để phía dưới quan chiến các quân quan một chút đều chân phấn ngay cả rốt đều bảo trì không ở cái gọi là thượng vị giả căng thẳng xích chặt nắm đấm cùng cái khác mấy tên tướng lĩnh cùng một chỗ hô lên chỉ là so sánh phía dưới người quan chiến phân chấn di chắt nhưng biết rõ vừa rồi kia chỉ có thể coi là món ăn khai vị lấy lao thú nhân thực lực là quyết định không có khả năng chết tại kia cháy bùng trong ngọn lửa keng một thanh bị đốt thưởng đỏ trường đao từ liệt diễm bên trong toát ra mũi lao trực chỉ di chắt di chắt thiết hầu chỗ yếu hại may mắn di chắt một chút cũng không có b ơ g lòng qua tại đối phương mũi đao vừa toát ra sóng lựa thời điểm liền một kiếm đem nó ngăn sau đó lao thú nhân cả người đều tự hỏa diễm bên trong n ọ t da toàn bộ sóng lửa đều bị lao thú nhân t r ư ờ n g đào tec đi ra chỉ là cái này lao thú nhân dù từ sóng lửa bên trong sông ra nhưng hình tượng lại hơi có chút chật vật mặc dù hắn lấy đấu khí che lại che lại hơn nửa người xem ra không bị đến cái gì trí mạng tổn thương nhưng di chắt lấy liệt dương đấu khí thôi động hỏa thần kiếm phát ra công kích lại làm sao có thể tùy tiện tiếp xuống lúc này lao thú nhân không chỉ tóc bị đốt sạch tứ chi cùng trên ngực đều có nhiều chỗ bị đốt rách ra vết thương cầm đao tay càng là hơi có chút rút rơi phía trên có chút hiện sừng rõ ràng cũng là bị ngọn lửa bỏng đau lớn kịch liệt sinh ra bản năng có rút Hồn áo trong ê nhiên tên bên n người cũng biến thành rách mước, hiện nhiên một cái tên ăn mày hình tượng. mướp, cái diễm rách Bất một từ t hỏa r quá mẩy lao ra, láo ra hoàn toàn thu nhân không chốc ó để ý t ư tượng, hướng ơ n mình cùng hình tượng, lập tức hướng phía di chất phát khởi hùng mánh tiến công. Trong g thế tức chất phát phía khởi của lập di lát đao kiếm va chạm âm thanh không ngừng đao quang lấp liệt kiếm ảnh phân loạn hai người đấu khí bạo phát đi ra uy thế khiến cho c h u n g quanh giao thủ cự long đều theo bản năng cách bọn họ hơi xa một chút trong n g á y mắt song phương đã vượt qua hơn mười chiêu phục d ụ thần lực dược tề sau di chát đấu khí lượng cùng chất lượng đều tăng lên mấy lần không ngừng đối đầu khí trưởng không cùng vận dụng cũng tới một cái cấp bậc trong lúc chiến đấu hình như có cùng không trung chân chính liệt nhật sinh ra một điểm liên hệ có thể điều động bên người hoàn cảnh lực lượng lúc này vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói đều muốn so cái này lao thú nhân mạnh lên một tuyến trải qua cùng lao thú nhân cái này mấy chục chiêu giao thủ di chắc cũng đại khái thăm dò thần lực dược tề hiệu quả cực hạn cái này một bình nho nhỏ dược tề x u n g dưới trực tiếp đem hắn từ thánh gia i lực chi cảnh cất cao đến vực chi cảnh đ ỉ n h phong trạng thái hắn có thể cảm nhận được dược lực hình như có còn thừa nhưng lại đã không cách nào đem thực lực của hắn đời cao vực chi cảnh định phong cũng hẳn là cái này thần lực dược tể mức cực hạn khó trách cùng nhiệt luyện kim sư nhóm dùng cái này thần lực dược tể tới khiêu chiến thần linh sẽ thất bại vượt chi cảnh tuy mạnh nhưng cách khiêu chiến thần linh vẫn có một ít khoảng cách ít nhất phải có thể đạt tới ạ dạ g ồ n g loại trình độ kia đố chi cảnh mới có khiêu chiến thần linh tư cách bất quá vượt chi cảnh định phong thực lực đối di c h ắ t trước mắt mà nói đã đủ hắn có thể cảm nhận được đối diện lao thu nhân mặc dù cũng là vượt chi cảnh cao thủ nhưng hiển nhiên trạng thái không tốt nhiều nhất chỉ là cái phổ thông vượt chi cảnh cũng liền bắt nạt một chút lực chi cảnh thành giai hiện tại ở trước mặt hắn rất nhanh liền có chống đỡ hết nỗi dấu hiệu keng keng lại làm mấy vòng giao thủ về sau lao thú nhân trên thân lại tăng thêm mấy đạo vết thương đến trong đó một đạo tại trên vai hắn di chát kia chém xuống một kiếm thời điểm lao thú nhân tốc độ chậm một nhịp chưa kịp né tránh chỉ có thể hoành đao ý đồ mang lấy hỏa thần kiếm nhưng di chát tại thần lực dược tề tác dụng dưới lực lượng đã mạnh hơn nhiều lao thú nhân hỏa thần kiếm trực tiếp đè ép lao thú nhân trường đao chặt tới trên vai một mực c ắ m ở lao thú nhân xương bả vai vị trí mới dừng nếu không phải lao thú nhân t r ư ờ n g đao ngăn cản một kiếm này khả năng liền đã thành công tháo hắn một đầu cánh tay thời khắc nguy、cơ. lao thú nhân cũng không đ o á i hoài tới đấu khí tiêu hao đột nhiên buộc phát đấu khí đem di chắt bước lui mấy mét lúc này di chắt hoàn toàn ở vào lớn ưu thế trạng thái cũng không cần cùng lao thú nhân đổi tổn thương đổi mệnh thuận theo tự nhiên hơi lui một chút vừa chuẩn chuẩn bị công kích lần nữa ngươi này nhân loại tiểu tử vừa rồi uống thứ gì vậy mà thực lực tăng lên đến nước này bất quá giống như ngươi cưỡng ép tăng lên thực lực chỉ sợ khó mà duy trì đi cái này không cần ngươi lão gia hỏa này phi tâm trước hết giết ngươi lại nói uống thân lực dược tề hiệu quả thời gian coi như dư giả nhưng di chát xưa nay không là cái gì sóng tình yêu người đang khi nói chuyện liền đã lần nữa cầm hỏa thần kiếm phát khởi công kích mấy đạo so trước đó cường hoành rất nhiều đấu khí chạm trước một bước liền hướng phía lao thú nhân đánh tới keng c ả n lao thú nhân chật vật đỡ được di chát đấu khí chạm còn nói đến d i ế t ta ngươi cho rằng ngươi luyện liệt dương đấu khí liền là ạ dạ gồng sao ngươi so ạ dạ gồng kém xa đăng thần theo lão thú nhân tiếng nói vừa ra hắn thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng trên người cơ bắp lô lên toàn bộ hình thể vậy mà trong thời gian ngắn trực tiếp lớn hơn hai lần nguyên bản cái này lao thú nhân nhìn chỉ là cái khô quắt thú nhân tiểu lão đầu mà thôi bây giờ lại vạm vỡ không tưởng nổi lại phối hợp hắn nhạt làn da màu xanh lục quả thực giống một cái phiên bản thu nhỏ hút lực lượng này thật là khiến người ta hoài nữa a tới đi biến thân về sau lão thú nhân đối mặt công tới di chát trực tiếp một quyền đập tới đống cắt lớn nắm đấm đón di chát khuôn mặt liền huy tới đây mới thực là đống cắt lớn nắm đấm nhìn xem liền cho người ta áp lực lớn nhưng lúc này di chát ở vào thần lực dược thể trạng thái dưới đối m ì n lực lượng cũng vô cùng có lòng tin không kịp huy kiếm tráng kích dứt khoát đưa ra một cái tay đối lao thú nhân nắm đấm liền đập tới b à ảnh cùng lao thú nhân ngạnh hám một q u y ề n về sau di chắt chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều tại run lên không thể không hơi lui lại mấy bước lao ra hỏa này cũng không biết dùng cái gì bị kỹ vậy mà đem trạng thái tăng lên tới loại trình độ này mà lao thú nhân đồng dạng kinh hãi đang thần trạng thái dưới hắn có thể tính là nghiền ép cỗ thân thể này cực hạ cưỡng ép đem khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời điểm lúc ấy hắn chỉ cần không gặp được bậc tạ dạ gồng có thể nói là đương thời vô địch lại còn chỉ là cùng tên tiểu bối này đánh c á n ngang tay Đăng được đều được thần trạng nhưng không trạng này không này, trận này thái trì thái bắt tiểu loại bối duy lâu, bao so ợ là lúc l này nguy hiểm, lúc này, lao Thu tĩnh, thật trong chút bắt Nhân nhìn như bình hâu đầu. lòng đến, kỳ lo Lại đã có chút lo bắt đầu. Lại đến.、So、sánh o s lao t h u nhân cưỡng ép tăng lên trạng thái di chắt thần lực dược t ề s á t thực muốn cho lực rất nhiều đến lúc này di chắt còn có thể cảm giác r a cố lực lượng này còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian mặc kệ về sau phản vệ nghiêm trọng đến mức nào tối thiểu hiện tại thần lực dược t ề cho đủ hắn chiến đấu thời gian di chắt lần nữa công bên trên lao thú nhân mặc dù hơi hơi lung túng một chút nhưng đối mặt di chắt chủ động công kích cũng không thể không tiếp chiêu di chắc hỏa thần múa kiếm như giống như cuồng phong bạo vũ hưng mãnh ỉ vào thần lực d ư ợ c thể mang tới chiến l ự c di chắc không hề cố kỵ phát tiết lấy đấu khí cùng lực lượng dù sao mượn tới đồ vật không dùng thị phí mà khôi phục đỉnh phong chiến l ự c lao thú nhân cũng không giống trước đó như vậy chật vật dù chỗ cùng thủ thế nhưng cũng coi như thủ kín không kẽ hở mặc n g u y ê mưa to gió lớn chút xuống lại khó mà xâm nhập mảy may hai người chiến đấu vậy mà nhất thời tiến vào trạng thái ràng co nhưng theo lúc giao thủ ở giữa càng ngày càng dài lao thú nhân trong lòng bắt đầu âm thầm phát khổ cỗ này dáng lâm thân thể thực sự có chút không chịu nổi thế hệ này mới đại tắt mãn là cái yếu gà căn bản khó mà duy trì hắn đ a n g thần trạng thái quá lâu nguyên bản hắn là cảm thấy di c h á t sử dụng dược tề cưỡng ép tăng thực lực lên khẳng định không thể bền bỉ rốt cuộc dược tính bá đạo như vậy dược tề tóm lại nên có cái tác dụng thời hạn nếu không một ngụm thuốc là có thể đem thực lực hoàn toàn tăng lên chi vượt chi cảnh đ ỉ n h phong kia ha không nên thánh dai đi đấy đất nhưng di chắt trạng thái căn bản không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu ngược lại càng đánh càng mạnh ẩn ẩn lại muốn đột phá vượt chi cảnh tầng kia cách ngăn y tứ đương nhiên từ vực c h i cảnh đột phá đến đố c h i cảnh chỉ là lao thú nhân ảo giác mà thôi rốt cuộc t h ầ n lực dược tề cực hạn cũng ở chỗ này có thể đột phá đố c h i cảnh những cái tia luyện kim sư liền sẽ không thất bại nhưng lao thú nhân loại này ảo giác cũng nói di chát thế công sự sắc bén lao thú nhân lần lần đã có chút khó mà ngăn cản giống đăng thần nhị trọng mở lao thú nhân thân thể xuất hiện lần nữa biến hóa làn da bắt đầu p h í m h ồ n g từng tia từng tia máu tươi thuận lỗ chân lông chạy ra khiến cho hắn nhìn tựa như là một cái tùy thời muốn bạo chết huyết cầu đồng dạo nhưng lúc này lao thú nhân lực lượng cùng tốc độ lần nữa được tăng lên di chắt trong công kích không dưỡng g i ả thú nhân còn có át chủ bài lại bị một đao đẩy ra trường kiếm sau đó ăn một cái buồn một chân bị đạp bay xa mười mấy mét n và đ ó lao gia hỏa này có hết hay không một c ư ớ c này uy lực bị long vương thần lực hóa đi hơn phân nửa di chắt nhìn như chật vật mới bay ra nhưng trên thực tế không bị thương tích gì một hơi thở tới lại nhìn chằm chằm một thân dướng máu lao thú nhân lao thú nhân hướng phía di chắt bày ra một cái tiến công tư thế di chắt không dám k i n h thường trạng thái này lao thú nhân đã đến gần vô hạn cùng đố tri cảnh hơn nữa đối với mới kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn di chắt nhất định phải cẩn thận đối đãi lập tức t r ư ớ c bày ra một cái thủ thế muốn kéo dài một đoạn thời gian rốt cuộc lao thú nhân mặc dù thực lực lại có chút tăng lên nhưng ngoại hình nhìn lại không trước đó uy p h o n g ngược lại một thân đẫm máu so với t r ư ớ c thoạt nhìn thê thảm rất nhiều người tình tưởng này đều có thể nhìn ra trạng thái này là không thể nào duy trì quá lâu nhưng tiếp xuống lao thú nhân lại là một cái để di chắt không tưởng tượng được cử động vừa mới còn tăng lên một đợt thực lực lao thú nhân vậy mà tại di c h làm ra thủ thế về sau đầu tiên là đi lên không may đi di chát coi là đối phương muốn từ trên xuống dưới phát động công kích còn dương lên trong tay hỏa thần kiếm không nghĩ tới đối phương vậy mà tại không trung đột nhiên g â y hướng một chút lấy càng nhanh mới tốc độ hướng đông bay đi tốc độ này nhanh đến di chát chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết ảnh chợt lóe lên lao ra hỏa này vậy mà cuối cùng là vì chạy trốn lao thú nhân hoặc là nói gở rộ t i ế t mệnh hắn dù đại tắt mãn lấy triệu hoán tổ linh phương thức hàng thân ở đây nhưng cũng xem như sống lại một lần hai lần sinh mệnh quý giá là thường nhân khó có thể lý giải được hắn so dị vãng bất cứ lúc nào đều sợ chết lần này hắn cũng không dám đi cược di chắt trạng thái khi nào quá khứ dứt khoát một cái động tác giả lừa qua di chắt đi sau động bí thuật trực tiếp chạy thoát rồi gợ rồ trong lòng tính được rất rõ ràng lần này hắn cùng di chắt nhiều nhất được cho lưỡng bại câu t h ư ờ n g sau trận chiến này trong thời gian ngắn sợ là hai người đều khó mà xuất thủ nhưng hắn tình trạng có thể chậm rãi khôi phục đối phương chẳng lẽ còn có thể lấy thêm ra một bình chân q u ý như vậy dược thể đến v ề phần còn trên chiến trường cùng thánh long dây dưa a mộ thật có lỗi vậy liền không tại hắn gợ rồ bên trong phạm vi cân nhắc đừng nói là một đầu bạch long Lúc nếu à y rơi t như ờ n liền hạ quan đời tâm h h ú n muốn g g truy cũng sẽ không n hắn. Bên n di chắt hoàn toàn có thể sử dụng một mực bị hắn lưu làm đảo mệnh lá bài tẩy thuấn gian di động để hắn chạy lên một trăm linh dặm cũng có thể tại thời gian nháy mắt liền đuổi theo nhưng lúc này di chắt không thể không cân nhắc tự thân vấn đề an toàn t h â n lực dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không phải vô hạn hắn có thể duy trì chiến lược thời gian cũng không dài lao thú nhân chỉ là sợ thật đánh tới ngọn nguồn kỳ thật thắng bại còn chưa định đuổi theo không nhất định liền có thể xử lý đối phương nếu là đem thuấn gian di động dùng đuổi theo không lại đem đối phương cầm x u ố n g đem hắn mình rơi vào trong nguy hiểm được rồi suy nghĩ liên tục về sau di chắt vẫn là từ bỏ truy sát lão thú nhân ý nghĩ chỉ là t h â n lực dược tề thời hạn còn lại một chút cũng không thể lãng phí di chắt đứng ở không trung nghiêm cầm hỏa thần kiếm ánh mắt tự nhiên mà vậy quét về bạch long a mộ chương 487, c h ă m ả m long xong chương 487, c h ă m ả m long xong chạy a mộ lúc này trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ lao thú nhân cùng di chắt giao thủ động tĩnh quá lớn a mộ cho dù tại cùng thánh long giao thủ cũng đúng lao thú nhân cùng di chắt bên này chiến đấu hơi phân tâm chú ý một chút khi hắn phát hiện lao thú nhân thời điểm chạy trốn trong lòng liền lộn bột một chút lao thú nhân thực lực hắn là rõ ràng đánh hắn cùng chơi đồng dạng ngay cả cái gọi là thần sứ ạ gì ẹn l ộ đều đối lao thu nhân thái độ không giống cho lao thu nhân đầy đủ tôn trọng hiện tại hắn nhìn thấy cái gì cái kia nguyên bản mình liền có thể thu thập nhân loại đột nhiên mạnh không tường nổi buộc lao thu nhân sử dụng hao tổn cực lớn bí kỹ dù vậy lao thu nhân cũng không chiếm được tiện nghi gì ạ mộ vẫn rất có số dưới trạng thái bình thường lao thu nhân hắn cũng không là đối thủ chớ nói chi là mở ra bí kỹ lao thu nhân hiện tại lao thu nhân đều bị đánh chạy đừng quản trước đó nhân loại kia là thực lực gì hắn a mộ khẳng định không phải đối thủ của đối phương tại lao thu nhân chạy trốn một ngáy mắt Ả mổ liền làm quyết đoán cũng mặc kệ cái này giữa không t r ù n g còn tại chém giết đồng tộc cấp tốc một ngụm lòng tức thoát khỏi thánh long dây dưa chấn động hai cánh đi theo lao thú nhân hướng phía đông bay đi thánh giai bạch long tốc độ phi hành không chậm một khi toàn lực hành động đó cũng là có thể vượt qua tốc độ âm thanh cao tốc nhưng cùng lao thú nhân chạy trốn tốc độ so ra coi như kém quá nhiều lao thú nhân chạy trốn kia là một nháy mắt liền biến thành một đạo huyết hồng tàn ảnh ngay cả di chắt đều theo không kịp cái kia tốc độ mà a mổ chạy trốn vào lúc này di chắt trong mắt lại là vô cùng chi t r ư m hôm nay liền lấy người khai đao a mộ trước đó thế nhưng là cho hắn tạo thành không ít phiến thức có thể nói nếu như không phải là bởi vì a mộ di chắt trong tay cự lòng quân đoàn cũng sẽ không tổn thất như vậy tham trọng hôm nay có cơ hội di chắt như thế nào lại đối đầu mới chạy trốn thừa dịp thần lực dược tề hiệu quả còn tại ba đạo đấu khí chạm nhanh chóng đuổi kịp a mộ a mộ hơi là một cái tránh né động tác vẫn là hiểm hiểm tránh thoát cái này mấy đạo đấu khí chạm nhưng cái này né tránh động tác chỉ hoãn không đến nửa giây thời gian lại đầy đủ di chắt đi tới a mộ phía trên tốc độ này thậm chí nhanh đến a mộ còn chưa kịp phản ứng Ả mộ còn hướng lấy phía đông phi hành mà di c h ấ t cũng đã tại đỉnh đầu hắn g ơ lên hỏa thần kiếm toàn lực thúc giục hỏa thần kiếm diễm sóng phun ra ra gần mười mét như quan sát cẩn thận sẽ còn phát hiện cái này ngọn lửa trùng kim sắc bộ phận so dĩ vang chiếm đoạt phạm vi càng lớn ra ngoại t ầ n g một điểm ngọn lửa màu đỏ bên ngoài bên trong cơ hồ đều bị thôi phát thành thực chất hóa liệt dương đ ấ u khí rõ ràng uy lực so trước đó thắng mấy bậc nhiệt độ đ ỗ n g nhiên tăng lên rốt cục để Ả mộ ý thức được nguy hiểm chỉ là còn không đợi hắn làm ra phản ứng di chắc cái này toàn lực một kiếm đã chém xuống tới một kiếm này á m ộ cơ hồ ăn đầy tất cả tổn thương phần lưng v ả y rồng hoàn toàn nổ tung ra xuất hiện một đầu bảy tám mét vết thương vết thương chỗ sâu nhất thẳng đến trong đó bẩn á m ộ bị một kiếm này trực tiếp t r ọ n g thương phát ra rú thảm nhưng ý chí cầu sinh lại làm cho hắn làm ra chính xác nhất phản ứng hoàn toàn không để ý bắc thượng thương thế á m ộ quay đầu liền hướng phía di chắt một ngụm long tức phân ra mạnh liệt màu trắng long tức n g ầ m phân mà ra cho dù di chắt hiện tại có vượt chi cảnh đ ỉ n h phong thực lực cũng không có khả năng không nhìn long tức tổn thương bất quá di chắc mặc dù không thể hoàn toàn chống cự long tức tổn thương nhưng lại có thể sớm tránh ra hiện tại ả mổ tốc độ tại di chắt trong mắt cực chậm tại hắn long tức phun ra một m ấ y mắt di chắt liền đã làm ra phản ứng lập tức hướng phía dưới trốn tránh ả mổ tốc độ bây giờ hoàn toàn theo không kịp di chắt động tác từ long tức phun ra ngoài một khắc này kỳ thật liền đã chú định đến b ù a hụt bất quá ả mổ cũng không ảo tưởng qua có thể một kích long tức giải quyết hết di chắt tại di chắt trốn tránh về sau ả mổ lần nữa ra sức múa hai cánh chạy trốn ý chí cầu sinh cực kỳ kiên định hắn nhưng là bạch long nhất tộc mấy trăm năm qua một cái duy nhất thánh g i a hắn là muốn chuẩn bị bước vào vực chi cảnh mới đỉnh tiêm cao thủ lần này di chắt trực c tiếp chống đỡ tới gần a mổ cánh tự ly ngắn thi triển thuấn gian di động đột nhiên xuất hiện trong tay hỏa thần kiếm một chút chém vào a mổ cánh tan chỗ uy lực to lớn trực tiếp xé toang a mổ nửa bên cánh thịt giống lần này a mổ cũng không còn cách nào tiếp tục chạy trốn Bị di chắt chặt đứt cánh đứt sau ả mặc ở trên trời hoàn toàn mất hoàn cân bằng, đi m dù dựa vào thánh dai thực lực, dai vào trong thánh tưởng tượng không cũng giống có ả mồ đại ồ n g d n g h ố hạ nhưng chạy rơi xuống, nhưng muốn thế r ố n cũng t à nào. n chuyện không Vâng, h thể h mặc t dù đại thế đã định nhưng mánh liệt cầu sinh dục vẫn là để để ả mồ d â y rủa lấy phản kháng long tức giống như là không để ý tiêu hao lung tung phun ra di chắt thoáng lui lại tránh thoát mấy đạo long tức lần nữa vung ra mấy đạo đấu khí t r ạ m đánh chúng ả mồ thân thể bị di chắt xé nửa bên cánh ả mồ không cách nào lại giống trước đó đồng dạng linh hoạt tránh thoát di chắt công kích cứ thế mà tiếp nhận tất cả tổn thương trong đó hai đạo đấu khí chạm trực tiếp xuyên thấu qua trước đó vết thương xuyên thấu a m ộ thân thể đem nội tạng đều xoắn nát một bộ phận ô tiếp nhận như vậy tổn thương đến a m ộ không còn có còn sống khả năng cũng không có khí lực lại tiếp tục bảo trì phi hành trên không trung bắt đầu rơi xuống dưới chỉ là thực lực cường đại duy trì lấy sinh mệnh lực của h ắ n không có lập tức chết đi mà thôi a m ộ rơi xuống lúc rất là đã không phát ra được cự long mang tính tiêu chí tiếng giống chỉ có thể không ngừng mới ngại nào tại di chắc nghe lại cùng khất thực chó con không khác thời gian nhanh đến theo thời gian điểm thúc đẩy lúc h này càng a mộ mặc dù còn có khí hơi thở nhưng cánh bị xe toang bao quát trái tim tại bên trong nội tạng cũng bị xoắn nát hơn phân nửa nó đã không làm được cái gì phản kháng động tác chỉ là cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm đổi tới di chát ánh mắt k i u bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn Đâu còn di chát r c đại c kia h nhân thắng di chát đại nhân bắc địa vương bắc địa vương di chát mang theo một viên dữ tợn đầu rồng đứng ở không trùng phía dưới đã chuyển đến cuồng nhiệt la lên âm thanh ngay cả rột cũng nhịn không được ở phía dưới rút kiếm hò hét đánh chạy một thú nhân cường giả còn không có cường đại như vậy lực trung kích nhưng trực tiếp chém giết một đầu rõ ràng là đầu lĩnh cấp bạch long lại rất có đánh vào thị giác lực ạ m ổ rơi xuống mới không đầu thi thể cách hơn mười dặm đều có thể thấy rõ ràng lần này di chắt tại long tức quan đám này chiến sĩ trong mắt cơ hồ bị vô hạn c ấ t cao thành chân chính chiến thần bản nhân vật một bên khác tại ạ m ổ sau khi chết trên trời bạch long triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu nao nhao hướng phía phía đông chạy trốn nhưng mụ tạ dỡ bọn người như thế nào lại khiến cái này bạch long tùy tiện đào thoát cấp tốc mang theo bao quát thánh long tại bên trong cự long bám đuôi truy sát gắn đặt tới cho bạch long tạo thành càng nhiều thương vong bất quá thánh long bởi vì cùng hạ mộ chiến đấu thụ thương không nhẹ mụ tạ i ở cùng nạ tạ luy á bọn người ở tại trước đó chiến đấu bên trong cơ hồ cũng đánh tới cực hạn tại lưu thêm xuống tới mấy đầu bạch long về sau vẫn là để mười mấy đầu bạch long phân tán chạy ra ngoài đương nhiên nếu là lúc này di chắt xuất thủ có lẽ có thể lưu lại tất cả bạch long nhưng lúc này di chắt thần lực trên người dược tề hiệu quả cấp tốc tối lui tại mang theo đầu dòng r i ê n võ dương a i làm sơ biểu hiện ra về sau cũng không lo được những cái tia đảo tẩu bạch long bắt đầu hướng phía long tức quan nội thành bay đi vừa rồi truy kích dạ mộ hiện lên ở phương đông mấy chục dặm phía dưới đều đã là lòng tức quan bên ngoài thú nhân chiếm cứ địa phương nếu không phải phía dưới thú nhân đại quân không biết bay đoán chừng đều có thú nhân nên đi lên c h i viện rất nhanh di chắt liền về tới lòng tức quan quan thành bên trong cũng chính là vừa mới bọn hắn nghị sự địa phương mù tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ cũng theo sát phía sau rơi xuống mặc dù chiến đấu là thắng lợi nhưng lúc này còn có thể nguyên lành lấy đi theo trở về cự long lại không nhiều ngoại trừ mù tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ bên ngoài đại thiên sứ ạ chẹn trộ sử dụng phục hoạt thuật bảo đảm số không thương vong cự long bên trong chỉ còn lại có viễn cổ kim long độc long thánh long cùng một đầu bị phục sinh kim long còn lại đều chế i n tử còn lại cũng là cái mang thương thánh long trên người có mấy đạo đáng sợ lỗ hồng lớn nửa người v ả y rồng đều bị đốt cháy đen sau khi rơi xuống đất ngay cả bọ đều có chút khập khiễng nạ tạ l ì y ạ cũng không còn trước đó ưu nhã ngay cả mũ giáp đều không thấy bóng dáng một đầu tóc ngắn r ố i tung phía trên ẩ n có một đoạn đốt cháy khét vết tích chiến đấu sự khốc liệt chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài những n à y cự long đều không có xuất chiến năng lực di chát các h ạ di chát đại nhân di c h á t các hạ dũng mãnh phi thường t r u n g quanh các quân quan vẫn là càng chú ý di c h á t trạng thái gặp di c h á t sau khi hạ xuống lập tức x u ố n g tới di c h á t đại nhân ngài không có sao chứ chỉ là di c h á t lúc này không muốn nhiều lời tiện tay đem lớn nhỏ cùng hắn nửa người không tranh lệch nhiều đầu d ồ n g ném đến tận trên mặt đất sau hướng phía phòng trong đi đến lúc này thần lực dược tề hiệu quả đã triệt để tàn đi di c h á t bắt đầu cảm thấy trên người khí lực lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ tàn đi cảm giác kia tựa như là ba ngày không ngủ được còn bị bách tại phòng tập thể thao luyện hai giờ đồng dạng toàn bằng một hơi chống đỡ hành tẩu làm di chắt tới gần g i lúc dốt đ ã tử vừa rồi mừng như điên trạng thái bên trong hơi khôi phục một chút lý trí cùng di c h á t khoảng cách gần s a u đã nhận ra di c h á t bước chân có chút nặng nề tựa hồ trạng thái không đúng di c h á t cái này thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có chỉ là cùng dốt liếc mắt nhìn nhau liền tiếp theo đi vào trong mà dốt lại cấp tốc hiểu ý lập tức hướng chúng quanh vây quanh muốn theo di c h á t đáp lời các quân quan ra lệnh riêng phần mình trở lại trên vị trí của mình đi di c h á t đại nhân có chút mệt mỏi tất cả mọi người không chiếm được q u ấ y dày di chắt đại nhân sau đó liền cùng di chắt một đạo duy trì một cái bình thường hành tẩu tốc độ về tới trong sân mà nguyên bản còn cùng một chỗ tại trong sảnh nghị sự các quân quan lúc này lại bị cấm chỉ tiến vào có chút người thông minh ý thức được cái gì lập tức bay người rời đi những người khác tại r ộ t mệnh lệnh dưới cũng không dám tiến vào quái dày cũng chỉ là đang nhìn đưa di chắt tiến vào phòng nghị sự sau rời đi sau đó đại đội tây cảnh quân r a đem toàn bộ phủ đệ phòng c h ậ t như nêm tối ngay cả mới nhất sản xuất thần uy nọ đều bị chuyển một chút gác ở sân nhỏ bên trên một bên khác di chắt vừa mới tiến sân nhỏ liền cũng nhịn không được nữa một chút ngã xuống may mắn một bên mủ tạ dở cùng rốt nhanh tay đem di chắt đỡ lấy mới không để hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất di c h á t đại nhân di c h á t các hạng à i bị thương sao ruột công tức có chút lo lắng hỏi một câu vừa rồi di c h á t đại phát thần uy chạm bạch long giữa không trùng cơ hồ thành lòng tức quan quân coi giữ chủ cột hình nhân vật lúc này nếu là xảy ra vấn đề gì đối sĩ khí làm u ố n sinh ra nhất định ảnh hưởng mà mù tạ dở cùng nạ tạ l ì y ạ tự nhiên biết di c h á t dùng cái gì minh bạch di c h á t hiện tại là tình huống như thế nào không có việc gì cần tính dưỡng một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này chỉ sợ đều không thể ra tay di chắt đại nhân dược tế ít dùng b i rượu nhìn xem di chắt lơ đến bộ dáng mụ tạ d ở tại một bên nhịn không được quên nhủ một câu loại này thời gian ngắn ép tiềm lực dược tề phản p h ệ bắt đầu một cái so một cái mạnh thậm chí còn có thể làm bị thương căn bản mụ tạ d ở là cực kỳ phản đối di c h á t sử dụng cái này dược tề di c h á t chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu hắn như thế thích hưởng thụ người nếu không phải thực sự không có cách làm sao nguyện ý đến thụ cái này tội ta không được chọn mà thôi nói xong di c h á t chỉ một cái ngất đi r u ộ t vốn là muốn gọi y sư tới là di c h á t xem bệnh lại bị mụ tạ dợ cùng nạ tạ lị ạ đồng thời ngăn cản đưa di chắt đại nhân đi nghỉ ngơi là được rồi tùy thời chuẩn bị đồ ăn di chắt tình huống này là bị dược lực phản vệ không phải y sư có thể chữa trị biện pháp tốt nhất liền là chầm rãi nuôi may mắn di chắt trên thân còn có xả cờ rẽ bỡ lũ vị ổ cho hắn treo khôi phục có lẽ muốn nhanh hơn một chút bốn làm tây cảnh quân tướng phủ đệ thủ c h ậ t như nem c ố i lúc một đạo âm thầm ánh mắt một mực tại dòm ngó phủ đệ a di ẩn lộ từ đầu đến cuối ở phía xa bảng quan trận chiến đấu này làm á mỗ bị lý tưởng chặt đứt đầu lâu lúc a di ẩn lộ liền rút vũ khí ra dự định xuất thủ nhưng cuối cùng lại ngạnh sinh kiềm chế xuống dưới nguyên nhân rất đơn giản hắn sợ hắn biết trên tay đối phương có thí thần giới chuyên môn đối phó bọn hắn cái này thần tính cường giả t h ầ n khí ngay cả lúc trước húc nhật c h i chủ đều bị đánh tới ngủ say mấy trăm năm đến bây giờ đều vô cùng k i ê n kỵ bằng thực lực của hắn trúng vào một chút chỉ sợ cũng không có hắn nhìn chằm chằm vào di chắt rơi xuống đất lại nhìn xem di chắt tại chen chúc lần sau đến trong nội viện thẳng đến tây cảnh quân tướng cả viện vây quanh hắn cũng không dám xuất thủ không nhìn thấy di chắt ngã xuống hắn là tuyệt đối không dám ra tay cho nên m a i cho đến di chắt tiến vào viện ạ gì ẩn lộ đều không có hiện thân đang xoắn suýt nửa ngày về sau À、gì ẻn lộ hận hận mắng a mộ một câu nói nhảm quay người biến mất tại trên bầu trời may mắn đối phương chỉ hái đi tên phế vật kia lầu chín chương bốn trăm tám mươi tám công thủ chương bốn trăm tám mươi tám công thủ long tức quan đông lĩnh tiền tuyến nơi đây là lòng quan phòng tuyến tuyến ngoài cùng phòng tuyến một đạo miên hơn mười dặm tường thành dựa vào lấy đông lĩnh sườn dốc xây lên nằm ngang ở thú nhân tây tiến con đường bên trên thú nhân nếu muốn từ đó tuyến hoàn thành đột phá nhất định phải trước cắn xuống đông lĩnh khôi này x ư ơ n g cứng quân đoàn thứ nhất chuẩn bị xong trưa cả s á tướng quân đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng tùy những ờ i khởi có thể lấy ư trận trận quan quan ngày này hắn một mực chú binh nhân loại đông lĩnh phòng tuyến trước đó ngoại trừ chia binh thanh lý chung quanh phòng quan sát bên ngoài liền là tại chuẩn bị khí giới công thành thú nhân công tượng phong cách mặc dù cùng nhân loại khác biệt nhưng trình độ cũng không kém thậm chí tay nghề cùng nhân loại tại sàn sàn với nhau đúng d ạ ka sát h mệnh lệnh giới công tối. Cả thành nhìn sát mệnh lệnh một chút thú nhân trong đại doanh phát ra từng đợt tiếng trống quân đoàn thứ nhất hơn hai vạn thú nhân bắt đầu chia thành mấy cái phương trận đẩy khí giới công thành hướng phía đông lĩnh phòng tiến công tới và anh và anh vênh vênh vênh vênh thú nhân đại quân c h ư a đến ra tay trước uy vẫn là thú nhân bố trí máy ném đá chất địa đại lượng hòn đá bị nện hướng về phía đông lĩnh phòng tuyến tường thành thời đại này máy ném đá chính xác đồng dạng sai sót tại 50 m é t bên trong xem như đánh chuẩn nhưng số lượng càng nhiều bắt đầu như thường có thể đánh ra đầy trời mưa đá cảm giác đến hữu i hiệu áp chế trên tường thành quân coi giữ thú nhân cũng không trông cậy vào mấy chục đài máy ném đá có thể nện đổ nhân loại kinh doanh mấy trăm năm tường thành chỉ là làm công thành bộ đội sáng tạo một điểm điều kiện thôi đá vụ nào hào nện ở trên tường thành nhân loại binh sĩ cũng không thể cứng rắn đứng đấy chịu nện bộ phận binh sĩ đỉnh lấy thuẫn trốn ở tường thành cái góc chỗ những địa phương này là xe bắn đá ném hòn đá gốc chết từ vừa mới bắt đầu thiết kế ra được chính là cho các binh sĩ tránh né dùng nhưng luôn có mấy cái thằng xui xẻo bị vẩy ra hòn đá nện tổn thương trên tường thành thỉnh thoảng liền chuyển đến vài tiếng kêu thảm thú nhân mấy trăm tảng đá nện xuống đến luôn luôn tạo thành mấy chục danh nhân loại binh sĩ đều thương vòng bốn mệnh lệnh ba hiệu máy ném đá trận địa chuẩn bị hướng phía góc đông nam bốn mươi lăm độ phương hướng toàn bộ đội phóng hỏa đạn phát xạ vê anh vê anh vê anh đối mặt thú nhân máy ném đá phe nhân loại cũng không phải là không có phản chế chi lực rốt cuộc kinh doanh lâu như vậy nếu là ngay cả phản chế máy ném đá thủ đoạn đều không có kia các đời lòng tức quan thủ tướng cũng liền quá không xứng trước toàn bộ đông lĩnh phòng tuyến chỉ là xe bắn đá trận địa liền có bốn cái bố trí tại dốc thoải bên trên lại bị tường thành tre chờ thú nhân máy ném đá một phát bắn bại lộ mục tiêu đông l ĩ n h trên máy ném đá lập tức liền có thể khởi xướng phản kích mấy chục phát phóng hỏa đạn nện vào thú nhân máy ném đá trong trận một chút liền dẫn đốt mấy khung máy ném đá t r u n g quanh thú nhân lên mau dập lửa một chút liền giảm bớt trên tường thành quân coi giữ áp lực số bốn máy ném đá trận địa qua năm vị trí đầu trăm mét chuẩn bị phát s ạ ẩm ẩm lại là mấy chục viên đạn đá trực tiếp đánh tới hướng công thành thú nhân quân đội những n à y tiến công thú nhân cũng không giống như trên tường thành nhân loại như thế có tránh né địa phương từ đất bằng khởi xướng tiến công bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể trốn ở thuẫn xe lan can giếng đằng sau đại bộ phận còn chỉ có thể dơ thuẫn đứng tại trên đất chống trọi cứng cái này mười mấy cân hòn đá bị máy ném đá ném đi ra uy lực căn bản không phải phổ thông trọng giáp có thể ngăn cản tùy ý bị nện truy cập liền là một kích mất mạng liền xem như võ sĩ giai thú nhân nếu là bị đạn đá đập chúng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi chỉ có đến lớn võ sĩ cấp bậc này thú nhân cứng giả mới có thể trực tiếp dùng đấu khí ở giữa không trung bổ ra đạn đá chính diện ngăn cản ngay cả một đài di động bên trong l à n can giếng bị đạn đá đập chúng đều lập tức phát sinh phân d i ả i cao mười mấy mét l à n can giếng trực tiếp từ phần eo sụp đổ dẫn tới chung b u n h thôi động lan can giếng thú nhân binh sĩ nhao nhao chạy trốn càng chết là một chút đạn đá sau khi hạ xuống phát sinh vỡ vụn t ó é lên tới phi thạch đồng dạng uy lực không nhỏ đập chúng thú nhân binh sĩ về sau cho dù không thể phá g i p cũng có thể tạo thành nhất định nội thương cơ bản bị chạm thử cũng liền đã mất đi hơn phân nửa chiến lược chỉ là một vòng này đạn đá chỉ làm thành mấy chục tên thú nhân thương vong mà lại nhân loại quân coi giữ máy ném đá cũng không có đ ỉ n h chỉ công kích thú nhân đại quân tại tiến lên đến trước tường thành ba khoảng trăm thước lúc lần nữa bị đạn đá đà kích thời đại này máy ném đá điều chỉnh công kích khoảng cách cùng góc độ cũng không dễ dàng bình thường tới nói là rất khó công kích di động bên trong mục tiêu quân sự nhưng nhân loại đồng dạng có giải quyết hết biện pháp đó chính là nhiều bố trí mấy chỗ máy ném đá trận địa sớm điều chỉnh tốt khoảng cách cùng phát xạ góc độ làm thú nhân tiến công bộ đội tiến vào một chỗ khác máy ném đá phạm vi công kích bên trong lúc lập tức lại sẽ tao nộ một vòng máy ném đá công kích ẩm ẩm a gần trăm viên đạn đá lần nữa bay về phía tiến công thú nhân đại quân trong đó có chừng một nửa đạn đá rơi vào thú nhân trong trận tạo thành mười mấy tên thú nhân thương vong bất quá loại trình độ này thương vong đánh liên tục kích thú nhân sĩ khí đều làm không được cái này vòng thứ nhất tiến công thú nhân quân đội đều là đến từ bắc bộ thảo nguyên quân đoàn tinh n huệ cũng coi là thường thấy sinh tử chiến sĩ lại thêm thú nhân vốn là dũng mãnh lại nhiều là sinh hoạt tại cùng khổ hoàn cảnh bên trong một chút bộ lạc thú nhân đã có tuổi thậm chí sẽ chủ động đi vào cao nguyên bạo tuyết bên trong bọn hắn đối tử vong muốn soi nhân loại thấy nhạt rất nhiều hiện tại phàm là có thôi động khí giới công thành thú nhân n g ã xuống sau người thú nhân liền sẽ lập tức nối liền đi tiếp tục thôi động khí giới tiến lên mà thú nhân khác vẫn như c ũ dơ thuẫn đi theo khí giới công thành tiến lên và anh, và anh, và anh. thú nhân một bên quan chỉ huy cũng không phải ăn cơm khô làm đông lĩnh bên trong máy ném đá không ngừng phát huy cho tiến công thú nhân tạo thành thương vong về sau thú nhân một bên cũng đại khái căn cứ đạn đá phi hành quỹ tích đã đoán được nhân loại máy ném đá vị trí đến cũng đối với nhân loại máy ném đá tiến hành phản kích cũng tương tự khiến nhân loại máy ném đá trận địa tạo thành phiền phước tị dẹ đại nhân số bảy máy ném đá trận địa bị thú nhân phóng hỏa đạn công kích tổn thất năm đài máy ném đá để bọn hắn đem máy ném đá chuyển rời đến số mười trận địa đi chờ đợi, đợi tạm thời không muốn phản kích vâng đại nhân xoay trướng lúc i thoải nơi chiến thời chiến thái. ề n đứng ở Đông Lĩnh sau một chỗ dốc thoải mặt sau. Nơi này khoáng quan toàn trường năm trường động đạt, ở l chô thể thế thể chắc sau sau, sát một mặt tầm mắt bộ tùy dốc có cục, có này thú nhân tiến công đại quân đã tới gần đông lĩnh tường thành chân chính quyết định thành bại chém g i ế t muốn bắt đầu thời đại này máy ném đá mặc dù có chút tác dụng nhưng vẫn là rất khó giống chiến tranh c h i thần hỏa pháo như thế trong chiến đấu đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định đặc biệt là cái này còn có siêu phàm vũ lực thời đại cuối cùng chiến tranh vẫn là phải chứng thực đến đao thật súng thật chém rết đi lên đi đầu mấy cái ngàn người đội cấp tốc lắp xong dài bậc thang bắt đầu phát động tiến công những n à y thân phụ trọng giáp thú nhân chiến sĩ động t á c cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng trong đó dũng mánh người miệng ngậm lấy vũ khí bất quá mấy g i â y liền xông lên hơn mười mét cao tường thành ẩm bất quá lúc này xông đi lên thú nhân chiến sĩ đối mặt chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân loại binh sĩ đại bộ phận đang bỏ đến một nửa lúc liền bị trên tường vứt xuống tới hòn đá cho đập xuống còn có những cái kia mang theo gai n h ọ n đến rơi xuống thậm chí có thể đem ngay ngắn dài bậc thang trên thú nhân chiến sĩ đều thành không lan dầu ngược lại a ccc đông lĩnh phòng tuyến chuẩn bị chi đầy đủ cơ hồ tất cả có thể nghĩ tới thiết kế phòng ngự đều có từ lôi thạch gô lăn dầu hỏa lại đến máy ném đá sàng n ọ cơ hồ đầy đủ mọi thứ thú nhân bên này vừa mới tới gần tường thành trên thành liền đổ xuống n ồ i lớn dầu nóng bị dầu nóng rội lên thú nhân binh sĩ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn xôi trào dầu nóng tới vào thú nhân trên thân lúc còn phát ra tư tư tiếng vang trực tiếp bỏng quen một l ú c ra cẩn thận nghe thậm chí có thể nghe được một cỗ mùi thì tới vê anh theo dầu nóng mà đến còn có bó đuốc mấy đầu dài bậc thang bị trực tiếp dẫn đốt không cách nào sử dụng nhưng cái này một chút chỉ là khai vị thức nhắm thậm chí những này mang lấy dài bậc thang tiến công thú nhân vốn là dùng để phân tán nhân loại binh lực pháo hôi mà thôi mấy đạo dài bậc thang bị thiêu hủy về sau càng nhiều thú nhân chiến sĩ mang lấy dài bậc thang từ thuẫn sau xe vận ra tiếp tục khởi xướng tiến công một tơ một hào do dự đều không có mà tiến công trọng điểm cuối cùng vẫn là rơi vào k i a mấy chục đài to lớn vô cùng lan can giếng đi lên nhắm chuẩn thả siêu siêu theo lan can giếng không ngừng tới gần trên tường thành mưa tên cũng từng đợt từng đợt bắn về phía lan can giếng lan can giếng phía trước trên tay nặng nề g h mô bản thậm chí thú nhân còn tại phía trước đệm s á t lá mũi tên muốn bắn thấu lan can giếng cơ h ộ i là không thể nào làm được nhưng những n à y mũi tên ngay từ đầu mục đích cũng không phải muốn trực tiếp tổn thương lan can giếng bên trong thú nhân những n à y mũi tên đều là dùng ngâm dầu hỏa vải b a o k hỏa nhóm lửa sau bắn về phía đến gần lan can giếng bọn hắn chỉ có một cái mục đích liền là đem lan can giếng dẫn đốt bất quá nhiệm vụ này tương đương khó mà hoàn thành thú nhân công tượng cũng không đốc tự nhiên biết lan can giếng sợ nhất là cái gì gần nhất g u là l à một bằng n gỗ, h ư đài lan can giếng đã triệt để tiếp cận tường thành nặng nghề làm bằng gỗ thông đạo trùng điệp đập vào trên tường b ư ớ c lui mấy tên nhân loại binh sĩ đầu này làm bằng gỗ thông đạo có gần rộng hơn hai mét đầy đủ hai tên thú nhân chiến sĩ song hành thông qua làm thông hướng tường thành đều nói đường dựng lên sau một mực dấu ở lan can giếng trong bụng thú nhân chiến sĩ cấp tốc hướng trên tường thành dũng manh lao tới giết đầu này thông hướng tường thành con đường cũng không phải là tốt như vậy đi sớm có nhân loại kỵ sĩ mang theo lực lượng tinh nhuệ canh dự ở lan can giếng đến gần kia đoạn trên tường thành đông lĩnh phòng tuyến hiện tại cũng không thiếu binh lực liền một đoạn này phòng tuyến trên liền bố trí mười mấy vạn đại quân kỵ sĩ d a i cường giả không phải số ít làm gái thứ nhất thú nhân chiến sĩ từ thông qua lan can giếng thông đạo nhảy xuống thời điểm nên đón hắn liền là từ bốn phương tám hướng đâm tới trường thương thú nhân chiến sĩ thể tráng lực lớn cũng ngăn không được tận mấy cái trường thường cùng một chỗ đâm tới rất nhanh liền bị người chạy xuống tường thành ẩm giết cái này một thú nhân võ sĩ vậy mà trực tiếp rơi xuống nhân loại binh sĩ trong đội ngũ trong tay chiến phủ vung lên liền quét ngã mấy chiến sĩ loài người cái này thú nhân võ sĩ vậy mà không có thông qua lan can giếng lắp song thông đạo tới mà là bỏ tới lan can giếng trên đỉnh ỉ vào mình võ sĩ giai thực lực trực tiếp từ cao hơn địa phương nhảy tới trong đám người mặc dù là đi hiểm cử động nhưng hiệu quả quả thật không tệ một thú nhân võ sĩ nhảy vào trong trận một chút đã dẫn phát nhân loại binh sĩ hỗn loạn liên đối lấy để tiến công thú nhân này tìm được thời cơ một chút vọt tới trên tường thành tới kỵ sĩ đội đông cựu đoạn c h i viện vì ứng đối thú nhân võ sĩ dựa vào vũ dung đột phá tí r ẻ cũng tập trung một bộ phận kỵ sĩ làm trên tường thành c h i viện vũ lực làm phát hiện một đoạn tường thành xuất hiện nguy cơ lúc kỵ sĩ đội cấp tốc kịp phản ứng hướng phía đột phá thú nhân võ sĩ vây lại k e n thú nhân võ sĩ mặc dù dũng mãnh nhưng cũng là rơi vào đại đội nhân loại binh sĩ bên trong những n à y lòng t ứ quan quân coi giữ đều là vương quốc nghiêm trình huấn luyện chính quy bộ đội tại kinh lịch ngay từ đầu bối rối sau cấp tốc phản ứng lại tại kỵ sĩ cao thủ dẫn đầu phát xuống lên đối thú nhân võ sĩ vây công rất nhanh tên này thú nhân võ sĩ liền nuốt hận tại mấy cái trường thương phía dưới giết đem thú nhân cho ta đuổi xuống trên tường thành chiến đấu tạm thời còn tại nhân loại trong k h ô n g chế thú nhân mặc dù thành công thông qua lan can giếng thu được tại trên tường thành đánh giáp lá cả thời cơ nhưng số lượng rốt cuộc không nhiều một lần có thể leo lên tường thành binh lực bất quá hơn ngàn người ngay từ đầu thú nhân nghĩ thông suốt vũ lực ưu thế chiếm cứ mấy chỗ lỗ hổng để càng nhiều binh sĩ tốt leo lên đầu thành dần dần mở rộng chiến quả nhưng mà nhân loại binh sĩ lại là một bước cũng không đ ư ờ n Thú n h â n chiến sĩ coi như h n sĩ t ô g qua lan can giếng lên giếng tị ư ờ n thành cũng g b áp cái cái phá. phạm phía chế cực có nhỏ khó Mệnh lệnh thứ ở một mà trong, đột vi bên lớn đoàn đoạn về gì kỳ tây dẹ đại nhân theo t ỷ dẹ mệnh lệnh một chút trong phòng tuyến nhân loại binh sĩ lại xuất hiện rất nhỏ điều chỉnh nếu là lúc này có người có thể từ thiên không quan sát đại cục liền sẽ phát hiện quân đội nhân loại mỗi một lần điều động đều vừa đúng quan chỉ huy như là hơi thao đồng dạng đem mỗi một cái đội ngũ sử dụng đến cực hạn có can đảm dạng này chỉ huy quân đội trước mắt cũng chỉ có tí r ẻ hơi thao cách chơi tại trình độ không đủ trong tay người rất dễ dàng trở thành thoát ly thực tế lung tung chỉ huy đại bộ phận hơi thao đạt nhân cuối cùng đều sẽ biến thành trọc ư ờ i rốt cuộc trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt hậu phương người chỉ huy thường thường không thể nhanh nhất bắt lấy loại biến hóa này nhưng tỷ r ẻ chỉ huy tựa như là hết t h ể đều tại trong dự đoán của hắn đồng dạng có chút bộ đội tiếp viện thậm chí sớm đạt tới thú nhân chuẩn bị đột phá địa phương thú nhân chiến sĩ vừa mới mở ra lỗ hồng liền nhanh chóng bị tị rẽ điều tới viện quân một lần n ữ a c h ắ n khiến cho tiến công thú nhân khó chịu dị thường bốn chiến đấu từ buổi sáng một mực tiếp tục buổi chiều tiếp cận xuống núi thời điểm những cái kia bị lửa mũi tên tiếp tục tàn phá lan can giếng rốt cục có một nửa bắt đầu bốc cháy tiến công thú nhân quân đoàn t ạ i vứt xuống hơn vạn thi thể sau rốt cục trở đến lui binh mệnh lệnh tại keng keng lui binh kim tiếng vang lên về sau tiến công thú nhân giống như nước thủy triều thối lui chín chương bốn trăm tám mươi chín trạng thái chương bốn trăm tám mươi chín trạng thái thú nhân đại doanh cả xá sắc mặt ngưng trọng nhìn qua đông lĩnh tường thành hôm nay hắn là bị rắn rắn chắc chắc lên bài học nếu không phải tự mình đụng tới hắn đều rất khó tin tưởng có người có thể đem quân đội chỉ huy đến loại trình độ này hắn gặp được cái khó chơi ra hỏa c ả s ạ t đại nhân quân đoàn thứ nhất thương vong thống kê ra hôm nay quân đoàn thứ nhất thương vong hơn một vạn người giảm quân số bốn thành ngày mai chỉ sợ không thể tiếp tục tác chiến bên cạnh phụ tá hướng hắn báo cáo hôm nay quân đoàn thứ nhất tình huống thương vong bốn thành giảm quân số không thể bảo là không khốc liệt bất kỳ cái gì một chi có thể tiếp nhận bốn thành thương vong mà không sụp đổ quân đội đều đủ để sưng một tiếng cường quân bốn hồ quân đoàn thứ nhất vẫn là tại tiến công bên trong tiếp nhận loại này thương vong cuối cùng còn có thể mệnh lệnh d ư ớ i có thứ tự rút lui mà cả sạt ngưng trọng ngược lại không hoàn toàn là bởi vì hôm nay thương vong hắn cấp bậc này sĩ quan đối với số lượng thương vong đã thấy rất nhạt nếu như có thể thực hiện mục tiêu chiến lược cái này số lượng thương vong coi như lật gấp m ộ ư ơ i hắn đều có thể tiếp nhận hôm nay chiến đấu quan chỉ huy đối phương tiêu chuẩn đạt đến để hắn kinh hại trình độ vậy mà một tia sai lầm đều không có phạm thậm chí còn đoán chắc quân đoàn thứ nhất cơ hồ mỗi một cái điểm đột phá để quân đoàn thứ nhất mỗi một quyền đều có đánh vào thép tấm trên cảm giác để quân đoàn thứ nhất đi trước trình đốn ngày mai để quân đoàn thứ hai cùng quân đoàn thứ ba tới vâng đại nhân cả sạc hơi dừng lại một chút hạ đặt mệnh lệnh mới hôm nay tiến công đã thăm dò ra quân coi giữ cùng người chỉ huy năng lực cả sạc không có tìm được cái khác lỗ thủng vậy liền dứt khoát lấy lực các người trực tiếp để lên gấp hai binh lực khởi xướng toàn diện tiến công nếu là bạch long có thể trợ chiến liên tốt hôm nay chiến đấu nếu là có bạch long tham dự cũng không trở thành không có chút nào tiến triển từ khi di chắt chém giết tạ mổ về sau bạch long cũng không tiếp tục xuất hiện trên chiến trường mấy ngày trước đây càn quét nhân loại bên ngoài thành lũi lúc Lũ. Có đại c h l nhân tương ú n h ta i n t không phải ý tứ này một bên phụ tá bị hỏi có chút sợ hãi cũng không biết nơi nào c h ọ n phải ca sát chỉ có thể bản năng phủ nhận bạch long là không dựa vào được đánh trận vẫn là phải dựa vào chúng ta thú nhân chính mình Tốt, chuẩn bị một chút. theo ta tuần sát một chút doanh địa. vâng đại nhân đông lĩnh đại doanh t ỷ dẹ cũng tại cùng mấy tên sĩ quan một đạo tổng kết ban ngày chiến đấu đại nhân hôm nay chúng ta thuận lợi đánh lùi thú nhân tiến công các quân đoàn tích lũy thương vong hơn mười lăm ngàn người nói trên là một trận đại thắng đúng vậy à toàn bộ nhờ t ỷ dẹ đại nhân chỉ huy co phương pháp quả thực là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho thú nhân trong đại doanh bầu không khí mười phần nhẹ nhõm đám người trải qua hôm nay chiến đấu nói trên là đối t ỷ dẹ tâm phục khẩu phục đối tỉ dẹ tán thưởng đều là thật tâm thật ý mà không phải cái gì đối tượng cấp lấy lòng n ữ liệu hôm nay chiến đấu theo bọn h ắ n nghĩ xác thực được xưng tụng là một trận đại thắng nhân loại đơn binh năng lực cùng thú nhân tồn tại chất trinh l ệ c h tại bình nguyên t ắ c chiến bên trong một thú nhân chiến sĩ đổi đi bốn năm tên chiến sĩ loài người là truyền thưởng nhân loại nơi này chiến sĩ còn nhất định phải là nghiêm chỉnh huấn luyện vũ trang hoàn mỹ tinh nhuệ hôm nay chiến đấu tuy là thủ thành tác chiến nhưng cơ hồ cùng thú nhân giữ vững một so một thương vong so tại những quân quan này nhìn đến tuyệt đối là một trận đại thắng mà lại hôm nay thú nhân mặc dù cấm ánh nhưng ở tị dẹ điều hành hạ toàn bộ phòng tuyến không n ú c nhích tí nào một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho thú nhân chúng sĩ quan thậm chí không có cảm thấy áp lực quá lớn cho nên tại trong đại trướng đều lộ ra tương đối bông u lỏng chỉ có t ỷ rẽ y nguyên cẩn thận hôm nay chiến đấu nhìn như nhẹ nhõm nhưng theo t ỷ rẽ y nguyên thương vong quá lớn mà lại thú nhân chiến tổn hơn phân nửa đều ở trên tường trước đó giai đoạn kia sinh ra chờ thú nhân chiến sĩ chân chính đứng lên tường thành về sau nhân loại binh sĩ tối thiểu phải bỏ ra gấp hai ba lần đại giới mới có thể đem bọn hắn đuổi xuống nếu là thú nhân tùy ý đột phá một đoạn tường thành không có thành phòng để chống đỡ thương vong tất nhiên sẽ thẳng tắp lên cao hôm nay thú nhân hiển nhiên còn không có toàn lực tiến công mà lại trong dự đoán bạch lòng cũng chưa từng xuất hiện chiến đấu chân chính kỳ thật còn chưa có bắt đầu nghĩ tới đây ti rẻ không tự chủ lại đem l ự c chú ý chuyển rời đến trên tay viên kia hát sắc giới chỉ, duy nhất một lần triệu hoán năm mươi tên cùng kỵ sĩ chiến lược tương đương thực nhân ma dung sĩ trợ chiến nếu là dùng tốt ngược lại là cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu tới ngần đầu nhìn thần thái nhẹ nhõm các tướng quân ti rẻ cũng không có đả kích phe mình sĩ khí chỉ là nhắc nhở một câu chớ có khinh địch lại khích lệ chúng tướng vài câu sau liền dẫn mấy người tuần sắt lên thành phòng đến cha để lọt bổ sung cũng là một vị ưu tú tướng lĩnh n u i chiến phải làm sự tình bốn đông lĩnh một tuyến chiến sự ngày đầu tiên không có chút nào gợn sóng kết thúc bắc tuyến cùng nam tuyến giống như cũng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua thú nhân ngày đầu tiên tiến công dột công tức ngồi tại chủ quan trong phủ đ ệ nhìn xem mấy chỗ phong điệu đưa tới chiến báo trong lòng đối toàn bộ phòng tuyến công việc phòng bị cũng coi là có nhất định ấn tượng tì d ẽ tướng quân không hổ là di chắc các hạ đề cử người cái này năng lực chỉ huy ta là mặc cảm hắn so ta càng thích hợp ngồi ở chỗ này thống ngự toàn quân a dột đại nhân lời này cũng quá cất nhắc vị kia đi dột bên cạnh là hắn từ tây cảnh mang tới thân tín nghe được dột công tức như vậy khích lệ tì rẽ trong giọng nói hơi có chút không căm l ò n g trong mắt hắn giọt đại nhân kia là thế gian đáng giá nhất kính ngưỡng nhân vật nơi nào so ra kem kia cái gì t ỷ d ẽ tướng quân thôi giọt c ư ờ i k h o á t khoác tay loại này tinh diệu nhập vi chỉ huy cũng chỉ có đầy đủ cao minh người chỉ huy mới có thể trải nghiệm một hai bên cạnh thân tín hiển nhiên còn không đạt được cấp bậc kia giọt cũng l ờ i giải thích lại nhìn lên bắc tuyến cùng nam tuyến tình hình chiến đấu tới nam tuyến binh lực dư d ả không chỉ có một cái bán thú nhân kỳ đoàn đóng dữ còn có lần lượt chạy đến mấy chục vạn phương nam quân đoàn hơn bảy mươi vạn đại quân thủ n ự nam tuyến nên không có vấn đề gì hôm nay mặc dù chiến tổn không nhỏ thật cũng không để thú nhân đột phá nửa bước nam tuyến chiến tổn hiển nhiên cao hơn nhiều đông linh chiến tuyến bất quá rột u vậy cùng cái khác đại đa số tướng lãnh cao cấp đồng dạng chiến tổn không phải hắn quan tâm nhất nội dung chết nhiều một số người không phải cái đại sự gì chỉ cần tường thành chưa phá chiến lược yếu điểm chưa ném vậy liền còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng người nhà kim long vương quốc thật đúng là không thiếu trung ương đại bình nguyên trên còn có hơn trăm vạn dự bị quân đoàn đang huấn luyện nếu là long tức quan căng thẳng tùy thời có thể kéo đi lên làm đĩa đỡ đạn chỉ là cái này bắt t u ế n làm sao ngay cả long lân lâu đại đều ném đi duy nhất để r u ộ t cảm thấy có chút trói mắt c h i ế n báo liền là đến từ bắc tuyến tình hình chiến đấu thú nhân vậy mà chỉ dùng không đến thời gian một tuần liền đột phá long lân lâu đài đạo thứ nhất phòng tuyến chỉ nào h long tức quan bắc tuyến phòng tuyến hạch tâm thành lớn long d ự thành ném đi long lân lâu đài còn tốt nếu là ném đi long d ự thành vậy liền triệt để giao động toàn bộ bắc đoạn phòng ngự mà bắc đoạn phòng tuyến giao động thì sẽ đưa đến rút dây động d ừ n g hiệu quả thú nhân có thể xuôi theo bắc đoạn đột phá vây quanh long tức quan chủ quan về sau chặt đức hậu phương vật tư vận chuyển hình thành giáp công chi thế long tất không thể thụ để tây cảnh quân, quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai lập tức dốt đang muốn để làm đội dự bị tây cảnh quân gấp rút tiếp viện bắc tuyến nhưng lại một chút nghĩ đến di chắt cam đoan tạm thời lại không có ra lệnh di chắt hiện tại phân lượng cũng là cực nặng hắn dám cam đoan bắc tuyến vạn vô nhất thất nên cũng có đạo lý của hắn di chắt đại nhân bên kia tình huống như thế nào tạm thời còn không rõ ràng lắm ngài mệnh làm bất luận kẻ nào đều không cho phép đi quấy g i y di chắt đại nhân nghỉ ngơi ngoại trừ m ũ tạ g i ờ đại nhân cùng nạ tạ luy h đại nhân canh giữ ở di chắt đại nhân trong viện bên ngoài những người khác không có tới gần người đi được rồi ta tự mình đi nhìn xem một bên khác n à m hai ngày di c h á t kỳ thật đã khôi phục ý thức chỉ là hành động có chút không thiện tạm thời còn chưa tới bên ngoài hành tẩu hiện tại di c h á t yêu đ ấ t thậm chí ngay cả binh lính bình thường đều có thể tùy tiện đánh nga h á n không có nạ tạ l ì y ạ cùng mủ tạ dở còn có mấy tên đại thiên sứ ạ c h è n trổ thời thời khắc khắc tại phụ cận bảo hộ h á n chính di c h á t đều có chút bất an tâm cái này thân lực dược tề phản vệ so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hiện tại tay chân đều không thế nào nghe sai sự may mắn đại nhân ngươi còn có xả cơ rẽ b ờ lũ vi ổ chữa trị nếu không hiện tại sợ là còn không thể động đậy di chất thần lực dược tề dùng lúc ấy ngược lại là xứng rồi hiện tại cái này đê mê trạng thái tối thiểu đến tiếp tục hơn nửa tháng nếu là lúc này lao thu nhân lại mang theo bạch long đột kích hắn cũng chỉ có thể mang theo m ũ tạ dở cùng nạ tạ l ì y ạ trực tiếp sử dụng thuấn gian di động chạy trốn bất quá lần này sử dụng thần lực dược tề chém giết tạ mổ thu hoạch cũng không phải một điểm nửa điểm chỉ là bạch long nguyền r ù a chi nón trụ trưởng thành tiến độ liền cho hắn tăng lên hơn hai mươi điểm trực tiếp đem bạch long nguyền r ù a chi nón trụ đẳng cấp đề cao đến cấp thứ ba hiệu quả cũng từ triệu h o n hai đầu viễn c ủ bạch long tham chiến biến thành triệu h o n năm đầu viễn c ủ bạch long tham chi lần sau tái chiến di c h á t một người liền có thể triệu hồi ra một chi viễn cổ bạch long tiểu đội ra tác chiến đảm bảo để bạch long trận mắt hốc mồm mà lại bạch long nguyền r ù a chi nón trụ trưởng thành còn chưa tới nơi cực hạ chỉ là cần thiết bạch long chi hồn đã là cái thiên văn sổ tự dựa theo hiện tại bạch long nguyền r ù a chi nón trụ thăng cấp cần có bạch long chi hồn di c h á t phải đem bạch long nhất tộc đều cho đổ một nửa mới đạt đến thăng cấp cần thiết tạm thời rất khó lần nữa đ ể cao ngoại trừ bạch long nguyền rủa chi nón trụ tăng lên di chắt tự thân cũng có một cái tăng lên không nhỏ từ cự long trên chiến trường chia lại đến đại lượng kinh nghiệm tăng thêm chém giết thánh giai bạch lòng hạ mổ lấy được kinh nghiệm để di chắc đẳng cấp trực tiếp để cao hai cấp các hạng thuộc tính cũng có gia tăng Tính tở, trạng thái trọng thương, trùng tộc, nhân loại. Đẳng cấp, 29. Lực lượng, nhanh nhẹ, thể chất, 53. 6. tinh thần, thiếu, thống ngữ. Kỹ năng, tiến công thuật tỏ thuật cao cấp, thuật danh, hân nhân đẳng lượng, nhanh nhẹn, năng ngự, năng, công phèn phòng ngự phèn cần chắc, hậu di d cao cao loại, xài, cấp, lực cấp, cấp, lỏ đệ kỹ xệ, thú chi hô hấp pháp tông sư cấp liệt dương dẫn khí quyết cao cấp lãnh đạo thuật lì lợ kịp sơ cấp có thể dùng điểm kỹ năng ba đẳng cấp đã triệt để tới gần ba mươi lại quan các hạng thuộc tính tăng lên đều tại t r ư ờ n g hai điểm ba cái có thể dùng điểm kỹ năng đủ để tăng lên liệt dương dẫn khí quyết bên ngoài bất luận cái gì kỹ năng bất quá đối với di chắc tới nói trọng yếu nhất vẫn là đề cao liệt dương dẫn khí quyết ba điểm kỹ năng khẳng định không thể lạm dụng tranh thủ một trận chiến này đem đẳng cấp đề cao đến ba mươi cấp còn có bạch long nguyền rủa chi non trụ Ngay tại chính kế hoạch như thế nào nhờ tại chất thế hoạch di kế vào đó đại ó đ chiến lại đề thiên ă n g g một một một mực ít thực lực lúc, một một mực giữ ở ngoài cửa đại cửa t h sứ ạ chèn trổ cũng h nhân, thiên chèn t giột đại Đại ngoài ngài. công bên muốn gặp tức c sứ ở sẽ không quản đối phương có phải hay không nơi này thống xoáy tối cao hắn nhận được mệnh lệnh là canh giữ ở bên ngoài ngăn cản hết t h ể sinh vật tiến vào liền xem như quốc vương giai ở tới cũng phải ở bên ngoài chờ lấy di chắt đáp lời may mắn g i ộ t cũng sẽ không ở di chắt trước mặt lên mặt d ù hắn thống xoáy vi phong bị đại thiên sứ ạ chèn trổ ngăn lại sau liền thủ trở ở bên ngoài lấy tin tức mời dốt các hạ vào đi vâng di chát đại nhân rất nhanh dốt liền tiến vào trong phòng gặp di chát còn nghiêng ngồi ở trên giường đầu tiên là có chút lo lắng hỏi một câu di chát các hạ thân thể ngươi khôi phục thế nào không có gì đáng ngại chỉ là trong thời gian ngắn không thể xuất thủ nữa di chát đại nhân thật tốt nuôi thân thể nếu như có gì cần lời nói phái người phân phó một tiếng long tức quan chỉ cần có lập tức cho di chát đại nhân đưa tới ừ m đa tạ dốt các hạ quan tâm dốt cùng di chát hơi hàn huyền vài câu về sau ngữ khí một trận dốt cục muốn nói đến chính sự đi lên mấy ngày nay chiến đấu thú nhân một phương một mực không có cự long tham chiến tình hình chiến đấu còn tại t r ư ờ n g khống bên trong thì dẹp tướng quân đem đông lĩnh một tuyến thủ đến như thùng sắt nam tuyến cũng ổn định phòng tuyến chỉ là b ắ c tuyến trước mắt ném đi đạo thứ nhất phòng tuyến điểm tựa long lân lâu đài ta dự định phái tây cảnh quân tiến đến c h i viện b ắ c tuyến quân coi giữ di chắt đã từng đảm bảo b ắ c tuyến phòng thủ vạn vô nhất thất nhưng bây giờ lại thành ba đoạn phòng tuyến bên trong đánh khó coi nhất ruột cũng không có ý trách cứ chỉ là cáo chi di chắt tình huống cũng nói ra mình tiếp xuống xử lý phương án thừa dịp bắc tuyến thế cục còn chưa triệt để sụp đổ lập tức điều động tây cảnh quân lực cơ động lượng gấp rút tiếp viện ổn định bắc tuyến phòng ngự nào biết di chát lại lắc đầu nói nhiều nhất năm ngày thời gian bắc tuyến nhất định có tin tức mới chuyển đến n h ư đến lúc đó tình huống lại không lạc quan ta sẽ phái m ụ tạ dở cùng nạ tạ lụy mang theo người cùng tây cảnh quân một đạo tiến về chi viện không cần quá mức lo lắng di chát là đi qua bắc tuyến tự nhiên biết long lân lâu đài là phong tỏa bắc bộ rừng rậm tòa thứ nhất thành lũy cũng là kinh doanh nhiều năm cỡ lớn quân lâu đài hiện tại bắc tuyến ném đi long lân lâu đài tại d ộ t nhìn đến liền là một cái thất bại tiêu chí nhưng ở trong mắt di chát đây tuyệt đối là gợi hữu bọn người không vừa lòng tại chỉ là đem thú nhân ngăn tại bắc bộ trong rừng rậm mà là cố ý triệt tiêu long lân lâu đài đem thú nhân đại quân thả tiền đến ý đồ trực tiếp tại bình nguyên trên toàn diệt cái này bắt tuyến thú nhân đại quân đ ặ t ở khác quân đội trong tay loại hành vi này liền là đùa lửa nhưng nếu quả là mình còn kia hệ thống quân đội lại hình như là chuyện đương nhiên chính di chát cũng sẽ không hoài nghi gợi hữu bọn người không giải quyết được một chi thú nhân quân nhậm trợ dốt hơi trầm ngâm một chút cũng gật gật đầu xem như nhận đồng di chất đề nghị rốt cuộc bắc tuyến cùng lòng tức quan chủ q u a n ở giữa khoảng cách còn có mấy trăm dặm xa nếu là tây cảnh quân bắc thượng chi viện tối thiểu một tháng không cách nào trở về rốt trong tay đội dự bị vẫn là chuẩn bị dùng tại nguy hiểm nhất thời điểm di chắc các hạ thật tốt tính dưỡng r ố tới t đạt được đáp án sau cũng không còn nhiều trì hoãn rất nhanh đứng dậy rời đi làm gian phòng bên trong chỉ còn lại có chính mình người lúc mụ tạ dở mới nhịn không được nhả dánh một câu g ơ hiệu g i a hỏa này liền là thích làm loại chuyện này d ụ n g binh đi hiểm cũng chính là ỉ vào hắn vận khí tốt di chắc khẽ mỉm cười một cái g ợ thế nhưng là nửa cái nhân vật chính mệnh đ ư ơ n g n h i ê n vận n khí k h ô g tệ. Mù tạ Mù giờ, n g ư ơ i vẫn là chuẩn bị một chút nếu là g ờ hiệu bên kia xảy ra vấn đề gì ngươi lập tức mang theo c ự long tiến về chi viện vâng đại nhân sáu chương bốn trăm chín mươi b á c t u y ế n chiến dịch chương bốn trăm chín mươi b á c t u y ế n chiến dịch ở vào long tức quan bắc đoạn phòng tuyến long lân lâu đài lúc này đã là một mảnh hỗn độn khói lửa tràn ngập dùng một câu núi thây biển máu tới nói cũng không tính khoa trương thú nhân đại quân tại ngày đầu tiên thăm dò sau dừng lại hai ngày sau đó lấy ưu thế binh lực tấn công mạnh mấy ngày rốt cục bước lên long lân lâu đài tường thành long lân lâu đài làm nhân loại phong tỏa bắc bộ rừng rậm đạo thứ nhất thành lũy phong bị dị thường kiên cố thú nhân vì cầm xuống tòa này thành lũy dưới thành tổn thất đại lượng binh lực thú nhân chiến sĩ thi thể tầng tầng lớp lớp chất thành một đống có nhiều chỗ thậm chí đóng giống như núi nhỏ trồng chất chỗ cao nhất thậm chí đã có thể dẫm lên trẹo lên long lân lâu đài tường thành nói máu chạy thành sông có lẽ có ít khoa trường nhưng xác thực đã hội tụ thành dòng suối nhỏ một m g ự c t ử trên tường thành chạy xuống xìn tương quân long lân lâu đài rốt cục cầm xuống thú nhân hộ quốc võ sĩ xỉn lúc này đã đứng ở long lân lâu đài trên tường thành bình tĩnh nhìn các binh sĩ ngay tại thanh lý trồng chất như núi thi thể loại trang diện này đã rất khó ảnh hưởng đến tâm tình của hắn xin vẫn là hồi tưởng mấy ngày nay chiến đấu long lân lâu đài có một cả c h i nhân loại quân đoàn đóng giữ nhân loại lại kinh doanh nhiều năm vốn cũng không xem như cái xương dễ gặm lại thêm trên tường thành còn nhiều thêm một đám kỵ sĩ giai thần xạ thủ mạt mạn cùng một đám cùng loại thuật sĩ người thi pháp càng là tăng lên long lân lâu đài tiến công độ khó trong khoảng thời gian này tiến công bên trong thú nhân tối thiểu vứt xuống hai vạn bộ thi thể mới công lên tòa này thành lũy những cái kêu màu lam phí đạn cùng bám mũi vào lấy đấu khí thậm ê n cơ chí xuất hiện cái nào đó phe tấn công trận bị huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tợ tập kích thương vong lớn đến sụp đổ tình huống nếu không phải cuối cùng những ngày xạ thủ hỏa lực yếu bớt có thể hay k vâng công đại nhân cái vấn o là g này h một bên thú nhân sĩ quan cũng không dám phản bác xin thế nhưng là hộ quốc võ sĩ từ vũ lực cùng địa vị tới nói kia là đã từng gần với quốc vương nhân vật coi như gần nhất bởi vì đại tắc mãn địa vị cấp cao xin địa vị không có trước đó h i ề n hách hãn tại hy vọng của quân trung vẫn là rất đủ đến cùng nhân loại là bởi vì binh lực không đủ chịu không được thương vong chủ động từ bỏ long lân lâu đài triệt thoái phía sau đâu vẫn là dứt khoát liền là bảy cái gì cạm b ê đang chờ hắn đâu là một bên sĩ quan trầm mặc về sau xin lại nhìn một chỗ thi thể lâm vào trong suy tư mặc dù tiến đánh long lân lâu đài tổn thất to lớn nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhân loại những cái kia thần xạ thủ mạt mà mạn cùng người thi pháp số lượng cũng không nhiều sát thương cũng có cái cực hạn luôn không khả năng không biết m ệ n mỏi một mực chiến đấu tại cuối cùng viễn trình áp lực rõ ràng thấp xuống không ít nên liền là những cái kia nhân loại cũng phát huy đến cực hạn long lân lâu đài đến long dực thành ở giữa đều là đất bằng ném đi long lân lâu đài ở giữa tòa thành đều không đủ lấy trở thành long dực thành bình t h ư ớ n g bình nguyên trên tác chiến thú nhân chiến sĩ làm sao sợ số lượng không kém nhiều quân đội nhân loại đâu chiến đấu kế tiếp chỉ cần lưu ý nhân loại người thi pháp cùng những cái kia thần xạ thủ mạt m ạ n là được về phần cái gì toàn bộ từ đại địa kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn xin là không tin cũng chính là những cái kia hội binh vì giảm bớt trách nhiệm đem địch nhân miêu tả qua cường đại nhiều nhất là một đám kỵ sĩ giai cùng đại kỵ sĩ giai cao thủ tạo thành kỵ sĩ đoàn mạc thôi hắn trong đại quân cũng không thiếu võ sĩ giai hào thủ xin có dạng này phán đoán sai lầm hay là bởi vì di chắc trước đó lúc tác chiến rất cay tác phong vì kinh nghiệm trên cơ bản là không lưu người sống có phân lượng sĩ quan trên cơ bản một cái đều trốn không thoát ngẫu nhiên chạy mất hội b ì n h nói chuyện cũng không có gì phân lượng kiến thức cũng không đủ hắn mang về tình báo có độ tin cậy đều muốn tại x ị n nơi đó đánh cái dấu chấm hỏi còn có chính là long dực thành dụ hoặc thật sự là quá lớn bác tuyến nhân loại quân lực từ trước đến nay yếu kém xin cũng đã cầm xuống tiến công long dực thành duy nhất trở ngại long lân lâu đài long dực thành tựa hồ đã là dễ như t r ở bàn tay chỉ cần cầm xuống long dực thành long tức quan toàn bộ phòng tuyến đều sẽ bị rung chuyển tiến tới hắn xin có khả năng liền sẽ trở thành đánh vỡ long tức quan đệ nhất công thần cũng không thể trách hắn tại loại này dù hoặc hạ có chút một ít vắng đầu cho dù là đã nhận ra có chút không đúng trả nhưng vẫn là không ngừng đi tìm lý do tới nói phục chính mình mệnh lệnh đại quân hôm nay tại long lân lâu đài chỉnh đốn một ngày đợi đến tiếp sau bộ đội đến đông đủ về sau cùng một chỗ hướng long dực thành xuất phát vâng đại nhân rất nhanh bởi vì không có nhận quân đội nhân loại chặn đường xin dẫn đầu hơn hai mươi vạn đại quân liền đã tới gần long dực thành long dực thành lúc này cũng đã sớm đóng chặt cửa lớn cái gì đã lăn lôi mục dầu hỏa nồi lớn đã sớm chuẩn bị tại trên tường thành một bộ chở đã lâu bộ dáng những n à y thú nhân tới còn thật mau hh ắ một trận chiến này đánh xong ta ngược lại thật gian nên thăng cấp những n à y thú nhân sức chiến đấu thật không tệ không nên k i n h thường sức chiến đấu là không sai nhưng không có cao thủ gì liền bên ngoài cái k i a thú nhân đại doanh nếu là t ỷ gì hung ác quyết tâm mang theo trạm tỉ hòn n g tật sông một trận nói không chừng có thể trực tiếp cho sông cái xuyên đấu long dực thành trên tường thành một đám hệ thống những anh hùng đang nhìn phía dưới thú nhân đại quân phát biểu lấy cái nhìn của mình đối mặt cái này hơn hai mươi vạn thú nhân đại quân vây thành tràng diện những này những anh hùng là không chút nào hoảng tạo ý giặt t h ì ạ trên chiến trường những này xa trường lao tướng nhóm cái gì tràng diện chưa thấy qua hai mươi vạn thú nhân trong mắt bọn hắn thật đúng là không tính là gì ghê gớm sự tình đặc biệt là chủ tướng gợ hiệu bất quá là đem hai mươi vạn thú nhân bỏ vào phòng tuyến bên trong đánh m ặ thôi hắn làm qua so cái này không hợp thói thường sự tình nhưng có nhiều lắm vê n h vê n h thú nhân tiến công tới rất gấp đầy trời hòn đá tại thú nhân bố trí tốt máy ném đá trận địa sau liền hướng phía đầu tường ném vung mạc tới bởi vì long lân lâu đài cùng long dực thành ở giữa khoảng cách cũng không xa ở giữa cũng đều là vùng đất bằng phẳng bình nguyên thú nhân có thể cực kỳ nhanh chóng sẽ tại trong rừng rậm lấy tài liệu tạo ra công trình khí giới vận chuyển đến long dực d ư ớ i thành đại quân cơ bản không có gì trì hoãn đến long dực thành không lâu sau liền phát khởi tiến công trên tường thành mặt người đối hòn đá cũng nhao nhao tìm địa phương tranh né liên hệ thống anh hùng cũng không ngoại lệ đều đi tựa vào tường đá phía sau lấy bọn hắn thực lực nếu như bị những n à y máy ném đá ném tới hòn đá đập chúng hơn phân nửa cũng sẽ không dễ chịu vê anh vê anh vê anh long dực thành dù sao cũng là tòa thành lớn mặc dù b ắ t đoạn từ xưa tới nay không có chiến sự nhưng long dực thành tự thân coi như đ ố i thành phòng coi như coi trọng không vẹn vẹn chỉ ở trên tường thành bố trí thiết kế phòng ngự trong thành cũng giống đông lĩnh phòng tuyến đồng dạng bố trí mấy chỗ máy ném đá trận địa đang điều chỉnh vị trí tốt về sau l o n g dực trong thành xe bắn đá cũng lập tức đối t h ú nhân đại quân xe bắn đá trả lấy nhan sắc một chút phá hủy thú nhân không ít xe bắn đá cùng lúc đó thú nhân chiến sĩ cũng đẩy t ỉ n h lan t h u ậ n xe chở khí giới công thành bắt đầu vững bước hướng l o n g dực thành thúc đẩy bởi vì rõ ràng thành nội có kỵ sĩ giai thần xạ thủ mạng m tồn tại tiến công thú nhân mang theo đại thuẫn tỷ lệ không thấp tiến công long lân lâu đài cũng làm cho bọn hắn tích lũy một điểm ứng đối với ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng ma n u y ễ n pháp sư hạc m ạ n kinh nghiệm bọn hắn tận lực tạo thành thuẫn trận thúc đẩy hoặc là toàn bộ thân thể trốn ở thuẫn phía sau xe hành động tình nguyện tốc độ chậm một chút cũng muốn tận lực tránh cho bị huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ trực tiếp bắn giết bất quá bọn hắn loại thủ đoạn này mặc dù có thể đ ề phòng một điểm huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mũi tên lại không phòng được sổ mỹ liên tỏa t h i ể m điện khi bọn hắn tới gần đến tường thành hơn ba trăm l i n về khoảng cách lúc mấy đạo màu xanh trắng điện quan g t ừ trên tường thành bay vụt mà đến sau đó tại thú nhân phe tấn công trong trận bắt đầu nhảy vọt không tới mười giây ngọn nguồn thời gian bên trong cấp tốc ngã xuống trên trăm tên thú nhân chiến sĩ thấy hậu phương xỉn mí mắt chực nhảy lại là chiêu này liên tỏa thiềm điện uy lực xin lúc trước tiến công long lân lâu đài thời điểm liền kiến thức qua loại này không giảng đạo lý giết chóc phương thức một mực để x ỉ n có chút bất an từ trình độ nào đó tới nói cái này s o huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở mũi tên còn muốn tới kinh khủng tối thiểu huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở công kích còn có dấu vết mà lần theo liên tỏa thiểm điện hoàn toàn liền đến x ỉ n không biết được một cái cấp độ khác đi cũng may mắn cái này mấy đạo hồ quang điện mỗi lần sát thương số lượng có hạn giết chóc chừng trăm tên chiến sĩ liền sẽ đình chỉ không phải cuộc chiến này đoán chừng đã sớm không có cách nào đánh chừng trăm tên thú nhân chiến sĩ tại bình thường cũng coi là không ít số lượng nhưng ở phía trên chiến trường này khoảng trăm người tổn thất song phương ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một chút làm liên tỏa thiểm điện kết thúc về sau phía sau thú nhân cấp tốc bộ vị nên đẩy tỉnh lan tiếp tục thôi động tỉnh lan nên đẩy thuận xe tiếp tục đẩy thuận trước x e tiến đại quân sĩ khí cơ hồ không có nhận sổ mì liên tỏa thiểm điện ảnh hưởng còn lại giao cho các ngươi phóng thích xong liên tỏa thiểm điện về sau sổ mì cơ bản cũng hết sạch thanh ma nạ trong khoảng thời gian này mặc dù sổ mì cũng đi theo thăng lên hai cấp nhưng ma lực hạn mức cao nhất ý nguyên chỉ đủ hắn phóng thích ba lần liên tỏa thiểm điện không có ma lực hắn cực kỳ tự giác lui trở về đ càng càng bất quá vì cầm xuống long dược thành đây hết thể hy sinh ở trong mắt xin đều là đăng giá đại doanh phất cờ hiệu còn đang không ngừng thúc giục đại quân tiếp tục tiến công tại xỉn nghĩ đến chính là phải dùng mệnh đi lớp cũng muốn hao tổn không những cái kia xạ thủ thể lực công trên l o n g d ự c thành đi ẩm rốt cuộc có một chỗ tỉnh lan thành công tới gần l o n g d ự c thành tường thành nặng nề g h tấm ván gỗ phanh một tiếng khoác lên trên tường liên thông tỉnh lan cùng tường thành thông đạo trên trăm tên thú nhân chiến sĩ từ tỉnh lan bên trong tuân ra y đồ tại l o n g d ự c trên thành rừng chân chỉ là xông lên phía trước nhất thú nhân chiến sĩ bước chân đột nhiên xuất hiện một điểm chần chờ tại loại này công thành chiến bên trong thời gian liền là sinh mệnh một giây đồng hồ do dự khả năng đều sẽ để cho mình chết không có chút nào giá trị bất quá như lúc này có thể thông qua tên này thú nhân binh sĩ ánh mắt đến xem hắn đều nhìn thấy cái gì có lẽ cũng liền có thể lý giải tên này thú nhân chiến sĩ vì cái gì xuất hiện trần trờ bởi vì hắn m ụ c chỗ cùng chỗ hắn thấy được chí ít mười tên hoàn toàn bị bao khỏa tại khôi r ắ á p bên trong bình sắt đầu kỵ sĩ tại tỉnh lan thông đạo rơi xuống lúc những n à y bình sắt đầu kỵ sĩ liền dấy lên đến đấu khí đồng dạng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị chương 491, m n g ồ i độc chương 491, m n g ồ i độc long dật thành tiếng g i ế t rung trời làm thú nhân rốt cục chịu đựng lấy huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng ma h u y ê n pháp sư hạc mạ tấn công từ xa lại kinh lịch dầu hỏa gỗ lăn tẩy lễ sau trèo lên tường thành thời điểm đối mặt lại là chuẩn bị mà đối đãi b ắ c lộ quân tinh nhuệ cùng don dẫn đầu thập tự quân rủ xạ đờ chiến sĩ những n à y kỵ sĩ gia i đình phong thực lực thập tự quân rủ xạ đờ chiến sĩ bị gợ hiệu bố trí tại trên tường thành làm toàn bộ thành phòng điểm tựa hơn hai trăm tên thập tự quân rủ xạ đờ chiến sĩ như là cái đinh đồng dạ ổn định toàn bộ thành phòng những cái kia từ tỉnh lan dâng lên xuống tới thú nhân binh sĩ tại trên tường thành thậm chí đứng không đến mười giây liền sẽ bị chém gi những n à y thập tự quân rủ xa đờ chiến sĩ không chỉ có lấy kỵ sĩ gia i đình phong thực lực đồng dạng có xuất chúng chiến trường kiếm thuật cùng chém g i ế t kinh nghiệm hiệu suất chém g i ế t còn xa hơn cao hơn phổ thông quý tộc kỵ sĩ làm hơn hai trăm tên thập tự quân rủ xa đờ chiến sĩ phân một chút bố đến long dực thành trên tường thành về sau khiến cho toàn bộ thành phòng trở nên như thùng sát tỉnh lan bên trong dẫn đội mấy tên thú nhân võ sĩ xông lên cũng không thể dung chuyển thập tự quân dù xa đờ chiến sĩ mảy may tại nhiều tên thập tự quân rủ xa đờ chiến sĩ phối hợp tác chiến dưới những n à y thú nhân võ sĩ cũng bất quá nhiều chi chống mấy dây liền bị chém rết trên mặt đất mà mạnh hơn thú nhân lớn võ sĩ vừa rơi xuống đến trên tường thành liền sẽ đối mặt càng kinh khủng đối thủ loại cao thủ này đổi đứng lên tường thành đến g ọ i cùng r ộ t bọn người không ngại tự mình xuất thủ đưa bọn hắn đ o ạ n đường toàn bộ long dực thành tường thành thành một cái thôn vệ sinh mệnh lỗ đen đồng dạng thật vất vả thông qua thang lây tỉnh lan trở khí g i ớ i x ô n g lên tường thành thú nhân chiến sĩ đến trên tường thành thậm chí ngay cả cái bọt nước đều lật bất động liền bị chém g i ế t trên mặt đất càng nhiều thì là trực tiếp bị bược hạ tường thành đến mức thú nhân tiến công đều xuất hiện ngắn ngủi linh trệ mà trên tường thành phát sinh hết thệ cũng bị xịt thấy rõ ràng Tham dự thủ dự thủ thủ lúc này xin cũng ít nhiều đoán được một điểm quân đội nhân loại ý đồ nhân loại đối diện sĩ quan phi thường cổ vọng đối phương không có dựa vào long lân lâu đài phong bế mình từ bắc bộ bên ngoài rừng rậm ra con đường mà là lựa chọn tại thủ vững sau một thời gian ngắn chủ động rút khỏi trên đường đi vườn không nhà trống đem mình dẫn tới long dực thành tới Muốn mình mình dụng Long、Dực、Thành đến hấp dẫn mình tiến công, chờ phe mình đánh tinh bị lực tẫn lợi lực Dực chờ hấp phe bị vâng ề sau mai u lại dùng mai phục q đội tiến hành phản n c ô chết đại ể ăn hết mình hết đ nhân nhân à y Bất quá, đối p ư ơ n thường n g tựa chút thú hồ h có coi sức chiến đấu, loại n n dám cầm long tức quan an nguy đến cùng hán tược vâng xin đại nhân long lân lâu đài cùng long dược thành ở giữa ngoại trừ số ít mấy cái quân lâu đài bên ngoài đều là đại bình nguyên muốn mai phục quân đội không đơn giản như vậy nhân loại quan chỉ huy muốn thông qua long dực thành đến hấp dẫn hắn tiến công lại mai phục quân đội b ố i kích vậy liền n g h ĩ hắn đơn giản trên tay hắn mấy ngàn làng kỵ binh cũng không phải ăn cơm khô ở đâu là dễ dàng như vậy tập kích duy nhất đáng ra chú ý chút liền là dưới tay hắn cái này hơn hai mươi vạn đại quân lương đạo nguyên bản bắc bộ rừng rậm bị điều khiển tại thú nhân chi thủ lúc những cái kia bao quát hang núi tại bên trong trại bên trong đều là cất không ít lương thực nhưng bác lộ quân trong lúc rút lui không có khả năng đem lương thực cho thú nhân lưu lại có thể mang đi mang đi không thể mang đi trực tiếp t i ê u hủy xỉn thu hồi bắc bộ rừng rậm phiến khu vực này. cơ bản bị rút lui bắt lộ quân hỏa hoạn thành đất trống khả năng duy nhất chữ lấy một ít lương thực địa phương liền là trước đó chỉ lẻo lưu lại trong rừng mặt kho nhưng loại kia tiểu lương kho cung ứng mấy ngàn người bộ đội đều quá sức đừng nói là cung ứng xỉn cái này hơn hai mươi vạn đại quân cả chi đại quân tất cả tiếp tế đều phải từ hoang thạch thành trở tới đây chỉ là phụ trách là đại quân vận chuyển lương thảo thú nhân dân phu liền có hơn hai trăm ngàn người cùng đại quân chiến binh số lượng tương đương lương đạo một mực từ hoang thạch thành kéo dài đến long rực dưới thành kéo dài hai ba trăm dặm lộ trình trong đó còn có cực kỳ khó đi đường núi nếu là bị người loại tập kích quấy dối rất có thể xuất hiện cạn lương thực nguy cơ bất quá trên tay hắn có dòng d ã một cái kỳ đoàn lang kỵ binh tại phía trên vùng bình nguyên này nên không sợ nhân loại gây mất hắn lương đạo chỉ cần long lân lâu đài không ra vấn đề đại quân đường lui liền là ổn định điểm nghĩ đến đây xin chuẩn bị lại là đường lui của mình đánh lên cái m i ế n g vá thế là lần nữa hạ lệnh mệnh lệnh thứ ba lang kỵ kỳ, kỳ đoàn rút ra một ngàn kỵ tiến t r ú long vẩy lâu đài nhất thiết phải làm tốt long lân lâu đài chung quanh đề phòng cam đoan long lân lâu đài cùng lương đạo vạn vô nhất thất rất nhanh theo xin m ệ n h lệnh hạ đạt thú nhân đại quân xuất hiện mới động tĩnh mấy c h i quân đoàn phân biệt ra khỏi hàng đẩy đại lượng khí giới công thành bắt đầu tới gần long dực thành tường thành long dực thành không cần long lân lâu đài là một tòa thành lớn có thể đóng quân càng nhiều binh sĩ cũng đại biểu cho hắn phòng thủ mặt càng lớn thú nhân trải qua vòng thứ nhất thăm dò tiến công sau cũng không do dự nữa trực tiếp phát động toàn diện tiến công mấy vạn đại quân từ long dực thành ba mặt phát khởi tấn công mạnh cái gọi là người thoáng qua một cái vạn vô biên vô hạn cái này mấy vạn thú nhân đại quân di động bắt đầu hoàn toàn tạo thành một mảnh hắc hải dương màu xách lục bọn hắn thôi động các loại khí giới công thành không chút hoang mang tới gần tư tường thành t h ư ợ n h ư sóng biển đồng dạng muốn để sập long dực thành bất quá đối mặt thú nhân lần này đại động tác trên thành hệ thống binh sĩ cùng những anh hùng cơ hồ không có nửa điểm động dung chỉ là sắc mặt bình tĩnh chuẩn bị nên đón tiếp xuống tiến công sự chấn định của bọn hắn thậm chí ảnh hưởng đến phổ thông nhiều long dực thành thủ quân đa số nhận lấy bên người hệ thống binh sĩ đều lây nhiễm trong lòng e ngại đều hơi giảm bớt không ít thú nhân quan chỉ huy cuối cùng là hạ quyết tâm trên tường thành c ử không chỉ có không có bị thú nhân quy mô tiến công động tác hủ đến ngược lại còn lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm tới hắn sợ là sợ thú nhân từ bỏ tiến công long dực thành lựa chọn lui về dạng này hắn toàn diện chi này thú nhân đại quân thời cơ liền thất bại hiện tại đã thú nhân phát động toàn diện tiến công nói rõ đối diện thú nhân quan chỉ huy c h u n g quy là chống cự không nổi công phá long dực thành dụ hoặc muốn dốc sức nhất bác chỉ cần đối phương nhịn không được muốn ăn viên này mang đ ầ u hương n g ồ i vậy liền triệt để và bẫy t i ế p xuống đảm bảo để bọn hắn có đến mà không có về Để kích binh đi kích cùng chiến binh hắn bỡ ở v ũ giả làm đội thời làm tạm dự bị h k ô n g muốn lên đến, n k h ô g có của mệnh lệnh của ta l i ề n tiếp tục c hữu ờ lệnh, đem thú nhân để lên nhân đến một điểm, cho bọn hắn một tia hy vọng. Vâng, thú cho hy h đem để điểm, một một tia i gơ đại nhân g ợ sợ trên tường thành quân coi giữ biểu hiện bật quá trực tiếp để thú nhân quan chỉ huy cải biến ý nghĩ mang lui về cố gắng muốn cho đối phương một loại thêm chút sức liền có thể công phá long d ự c thành cảm giác ngay cả lực lượng trong tay đều có chút giữ lại sử dụng mấy trăm tên kích binh hàn b ỡ đ i ở cùng chiến vũ giả loại này sinh lực quân trực tiếp làm đội dự bị sử dụng sau đó gợi h u lại quay người hướng ngủ giặc tức sĩ nói Tức lượt tay, tỷ tập cùng sĩ, sĩ đến ngươi nữ sĩ tập hợp ra dịch vì ề liền liền sau, sĩ A quan giao ta hiệu đầu xuống hiệu quân. tại chiến giặc cười cười, nói. Tiếp đi, hành động.、HH. vẫn đứng tại trên tường thành quan chiến mù giặc tức sĩ nghe vậy cười cười, hướng tương theo Hát hát, tức gật hoạch cho kế gỡ gỡ vậy v trận chiến đấu này g ợ hiệu là làm mấy cái kế hoạch a kế hoạch chính là chiến sự phát triển thuận lợi nhất lúc sử dụng kế hoạch làm xin quyết định khởi xướng toàn diện tiến công cầm súng long rực lâu đài lúc liền thuận lợi tiến hóa kế hoạch tiết tấu bên trong mụ giặc đem lợi dụng tốc độ của mình ưu thế mang theo đội long dực trong thành ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ aster mấy chục tên ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ g ạ sật cùng hơn một trăm tên sư thiếu kỵ sĩ vòng qua thú nhân chủ lực c u n g thằng đến ở ngoài thành tizit ce n bọn hắn tụ hợp thằng đến vừa mới bị thú nhân chiếm lĩnh long lân lâu đài chặt đứt cái này hơn hai mươi vạn thú nhân đại quân lương đạo ăn một miếng rơi cái này hơn hai mươi vạn thú nhân đại quân bị g hiệu chỉ huy m ù giặc ngược lại là không có gì khó chịu nguyên bản tạ i ỷ g i ặ c thì a đại lúc lúc g hữu liền là cấp trên của hắn bị g chỉ huy cũng không phải lần đầu tiên bắc bộ rừng rậm một chỗ trong khe núi nước chạy từ chỗ cao lao xuống mang theo dốc rách tiếng nước bởi vì bị ngọn núi che giấu từ bắc bộ rừng rậm tiểu đạo tiến vào nơi đây ngược lại có thể có một loại ngộ nhập thế ngoại đào nguyên cảm giác bất quá nguyên bản yên tĩnh trong khe núi lúc này lại trú đẩy nhân loại binh sĩ mấy ngàn danh nhân lãi o trong ạ i binh núi, đóng này này vốn cũng không rộng chỗ khe chỗ sĩ trú r để ở khe nạ ú i già khu phá vực lộ già phá lệ Ê, lẽ nào, tướng quân cái này đều đã mười ngày các chiến sĩ trên người lương khô trèo trống không được bao lâu thật sự nếu không hành động chúng ta liền muốn đoạt lương cầu đầu nhân trước mấy ngày liền phát hiện thú nhân lương đạo cách chúng ta chỗ này chỉ có một ngày lộ trình nếu là đoạt lương chúng ta liền đi c ư ớ p thú nhân lương thực tổng sẽ không đói chết ở chỗ này hiện tại cái này trong rừng rậm tất cả đều là thú nhân chúng ta nếu là tập kích thú nhân lương đạo chỉ sợ ngày thứ hai liền bị thú nhân vây quét chúng ta tiềm phục tại nơi này vốn là không có năm chắc mười phần chờ đợi g i tướng quân bên kia tin tức liền có thể vâng hệ l ã nạ tướng quân khe núi này bên trong đồn trú r ò n g giã một cái kỳ đoàn gần năm ngàn danh nhân loại binh sĩ gọi tại từ đồng bộ cao nguyên rút quân lúc cũng đã có chỗ cân nhắc tại khe núi này trên rơi xuống một con từ hệ l ã nạ cùng b ắ t lộ quân đại tướng hạ sĩ xuất lĩnh một chi tinh nhuệ kỳ đoàn tiềm phục tại trong rừng rậm bọn hắn vì giấu ở cái này bắc bộ trong rừng rậm không làm cho thú nhân chú ý thậm chí ngay cả lượn đều không sinh thường ngày liền ăn một chút xào chế xong lương khô vượt Cứ thế mà ở chỗ này ở lại thời gian mười ngày không có bị thú nhân phát hiện nếu là bắc bộ trong rừng rậm thú nhân vẫn là trước đó chi kia t r ư ở n g kỳ đóng quân quân đoàn bọn hắn có lẽ giấu không được lâu như vậy dù sao đối phương quen thuộc hơn địa hình nhưng xin mang tới đại quân đối với địa hình càng thêm lạ lẫm chỉ có thể dọc theo bản đồ đánh dấu chủ yếu con đường hành tẩu lại bởi vì muốn đối long tức quan bắc tuyến phát động tiến công cũng không có thời gian cùng binh lực đối bắc bộ mật lâm triển mở loại bỏ ngược lại để cái này năm ngàn người như kỳ tích địa tàng x u n dưới những này mặc áo giáp Cầm binh k lúc, đợi đợi càng lúc, càng lúc này tinh n h một con màu xanh trắng phong điệu bay nhảy cánh bay đến nệ lẽ nạ Lân trong tay loại này chim chóc tốc độ phi hành nhanh lại linh tính cực nặng dưỡng thuộc về sau tùy tiện liền có thể tìm tới chủ nhân tồn tại quả thực là dùng để thông truyền tình báo không có chỗ thứ hai so di chắt ở kiếp trước quen thuộc bồ câu đưa tin muốn tới mạnh lớn rất nhiều l i ê n ngay cả gợi hiệu hệ l ẹ y nạ cái này hệ thống anh hùng đều cảm thấy phong điệu sử dụng mượn phần thuật tay thứ phong điệu trên thân gỡ xuống thư tín hệ l ẹ y nạ đem tờ giấy xem xét đến chúng ta có thể phát huy tác dụng thời điểm lần này không cần lo lắng lương thảo không đủ Ừm. gợi hiệu đại nhân bên kia đến cái gì ra lệnh sao gợi tướng quân ra lệnh cho chúng ta lập tức hướng long lân lâu đài tiến vào cầm xuống long lân lâu đài chặt đứt thú nhân đường lui thế nhưng là hệ lạy nạ đại nhân long lân lâu đài tuyệt đối không có dễ cầm như vậy xuống tới tạ i hệ lệ nạ bên người xung làm phó tướng hạ sĩ tướng quân cũng là xa trường lao tướng tự nhiên thanh sở long vẫy lâu đài đối thú nhân tầm quan trọng bài trừ rơi thú nhân quan chỉ huy là kẻ ngu khả năng này về sau đẩy cũng có thể đẩy ra thú nhân ở long lân lâu đài tuyệt đối có không kém lực lượng phòng ngự chỉ bằng bọn hẳn cái này năm ngàn người đội ngũ tập kích thú nhân lương đạo bị vây công có lẽ còn có một chút hy vọng sống cầm đi đoạt lại long lân lâu đài ngược lại sợ là đầu thập từ vô sinh đường chúng ta cũng không phải lần này tiến công long lân lâu đài chủ lực mù giặc tước sĩ đã mang theo thân vệ quân một bộ nhân mã hướng phía long lân lâu đài tiến đến chúng ta muốn tăng thêm tốc độ ạ s ỉ tướng quân lập tức xuống dưới chỉnh đốn đại quân sau một tiếng xuất phát vâng hệ lẽ nạ tướng quân cái gọi là thân vệ quân kỳ thật liền là hệ thống quân đội đối ngoại thuyết pháp chi này chiến lược cường đại thần bí quân đội một mực bị cho rằng là di c h ấ t thân vệ quân mù giặc tước sĩ cũng là cùng ạ s ỉ kể vai chiến đấu qua người quen biết cũ nghe được nói mù giặc tước sĩ mang theo thân vệ quân đến cùng một chỗ hành động về sau ạ xỉ cũng không do dự nữa lập tức bắt đầu chào hỏi lên trong khe núi quân đội tới không đến một cái giờ đại quân cũng đã tập kết hoàn tất h ế lẽ nạ cùng ạ xỉ cũng không làm thêm động viên chỉ nói cho bọn hắn đây là muốn chuẩn bị vây lại thú nhân đường lui chiến hậu có thể nhớ công đầu một chút liền đem đội ngũ sĩ khí dẫn động bắt đầu đại quân hướng phía long lân lâu đài chạy gấp mà đi chín chương bốn trăm chín mươi hai dã ngoại tao nộ chương bốn trăm chín mươi hai dã ngoại tao nộ kỳ đoàn trưởng đại nhân tiểu đội trinh sát tại bắc bộ trong rừng rầm phát hiện một chi quân đội nhân loại tại triều long lân lâu đài tới gần bắc bộ rừng rầm diện tích không nhỏ bên trong thảm thực vật rậm rạp địa hình phức tạp tăng thêm x ỉ mang tới quân đoàn cũng chưa quân thuộc địa hình cho dù là tại khoảng cách long lân lâu đài rất gần trong khe núi ẩn dấu năm ngàn người cũng không dễ dàng phát hiện nhưng dấu ở trong khe núi là một chuyện ra hành động lại là một chuyện khác năm ngàn người trong rừng hành quân vẫn là hướng phía long lân lâu đài tới gần không đến nửa ngày thời gian liền để thú nhân trinh sát cho đã nhận ra rất nhanh liền báo cho trước mắt long lân lâu đài quân coi giữ bọn hắn có bao nhiêu người nghe nói có quân đội nhân loại đột nhiên xuất hiện tại bắc bộ rừng rậm đồng thời hướng long lân lâu đài tới gần về sau thú nhân quan chỉ huy lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc tại trong sự nhận thức của hắn nhân loại chủ lực đã rút lui long lân lâu đài lui hướng long d ự thành kệ bên này cũng không tồn tại quân đội nhân loại mới lạ số lượng không rõ ràng nhưng cũng không nhiều sẽ không vượt qua một cái quân đoàn phán đoán một chi ở trong rừng tiến lên quân đội từ nhiều ít binh lực là một kiện tương đối khó khăn sự tình cho dù là chuyên nghiệp trinh sát cũng rất khó thông qua đơn giản xem liền xác định quân địch số lượng thú nhân tiểu đội trinh sát đã tương đương chuyên nghiệp tối thiểu đã đoán được g ệ l ệ nạ xuất lĩnh quân đội số lượng cũng không tính nhiều không đến một cái quân đoàn sao đóng giữ long lân lâu đài thú nhân kỳ đoàn trưởng nghe được số lượng này sau hơi nhẹ nhàng thở ra tâm tình thả bông lỏng một chút x ì、sì、tại cầm xuống long lân lâu đài về sau đối long lân lâu đài cũng tương đương coi trọng lưu lại một chi năm ngàn người kỳ đoàn đóng giữ còn mặt khác điều động một ngàn người làng kỵ đại đội thú nhân chiến lược vốn là cao hơn quân đội nhân loại nếu là vẫn còn vị trí phòng thủ như vậy cái này ưu thế sẽ còn bị phóng đại một tòa thú nhân đóng giữ kiên cố thành lũy quân đội nhân loại hoặc là có mười mấy lần tuyệt đối số lượng nhiều binh lực ưu thế hoặc là liền là có long kỵ sĩ tham dự tiến công nếu không rất khó công phá thành trì một cái quân đoàn nhân loại bình thường đến nói là không thể có thể cầm xuống long lân lâu đài trước đó trinh sát là làm ăn gì vậy mà lọt nhiều như vậy nhân loại quân đội tại bắc bộ trong rừng rậm không có phát hiện nếu như bọn hắn trực tiếp tập kích quấy dối lương đạo sẽ cho chúng ta tạo thành bao lớn phiền phức là trinh sát doanh sai lầm chỉ là bắc bộ rừng rậm thực sự quá lớn chúng ta lại chưa quen thuộc địa hình không cần m ừ n cớ may mắn không ra cái vấn đề lớn lớn gì sai lầm này trước cho các ngươi ghi lại hiện tại nhanh đi điều tra rõ ràng quân đội nhân loại cụ thể số lượng còn có phương hướng lại p h ả i người hướng long dực thành hồi báo một chút tình huống bên này vâng kỳ đoàn trưởng đại nhân vồn tướng quân đâu báo cáo đại nhân vụ tướng quân buổi sáng thu được tuần tra lang kỵ binh báo cáo ở chung quanh phát hiện một chi nhân loại kỵ sĩ đoàn hắn tự mình xuất lĩnh lang kỵ binh chủ lực tiến đến tiêu diệt toàn bộ gia hòa này thú nhân kỳ đoàn trưởng lắc đầu có chút bất đắc dĩ lang kỵ binh ra khỏi thành động tĩnh không nhỏ hắn là biết lang kỵ binh có hành động nhưng lại không nghĩ rằng chi này lang kỵ binh thống lĩnh bổn tự mình mang theo chủ lực rời đều không có thông chi hắn một tiếng nơi này xin kỳ t h ậ t phạm vào cái lỗi không lớn không nhỏ lầm hắn tại điều động chi này làng kỵ binh tri viện long lân lâu đài đóng giữ quân đội lúc không có minh s á c hai c h i đội ngũ chủ thứ quan hệ theo lý thuyết đóng giữ long lân lâu đài kỳ đoàn trưởng thủ hạ có năm ngàn chiến binh nên là địa vị cao hơn lang kỵ binh thống lĩnh thế nhưng là thú nhân vương quốc lang kỵ binh địa vị liền muốn cao hơn một chút ngày bình thường lại có chút một ít tiêu hành mặc dù là thụ mệnh đến đây c h i viện long lân lâu đài quân coi giữ nhưng lại không như thế đem cái này long lân lâu đài quan chỉ huy để và o mắt xuất liên tục thành tắc chiến loại chuyện này vậy mà đều không có hướng kỳ đoàn trưởng báo cáo một tiếng liền tự mình mang theo mấy trăm cưới lang kỵ ra khỏi thành đương nhiên cũng có thể là là nghe được tuần sát kỵ binh nói phát hiện kỵ binh địch số lượng chỉ có mấy chục vốn cũng không coi ra gì chỉ coi là đi phát tiết một chút bị từ chiến trường chính điều li phi ê nguộn tâm tình thôi kỳ đoàn trưởng nghe nói l a n g kỵ binh đại bộ phận đã bị v ố n mang theo ra khỏi thành tác chiến ngoại trừ có chút bất đắc dĩ bên ngoài cũng không có đặc biệt lo lắng ai cũng biết nhân loại biết đánh nhau nhất kỵ binh hiện tại cũng còn tại trung tuyến chiến trường chính bên trên trong tình báo bắc tuyến bên này nhưng không có có thể uy hiếp được hơn ngàn làng kỵ binh nhân loại kỵ binh tồn tại nói không chừng vốn mang theo làng kỵ binh ra ngoài tác chiến còn có thể mang đến cho hắn một kinh Kỷ. nghĩ xong thú nhân kỳ đoàn trưởng cũng đem chú ý chuyển rời về long lân lâu đài bản thân đến hạ lệnh mệnh lệnh toàn quân làm tốt đề phòng không muốn v ấ t lờ chúng ta chỗ này nhưng chữ hàng lấy đại quân hơn m ộ ư ơ i ngày lương thảo xảy ra vấn đề chúng ta cũng đều phải thành tội nhân vâng kỳ đoàn trưởng đại nhân long lân lâu đài tây nam phương hướng khoảng m ộ ư ơ i dặm đại đội lang kỵ binh ngay tại tùy ý don g d u ổ i những n à y cự lang hình thể không chút nào thấp hơn phổ thông chiến mã chỉ so với tây cảnh lớn ngựa hơi ít đi một chút nhưng cũng là cùng một cấp bậc hình thể tăng thêm hắn động vật ăn thịt hung tàn thiện tính đại bộ phận thời điểm đều có thể nhẹ n h ó m áp chế long tức quan kỵ binh chỉ có tây cảnh kỵ binh tại số lượng ưu thế tình huống d ư ớ i có thể hơi cùng nó tranh chấp vô đại nhân ngươi nhìn những cái kia nhân loại kỵ binh thuận một sói đội trưởng kỵ binh chỉ quá khứ phương hướng nhìn lại bên kia tựa như là một chi chưa tròn trăm người đội đội kỵ binh ngũ một chút lập tức thậm chí cũng còn không có kỵ sĩ. một người so n g n g ừ a kỵ sĩ đòn sao vô đại nhân có chút lập tức lớn độc giác tựa như là trước đó những cái kia hội binh nói độc giác mã độc giác thánh thú kinh khủng truyền thuyết tự nhiên cũng thông qua những cái kia hội binh miệ truyền lúc này cách hai ba dặm nhìn thấy hội binh miệng bên trong độc giác mã chân thực tồn tại quả thực vẫn là kinh ngạc một chút chỉ là vồn mãn bất tại ý nói đến những cái kia cái gì độc giác mã mạnh hơn cũng bất quá là một đám ngựa mà thôi lập tức ngay cả cái kỵ sĩ đều không có t ắ c chiến hiệu suất có thể lớn bao nhiêu những cái kia hội binh là tìm không thấy lợi dụng viện cái kinh khủng độc giác mã cố sự đi dứt lời thú nhân thống soái vồn cũng không do dự nữa lập tức hạ lệnh đến mệnh lệnh đội thứ tư cùng thứ năm đội từ mặt phía nam quanh co phong bế chi này nhân loại kỵ sĩ đoàn hướng nam con đường thứ sáu đội quân hướng phía bên phải của bọn họ cánh còn lại cùng ta cùng một chỗ từ chính diện áp bách lấy bình thường tốc độ tới gần vâng vồn đại nhân vồn mặc dù làm việc có chút xúc động nhưng cũng sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến chỉ huy dụng binh bản sự cũng không yếu vô luận hắn lại thế nào còn g vọng cũng có thể quan sát ra nhân loại đối diện bọn kỵ binh cũng khó đối phó kia một thân thiết giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ ngoại trừ con mắt bên ngoài không có một chỗ lộ ở bên ngoài thậm chí cao lớn chiến mã cũng hoàn toàn bị bảo hộ ở áo giáp phía dưới trang bị như vậy cũng không phải phổ thông kỵ binh có thể trang bị Thế thế loại t loại hơn ế t h ba mươi danh nhân loại kỵ sĩ, sĩ tạo h ủ t thành đội ngũ mặc dù không dễ trọng nhưng hơn một ngàn hiệu làng kỵ binh cũng đồng rạng là trải qua chém giết tinh nhuệ trong đội ngũ cũng có vượt qua hai chữ số võ sĩ giai hảo thủ cùng hai vị lớn võ sĩ giai hảo thủ tiêu diệt chi này nhân loại kỵ sĩ đoàn vẫn rất có năm chắc tây nam phương hướng hai cái tiểu đội là sớm phong bế nhân loại khó thoát phương hướng phía bên phải cánh tiểu đội là vì q u a n co tận lực cùng chủ lực đội chi này nhân loại kỵ sĩ đoàn hành trình vây kín chi thế chỉ là chi này lang kỵ binh thống lĩnh b u ồ n mặc dù đầu nào thanh t ỉ n h chỉ huy cũng coi là hợp cách nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng chính hắn chủ động tới tao nộ một đám như thế nào tồn tại mù giác cái này thú nhân là coi chúng ta là thành quả hầm mềm sao vốn người phát hiện loại kỵ sĩ đoàn cũng không phải người khác liền là xuất quân chuẩn bị cùng nghệ lệ nạ tụ hợp cầm xuống long lân lâu đài mù giác tước sĩ cùng tị dịch bọn người mù giặc tức sĩ tốc độ tăng thêm mở tối đa mang theo lại là tốc độ tương đối nhanh cao dài binh chủng hoặc là phi hành binh chủng quả thực là không đến một ngày đi vòng những quân đội khác mấy ngày mới có thể đi đến lộ trình khi bọn hắn đến long lân lâu đài phụ cận lúc cách thêm gần chi kia kỳ đoàn ngược lại còn chưa tới vị bọn hắn đến long lân lâu đài về sau cũng không có cố ý ẩn tàng hành tung rất nhanh liền bị vồn nhận lấy tuần tra l a n g kỵ binh phát hiện lúc này mới có vồn chủ động xuất lĩnh t h ủ hạ l a n g kỵ đến đây tiêu diện toàn bộ ta muốn là không cho sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ vợ tỉ gà sất h o á t ly đội ngũ trước che giấu chỉ sợ những ngày thú nhân còn không dám chủ động nên chiến đã thú nhân chủ động xuất chiến kia tại cùng nghệ lại nạ tụ hợp ăn tiệc trước trước đậy một cái trước khi ăn cơm món điểm tầm mập đi dứt lời ti dịch liền đã kéo xuống mặt nạ che đậy kín nàng kêu mê người dung nhan k h í chất một chút chuyển biến thành lãnh khốc chiến tướng sau đó ti dịch một giơ lên trong tay k ỵ thương phía sau hắn hơn ba mươi tên trạm tỉ hòn nghỉ tật hiểu ý đồng dạng giơ tay lên bên trong k ỵ thương x ô n g giết cộc cộc cộc đáp trạm tỉ hòn n h ỉ tật sung phong động tĩnh tương đối lớn so sánh đối diện làng kỵ binh trạm t h ì hòn nỉ tật hoàn toàn là bị bao khỏa tại tinh thiết bên trong k h ẽ động bắt đầu thân người trên áo giáp cùng thân ngựa trên áo giáp đều sẽ xuất hiện đặc h ư u kim loại va chạm âm thanh lại thêm trạm t h ì hòn nỉ tật tọa hạ đều là hình thể so tây cảnh lớn ngựa còn muốn lớn hơn một vòng xích diễm mã trên móng ngựa còn lớn gót sát số lượng dù không nhiều nhưng s u n g phong động tĩnh cũng không nhỏ thế mà sớm như vậy liền bắt đầu công kích như thế thiếu khuyết kinh nghiệm sao chi này nhân loại kỵ sĩ đoàn sợ là một đám quý tộc tạo thành không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu kỵ sĩ rốt cuộc nào có còn tại hai ba dặm bên trong bên ngoài liền bắt đầu công kích kỵ binh hạng nặng chờ bọn hắn vọt tới tới trước mặt thời điểm sợ là ngựa đều muốn chạy không nổi rồi chỉ là rất nhanh vốn liền bị hiện thực hung hăng quất một cái tát đối phương những kỵ sĩ kia cùng độc giác mã giống như căn bản không có thể năng cực hạ n đồng dạng xung phong khoảng cách hai ba dặm lại như cũ sinh long h ỏ a hổ một kia mệt mỏi ý tứ đều không có tốc độ còn càng lúc càng nhanh không thể trông cậy vào độc giác thanh thú loại này lục giai binh sẽ trước hao tổn không thể lực chạm thì hỏn nghỉ tất nhóm tọa hạ xích diễm mã đồng dạng thể năng kinh người mấy ngàn mét phi nhanh xuống tới đều không mang theo thở mạnh nơi nào sẽ để ý chỉ làm ấy dằm lộ trình trực tiếp dưới sự chỉ huy của tỷ dịch phát động công kích lúc này vồn đã ẩn ẩ n đã nhận ra trước mắt chi này kỵ sĩ đoàn có chút không đúng những cái kia độc giác mã còn chưa tính vì cái gì những cái kia t r ở trọng giáp kỵ sĩ đội chiến mã cũng có thể chạy so khinh kỵ binh còn nhanh hơn đồng thời thể lực như thế sung túc nhân loại chiến mã nếu là đều như vậy đã sớm đem l ă n g kỵ binh đánh thành đệ, đệ đi ệ đ dựa theo loại tốc độ này đụng vào lần này tổn thất chỉ sợ sẽ không thiểu nhưng cũng đã là tên đã trên dây không phát không được đối phương đã phát khởi công kích lúc này nếu là rút lui vậy thì không phải là tổn thất nặng nề vấn đề kia lập tức liền là một trận sụp đổ tính t h n g bại gắng g ư ợ n g lấy cũng muốn x ô n g đi lên không có ưu thế tốc độ tình huống dưới dám quay đầu lập tức liền sẽ bị một đường dán truy sát thú tộc các dũng sĩ công kích giết làm khoảng cách song phương tiếp cận đến năm trăm m lúc không có lựa chọn vồn cũng dương lên trong tay loan ao hạ đạt công kích mệnh lệnh bảy bình thường kỵ binh tại công kích lúc sẽ tận lực bảo trì một cái hình mũi khoan can đoan đội ngũ xung kích tính cùng xuyên thấu năng lực nhưng tự tin tị d ị nhưng không có bảy gia dạng này trận hình đến nàng tự thân liền là thiền không giai hào thủ đối đầu đối diện nhiều nhất bất quá lớn võ sĩ thu nhân đến hoàn toàn liền là nghiền ép cấp ưu thế sau lưng trạm tỷ hòn nghỉ tật cùng độc giác thánh thú đúng đúng mặt thú nhân lang kỵ binh tới nói cũng là đơn binh năng lực mạnh đến đáng sợ đối thủ nơi nào cần dùng hình núi khoan trận đến đột phá đối diện trận hình vì cho thú nhân tạo thành lớn nhất sát thương thì dịch trực tiếp để đội ngũ bày ra một cái đơn bạc hình quạt trận chính nàng ở vào hình quạt lùi mặt đ ỉ n h hơn ba mươi tên trạm tỷ hòn n h ỉ t ậ n công hàng, độc g i á thánh thú theo sát ở phía sau nhìn từ xa hai chi đội ngũ tựa n h ư là m ộ tri đầu tuyến chủ động đụng tuyến t chủ vào à o lên sóng b ể n đội ồ n dạng, g ẩm. Hai chi đ ngũ hung hang đụng vào nhau thú nhân lang kỵ binh bên này mặc dù không phải cái gì trọng giáp đội kỵ binh ngũ nhưng trang bị cũng không kém ngồi xuống cự lang tiền t h ầ n cũng là treo thú giáp trên đầu mang theo một đứng đầu đâm n ó n trụ chuyên môn dùng để đỉnh chiến mã phần cổ phía trên thú nhân kỵ sĩ cũng mặc r ắ n chắc giáp ngực mang theo mũ sắt dựa vào cự lang hung tính cùng phía trên thú nhân kỵ sĩ không sai sức chiến đấu thú nhân lang kỵ binh cho dù là cùng nhân loại kỵ binh hạng nặng đối công cũng là lớn chiếm ưu thế chỉ là hôm nay nhân loại kỵ sĩ cùng dị vãng nhân loại kỵ binh hoàn toàn là hai khái niệm làm hai c h i đội ngũ đụng vào nhau về sau trạm y hòn nghỉ tật trong nháy mắt bạo phát đ ấ u khí trong tay kỵ thương thủy tiện đâm xuyên qua l a n g kỵ binh giáp ngực bảy tám m kỵ thương như là xuyên mức quả xuyên đồng dạng nhẹ, nhẹ nhóm đem l a n g kỵ binh xuyên thành huyết hồ lô lấy trạm y hòn nghỉ tật lực lượng thậm chí có thể tại trên kỵ thương treo một hai cái thú nhân tình huống dưới tiếp tục huy động kỵ thương quét ngang lại đem chung quanh thú nhân làng kỵ binh từ cự làng trên thân quét xuống đi song phương tiếp xúc to lớn chiến lực t r a n lệch liền thể hiện ra tới trạm y hòn ngh tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy mà thú nhân thì không ngừng từ thì không ngừng từ cự lang trên rơi xuống trong tay bọn họ l o à n đao thậm chí không có hoàn t h ủ thời cơ bốn chương bốn trăm chín mươi ba và chạm chương bốn trăm chín mươi ba và chạm giết thú nhân lang kỵ binh cũng không phải là cái gì nhược lữ làm thú nhân tinh nhuệ binh chủng mỗi một tên lang kỵ binh đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp chiến sĩ dùng đều là tốt nhất lính mỗi một tên lang kỵ binh dựa theo nhân loại phân chia biện pháp ít nhất đều là chuẩn kỵ sĩ đ ỉ n h phong hào thủ mà lại võ sĩ tỷ lệ cực cao nhìn một cái cái này hơn ngàn người l a n g kỵ binh bên trong liền đã dấy lên hơn mười đạo đấu khí quang mang giống như vậy một chi l a n g kỵ binh đánh tan tự thân gấp năm sáu lần nhân loại kỵ binh quả thực là chuyện thường ngày chính là đối mặt số lượng gấp mười lần so với phe mình nhân loại kỵ binh thú nhân l a n g kỵ binh cũng là có can đảm ngang nhiên phát động công kích quân đội như vậy từ trước đến nay có mình vinh dự cùng kiêu ngạo chi này l a n g kỵ binh bộ đội tại cùng t ỷ dít xuất lĩnh kỵ quân tiếp xúc thời điểm liền tao nộ i trọng đại thương vong luận võ kỹ cùng cá thể t h lực tị d í cùng nàng dẫn đầu trạm tỷ hòn n g tật nhóm có thể đem làng kỵ binh treo đến trên trời đánh một cái va chạm liền tử thương trên trăm lang kỵ binh mà nhân loại bên này ngoại trừ chạm tỉ hòn nghỉ tật trên thân tung tóe một chút máu tươi bên ngoài cơ hồ không một thương vong mà những cái kia nguyên bản cùng tây cảnh lớn ngựa va chạm đều không có áp l ự c chút nào cự lang nhóm tại xích diễm mã trước mặt bị khuất giống tiểu tức phụ đồng dạng xích diễm mã không chỉ có hình thể lớn lực lượng cùng sức chịu đựng đều tốt lạc thường khoác trên người trọng giáp đều muốn so vương quốc kỵ binh hạng nặng dày trên một tầng công kích bắt đê u như là di động núi nhỏ đồng dạng cự lang trên đầu dùng để công kích chiến mã gai nón trụ thậm chí không phá n mà c ự lang cùng bọn chúng trên người thú nhân kỵ binh đồng dạng bị xích d i ệ m mã đụng vào một chút liền bay rớt ra ngoài song phương căn bản không phải một cái trọng lượng cấp đối thủ số lượng càng ít một phương vậy mà đỉnh lấy số lượng càng nhiều một phương tiến lên mà số lượng càng nhiều sói lang kỵ binh lại không ngừng thừa nhận thảm trọng thương vong giao chiến bất quá năm phút đồng hồ lang kỵ binh nhóm liền đã tổn hại vượt qua ba thành binh lực lúc này lang kỵ binh chỉ là dựa vào một hơi cùng công kích quán tính tại trèo trống bởi vì bọn hắn đã đã mất đi quan chỉ huy của mình có được lớn võ sĩ đỉnh phong thực lực lang kỵ binh thống lĩnh bổn tại công kích lúc anh dung xông vào phía trước、nhất. tự nhiên mà vậy cùng bạo lực nữ t ỷ dịch đối mặt dũng cảm cũng không có mang đến cho hắn vận may tại t ỷ dịch k ỵ thương trước mặt vồn là một điểm cơ hồ đều không có nhẹ nhõm bị t ỷ dịch chọn hạ cự lang hắn buộc phát đấu khí tại thiên không dai t ỷ dịch trước mặt yếu đáng thương rốt cuộc tại khắc vào lang kỵ binh trận hình mấy chục mét về sau t ỷ dịch cùng chạm tỉ hòn nghỉ tật công kích tốc độ cuối cùng thả chậm lại rốt cuộc coi như đối diện là một ngàn đầu heo cũng có thể trở ngại kỵ binh công kích bộ pháp càng không nói đến là gần ngàn tên võ trang đầy đủ làng kỵ binh đâu chỉ là tốc độ chậm dần chạm thì hòn n g tật sức chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì yếu bớt mà là vứt hết trong tay kị thương sau rút ra bên hông kỵ sĩ trọng kiếm bắt đầu vung vẩy chém giết hung hãn lang kỵ binh tại tiếp nhận tổn thất thật lớn sau lại còn duy trì nhất định ý chí chiến đấu gặp chạm thì hòn n g tật đội công kích tốc độ chậm lại sau lại y nguyên giám cơ trong tay loan đao n ê n chiến chỉ là bọn hắn trong tay loan đao tạm thời đối chạm thì hòn n g tật không tạo được bất cứ thương tổn thương gì chạm thì hòn n g tật kỹ thuật quả thực như là sinh trưởng ở lập tức đồng dạng tùy tiện liền có thể tránh đi lang kỵ nhóm chém giết một l a n g kỵ binh một mực ở vào hàng hai độc giác thánh thú lúc này cũng bắt đầu tham dự tiến chiến đầu đến đâm mù ma pháp sử dụng cho l a n g kỵ binh tạo thành to lớn hỗn loạn nguyên vốn cũng không phải là c h ạ m kỷ hòn nỉ tật đối thủ l a n g kỵ binh tại mất đi thị lực sau càng không có bất cứ uy hiếp gì có chút thậm chí sinh ra quá kích phản ứng lung tung vung vầy loan ao đã dẫn phát hỗn loạn lớn hơn mà độc giác thánh thú đỉnh đầu cây kia dài nhọn độc giác nhưng cự l a n g trên đầu đỉnh gai nhọn nón trụ phải có lực sát thương nhiều lắm tuy tiện liền có thể phá vỡ làng kỵ binh giáp ngực nguyên bản tại công kích bên trong tử thương thảm trọng thú nhân lang kỵ binh còn có thể kiên trì rốt cuộc sông lên bắt đầu coi như không muốn kiên trì cũng sẽ bị quấn ôm theo công kích không có bất kỳ cái gì được lui tăng thêm lang kỵ binh bản thân ý chí chiến đấu không yếu liền tạo thành lang kỵ binh tự chiến không lùi cảnh tượng nhưng song phương tốc độ c h ậ m dần tiến vào binh khí ngắn vật lộn về sau lang kỵ binh thừa nhận áp lực ngược lại lớn hơn bọn hắn công kích hoàn toàn không pháp đối c r ạ m thì hòn nghỉ tật cùng độc g i á thanh thú tạo thành uy hiếp mà trạm t h hòn nghỉ tật cùng độc giác thanh thú mỗi một lần công kích đều có thể mang đi một thú nhân lang kỵ b làm mấy lang kỵ binh ý đổ vây công một trạm thì hòn ni tất lúc trạm thì hòn ni tất lại có thể buộc phát đấu khí chạm chém giết mấy ý đồ vây công lang kỵ sĩ loại này chiến đấu không thể nghi ngờ là tuyệt vọng bỏ ra một nửa thương vong cũng bắt không được một nhân loại kỵ sĩ lúc lang kỵ binh rốt cục bắt đầu hằng mất nguyên bản tại công kích bên trong bị cuốn ôm theo không cách nào lui lại lang kỵ binh n ó m tại cự l i ngắn vật lộn bên trong ngược lại có cơ hội chạy trốn một hai tên bởi vì trước mắt giết chóc sụp đổ chạy trốn lang kỵ binh trực tiếp đã dẫn m a đại bộ phận võ sĩ giai sĩ quan tại vòng thứ nhất chiến đấu bên trong liền đã bị chạm tỉ hòn nghỉ tật thanh lý đi chút ít sĩ quan cũng không dám chống cự trực tiếp cùng đại bộ đội cùng một chỗ chạy trốn không có bất kỳ người nào đứng ra ý đồ ngăn cản chạy tán loạn may mắn còn sống sót hơn ba trăm tên làng kỵ binh tại bình nguyên vào chiều lấy long lân lâu đài liệu mạng lao nhanh so lúc đến công kích tốc độ đều muốn nhanh hơn một chút tiếp tục tiến công t ỷ dị không có v ư ơ n g t h a những làng kỵ binh này ý nghĩ những làng kỵ binh này nếu là liều chết đến cùng có lẽ còn có thể cho tỉ dị tạo thành nhất định phước dù sao cũng là hơn ngàn tên trang bị đến tận giang đỉnh phong chuẩn kỵ sĩ nhưng bọn hắn bắt đầu chạy trốn về sau liền không uy hiếp nữa giết chết bọn hắn không thể so với giết một đầu dê khó khăn nhiều ít nào có tùy tiện bung tha đạo lý ỉ vào tốc độ càng nhanh thì dịt mang theo người tùy tiện đổi kịp chạy trốn lang kỵ binh không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn họ thu hoạch như là lột cả rốt đồng dạng từng tầng từng ầ n g t tầng giết chết mà cùng lúc đó sớm nhất bị vồn phái đi ra tiến hành quanh co cùng ngăn chặn hai tri tiểu đội chừng chăm có hơn cưỡi lại lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái bên trong bọn hắn có thể nói là may mắn. t ạ i đại bộ đội đã tử thương hơn phân nửa triệt để sụp đổ thời điểm bọn hắn chi này quanh co đội ngũ còn duy trì đội ngũ biên chế hoàn chỉnh tính chỉ là loại này may mắn về sau lại là cực độ mê mang nhìn qua nơi xa sụp đổ chủ lực bọn hắn thậm chí không biết b ư ớ c kế tiếp nên làm thế nào cho phải ngay cả quan chỉ huy vồn thi thể đều tại trong loạn quân bị dẫm hoàn toàn thay đổi không ai nói cho bọn hắn nên làm như thế nào đội trưởng chúng ta còn muốn tiến công sao thống l ĩ n h chi này quanh co lang kỵ binh thú nhân đội trưởng là một võ sĩ gia i đình phong sĩ quan ngày bình thường lấy dung manh lấy sưng Lúc trước c h i ế nhưng đấu bên trong c o tao loại cao dù dám là l thủ giai ngộ nhân cũng đại kỵ sĩ vũ ợ ra lúc o đao a n mạng, còn thành công sống tiếp được, xem như cái không dung Nhưng được, liều l tiếp cái xem chết sợ sĩ. này tên này dung sĩ cũng không dám lại hướng trước đó đồng dạng đối mặt cường địch lộ ra loan đao trên chiến trường những cái k i a ngoại phóng đấu khí minh sắc nói cho hắn những cái k i a nhân loại kỵ sĩ thực lực những người kia vậy mà tất cả đều là nhân loại đại địa kỵ sĩ đây chính là cùng ngự tiền võ sĩ một cái cấp bậc cao thủ toàn bộ thú nhân vương quốc cũng bất quá mấy chục người ít nhất đều là quân đoàn trưởng giai tướng lãnh cao cấp hiện tại loại cường giả cấp bậc này vậy mà tại nhân loại bên này hợp thành một cái kỵ sĩ đoàn tập trung tác chiến còn để bọn hắn cho đủ phải nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai nói với hắn nhân loại có một chi toàn bộ từ đại điệu kỵ sĩ tạo thành kỵ sĩ đoàn hắn đều sẽ cảm giác đối phương là h ồ ngôn loạn ngựa tiên đ i ê n làm sao tiến công kế hoạch đã định hắn chi tiểu đội này là nên từ nhân loại kỵ sĩ đoàn cánh quanh co tiến công nếu như chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc bọn hắn chi đội ngũ này chính là phá vỡ cục diện bế tắc mấu chốt lực lượng nhưng vấn đề là cả trang chiến đấu thực sự tới quá nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cái gì cục diện bế tắc là không tồn tại nhân loại kỵ sĩ đoàn vài phút liền đánh tan lang kỵ binh chủ lực chi này quanh có quân đội thậm chí cũng không kịp khởi s ư ớ n g tiến công hiện tại người bên cạnh lại còn đầu vóc phát nhiệt lại nhấc lên muốn tiến công đội trưởng lại là cái đầu vóc thanh t ỉ n h sĩ quan đối mặt loại thực lực này quân đội nhân loại đi lên liền là đưa đồ ăn hắn muốn làm hẳn là đem tình báo trước mang về long lân lâu đài để nơi nào quân coi giữ biết phụ cận có như thế một chi nhân loại khủng bố kỵ sĩ đoàn tồn tại quay đầu hướng bắc rút lui về long lân lâu đài nhanh đội trưởng lúc này ra lệnh hơn trăm tên còn chưa tham chiến lang kỵ binh cấp tốc chuyển hướng dự định rời xa chiến trường lệ chỉ là những lang kỵ binh này như là đã rời đi long lân lâu đài m ù giặc bọn người như thế nào lại mới bọn hắn trở về gia tăng thủ thành thú nhân binh lực vì chính mình chế tạo phiền thoái sớm đã trên không trung bồi hồi thật lâu sư thiếu các kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ bị gã sật xuất hiện ở những này ý đồ rời đi lang kỵ binh trên không chiều cao bốn mét sư thiếu có thể tại hạ làm được trong nháy mắt một chào đánh giết một thú nhân lang kỵ binh mà thực lực mạnh hơn ngân phi mã bọn kỵ binh thì lại lấy tốc độ nhanh hơn thu hoạch lên những này chạy trốn lang kỵ binh tới. toàn bộ không c h u n g bộ đội không chỉ có về số lượng ưu thế còn có trên thực lực ưu thế lang kỵ binh chỉ có thể coi là thú nhân thông thường trong bộ đội tinh nhuệ mà di c h ắ t trong tay những này sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ sỉ、sì、vợ tigasus nếu như không phải di c h ắ t không muốn tổn thất quá nặng thời điểm then chốt là có thể dùng để đối kháng cự long đều mà lại lang kỵ binh căn bản không có đối kháng không chung lực lượng thủ đoạn trong tay ngoại trừ một thanh loan đao bên ngoài chỉ có mấy chuôi dùng cho ném lúa nhỏ dùng thứ này đến phòng không thật sự là có chút quá làm khó hạt nhóm mà lại vốn là ở vào đảo vòng bên trong bọn hắn cũng không có mấy cái tồn tại cái gì phản kích dí thức tùy tiện liền bị mù giặc tước sĩ chỉ huy không trung đội ngũ tiêu diệt hầu như không còn một bên khác chạy trốn lang kỵ binh nhóm cũng bị tỉ dịch dẫn đầu trạm tỉ hòn nghỉ tật cùng độc giác t h a n h thú tiêu sát hầu như không còn chân chính thực hiện không có b ô n g tha đối phương một binh một tốt cả t r a n g chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không có vượt qua hai giờ khả năng thời gian hao phí so mất đầu heo thời gian đều muốn thiếu mà đây là mụ giặc tức sĩ cùng hắn bên người ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ Sở s ở hật mờ ạ sờ không có xuất thủ tình huống chiến đấu như vậy bây giờ không có bọn hắn xuất thủ cần thiết trên chiến trường kêu trên không ngừng khắp nơi là ngã xuống đất thú nhân thi thể còn có một số mất đi chủ nhân cự lang vây quanh thú nhân thi thể xoay quanh không muốn rời đi một thân đẫm máu t ỷ dịch mang theo không có mảy may tổn thất c h ạ m tỉ hòn n ì tật cùng độc giác t h a n h thú về tới mụ giặc tức sĩ bên này toàn bộ chiến tổn chỉ có vài thất x í diễm mã thụ một ít không quan hệ trở ngại vết thương nhẹ vất vả tỉ nữ sĩ ta còn không hoạt động mở đâu tính là gì vất vả tì gì không quan trọng khoát tay áo trên người nàng nhìn mặc dù dính không ít máu đặc biệt là tọa hạ xích diễm mã trên thân nửa bên cờ lộn đều bị nhộn u thành màu đỏ khẽ rửa gần liền có mùi máu tanh tưởi nhưng cái này tất cả đều là thú nhân cùng cự lang máu mà thôi loại cường độ này chiến đấu đối nàng thậm chí sau lưng nàng chạm tỉ hòn n h ỉ tật nhóm tới nói xác thực đều chỉ có thể coi là một trận làm nóng người mà thôi đi thôi trước cầm xuống long lân lâu đài thú nhân khẳng định phải phát điên đến lúc đó liền có đã đánh trận tì di kỵ quân cùng không trung sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ gạ sợt chi này đ i ề u luyện lực lượng tiếp tục hướng phía hơn mười dặm bên ngoài long lân lâu đài xuất phát nguyên bản trên chiến trường còn thỉnh thoảng truyền đến thú nhân chiến sĩ gào thét mà mù giặc cùng tị dịt mấy người cũng hoàn toàn mặc kệ cũng không thể để c h ạ m tỉ hòn nghỉ tật h đi làm quét dọn chiến trường việc đi nếu là thật sự có mấy cái thú nhân chiến sĩ có thể còn sống sót coi như bọn hắn vận khí tốt tại mù giặc dẫn đầu dưới chi tiểu đội này rất nhanh đã tới long lân lâu đài dưới thành bởi vì bọn hắn không che giấu chút nào hành quân long lân lâu đài quân coi giữ thật sớm liền phát hiện thân ảnh của bọn hắn chi này số lượng của quân đội không nhiều nhưng lại có không ít cực kỳ hiếm có không chung lực lượng mặc dù không phải cự lòng nhưng cũng làm cho long lân lâu đài quân coi giữ đem cảnh giác để cao mấy cái đẳng cấp long lân lâu đài cửa lớn đã q u a n bế thú nhân binh sĩ trên thành trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy cái phong điệu bị từ trong thành thả ra ý đồ hướng long dực thành đại quân cầu viện nhưng đều bị tốc độ càng nhanh ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ g ạ sật cho cắt xuống tới tì di không hề cố kỵ mang theo kỵ quân vượt thành mà đi cản trở bên trong thú nhân ra khỏi thành khả năng triệt để đoạn tuyệt long lân lâu đài bên trong thú nhân cùng lg lúc này bọn hắn không có vội vàng tiến công mà là đang chờ đợi chờ lấy h ế lẹ nạ dẫn đầu bắc lộ quân nhân mã sau khi đến mới phát động công kích bảy chương bốn trăm chín mươi bốn cường công chương bốn trăm chín mươi bốn cường công cuối thu chính là cuối thu khí sảng thời điểm không trung vạn g i ả m không m â y tại hơn mười ngày không dứt mưa thu về sau rốt cục n ê n đón trời nắng chỉ là thiên không mặc dù tạnh long lân lâu đài thú nhân thủ tướng tâm tình lại tuyệt không mỹ hảo lúc này thú nhân k ỳ đoàn trưởng đang đứng tại long lân lâu đài trên tường thành những mày nhìn xem dưới thành diễu võ dương a i nhân loại kỵ sĩ trong lòng phi thường bất an đối phương số lượng không nhiều lại hoàn toàn không thấy long lân lâu đài bên trong đóng quân đại quân vừa mới hắn nghĩ phái còn sót lại một chút lang kỵ binh ra ngoài báo tin kết quả còn không chạy ra long lân lâu đài phạm vi tầm mắt liền bị đối phương kỵ sĩ cho đổi kịp tiêu diệt. Đối phương còn chọn phương đổi Đối tiêu diệt. kịp kỵ lang binh thi thể đến dưới thành đến khiêu khích một bên những sĩ quan khác đều có chút không nhịn được muốn mở cửa thành ra ngoài gặp một lần chi n à y nhân loại kỵ binh nhưng lại bị sinh tính cẩn thận kỳ đoàn trưởng quát bảo ngưng lại có thể bị xin chỉ định đến nắm tay đường lui cùng trọng yếu lương tháo đất tập trung tên này thú nhân kỵ đoàn trưởng tự nhiên là có hắn ưu điểm ưu điểm lớn nhất của hắn liền là cẩn thận đối phương mặc dù nhìn chỉ có không hơn trăm cưới nhưng trên trời những cái kia những cái kia phi mã kỵ sĩ cùng quái đ i ể u kỵ sĩ xem xét liền không tốt sống chung hắn vẫn là thành thành thật thật cố thủ chờ cứu viện ổn thỏa thủ long lân lâu đài nhiệm vụ này nếu là liền là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại bảo vệ tốt long lân lâu đài liền là hắn công lao lớn nhất chỉ là cái này cầu viện tin tức lại từ đầu đến cuối đưa không đi ra kỳ đoàn trưởng đại nhân chúng ta phong đ i ể u toàn bộ bị đối phương những cái kia quái điệu kỵ sĩ cả lại tin tức không cách nào đưa đến xìn đại nhân nơi đó phong điệu tốc độ dù nhanh nhưng cũng nên có tăng tốc độ cất cánh quá trình sư thiếu kỵ sĩ cùng phi mã kỵ sĩ cơ bản từ giữa không trung bao vây long lân lâu đài còn không đợi phong điệu bay đến độ cao nhất định liền là một cái hạ xuống trực tiếp bắt được đối phương đưa tin chi bay đoạn tuyệt long lân lâu đài cùng ngoại giới liên hệ chúng ta chỗ này hoàn toàn thành một tòa cô thành a vồn đại nhân còn mang binh bên ngoài hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta bên này dị trạng v ố n a thú nhân kỳ đoàn trưởng khinh thường cười cười loại tình huống này đối phương đã sớm nên phát hiện sau đó hội viên long lân lâu đài lúc này còn chưa có xuất hiện hoặc là liền là bị đối phương đánh tan hiện tại không biết còn tại chỗ nào liếm vết thương đâu hoặc là dứt khoát liền là đã bị đối phương tiêu diệt dù sao một trận chiến này là trông cậy vào không được vồn chi kia làng kỵ binh bất quá đối với đối phương triệt để phong tỏa long lân lâu đài đối ngoại liên hệ thú nhân k ỳ đoàn trưởng cũng không có quá mức hoảng sợ nơi này chính là xin đại quân lương thảo trung chuyển trọng địa i cho dù là không cách nào hướng ra phía ngoài truyền tin nhiều nhất chờ cái hai ngày xin đại quân bên kia cũng có thể rất nhanh phát hiện không hợp lý long lân lâu đài đối xỉn thật sự mà nói quá trọng yếu chỉ cần hắn thủ vững mấy ngày x i n đại quân bên kia nhất định sẽ phái tới việt quân nói không chừng còn có thể để chi này quân đội nhân loại ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo mệnh khiến cho mọi người đóng chặt cửa lớn tuyệt đối không cho phép xuất chiến nghiêm phòng nhân loại đ à n h lén vâng đại nhân thú nhân kỳ đoàn trưởng đã hiểu rõ cậu ở liền là thắng lợi mặc cho những cái này nhân loại như thế nào khiêu khích hắn cũng muốn làm tốt cái này sắt rùa đen tại phát hiện long lân lâu đài thú nhân không còn phái người ra ngoài về sau tý dịt lại dẫn người quấn trở về mù giặc bên người nhìn đến những n à y thú nhân l à muốn tử thủ đến cùng không quan trọng lúc đầu cũng không nghĩ tới bọn hắn biết cái này sao x u ẩ n đợi đến ấy lẽ nạ nữ sĩ bên kia mang theo viện quân tới chúng ta liền bắt đầu công thành đi hiện tại trước nghỉ ngơi một chút ừm sáu trải qua hai ngày hành quân ấy lẽ nạ dẫn đầu bắt lộ quân tinh nhuệ rốt c ụ c cũng chạy tới long lân lâu đài dưới thành bọn hắn mặc dù khoảng cách thêm gần nhưng lại không giống hệ thống binh sĩ như thế thể lực dồi dào còn có thể hưởng thụ mù giặc gia tốc hiệu quả có thể tại hai ngày thời gian đổi tới long lân lâu đài đã coi như là hành quân tốc độ không chậm ấy lẽ nạ mới vừa đến l i ê n dẫn ạ sĩ tướng quân cùng mụ giặc tước sĩ bọn người cùng một chỗ thương lượng lên đ ố i long lân lâu đài tiến công kế hoạch tới kỳ thật bọn hắn căn bản không có kế hoạch gì tất cả kế hoạch đơn giản hóa thành một cái từ đó chính là lấy lực gáp người mà thôi để bộ đội chỉnh đốn một chút sau hai giờ phát động tiến công chỉ h o a n thời gian quá lâu nói không chừng x ỉ n sẽ chạy trốn không thể lầm đại sự ừ m một hồi ta trực tiếp mang chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hất m ờ ạ sờ chiếm lĩnh cửa thành sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ sỉ vợ tỉ gà sờ cùng ta cùng một chỗ hành động thành cửa vừa mở ra t ỷ dịt n g ư ờ i liền cùng si y ẹn cùng một chỗ mang theo trạm t ỷ hòn nghỉ tật cùng độc giác t h a n h thú xông tới không có vấn đề kế hoạch này hoàn toàn có thể thực hiện mấy tên hệ thống anh hùng đem kế hoạch nói thông thuận nhưng là một bắc lộ quân quan quân bình thường đều ạ xì lại nghe được rơi vào trong sương mù đặc biệt là khi hắn nghe được mấy người nói sau hai giờ liền muốn phát động công kích thời điểm cả người đều có chút mê mang thế nhưng là chúng ta hành quân đến nơi đây căn bản không có chuẩn bị bất luận cái gì khí giới công thành không thang lây không có tỉnh lan không có thuận xe thậm chí đại đội trưởng bậc thang cùng bay t r ả o đều không có chuẩn bị công thành hẳn là hơi chậm một bước chế tạo một chút công trình khí giới đi không cần vậy quá phiền thoái chờ chúng ta mở cửa thành ra về sau ạ x i tướng quân ngươi liền mang theo các binh sĩ xông tới tác chiến là được chờ đánh tan thú nhân sau tiêu diệt toàn bộ trong thành thú nhân tàn quân khí giới công thành đương nhiên là không có tổng cộng liền hai ngày thời gian toàn dùng tại đi đường lên làm sao có thời giờ đi chế tạo cái gì khí giới công thành đâu mụ giặc cùng nghệ l ạ nạ mấy người cũng không có suy nghĩ qua chế tạo khí giới công thành sự tỉnh g i n g h ệ l ạ nạ chắc tuyệt kiếm sĩ sơ hớt mở ạ sơ tở còn có những cái kia phi hành binh chủng cũng có thể không nhìn tường thành lấy mụ giặc mang ra những này hệ thống quân đội thực lực cho dù không cần ạ sĩ cái này một cái kỳ đoàn binh sĩ hiệp trợ cũng là có thể cầm xuống tòa này từ năm ngàn thú nhân đóng giữ long lân lâu đài gọi đến binh lính bình thường cũng chính là đánh cái tạp cho hệ thống binh sĩ chia sẻ áp lực mà thôi lại nói thẳng thắn hơn chính là có thể làm pháo hồi dùng đương nhiên con pháo thí này cũng chỉ là tương đối trên ý nghĩa hễ lẽ nạ cùng mụ giặc tức sĩ cũng sẽ không chân chính đem những này binh lính bình thường làm bia đỡ đạn sử dụng thế nhưng là A xỉ mặc dù tại bắc bộ trong rừng rậm được chứng kiến hệ thống binh sĩ đều sức chiến đấu nhưng không cùng lấy di chắt cùng một chỗ xông lên thú nhân đông bộ cao nguyên r o n g rổi loạn giết đối với mấy cái này hệ thống sức chiến đấu của binh lính nhận biết ý nguyên không đủ đầy đủ trong lòng vẫn là có một chút lo nghĩ chỉ là hệ lệ nạ n g i á c tizit còn có tiểu trong s u ố t xì ý n đều đặt thành trung nhận thức về sau a xỉ kia một điểm lo nghĩ cũng chỉ có thể nuốt trở vào đại quân dưới sự chỉ huy của hệ lệ nạ làm lên tiến công trước chuẩn bị tới những cái này nhân loại muốn làm gì trực tiếp dùng tay leo lên thành tường tới sau ha ha, ha. những cái này nhân loại điên rồi đi nguyên bản dưới thành quân đội nhân loại số lượng chỉ có hơn năm n g h n người cũng đã để thú nhân quan chỉ huy nhẹ nhàng thở ra về sau càng là phát hiện đối phương ngay cả khí giới công thành đều không có dứt khoát cảm thấy một trận chiến này không có gì khó rốt cuộc coi như chi này quân đội nhân loại muốn đối long lân lâu đài khởi s ư ớ n g tính chất tự sát tiến công cũng phải chế tạo một ít khí giới công thành mới có thể tiến công đi cái này chế tạo tiến công khí giới lại là vài ngày lúc ấy xin đại quân bên kia đã sớm nên phát hiện long lân lâu đài dị thưởng nhanh một chút nói không chừng đám nhân loại chuẩn bị kỹ cảng khí giới công thành chi viện lang kỵ binh đều đã chạy đến chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới nhân loại viện quân vậy mà tại đã tới sau hai giờ ngay tại long lân lâu đài ngoài ngàn mét bắt đầu bày trận đồng thời chia mấy cái phương trận bắt đầu hướng phía long lân lâu đài để ép tới một bộ muốn phát động tiến công giáng vẻ đại nhân bọn hắn đây là đánh nghi binh sao không chỉ có long lân lâu đài bên trong thú nhân quan chỉ huy nhìn không hiểu cái khác tiểu sĩ quan đồng dạng xem không hiểu quân đội nhân loại cách làm chỉ là căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn ý nghĩ thú nhân quan chỉ huy vẫn là tăng cường mặt phía nam cửa thành phòng ngự đem cường nọ đội toàn bộ tập trung đến mặt phía nam đến sang nọ chuẩn bị sẵn sàng thời khắc cảnh giác trên trời những cái kia nhân loại không kỵ binh tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tới gần t ư ờ n g thành vâng đại nhân thú nhân quan chỉ huy ngược lại là đã tìm đúng uy hiếp đối long lân lâu đài cấu thành uy hiếp lớn nhất dĩ nhiên không phải những cái kia ngay tại trầm d i i đến gần mấy ngàn binh sĩ mà làm ộ t ít từ trên trời giáng xuống tinh nhuệ nhưng n loại này phòng bị đối c h ắ c tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sở cùng nghệ lại nạ tới nói cũng không có ý nghĩa gì làm quân đội nhân loại tiếp cận đến năm trăm mét phạm vi bên trong lúc hậu phương tiếng chống bắt đầu trở nên dày đặc bắt đầu thùng thùng rung động chống quân thuốc r ụ c tiến công bộ đội tăng nhanh tiến lên tốc độ những n à y bắc lộ quân binh lính tinh nhuệ mặc dù trong lòng cũng hơi hơi nghi hoặc một chút không rõ ràng chính mình không có khí giới công thành dạng này công đi lên ý nghĩa ở đâu nhưng lâu dài kỷ luật tăng thêm ạ xỉ tự mình dẫn đội phía trước nhịp chống một dồn dập lên vẫn là không tự chủ tăng nhanh tốc độ trên trời phi mã kỵ sĩ cùng sư thiếu kỵ sĩ cũng đi theo để ép chậm rãi từ giữa không chúng tới gần cửa thành ngay tại trên thành thú nhân chiến sĩ đem l ự c chú ý tập trung vào trên trời phi hành binh t r u n g lúc bốn đạo thân ảnh từ tiến công trận tuyến bên trong thoát ly ra trực tiếp tại quân vẫn coi giữ hoảng sợ ánh mắt bên trong bên trong bay hướng về phía đầu t ư ợ n g bốn tên i hộ quốc võ sĩ tiêu chuẩn nhân loại cường giả lăng không phi hành là thiên không kỵ sĩ mang tính tiêu chí đặc thù tại thú nhân nơi đó liền là hộ quốc võ sĩ tiêu chuẩn cũng không trách thú nhân khó mà tiếp nhận hộ quốc võ sĩ trình độ này cường giả thú nhân bên ngoài cũng chỉ có hai cái một cái gây tại bắc địa một cái chính là hiện tại ngay tại suất quân tiến đánh long dực thành xin hiện tại nhân loại chỉ một cái toát ra bốn cái đến tiến đánh cái này nho nhỏ long lân lâu đài thật sự là có chút khó tin bọn hắn tình nguyện tin tưởng những cái kia cái này bốn tên nhân loại là sử dụng cái gì đặc thù võ kỹ thủ đoạn cũng không muốn tin tưởng đây là bốn tên thiên không giai cao thủ bàn tên siêu siêu siêu đối mặt bốn tên hư hư thực thực thiên không giai nhân loại cao thủ đột kích thú nhân cũng không lo được phòng bị trên trời nhân loại không kỵ quân trước đối bay tới bốn tên nhân loại cao thủ chính là một vòng xạ kích nam thành trên cửa tập trung lấy thú nhân cơ hồ tất cả cường đỏ mấy trăm chi nọ mũi tên trong nháy mắt bao trùm ngoài trăm thước gệ l ạ nạ cùng ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ Sở s ở v ậ t mờ aster chỉ là mũi tên bình thường đã rất khó đối thiên không dài cường giả tạo thành cái uy hiếp gì không nói chắc tuyệt kiếm sĩ Sở s ở v ậ t mờ aster trên thân khôi giáp d à y cộm nặng nề g h liền là những này cường nọ khó mà phá vỡ trên người bọn họ tùy ý bám vào một ít đấu khí liền có thể tùy tiện ngăn cản phóng tới mũi tên nhìn như giày đặt mũi tên lại ngay cả ngăn cản bốn người tiến lên đều khó mà làm được ông ông thấy bốn người lông tóc không hao tổn từ mưa tên bên trong chui ra không cần chờ thú nhân quan chỉ huy hạ lệnh sàng nọ đặc hưu trầm thấp trầm đục cũng tuần tự vang lên mấy khăn bàn đưa tại trên tường thành sàng nọ cũng đối với bốn người phát động công kích sàng nọ công kích bốn người cũng không có thể không lọt vào mắt cái đồ chơi này uy lực cùng phổ thông đơn binh cường nọ rốt cuộc không là cùng một đẳng cấp bị đến truy cập vẫn là có thể sẽ thụ một ít tổn thương ẩm h ệ lẽ nạ nhẹ nhõm né tránh chạm mặt tới cự mũi tên mà chắc tuyệt kiếm sĩ s ở h ậ t mở ạ sợ xử lý càng đơn giản t h u bạo trực tiếp đem q u a n chú đấu khí cự kiếm ngăn tại trước người làm nọ mũi tên bay tới lúc một kiếm đem nó để ra nếu như những này cự mũi tên mật độ có thể cùng vừa rồi những cái k i a cường nọ tên bắn ra mũi tên đồng dạng ngược lại là có thể cho hệ l ẹ nạ mấy người tạo thành một điểm phiền p h ư ớ c nhưng l ạ kẻ mấy đại sàng nọ lại khó mà tạo thành uy hiếp nhẹ nhõm ngăn cản hai vòng công kích từ xa về sau hệ l ẹ nạ cùng ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ lật mờ ạ sờ rơi xuống long lân lâu đài đầu t ư ợ n g hệ l ẹ nạ còn tốt mặc dù có thể nhìn ra là tên cao thủ nhưng dáng người so sánh thú nhân vẫn là thấp bé một thân sắc chiến giáp nhìn cũng không có gì quá mạnh lực áp bách mà ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ả sợ hình tượng liền muốn lộ ra có tính công kích nhiều hơn so đại đa số thú nhân còn cường tráng hơn thể trạng một thân mang theo gai nhọn trọng giáp lại phối hợp tinh hồng áo choàng cùng canh cửa giống như trọng kiếm xem xét liền là cực không dễ t r ọ c lại thêm vừa rồi bọn hắn bay thẳng lên đầu thành biểu hiện chung quanh thú nhân vậy mà nhất thời không dám vào công may mắn vẫn là có thú nhân sĩ quan tại ngắn ngủi do dự sau lấy rút khí d ơ binh khí hạ đạt tiến công mệnh lệnh giết bọn hắn chỉ có bốn người giết thú nhân sĩ quan đều lời nói để tỉnh trên tường thành thú nhân đúng a bọn hắn chỉ có bốn người chúng ta chỉ là đoạn này trên tường thành liền có hơn nghìn người hao tổn cũng muốn đem bọn hắn m ã i chết ta sự thật chứng minh số lượng ưu thế có đôi khi xác thực sẽ mang đến không h i ể u dũng khí cho dù là hoài nghi đối phương tất cả đều là hộ quốc võ sĩ giai hào thủ nhưng thú nhân chiến sĩ vẫn là tại thú nhân sĩ quan dẫn đầu hạ chủ động phát khởi công kích muốn đem bốn tên nhân loại đuổi xuống tường thành đi ẩm, sau đó trên tường thành liền phát sinh một trận đơn phương đ ổ sát vô luận là cầm trong tay đại phủ binh sĩ vẫn là lấy phòng ngự là chính đao thoát thủ cũng khó khăn tại chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ sở canh cửa bản cự cử kiếm hạ chống nổi một c h i ê u nặng nề g h cự kiếm tại chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ sở lực lượng cường đại hạ bị múa hổ hổ sinh phong bám vào trên thiên không dai đ ấ u khí thú nhân chiến sĩ trong tay mặc kệ là chiến phủ vẫn là đ a o thuẫn cơ hổ đều là đụng một cái l i ề n đoạn trên người trọng giáp càng là giấy đồng dạng chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ sở thường thường trực tiếp đem một thú nhân chiến sĩ liên tiếp binh khí cùng khôi giáp cùng một chỗ chém thành hai đoạn trên tường thành rất nhanh liền xuất hiện như địa ngục t r ắ n cảnh khắp nơi đều là tả nt gãy chi trong thời gian ngắn, Hế lúc n này g tên t chắc trên chiến hai liền giết một t thú nhân thành thành i bầu trời ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ thể, gà sặc cùng sư thiếu kỵ sĩ cũng bay nhào xuống tới gia nhập chiến đấu trên tường thành bị hệ lệ nạ bốn người giết hoài nghi nhân sinh thú nhân chiến sĩ lần nữa lâm vào trong khẩu chiến một chút thú nhân sĩ quan rõ ràng kịp phản ứng muốn dẫn người tiến đến ngăn cản cũng bị sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ xì vợ tỉ g ạ sật n g ă n lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ lệ nạ bọn người vặn vẹo cửa thành dây treo cổ、Kết. Bén nhọn kim loại âm vang lên, long lân lâu đài mặt phía nam cửa thành mang trạng hòn nỉ cùng thánh ngoài trên phía dịch theo thú thước kim loại đài giác tại âm mặt mở trăm lâu cửa ra. độc đ từ từ mở ra, Tỉ mang theo tỉ hòn, tật cùng độc tiếp xuống năm ngàn b ắ t lộ quân binh lính bình thường cũng nối đuôi nhau mà vào cùng sau lương t ỷ dịch bọn hắn cơ hồ không có lọt vào nửa điểm chống c ự bảy chương bốn trăm chín mươi lăm chiếm lĩnh chương bốn trăm chín mươi lăm chiếm lĩnh t ỷ dịch cùng trạm tỉ hòn n ì tật làm tiên phong vào thành trực tiếp dọn dẹp cửa thành tất cả t r ứ n g ngại nguyên bản còn có chừng trăm tên thú nhân mang lấy t r ứ n g ngại vật trên đường chuẩn bị liều chết một trận chiến nhưng là tại trạm tỉ hòn n ì tật công kích hạ hoàn toàn thành máy bay gỗ chắc bọc sắt lớn tự mã còn chưa kịp lên bất cứ tác dụng gì liền bị trạm tỉ hòn n g tật chém ra đấu khí chém thành vài đoạn cuối cùng bị toàn thân bao tại thiết giáp bên trong xích diễm mã va chạm liền tán l i ệ n g xiềng tất cả có can đảm ngăn trở thú nhân binh sĩ hoặc là bị chạm thì hỏn n g ỉ tật một kiếm giải quyết hoặc là liền dứt khoát bị xích diễm mã dẫm đạp trí tử hoàn toàn không cách nào chỉ trệ tỷ diệt hành động trực tiếp là sau l ư n g bắc lộ quân chiến sĩ mở ra một đầu vào thành rộng lớn đại đạo tới quá trình chi thuận lợi đến mức mang theo tuyển phong doanh đi theo tỷ diệt vào thành ạ si đều có chút chóng mặt không trải qua dạng này công thành chiến a ạ si lúc tuổi còn trẻ tại lòng tức quan chủ quan trên chiến trường cũng từng tham gia mấy trận tiệu quy mô phản kích chiến. cho dù là có long kỵ sĩ tham chiến cuối cùng cũng phải không đủ đẩy khí giới công thành dùng mệnh một chút xíu đi lấp thành trì nào có như hôm nay dạng này mấy cái thiên không giai cao thủ trực tiếp mở ra cửa thành bọn hắn quả thực như là tàn bộ đồng dạng nên ngang liền từ cửa thành đi đến nhanh quét sạch tàn quân thủ vệ kho lúa ngay tại ạ s ỉ trong mặt thời điểm hệ lại nạ mệnh lệnh liền xuống tới lúc này mặc dù đại thế đã định nhưng trong thành thú nhân binh sĩ lại cũng không ít thậm chí những này đến từ thú nhân vương đô tinh nhuệ cấm quân giới loại tình huống này còn không có triệt để sụp đổ ngược lại còn có người dựa lâu đài bên trong phòng ốc muốn tiến hành chiến đấu trên đường phố loại này chống cự mặc dù là phi công nhưng vì để tránh cho những này trong thành thú nhân hội binh làm phá hư tì dịch vẫn là trước mệnh lệnh ạ s ỉ người đi bảo vệ kho lúa nơi này chữ hàng lấy xỉn hơn hai mươi vạn đại quân nửa tháng cần thiết lương thảo cũng không phải cái gì số lượng nhỏ ẩm keng làm tì dịch cùng ạ s ỉ mang theo đại quân vào thành về sau thú nhân ngay cả về số lượng ưu thế đều đã mất đi lần nữa đối mặt dễ l ệ nạ cùng ba cái chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hận mơ ạ sợ loại này sắt thần bản nhân một lúc thú nhân chiến sĩ ngay cả phát động công kích đều có chút do dự vẫn là lâu đài bên trong thú nhân quan chỉ huy để chấn một phen sĩ khí chủ động mang theo mấy chục tên thân vệ phát động tính chất tự sát tiến công cuối cùng còn kéo theo trên trăm tên thú nhân binh sĩ cùng chết chiến đến cùng sau đó biến thành một chỗ thi thể thú nhân quan chỉ huy lớn võ sĩ giai thực lực cũng không thể trên tay chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ a s t r nhiều chi chống đỡ hai chiêu liền bị một kiếm chém giết bốn ệ l ạ nạ đại nhân trong thành tàn quân đã quét sạch hơn phân nửa trong thành lương thực bảo tồn hoàn hảo quân ta chỉ có hơn năm trăm người thương vong công thành chiến đấu mặc dù rất nhanh liền kết thúc nhưng quét sạch tàn quân thanh lý long lân lâu đài bên trong thú nhân hội binh lại một mực tiếp tục đến ban đêm cho dù lúc này cũng có khả năng vẫn tồn tại một hai đầu cá lọt lưới bất quá những n à y hội binh cũng không tạo thành cái uy hiếp gì thú nhân chiến sĩ mặc dù bị hệ thống binh sĩ nhất cử đánh tan nhưng lưu lại hội binh cũng không phải cái gì dê đợi làm thịt ép vẫn là hung hãn chiến sĩ ạ xì、si、dẫn đầu bắc lộ quân binh sĩ tại thanh lý thú nhân tàn quân quá trình bên trong vẫn là gặp nhất định thương vong bất quá điểm ấy thương vong cùng thu hoạch so ra thực sự không đáng giá nhắc tới năm ngàn thú nhân cơ bản bị toàn diện trong thành vâng thêm dịch đại ó nhân long lân lâu đài là xìn đại quân trọng yếu lương thảo tiếp tế từ thú nhân cao nguyên trên vận tới lương thực đều muốn chước trải qua bắc bộ rừng rậm đến long lân lâu đài về sau đem lương thực trước tồn tại long lân lâu đài lại v ậ n đến xin trong quân xin vì nhanh chóng tiến công long dược thành chỉ theo quân mang theo không đến một tuần lương thảo liền đánh tới long dược dưới thành đến tiếp sau lương thảo một mực dựa vào long lân lâu đài bổ sung lúc này long lân lâu đài thay chủ tương đương với đoạn mất xin đại quân lương thực cung cấp từ bắc bộ rừng rậm ra vận chuyển đội sẽ trực tiếp bị ngăn cản tại long lân lâu đài dưới căn bản không có đi vòng qua khả năng đại quân cạn lương thực là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng làm xin phát hiện long lân lâu đài bị công phá về sau tất nhiên muốn thử đồ đoạt lại long lân lâu đài Đến lúc đ tận tận tra tra trời này sáng thú nhân gặp không lại bắt đầu mới tiến công đại lượng thú nhân binh sĩ đẩy từng lan thang lây thuẫn xe chở khí giới công thành đến gần tường thành đi phía trước liệt thú nhân binh sĩ bình thường ngay cả binh khí đều không mang theo liền hai tay dơ dày đặc đại thuẫn che chở sau lưng trên dưới một trăm tên thú nhân binh sĩ tiến lên giao thủ mấy ngày thú nhân cũng đại khái có ứng đối trên cổng thành nhân loại thần xạ thủ ma mạn kinh nghiệm phổ thông nửa người thuẫn là ngăn không được những cái kia thần xạ thủ ma mạn mũi tên dám lộ ra mặt đến liền một tiễn nổ đầu dám lộ ra trần đến trên đầu gối liền sẽ bị trào hỏi một tiễn chỉ có nắm lấy loại này gần cao hai mét đại thuẫn mới có thể hộ đến chu toàn mà cử đi loại này thuẫn về sau đương nhiên cũng đằng không xuất thủ sử dụng binh khí dứt khoát liền hai tay cầm thuẫn đi ở trước nhất che chở binh lính sau lưng công thành thú nhân binh sĩ hoặc là trốn ở đại t h u ậ n về sau hoặc là trốn ở t h u ậ n sau xe s á c thực hữu hiệu bảo vệ tốt h u y ê n ảnh xạ thủ sạp cụ tở sát thương tối thiểu tại ở gần tường thành trên đoạn đường này bọn hắn không muốn nỗ lực quá thảm đại giới giết công đi lên đệ nhất k ỳ đoàn đi theo ta siêu siêu siêu a sông sông đi lên nhưng khi công thành quân đội tới gần tường thành về sau những n à y đại t h u ậ n t h u ậ n xe không có khả năng lại bảo vệ công thành bộ đội lúc này cũng chỉ có thể dùng mệnh đi liều mạng làm thú nhân từ đại thuẫn sau ra đẩy thang mây bắt đầu tiến công lúc trên thành huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tơ lại bắt đầu công kích trong nháy mắt liền cho thú nhân tạo thành hai ba trăm người thương vong mà công thành thú nhân tựa hồ cũng đã thành thói quen những cái kia thần xạ thủ mạng à m tồn tại đồng dạng không quan tâm mang lấy thang mây liền phát khởi tiến công bọn hắn biết chỉ có leo lên thành tường mới có sức đánh một chợ không có bất kỳ cái gì lùi bước không gian lôi thạch đập cho ta dầu hỏa dầu hỏa r ộ i xuống đi ngăn cản thú nhân tiến công cũng không chỉ trên thành những này viễn trình binh chủng huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng ma h u y ễ n pháp sư ạc mạ tại tiêu diệt không ít công thành thú nhân chiến sĩ về sau vẫn là có đại lượng thú nhân binh sĩ leo lên tường thành lúc này không có khả năng để huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng ma h u y ễ n pháp sư ạc mạ nhóm cùng phổ thông thú nhân binh sĩ vật lộn tự nhiên có đại lượng binh lính bình thường trên đỉnh lôi thạch gỗ lăn nệ lật ra không ít leo lên thú nhân binh sĩ dầu hỏa rội xuống đi càng là tư tư rung động những cái kia bị huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở bắn t h ủ n ộ i tạng đều không thế nào lên tiếng thú nhân chiến sĩ đều bị cái này nóng hổi dầu hỏa xối rú thảm không ngừng bất quá loại này thảm liệt những n à y thú nhân chiến sĩ cũng đã sớm chết l ặ n g à, chỉ cần thang m â y vẫn còn trước mặt chiến hưu từ cái thang trên lăn xuống đến phía sau liền tiếp tục dẫm lên cái thang tấn công mạnh rất nhanh liền có thú nhân chiến sĩ leo lên t ư ờ n g thành giết dẫn đội tiến công thú nhân võ sĩ không ít mấy ngày nay trận chiến đánh xuống thú nhân ở long dực thành v ứ t xuống thi thể đều có hai ba vạn thú nhân võ sĩ cũng đã chết không dưới hai trăm lúc này thú nhân võ sĩ tại trận này thảm liệt công thành chiến bên trong đều thành cao cấp một điểm pháo hôi mà thôi cái thứ nhất leo lên thành thú nhân võ sĩ một điểm do dự cũng không có trực tiếp bạo phát mạnh nhất đấu khí một điểm tiết kiệm chút ý tứ đều không có cũng không cần phải vậy một cái thú nhân võ sĩ trên thành sống s ó t thời gian rất ít vượt qua ba phút làm tên này thú nhân võ sĩ chém giết hai tên binh sĩ về sau lập tức bị thập tự quân rủ xa đờ theo dõi cái này thập tự quân rủ xa đờ trên thân còn phủ lấy ma huyễn pháp sư ạc mạ ra chỉ thần phù hộ trạng thái chiến lược hoàn toàn đặt đến nửa bước đại kỵ sĩ tiêu chuẩn một kiếm xuống tới liền ép vừa mới còn uy phong l ấ m lâm thú nhân võ sĩ không hề có lực h o à t thủ keng keng lại tiếp thập tự quân rủ xa đờ hai kiếm về sau thú nhân võ sĩ bị chấn hai tay r u lên thập tự quân rủ xã đỡ không chỉ có kiếm thuật cao siêu lực lượng lúc này cũng mạnh hơn thú nhân võ sĩ chưa đi qua mười chiêu thì tháo bỏ xuống thú nhân võ sĩ một cánh tay ngay sau đó liền một kiếm xuyên phá đối phương trái tim cho thú nhân võ sĩ một cái thông khoái ẩm chỉ là nơi đây nguy cơ vừa mới giải trừ một tiếng trọng hưởng lại chuyển tới trên thành người đều quen thuộc thanh âm này đây là thú nhân tỉnh lan rơi xuống thông đạo thanh âm nặng nghề tấm ván gỗ tại tường thành đống trên đập nổ vang tỉnh lan hạ thú nhân không cần lại đi leo lên liền có thể từ tỉnh lan trong bụng thông qua lại trải qua cái này nặng nghề tấm ván gỗ trực tiếp xông lên đầu tưởng bớt đi khí lực thật là lớn cũng miễn đi thương vong mà canh giữ ở tỉnh lan bên cạnh trực tiếp xông lên thành thú nhân cũng là tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ xỉn cũng là không thèm đếm x ỉ a hoàn toàn không nhớ thương vong tiến công thông qua tỉnh lan xông lên trong thú nhân lại có hơn mười tên thú nhân võ sĩ và mấy tên thú nhân lớn võ sĩ dẫn đội thậm chí là một ngự tiền võ sĩ đây là tương đương với nhân loại đại đ ị a gia i hào thủ loại này cường giả đặt ở trong quân tối thiểu là có thể lĩnh một cái kỳ đoàn cực giả lúc này đều bị làm đội cảm từ sử dụng có thể thấy được xỉn cơ bản cũng là đỏ mắt làm tên này thú nhân ngự tiền võ sĩ mang theo mười mấy tên thú nhân võ sĩ cùng càng nhiều thú nhân chiến sĩ thông qua tỉnh lan sông lên tường thành về sau cấp tốc đứng thẳng góc chân một thập tự quân rủ x ạ đờ đều không thể đứng vững thú nhân ngự tiền võ sĩ chiến phủ bị chém ngã xuống đất mấy tên phòng bị ở đây thập tự quân rủ x ạ đờ cũng bị kích bị ép lui lại không cách nào ngăn cản chi này thú nhân thế công t ừ xin bắt đầu bất kể tổn thất toàn diện tiến công về sau gọi trên tay binh lực đều có chút căng thẳng không thể làm được chú đáo chi này thú nhân đột kích đội thật là có một bộ muốn mở ra lỗ hổng dáng vẻ、Ken. chỉ là không đợi bọn này thú nhân cường giả tiếp tục mở rộng chiến quả hai thanh giải binh một chút giữ lấy cầm đầu thú nhân cường giả chiến phủ một mọc r a s á u tay đôi rắn quái vật ngăn tại trước mặt hắn xà yêu xà yêu lại tới xà yêu hiển nhiên không phải lần đầu tiên xuất hiện tại trên tường thành bốn tên xà yêu không cùng lấy mù giặc tiến đến long lân lâu đài tác chiến mà là lưu tại long dực thành hiệp trợ thủ thành những này xà yêu đã coi là trên tường thành tồn tại khủng bố nhất thú nhân lớn võ sĩ đều trên tay các nàng đi bất quá mấy hợp thú nhân căn cứ xà yêu ngoại hình lấy danh tự cũng là trời đất xui khiến gọi đối danh tự、Ấm. phổ thông thú nhân chiến sĩ nhìn thấy tướng mạo quái dị lại mạnh mẽ đáng sợ xà yêu ít nhiều có chút e ngại nhưng dẫn đầu thú nhân ngự tiền võ sĩ lại không có chút nào rời khỏi làm xà yêu giữ lấy hắn chiến phủ về sau hắn thuận thế liền đem chiến phủ b u ô n g lòng hung hăng hướng phía trước va chạm muốn đem xà yêu đ ụ n g ngã chỉ là xà yêu hạ bàn có thể so sánh nhân loại mạnh hơn nhiều đó là thật b à n ở cùng nhau thú nhân cường giả như thế va chạm ngược lại chính giữa xà yêu ý m u ố n xà yêu cái đôi một quyển liền muốn hạn chế lại hành động của đối phương sau đó chống đi mấy cái tay đồng thời công hướng thú nhân ngự tiền võ sĩ cái này thú nhân cường giả tại xà yêu trước mặt từng bước h i ể m tượng hoàn sinh hoàn toàn không phải là đối thủ liên đối lấy x ô n g lên thú nhân võ sĩ đều liên tục bại lui không có trước đó khí thế keng keng giết giết chết cái quái vật này xoẹt thú nhân võ sĩ còn tại phẫn nộ gầm rú chỉ là tại xà yêu trước mặt có chút vô năng cùng nộ ý tứ dẫn đội thú nhân ngự tiền võ sĩ cũng không phải xả yêu đối thủ xả yêu thế công lấy phát động bắt đầu sau thanh vũ khí cùng một chỗ v u n g gầy t i ế n công tiết tấu giống như mưa to gió lớn sắc bén cái này thú nhân ngự tiền võ sĩ bất quá vừa mới tấn thăng nơi nào chịu nổi xả yêu tiến công tại mấy vòng giao thủ hậu thân trên liền thêm tốt mấy vết thương nếu không phải tiến công trong đội ngũ hai tên lớn võ sĩ đi lên liều chết cứu rút như thế thú nhân ngự tiền võ sĩ cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy chỉ sợ trực tiếp liền bị xả yêu cho xử lý mặc dù thú nhân ngự tiền võ sĩ bị thủ hạ đoạt ra may mắn sống tiếp được là một vòng này tiến công liền r ố t cuộc không đáng kể đi rất nhanh xin bên kia lại hạ đạt mệnh lệnh rút lui hơn nửa ngày công thành x u n g tới thú nhân lại tại cái này long rực dưới thành ném đi mấy ngàn bộ thi thể nhìn qua như thủy triều thối lui thú nhân đại quân trên thành đại đa số nhân loại binh sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra những n à y phổ thông long tức quan quân coi giữ nhóm nhưng không có gợ hiệu đám người lòng tin hơn hai mươi vạn thú nhân điên cuồng tiến công cho bọn hắn áp lực thực lớn nếu không phải có đại lượng hệ thống binh sĩ làm cốt cán đính tại trên tường thành khả năng long dực thành phòng ngự đã sớm xuất hiện nguy cơ gợi nguyên mặt không thay đổi nhìn xem thú nhân lui binh thú nhân mặc dù công m ánh nhưng loại trình độ này công kích còn chưa đủ lấy để hắn cảm nhận được áp lực trên tay hắn thậm chí còn có một chi không động dùng đội dự bị không có sử dụng lúc này một con phong điệu rơi xuống g ờ hiệu trên b a y đây là tới từ long lân lâu đài tình báo g ờ hiệu mở ra phong điệu mang tới tờ giấy một mực không lộ vẻ gì trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng chiến tranh cục diện bế tắc đã phá vỡ chương 496, c h i ế n cuộc đ bờ biến chương 496, c h i ế n cuộc đ bờ biến cái gì long lân lâu đài ném đi À cả tên kia là làm ăn gì một cái kỳ đoàn liền một ngày đều không giữ vững ta trả lại hắn phái hơn một ngàn lang kỵ binh coi như một trăm ngàn con người quân đội vây công cũng không trở thành một ngày liền đem long lân lâu đài cho ta ném đi a À cả người đâu ta muốn chặt hắn đại nhân à cả kỳ đoàn trưởng cũng đã chết trận báo tin người nói long lân lâu đài hoàn toàn bị nhân loại chiếm lĩnh cơ hồ không có hội quân trốn tới vừa mới chỉ huy xong một trận công thành nhìn thấy phá thành hy vọng xỉn đang chuẩn bị lần nữa tăng lớn tiến công cường độ xỉn đột nhiên liền được một cái để hắn kém chút đứng không vững tin tức long lân lâu đài mất đi hắn cái này hơn hai mươi vạn đại quân không chỉ có là bị cắt đ ứ t hậu cần tiếp tế còn bị cắt đ ứ t đường lui nguyên bản mặc dù hắn một mực khó mà đánh hạ nhân loại thành trì tổn thất có chút lớn nhưng tâm tính vẫn là ổn bởi vì quyền chủ động tại hắn thực sự không phá được long dự thành hắn đều có thể mang theo người từ long lân lâu đài lùi về bắc bộ rừng rậm thậm chí lui về đ ô n g bộ cao nguyên đi hiện tại long lân lâu đài bị nhân loại đoạt lại hắn đại quân ngược lại là lâm vào nhân loại đang bao vây tiến thối đều không phải do hắn trước đ ê m người mang tin tức khống chế lại long lân lâu đài bị công phá tin tức tạm thời không được tiết lộ vâng đại nhân đường lui bị đoạn loại chuyện này giấu diếm là không gạt được bao lâu nhưng tối thiểu tại hắn làm ra quyết sách trước quân tâm không thể loạn lập tức triệu tập quân đoàn trưởng trở lên sĩ quan đến đại c ư ớ n g nghị sự vâng xin đại nhân rất nhanh xin trong đại trướng liền đến hơn mười tên thú nhân sĩ quan cao cấp lúc này bọn hắn cũng đã nhận được long lân lâu đài rơi vào tin tức sắc mặt đều có chút không tốt xin tạm thời giấu giếm binh lính bình thường nhưng không thể giấu giếm những cao tầng này tướng lĩnh liên quan tới long lân lâu đài rơi vào các vị cũng đã biết đi trước mắt đại quân lương thực coi như tỉnh lấy ăn cũng chỉ đủ một tuần chi dụng không có long lân lâu đài lương thảo chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đoạt lương đại nhân mặc kệ long lân lâu đài là thế nào rơi vào chúng ta bây giờ việc cấp bách chính là muốn đoạt lại long lân lâu đài nếu không chúng ta liền từ đầu đến cuối ở vào bị nhân loại vây quanh dưới hình thức tùy thời có toàn quân bị diệt khả năng đại nhân ngoại trừ long lân lâu đài còn có một chỗ có lương thảo chỉ cần chúng ta có thể tại trong một tuần cầm tới trước mắt long dực thành trong thành đều là nhân loại chứa được lương thảo mà lại long dực thành phía sau liền là nhân loại lương thực sản lượng phong phú nhất đại bình nguyên cầm xuống long dực thành vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không thiếu lương long dực thành không tốt đánh mấy ngày nay công thành ngoại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài một điểm tiến triển đều không có ngươi có thể bảo chứng tại trong một tuần cầm xuống long dực thành sao đánh trận sự tình nào có cái gì căm đoan đều là tại cượng chỉ là thành công thời cơ lớn nhỏ mà thôi mấy ngày nay công thành chúng ta mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng nhân loại áp lực cũng lớn mà lại mặc dù lương thực chỉ chuẩn bị một tuần nhưng nếu như lúc này bắt đầu hơi giảm bớt một chút lương thực phối cấp chúng ta lương thực liền còn có thể kiên trì mười ngày mười ngày cầm xuống long d ự ợ c thành cũng không phải là không thể được đây là bắt chúng ta cái này hơn mười quân đoàn đến mạo hiểm ta không đồng ý kế hoạch này xin、sì、đại nhân, nhân loại chỉ là xuất kỳ bình chiếm long lân lâu đài binh lực cũng không nhiều chúng ta lúc này ổn thỏa nhất phương án hẳn là lập tức trở về sư chúng ta trở lại long lân lâu đài chỉ cần ba ngày thời gian long lân lâu đài phòng ngự thua xa long dược thành chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đoạt lại long lân lâu đài một lần nữa thương nghị coi như đoạt lại long lân lâu đài nơi nào lương thực s ợ là đã sớm phải bị nhân loại đốt rủi đến lúc này một lần tiêu hao cái kia còn có thể ủng hộ chúng ta tiếp tục tiến công long dược thành trong khoảng thời gian này cố gắng đều là hồn phí xin đại nhân ngài hạ mệnh lệnh lệnh lần này ta tự mình mang theo cấm vệ quân đoàn thứ năm các chiến sĩ bên trên cam đoan cầm xuống tường thành tại biết long lân lâu đài mất đi về sau thú nhân các tướng lãnh cao cấp đối với kế tiếp hành động cũng xuất hiện khác nhau có người n g h ĩ cấp tiến một chút dứt khoát coi như là đập nồi dì thuyền mặc kệ đường lui cùng lương thảo liền dựa vào theo quân mang theo lương thảo tấn công mạnh long d ư ơ n thành tại cạn lương thực chức cầm xuống long d ư ơ n thành mà đổi thành một số sĩ quan vẫn là có khuynh hướng bảo thủ về trước sư đoạt lại long lân lâu đài cầm lại đường lui suy nghĩ thêm phải chăng còn muốn tiến công vấn đề bình tĩnh mà xem xét hai loại mạch suy nghĩ đều có đạo lý riêng không quan tâm tiếp tục tiến công long d ư ơ n thành chỉ cần cầm xuống kia cả bản cờ liền sống đến lúc đó long lân lâu đài còn ở đó hay không đều là không quan hệ sự tỉnh khẩn yếu nhưng không bắt được kết quả cũng chỉ có một toàn quân bị d i ệ t lui về long lân lâu đài thì phải bảo thủ một điểm mặc dù phương án muốn ổn định nhiều lắm nhưng lại mang ý nghĩa trước đó làm cố gắng toàn bộ bị từ bỏ trong thời gian ngắn cũng rất khó tái phát lên mới thế công mà lại cái phương án này thành công còn xây dựng ở bọn hắn có thể thành công đoạt lại long lân lâu đài cơ sở bên trên nếu là bắt không được đến kết quả kia cùng bắt không được long d ự c thành là giống nhau Tốt. Chớ ổn áo. Xin nghe thủ hạ người tranh chấp có chút tâm phiền, khoát Chớ chấp có nghe hạ phiền, ổn Xin người áo. xin một biểu hiện ra không kiên nhẫn cầm hai loại khác biệt quan điểm thú nhân sĩ quan cũng không tiếp tục tranh luận mà là riêng phần mình dừng lại hướng xin thi lễ mời xin đại nhân định đoạt mặc kệ bọn hắn nói nhiều náo nhiệt cuối cùng p h á c h bản vẫn là chỉ có xin chỉ là chính xin kỳ thật cũng là do dự lại không muốn từ bỏ trước mắt long dược thành lại có chút lo lắng đường lui cầm xuống long dược thành đó chính là dẫn đầu công phá long tức quan tham thiên tri công đối với nặng chiến công thú nhân vương quốc tới nói loại này công lao đủ để cho hy vọng của hắn tăng lên tới đỉnh điểm để hắn từ bỏ thực sự có chút khó hạ quyết tâm nhưng bây giờ đường lui bị đoạn nếu là vạn nhất bắt không được cái này hơn hai mươi vạn tinh nhuệ tăng thêm chính hắn đều phải gãy tại cái này lòng d ư ợ c dưới thành càng nghĩ về sau xin cho ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tới trước đ ê m long lân lâu đài mất đi tin tức che giấu chậm rãi giảm bớt lương thực phối cấp tận lực để lương thực nhiều chống đỡ mấy ngày tiếp xuống ba ngày tăng cường tiến công cường độ tranh thủ cầm xuống long dược thành nếu là trong ba ngày bắt không được l o n g dược thành thì lập tức trở về sư long lân lâu đài chúng ta về long lân lâu đài chỉ cần ba ngày còn có thời gian đoạt lại long lân lâu đài cái này nghe xin chủ ý phía dưới các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau chủ ý này giống như t r ậ n nghe x o n g không có vấn đề gì chỉ có một thú nhân sĩ quan cảm giác được có chút không ổn dạng này thoạt nhìn là hai cái phương pháp đều dùng nhưng trên thực tế hai đầu dùng sức rất có thể hai đầu đ ề u vua nói không chừng tiến không thể cầm xuống long d i ậ t h à n h lui cũng không có thời gian đoạt lại long lân lâu đài ấn lý thuyết xin cũng là chiến trường lao tướng không nên phạm sai lầm như vậy mới là đánh trận vốn chính là một trận đánh c ự c mỗi một lần đều hẳn là đem hết toàn lực nào có mình đi phân tán lực lượng thao tác đâu chỉ là hiện tại xin hoàn toàn giống như là cái bị mê chặt hai mắt dân cờ bạc hắn đều đã thông qua được bắc bộ rừng rậm phá long lân lâu đài tiến đánh long dực thành mấy ngày còn kém một điểm liền muốn phá thành lập tức l u i hắn không cam tâm nhất định phải lại cược một lần còn không đợi cái này sĩ quan mở miệng thuyết phục xin l i ề n hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh vòng tiếp theo chủ công từ quân đoàn thứ năm đến đánh xuống dưới chuẩn bị lập tức chuẩn bị phát động tiến công một hồi lại nhiều chuẩn bị một ít bó đuốc ban đêm tiến công cũng không thể đình chỉ buổi tối tiến công từ quân đoàn thứ sáu đến phụ trách hiện tại quân đoàn thứ sáu đi đầu chỉnh đốn ba ngày nay ta muốn không dừng ngủ đêm công thành、vâng. x ỉ n đại nhân gặp x ỉ n quyết tâm đã định mới vừa rồi còn muốn khuyên sĩ quan cũng chỉ có thể gật đầu nghe lệnh chỉ có thể nóng trong x ỉ n dạng này không dừng ngủ đêm cao áp tiến công có thể trong vòng ba ngày công phá long lân lâu đài xuống dưới chuẩn bị đi vâng đại nhân long tức quan chủ quan di chắt mấy ngày nay như cũ tại trong viện tiếp tục t í n h dưỡng một cái kỳ đoàn tây cảnh quân sĩ binh đem thành này chủ phủ vây nghiêm nghiêm thật thật. một đoạn thời gian đ i ể m khôi phục để di chắt rốt cục một lần nữa có hành tàu năng lực tối thiểu có thể không cần mụ tạ dỡ bọn người đỡ lấy liền có thể trong sân đi dạo một chút chỉ là cách chiến lược khôi phục vẫn là xa xa khó vời kinh mạch trên người cũng còn thuộc về bị hao tổn trạng thái cơ bắp cũng đều đau nhức vô cùng căn bản là không có cách vận chuyển đầu khí thần lực dược tề phản p h ệ tới thực sự quá mạnh nếu như có thể mà nói di chát hy vọng không có lần nữa sử dụng loại thuốc này cơ hội di chát đại nhân vừa mới thu được phong điệu báo tin gợi tướng quân bên kia lại lần nữa đoạt lại long lân lâu đài đem bác tuyến đột nhập thú nhân đại quân trái lại hạn chế tại long lân lâu đài cùng long dực thành ở giữa tốt một cái gợ hiệu khẩu vị thật đúng là không nhỏ thú nhân bắc tuyến cái này hơn hai mươi vạn đại quân sợ là nếu không có so sánh rột đám người hoài nghi di c h á t là tuyệt đối tin tưởng gợi hiệu năng lực cùng hắn lưu tại bắc tuyến những cái kia hệ thống binh sít đều chiến lược vừa nghe nói gợi hiệu một lần nữa đoạt lại long lân lâu đài liền biết gợi kế hoạch thành công gợi căn bản không vừa lòng tại chỉ là đem thú nhân đại quân ngăn tại long lân lâu đài bên ngoài bắc bộ trong rừng rậm mà là muốn đem đối phương đưa vào đến một ngụ m nguyên lành nuốt chọn a cách lần trước gặp rột đại nhân kia h ủ có mấy ngày di chắt đại nhân cái này vừa lúc là ngày thứ năm Hãy cho đại nhân, long lân lâu đài đã lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua chút thời gian hắn liền có thể nghe được bác tuyến đại thắng tin tức, để hắn không cần lại lo lắng bác tuyến, để tây cảnh quân nhìn cho thật kỹ phổ thông xảy tuyến tuyến, người nói long lân nếu ngờ gian liền tin cần lắng quân quân cùng nam tuyến. gì được đại đài lại, tiếp đại lại có có bác tức, bác đoạt lo rột ra, bất tây đã để để lâu qua kỹ vâng di chát đại nhân nói đến phổ thông chiến sự lại không thể không nói một chút một mực thay mặt di chát chỉ huy đại quân tý d ẽ lúc này bởi vì tỷ d ẽ xuất sắc chỉ huy không cần di chát học thuộc lòng cũng rốt cuộc không người dám chất vấn hắn một cái nho nhỏ đồng lĩnh phòng tuyến đều nhanh để hắn chơi ra tiêu tới các loại thần kỳ xáo lộ bị hắn dùng tại thú nhân c h i n thân khiến cho thú nhân khó mà tại đông lĩnh phòng tuyến thu hoạch được bất luận cái gì tiến triển chỉ là thú nhân cường đại quân lực không chỉ ở một cái điểm khởi xướng tiến công mặc dù đông lĩnh bởi vì địa thế vấn đề là thú nhân một cái chủ công điểm nhưng không chịu nổi thú nhân cá thể chiến lược cường hãn binh lực lại đầy đủ hùng hậu tại tiến công trên hoàn toàn là nhiều một chút n ở hoa tại tì rẽ chỗ này mặc dù không có đột phá nhưng cái khác điểm lại lấy được tiến triển vì để tránh cho bị thú nhân đường vòng hai mặt giác công tì rẽ tại cuối cùng rút lui lúc cầm thú nhân một thanh về sau cũng chỉ có thể từ bỏ đông lĩnh phòng tuyến t ố i lui đến đạo thứ hai phòng tuyến đi Càng càng t u đương nhiên g n n g o ạ t những này hy h h được vọng đối di chắt tới nói đều chỉ là một điểm dạy hoa trên gấm tác dụng mấu chốt vẫn là thật tốt dưỡng thương hiện tại bao quát ruột tại bên trong người đều phổ biến có chút lạc quan bởi vì bạch long rời khỏi có mù tạ dở mang theo cự long thỉnh thoảng tại trên chiến tuyến trợ chiến một phen long tức quan phòng tuyến coi như vững chắc bất quá di chắt rất rõ ràng vị tiêu h ú c nhật c h i chủ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhìn xem thú nhân dừng bước cùng lòng tức quang dưới hiện tại bình tĩnh không chừng liền là tại kìm nén âm mưu gì đâu chỉ là rõ ràng về rõ ràng di chát bây giờ có thể làm cũng chỉ có thật tốt khôi phục nguyên khí tùy thời chuẩn bị chạy trốn mà thôi bốn thời gian lại qua hai ngày di chát y nguyên trải qua mỗi ngày ăn cơm đi ngủ uống trà t à n bộ nhàn nhã thời gian mà long dực thành chiến đấu lại tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn rõ ràng còn là đêm khuya nhưng long dực thành chúng quanh tiếng la rết lại phảng phất có thể đem trên trời mây đen đánh sơ xác đồng dạng đại lượng bó đuốc đem đêm tối đều chiếu sáng nửa bên đại lượng thú nhân binh sĩ dơ bó đuốc tiếp tục không ngừng hướng phía long dực thành phát động tiến công đây đã là ngày thứ ba buổi tối long dực thành vẫn không n ú c đ í c h mỗi lần đều rất giống kém một chút liền có thể lấy được tiến triển nhưng mỗi lần đều bị trong thành lực cơ động lượng đuổi xuống thành đến cái này một tới hai đi kỳ thật ngay cả xín đều đã đã nhận ra có chút không đúng thật giống như đối phương cố ý treo mình đồng dạng long dực trong thành quân coi giữ vẫn luôn còn có dư lực bọn hắn muốn đem chi này thú nhân đại quân một mực kéo tại long dực thành chỉ là trong lòng suy nghĩ minh bạch xin lại không muốn thừa nhận tại cái này ngày thứ ba ban đêm làm ra được ăn cả ngã về không bố trí ba tên quân đoàn trưởng dẫn đội khởi xướng thay phiên công kích hắn tự thân trực tiếp dẫn đầu một cái toàn bộ từ võ sĩ tạo thành đại đội đi theo đại quân cùng một chỗ phát động đột kích muốn nhất cử đệ sập trên thành nhân loại ẩm công thành đại quân lần nữa tới gần long dực thành tường thành đại lượng dài bậc thang bị gác ở lỗ châu mai bên trên tỉnh lan thông đạo lần nữa phanh gác ở đầu tường võ sĩ doanh cùng ta x ô n g giết trong bóng đêm thú nhân hộ q u ố c võ sĩ xìn dẫn theo chọn lựa ra hai trăm tên thú nhân võ sĩ đi theo đại quân cùng một chối nhảy lên long rực thành tường thành chín chương bốn trăm chín mươi bảy công bại một chương bốn trăm chín mươi bảy công bại một siêu siêu siêu và anh và anh và anh bởi vì tối nay là xin quyết định cuối cùng tổng tiến công thời gian thú nhân một phương mũi tên đã đá cùng dầu hỏa đạn giống như là không cần tiền đồng dạng hướng phía long rực thành trên thành chút xuống đại lượng lửa mũi tên ở giữa không trung thậm chí liên thành một đầu hỏa diễm dây dài â y d chứ đừng quản những này mũi tên hiệu quả như thế nào chỉ là khí thế kia liền đem thú nhân sĩ khí để chấn không ít còn có đại lượng đạn đá cùng dầu hỏa đạn bị ném đến long dực thành đầu t ư ợ n g loại này đầu lớn tiểu nhân đạn đá đánh lên đến kỵ sĩ giai cao thủ nếu là không né tránh chúng vào một chút cũng là không chết cũng tàn p h ế gợi không nguyện ý dùng huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng ma huyễn pháp sư ạc mạ đi tiêu hao cho nên khi thú nhân xe bắn đá đại lượng ném đạn đá lúc gợi h i ể u đều là đem huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng ma huyễn pháp sư ạc mạ triệt hạ đi như thế cho tiến công thú nhân giảm bớt một ít áp lực đại lượng lửa mũi tên cùng dầu hỏa đạn đem long dực thành chiếu sang trưng không ít thú nhân binh sĩ thậm chí không cần bó đuốc đều có thể thấy rõ tiến công phương hướng dứt khoát vứt bỏ bó đuốc toàn lực đẩy khí giới công thành hướng phía long dực thành tới gần làm thú nhân đại bộ phận tiếp cận tường thành lúc hậu phương đạn đá cùng dầu hỏa đạn sợ hai n ộ thương quân đội bạn cũng đình chỉ ném bắn chiến đấu rất mau tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn làm đạn đá cùng dầu hỏa đạn công kích dừng lại lúc nguyên bản tại góc chết chỗ tránh né h u y ê n ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng ma huyễn pháp sư h c mạ dẫn đầu phát khởi phán kích đêm tối có lẽ sẽ ảnh hưởng cái khác cùng tiễn thủ xạ kích độ chính xác nhưng đối với huyện ảnh xạ thủ sạp cụ tở tới nói ban ngày cùng đêm tối đều không quá mức khác nhau quá nhiều thị lực của bọn họ cơ bản sẽ không nhận đêm tối ảnh hưởng mấy trăm c h i dắt lấy bạch quang mũi tên bắn về phía dưới thành liền cái này ngắn ngủi mười mấy thước trong khoảng cách huyện ảnh xạ thủ sạp cụ tở liền phát động hai vòng công kích bắn giết vượt qua năm trăm tên thú nhân binh sĩ chỉ là hiện tại thú nhân cơ hồ đều là đánh cược cuối cùng một hơi lại tiến công từ người chỉ huy đến binh lính bình thường đều có mấy phần không tiết mệnh ý tứ huyện ảnh xạ thủ sạp cụ tở tạo thành sắt thương dù lớn nhưng không ngăn cản được một vòng này thú nhân tiến công quyết tâm hàng trước thú nhân ngã xuống phía sau thú nhân trực tiếp vượt qua thi thể của bọn hắn tiếp tục giơ lên dài bậc thang đẩy khí giới công thành tiến công hoàn toàn xem thương vong là không có gì rất nhanh liền có vài chục khung dài bậc thang đột phá long rực thành viễn trình hỏa lực trực tiếp khung đến trên tường thành bất quá những ngày dài bậc thang trên kệ tường thành trong nháy mắt hòn đá cùng gô lăn liền chút xuống đập tiến công thú nhân thất điên bắt đảo tư tư cút dầu đổ xuống về sau nhân loại càng là tiêu hủy không ít dài bậc thang vòng thứ nhất khung bậc thang tiến công thú nhân đa số đều không chiếm được cái gì tốt bất quá tại thú nhân loại này cường độ tiến công d từ ư như ờ n thành phòng thủ là vô luận như thế nào cũng khó có thể chú đáo. Rất nhanh liền có thú nhân thông g thủ thế thể rất thú khó chú là rủ vô qua đáo, có có dài bậc thang trên trèo lên thành thú nhân binh sĩ còn may xử lý nhưng t ừ tỉnh lan bên trong lao ra thú nhân công thành bộ đội nhất định là không dễ đối phó tồn tại đây là trong khoảng thời gian này cùng thú nhân giao thủ nhiều vòng về sau thủ thành nhân loại binh sĩ tổng kết ra kinh nghiệm tỉnh lan chế tạo chi phí cùng kỳ hạn công trình làm u ố n xa xa cao hơn phổ thông dài bậc thang thang mây trở khí giới công thành nhưng hắn phòng hộ năng lực cùng tại tiến công trung năng phát huy tác dụng trọng yếu tất cả tướng lĩnh đều là rõ ràng đem chung quanh là người tiến công gần như vô hại đưa lên tường thành để bọn hắn khỏi bị thang dây lúc bị tới một đầu dầu nóng thống khổ cho nên từ tỉnh lan s ô n g lên lên thành tường thú nhân này là tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ mà trên thành quân đội nhân loại cũng ít nhiều sẽ nhằm vào đến gần mấy đài tỉnh lan làm một ít chuẩn bị mỗi đài tỉnh lan đối ứng trên tường thành không chỉ sẽ tụ tập lên phổ thông bắc lộ quân tinh nhuệ bình thường còn có hơn mười tên thập tự quân rủ xa đỡ chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch những n à y thực lực đã đạt tới kỵ sĩ giai đình phong thập tự quân rủ xa đỡ t ừ n g đôi t ừ n g đôi trên thú nhân võ sĩ đều có thể hoàn toàn áp chế đối phương cho dù là có lớn võ sĩ giai thú nhân dẫn đội tiến công giỏi về chiến trận phối hợp hợp kích thập tự quân rủ xa đỡ quân cũng có thể hai ba người cùng lên không rơi vào thế hạ phong lại thêm bốn tên càng khủng bố hơn xả yêu ở trên tường du tẩu bộ lậu thú nhân mấy ngày nay dù cấm ánh cho trên thành nhân loại binh sĩ tạo thành đại lượng thương vong nhưng y nguyên khó mà lấy được đột phá tính tiến triển bất quá đêm nay tiến công thú nhân hiển nhiên là không thèm đếm sỉa xuất động lực lượng có chút vượt qua g ờ hiệu đoạn trước một chỗ tỉnh làn trên nhảy xuống lại là đại quân t h ố n g soái thú nhân hộ quốc võ sĩ x ì n vê anh xin lúc đầu đặt ở nhân loại bên này nhìn đối ứng liền là thiên không gia i đ ỉ n h phong cao thủ nhân loại căn bản không thể đơn độc chống lại tồn tại đặt ở trước đó kia là chỉ có kim long kỵ sĩ mới có thể đối kháng khi hắn rơi vào trên tường thành một n á y mắt khí thế liền làm cho sợ hãi nhân loại chung quanh binh sĩ mặc dù những binh lính này cũng đều là bắc lộ quân bên trong gặp qua máu tinh nhuệ nhưng loại này áp lực vô hình vẫn là để động tác của bọn hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại giết giết bất quá những lao binh này vẫn là phản ứng lại đường quản đối phương là cái gì kinh khủng tồn tại lui ra phía sau hẳn phải chết còn muốn lấy đ ả o binh danh nghĩa chết thực sự tính công ra giết tới hơn phân nửa cũng không thể tránh khỏi cái chết nhưng luôn có khả năng dùng tính mạng của mình là đồng bạn tranh thủ một chút thời cơ mấy tên bắc lộ quân lao tốt phi thường có kinh nghiệm hướng phía nhảy đến trên tường thành xìn công tới đi đầu hai người trực tiếp hướng xin ném ra mình vũ khí hai thanh phá giáp truy nhỏ bị làm thành bay bữa hướng xin mặt đập tới sau đó hai tên binh sĩ cũng mặc kệ truy nhỏ phải trang đập chúng đối phương hai tay đỉnh lấy thuẫn liền hướng sông lên đằng sau mấy tên mâu tay cũng phản ứng lại đi theo cầm thuẫn binh sĩ liền hướng sông lên một bộ này hợp kích đánh xuống bình thường thú nhân võ sĩ khả năng đều sẽ nhận uy hiếp cho dù là thú nhân võ sĩ trước tiên c ũ n g có thể ngăn trở bay tới chiến truy lại ném lăn hai tên đỉnh lấy thuẫn sông lên nhân loại binh sĩ cũng đến luống cuống tay chân một trận tiếp xuống tại đối mặt mấy cái đồng thời đâm tới t r ư n g mâu thụ thương khả năng cực lớn nếu là phản ứng tại chậm một chút bị thuẫn thủ cuốn lấy đối diện với mấy cái này bách chiến lao tốt l ậ thuyền t trong mương khả năng cũng không phải là không có nhưng bộ này công kích dùng trên người xin liền thực sự có chút không đáng chú ý đối mặt bay tới chiến truy xin thậm chí ngay cả né tránh động tác đều không có trên tay trường đao tùy tiện vậy một cái liền tinh chuẩn đánh rơi hai thanh chiến truy giống như cái này bay tới chiến truy không có phân lượng sau đó hoành đao vung lên một đạo đấu khí màu đỏ thành cùng c h ạ m chém ra chạm mặt tới hai tên nhân loại binh sĩ ngay cả người mang thuẫn cùng một chỗ bị chém thành hai đoạn phía sau mấy tên trường mâu thủ cũng đi theo kêu thảm ngã xuống đất thú nhân đại địa gia cao thủ binh lính bình thường kiến thức có hạn nhìn thấy đ ấ u khí ngoại phóng chỉ có thể đánh giá ra đối phương là đại địa gia bọn hắn căn bản không dám hướng thiên không giai đi lên đoán kia đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng hạ độ bất quá kiến thức tuy ít tác chiến dũng khí cũng không thiếu làm xỉn t r i ể n lộ thực lực về sau nhân loại chung quanh binh sĩ không những không lùi ngược lại cấp tốc hình thành mấy cái tiểu t r ợ lần nữa ý đồ đối xỉn phát động công kích đóng giữ long dực thanh bắc lộ quân đa số đều là đi theo di chắt một đường đánh xuyên qua bắc bộ dừng rậm mệnh mọi tháng tri quân nội tình vốn chính là số lúc ấy phân phối cho di chắt tinh nhuệ tri sư lại liền chiến liền thắng sĩ khí chính đựng lại có đại lượng hệ thống binh sĩ phong phú ở trong đó mặc kệ chiến lực vẫn là chiến ý đều là có bảo hộ cho dù chỉ là binh lính bình thường cũng có tương đương mạnh t ắ c chiến tinh thần chi này lực lượng nếu là lại đi theo di c h ấ t hoặc là g ờ hiệu đại nhân đánh một ít thắng trận chỉ n hợp h một phen xuống tới tuyệt đối không thua tại tây cảnh quân vương bài tri quân ngược lại là có chút đáng xem nhìn xem đối mặt mình không những không lui bước ngược lại chủ động nền chiến nhân loại binh sĩ x ỉ n cũng có chút ngoài ý mới toát ra một điểm tán dương ý tứ những cái này nhân loại binh sĩ mặc dù thân thể yếu đuối nhưng dũng khí cũng không yếu mà tiến công quân sĩ bên trong người dẫn đầu chính là mấy tên thập tự quân dù xa đờ chiến sĩ binh lính bình thường còn không sợ kia những n à y thập tự quân dù xa đờ trong mắt càng không có lui b ư ớ c thuyết pháp t ạ i ý ra thì á đại lục ở bên trên thập tự quân dù xa đờ mới là vương quốc loài người lực lượng trung kiên vệ tệ một bọn hắn cũng dám t r ọ c cái nào lại sẽ sợ một thú nhân cừng giả giết keng mấy tên thập tự quân dù xa đờ hợp kích chiến lược muốn mạnh hơn không ít trong tay bọn họ tình cương khiên tròn từ lực phòng ngự độ đi lên nói không phải binh lính bình thường trong tay thiết thuẫn có thể so sánh làm xín lần nữa thi triển đấu khí chạm lúc mấy tên thập tự quân dù xa đờ chiến sĩ đều nâng thuẫn miễn cưỡng chống cự một kích đấu khí tại bọn hắn tinh cương khiên tròn trên lưu lại một đạo thật sâu vết tích nhưng đấu khí dù chưa đánh tan thập tự quân dù xa đờ trên tay đặc chế khiên tròn nhưng to lớn lực đạo y nguyên tạo thành sự đả kích không nhỏ phía trước nhất hai tên thập tự quân dù xa đờ chiến sĩ nâng thuẫn thủ đoạn trực tiếp nước xương trong tay thuẫn đều nối lỏng đằng sau mấy tên thập tự quân dù xa đờ cấp tốc đem đấu khí kích phát đến cực hạn g ơ lên trường kiếm trong tay bổ về phía xỉn nhưng xỉn nhưng xin tốc tại thập tự quân rủ x ạ đờ lân đến gần về sau xin lập tức đem đấu k h í bám vào tại chiến đao phía trên một cái b ổ ngang trực tiếp b ổ về phía hai tên thập tự quân rủ x ạ đờ chiến sĩ thập tự quân rủ x ạ đờ chiến sĩ mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng vô luận từ tốc độ cùng trên lực lượng đều so xin k é m quá nhiều、Xoạ. chiến đao pha giáp âm thanh v a n g lên hai tên thập tự quân rủ x ạ đờ chiến sĩ theo tiếng ngã xuống đất còn lại mấy tên thập tự quân rủ x ạ đờ chiến sĩ còn tại ý đồ biến trận gây công nhưng nhảy lên nơi đây tường thành xa không chỉ xin một người sau người mấy thú nhân võ sĩ theo sát lấy dết ra một chút phá thập tự quân rủ xa đờ chiến sĩ vây công chi thế đem chiến tuyến hướng c h u n g quanh đẩy vào gần mười mét cứ thế mà tại trên tường thành cho tiến công thú nhân liệu ra một cái nơi sống yên ổn tới tt xin cường thế cũng rơi vào mấy tên xà yêu trong mắt những này phụ trách đối phó thú nhân cường giả xà yêu rất nhanh liền dự định thực hiện chức trách của mình sáu cánh tay cánh tay mở ra liền muốn tiến đến c h i viện nhưng hắn hành động lập tức bị g ờ hiệu ngăn trở xuống tới xin mặc dù là từ tỉnh lan nhảy lên đến đầu tường không có thể hiện ra thiên không g a i tiêu chí phi hành đến nhưng g ờ hiệu vẫn là một chút nhìn ra thực lực của đối phương đến cái này tạm thời là cái không yếu hơn mình h ả o thủ xà yêu đi lên cũng lấy không đến cái gì tốt tại ngăn lại xà yêu chi viện cử động mệnh lệnh hắn chú ý tốt cái khác mới hướng về sau gợi từ phía sau lưng lấy ra một chi mũi tên trên thân vẫn không dùng tới trường cùng bị g ờ hiệu gỡ xuống không có chút nào nhắm chuẩn động tác kéo cung cái tên siêu một chi mũi tên mang theo một đạo bạch hồng giống như sao trổi tập nguyệt bay về phía ngay tại khoe h a i xỉn chương bốn trăm chín mươi tám công bại hai chương bốn trăm chín mươi tám công bại hai k e n g Xoẹt. Làm gờ hữu một tiến bắn ra thời điểm ngay tại trắng trận giết chóc xin đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên đến cảnh giới này cứng giả đều có mấy phần tâm huyết dâng trào dự cảm đối mặt trí mạng tập kích nội tâm sẽ điên cuồng đạt được cảnh cáo bất quá nếu là thực lực yếu một điểm cho dù sớm có cảm giác biết cũng khó có thể tránh thoát g ờ hữu một tiến này nhưng xin dù sao cũng là đã từng thú nhân bài diện cấp bậc cứng giả có thể một người đối kháng một kim long kỵ sĩ thiên không giai đ ỉ n h phong cao thủ tại gở hữu một tiến bắn ra về sau cấp tốc làm ra phản ứng nguyên bản b ổ về phía phía trước thập tự quân rủ x ạ đỡ đao thế đột nhiên vừa thu lại à tại mũi tên đã áp thai tình hùng dưới từ giữa đó đem mũi tên chặt đứt một chút suy yếu mũi tên uy lực cải biến mũi tên phương hướng mũi tên sát xỉn lỗ thai rơi xuống lộ ra một vòi máu tươi xỉn nghiêng thai chỗ trong nháy mắt máu c h ả y ồ ạt nhìn kỹ có thể phát hiện xỉn mặc dù chặt đứt gờ h i ệ u một tiến này nhưng lại bị một tiến này dư vi mang đi nửa cái lỗ hai xin cũng không r à n quản trên lỗ thai thương thế trên thân một trận mồ hôi lạnh chạy xuống kém một chút hắn cũng không phải là rơi nửa cái lỗ th ngay cả mệnh đều muốn ném đi đem tiếp tục tiến công sự tình hoàn toàn giao cho thủ hạ thú nhân võ sĩ xin cả người đều lực chú ý đều hướng mũi tên phóng tới phương hướng cùng gờ xa xa tướng nhìn một cái hai người trong mắt đều là không che giấu chút nào sắc cơ nhân loại kia thông soái quả nhiên là tên gia hỏa nguy hiểm tại một tiễn không có kiến công về sau g ờ h i ệ u cũng đem trường cung thu hồi không tiếp tục thử nghiệm nữa tiếp tục bắn tên tập kích đối phương giống song phương loại cấp bậc này cường giả tại đối phương có chỗ cảnh giác về sau còn muốn dựa vào cùng tiễn đắc thủ là một kiện khá khó khăn sự tình、Ken. hai thanh loan đao bị g ỡ từ bên hông rút ra để đội dự bị toàn bộ để lên đến không cần lại lưu thủ thú nhân lúc này tiến công chỉ quán triệt một cái lý niệm đó chính là toàn lực ứng phó bất kể thương vong ngoại trừ thống xoáy xín bên ngoài những v ư ơ n g hướng khác trên dẫn đội cũng là các quân đoàn quân đoàn trưởng tham dự công thành thú nhân cường giả ngoại trừ thiên không giai xín bên ngoài tương đương với đại điệu giai thú nhân quân đoàn trưởng cũng có mấy cái ngay cả bốn tên xà yêu đều tại thú nhân quân đoàn trưởng cùng lớn võ sĩ hợp lực hạ bị kiềm chế mà thú nhân binh sĩ tại loại quân quan này sung phong đi đầu tình huống dưới đồng dạng không có chút nào thiết mệnh long rực trên thành quân coi giữ sớm đã không thể để cho bọn hắn cảm thấy e ngại thú nhân công điên cuồng quân coi giữ cũng thủ cứng cỏi ngoại trừ hệ thống binh sĩ bỏ mình không ít bên ngoài thủ thành bắt lộ quân binh sĩ đồng dạng tử thương thảm trọng thường có binh sĩ tại không kịp hướng phía dưới ném gỗ lăn thời điểm trực tiếp ôm lấy leo lên tường thành thú nhân thừa dịp thú nhân chiến sĩ còn không có tại trên tường thành thăng bằng chân liền mang theo đối phương cùng một chỗ rớt xuống tường thành tại hung tính cùng không sợ chết khối này bên trên nhân loại kỳ thật không thua bởi bất kỳ chủng tộc nào chỉ là thấy thế nào kích phát ra đến mà thôi chỉ là mặc dù tại ý chí chiến đấu trên bọn hắn không chút nào bại bởi điền cùng tiến công thú nhân nhưng thiên thân thân thể thế yếu để thương vong của bọn họ đang không ngừng mở rộng trên tường thành không nói nhân loại bình thường chiến sĩ ngay cả kỳ đoàn trưởng cấp những sĩ quan khác đều đã tử trận mấy cái tại loại này thú nhân rõ ràng đã toa c ấ p tình hôn g dưới gợ hiệu cũng không còn làm giữ lại chút nào nguyên bản làm đội dự bị mấy chục tên thập tự quân r ù xa đờ chiến sĩ còn có kích binh hạn bỡ đi ở cùng chiến vũ giả đều bị điều động thì phải đánh lui thú nhân cái này sóng tiến công bốn chỉ huy một chút chiến đấu tại ta giải quyết quan chỉ huy của đối phương trước đó không nên xuất hiện vấn đề đúng gợ h i ệ u đại nhân cẩn thận đã đối phương thông xoáy lựa chọn tự mình dẫn đội r ế t tới t ư ờ n g thành gợ h i ệ u cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng mặc dù làm thông xoáy gợ h i ệ u cũng sẽ không thường xuyên tự mình phía trước giết chóc nhưng bản về thân thủ đến gợ hữu tại toàn bộ ỷ g i ặ t thì ạ cũng là có uy danh h i ề n hách o tuần dừng người quân đoàn song đao chi thuật đều là hắn tự mình dạy dỗ hắn không chỉ tiễn t h u ậ t xuất chúng đao thuật cũng tuyệt đối là đại sư cấp tại mệnh lệnh đem đội dự bị để lên về sau gợ hữu đem chiến đấu quyền chỉ huy giao cho một bên bắc lộ quân sĩ quan mình trực tiếp nắm lấy loan đao từ không trung phóng qua chém giết đám người rơi xuống x ỉ n trước người keng keng keng Ken. hai người tao ngộ sau không có chút nào nói nhảm gợi hữu một thanh loan đao trùng điệp chém về phía x ỉ n một cái khác t r u i loan đao thì từ một cái khác quỷ dị góc độ đâm tới hai thanh loan đao mặc dù là tại cùng một nhân thủ bên trên nhưng đao thuật phong cách t r ê n lệch như là hai người đ ồ n g dạng một tay loan đao dùng c ư ờ n g mánh vô cùng đều là đại khai đại hợp chiêu thức một tay loan đao múa quỷ dị dị thường giống như là quỷ dị thích khách thủ pháp khiến cho cùng nó giao thủ xỉn tựa như tại đối mặt khác biệt hai người tiến công đồng dạng khó chịu dị thường hai người từ lực lượng cấp độ đi lên nói đều là thiên không giai đ ỉ n h phong cao thủ cũng không tồn tại quá rõ ràng thực lực sai biệt quyết định thắng bại mấu chốt vẫn là ở tại chiêu thức cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên xin làm thú nhân hộ quốc võ sĩ vậy cũng là từ lúc tuổi còn trẻ liền từng đao từng đao chém rết ra trong núi thây biển máu không biết lội nhiều ít cái vừa đi vừa về mới tới hôm nay cấp độ này kinh nghiệm chiến đấu khẳng định là mười phần phong phú trong tay hai tay trường đao cũng không biết uống bao nhiêu nhân loại máu tươi tay kia đao thuật đều là từ trên chiến trường ma luyện ra đến nhất là thực dụng giết người chi thuật nhưng đối đầu với gở hữu về sau nhưng trong nháy mắt bị áp chế gởi song đao chi thuật hắn quả thực chưa từng nghe thấy khó mà muốn một người vậy mà có thể đồng thời xử suất hai loại phong cách đao thuật đồng thời tay trái tay phải làm được mười phần hoàn mỹ phối hợp tới mười mấy hiệp x u ố n g tới xin mặc dù chặn gở trên tay hạng nặng loan đao chém vào nhưng cũng đã bị tay kia quỷ dị loan đao kéo ra khỏi mấy đầu v ế t máu mà lại gởi tại đối phó hắn lúc thậm chí còn có thừa lực giải quyết bên người cái khác thú nhân chiến sĩ bởi vì cái này phương hướng bên trên thú nhân tập trung đại lượng võ sĩ giai hảo thủ đi theo x ỉ n tiến công nhân loại ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong một chút thú nhân võ sĩ gặp x ỉ n cùng g ờ hiệu át chiến liền không biết trời cao đất rộng muốn cùng x ỉ n phối hợp công kích g ờ hiệu nhưng g ờ hiệu nhìn như cùng x ỉ n đánh khó hòa giải chỉ cần có thú nhân võ sĩ đi lên đưa một chút binh khí g ờ hiệu luôn có thể g i à n h tay tại x ỉ n chú mục dưới nhẹ nhom thu hoạch rơi một thú nhân võ sĩ sinh mệnh mặc dù không muốn thừa nhận nhưng một phen giao thủ xuống tới x ỉ n vẫn là rõ ràng nhận thức được g ợ thực lực vậy mà ở trên hắn tiếp tục đánh xuống thua nhiều hồi lâu là chính hắn kỳ thật tại thiên không dai bên trong x ỉ n tuyệt đối không phải yếu ớ t chính là di chắc khi tiến vào thánh g i trước đó cũng không phải là x ỉ n đối thủ nhưng làm sao gởi không phải phổ thông thiên không dai gởi trên thực tế là thánh g i cao thủ chỉ là tại đẳng cấp quy tắc phía dưới thực lực tạm thời bị áp chế tại thiên không dai mà thôi là cái lúc nào cũng có thể đột phá đến thánh g a i ngụy thánh song phương đối với chiến đấu nhận biết cũng không tại một cái trình độ bên trên xin bị g ở áp chế cũng là chuyện hợp tình hợp lý keng keng keng lại là một trận kịch liệt chém vào tại mấy tên thú nhân võ sĩ bị g ở chém ngã về sau Thú nhân khác n c ũ gợ hữu n dàng g dám lại n loan h đao trên đều mang sắc bén móc ngược tuy tiện kéo một phát liền có thể sẽ mở một khối lớn ra thịt tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu là vết thương nhiều lên Đổ m từng khối, từng khối càng càng lúc này g có xin mặc dù tại cùng g trong chiến đấu hoàn toàn rơi vào hạ phòng nhưng cũng không hề hoàn toàn mất đi hy vọng thiên không giai cường giả sinh mệnh lực cường đại g hữu dựa vào loại này chậm rãi lấy máu đấu pháp một lát cũng bắt không được hắn hiện tại trên tường thành nhân loại binh sĩ mặc dù ra sức ngăn cản nhưng thú nhân chiến sĩ y nguyên liên tục không ngừng xông lên tường thành chỉ cần hắn có thể kiên trì đến nhân loại quân coi giữ bị triệt để phá tan kêu binh sĩ thủ hạ của hắn vây tới hao tổn cũng có thể mài chết nhân loại đối diện cừng giả giết lại đến trong lòng còn có mấy phần tín nhiệm tại vết thương trên người tính không được cái gì xin lần nữa cao gào thét v ù n g vẩy lên trường đao cùng gỡ hiệu đánh lên đối công bảy chương bốn trăm chín mươi chín công bại ba chương bốn trăm chín mươi chín công bại ba tại cái này cá nhân chiến lược có thể siêu phàm nhập thánh trên chiến trường song phương cao thủ chiến đấu đối với chiến tranh xu thế ảnh hưởng là không thể nghi ngờ nhưng chiến tranh cơ sở vẫn không có thoát ly quân đội đại quy mô tác chiến một bộ này cho dù là cá nhân võ lực càng thêm đột xuất hẹn rộ h ố c m ỉ tật ẻn mặt thế giới bên trong binh lính bình thường trong chiến tranh vẫn là muốn lên mấu chốt tác dụng trên tường thành g ờ cùng xin ác chiến say x ư a g ờ hiệu rõ ràng thực lực càng hơn một bậc nhưng xin cũng không phải cái gì quả hở mềm tại quen thuộc g ờ hiệu đấu pháp về sau cũng cố gắng duy trì bất bại hết sức kéo dài thời gian chờ đợi những phương hướng khác tình thế hỗi loạn mình đã kéo lại nhân loại nguy hiểm nhất cừng giả mấy tên thực lực cường hãn quân đoàn trưởng cũng toàn bộ leo lên tường thành khi tiến vào trên tường thành cận thân chém giết giai đoạn về sau nhân loại làm sao là thú nhân chiến sĩ đối thủ chỉ cần hắn nơi này chống đỡ đại quân loại người sụp đổ là chuyện sớm hay mượn chiến sự phát triển ngay từ đầu cũng như xìn s ở liệu đồng dạng mấy đài tỉnh lan trên thú nhân công lên thành sau tường không có t r ư ớ c tiên bị đuổi xuống rất nhanh bọn hắn liền che chở lấy c à n g nhiều thú nhân chiến sĩ xông lên tường thành có nhiều chỗ thú nhân chiến sĩ thậm chí một lần chiếm lĩnh dài mấy trục thức tường thành xông lên mấy trăm tên thú nhân binh sĩ súng trường thương nâng thuẫn mặc dù bị mất một đoạn tường thành nhưng nhân loại binh sĩ năng lực tổ chức vẫn là không kém rất nhanh liền có một tên kỵ sĩ giai sĩ quan đứng ra một lần nữa tổ chức lên bị tách ra quân đội những n à y bắc lộ quân binh sĩ mặc dù bị trèo lên thành thú nhân cường giả đánh tan nhưng bọn hắn khiêu chiến ý chí không mất vừa gặp phải người tổ chức tác chiến lập tức liền hướng đối phương dựa vào cấp tốc liệt mấy hàng hợp thành một cái coi như hoàn chỉnh thương thuẫn chi trợ muốn ngăn trở thú nhân tiến công bước chân giết ẩm a nhưng mà công thành thú nhân chiến ý vô cùng điên cuồng Đối thú nhân võ sĩ phổ biến thân cao đều tại hai m hai mươi ba trở lên một thân trọng giáp mang theo bản thể trọng lượng thậm chí tiếp cận năm trăm linh cân tại công kích tốc độ tăng thêm hạ vốn là có sự đã kích không nhỏ lực lại thêm có đấu khí tăng thêm khi bọn hắn không sợ tử vong tiến đụng vào thương thuẫn trận thời điểm không thể so với thiết kỵ xung kích uy lực yếu hơn nhiều ít vừa mới tổ chức thương thuẫn trận một chút liền bị xô ra mấy cái lỗ hổng đương nhiên mấy tên thú nhân võ sĩ mặc dù phá tan thương thuẫn trận nhưng mình cũng không chịu nổi bọn hắn là đem mình làm tiêu hao phẩm sử dụng chủ động đón nhận nhân loại binh sĩ đều mũi thương đã xếp hàng bốn năm hàng ngang thương b i n h cũng không phải cái gì dễ dàng sụp đổ đám hỗ hợp đôi cứng lấy thú nhân võ sĩ xung kích cũng muốn đem trường thương trong tay đâm về đối phương hai tướng nghĩ thêm hợp lực dưới thú nhân trọng giáp cũng chịu không được loại này lực trùng kích những cái kia đâm vị trí so sánh chính trường thương đồng dạng đâm vào thú nhân võ sĩ trọng giác bên trong hai tên tương đối xui xẻo thú nhân võ sĩ trên thân thậm chí mặc vào hai cây trường thương bất quá bọn hắn đã dám đón thương thuẫn trận mà lên tự nhiên đã sớm đem sinh tử không để ý trên người bọn họ mặc dù mặc trường thương nhưng sử dụng những này trường thương nhân loại binh sĩ sớm đã bị đụng bay đổ ra ngoài không rõ sống chết nhanh chóng dùng chiến đao chém đứt vướng bận c ắ n thương những cái kia đầu t h ư ơ n g tại thể nội vung tay lên ra hiệu sau lưng thú nhân chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước bọn hắn còn muốn tai chiến ngược lại không phải bọn hắn không muốn thuận cán thương đem đầu thương rút ra nhân loại t r ư ờ n g thương đều tạo âm tàn bởi vì đối thú nhân phá phòng không dễ vì cho thú nhân tạo thành tổn thương lớn hơn một bộ phận đầu thương phần đuôi đều là mang theo m ó c ngược đâm vào đi là một khối nhỏ nếu là rút ra đó chính là một khối thịt lớn không có trên chiến trường khẳng định là xử lý không được giống xông đi lên、Giết. có thú nhân võ sĩ làm gương tốt cứng rắn lội nhân loại thương thuận trận anh dũng làm mẫu phía trước sau lưng phổ thông thú nhân binh sĩ càng là sĩ khí phóng đại gầm rú lấy huy động vũ khí tiếp tục hướng nhân loại binh sĩ tiến công tại thú nhân không nhớ thương vong điên c u ồ n g tiến công giới trên tường thành rốt cục có mấy nhân loại binh sĩ xuất hiện khiếp đảm tình huống cho dù là có sĩ quan cường lực đàn áp cũng xuất hiện binh sĩ lặng lẽ nghĩ lui ra tường thành tình huống khả năng trong chốc lát đối những cái kia điên dại bản thú nhân chiến sĩ đều sợ hãi vượt trên hắn đối đốc chiến đội sợ hãi、Xoẹt. ta là bắc lộ quân quân đoàn thứ ba quân đoàn t r ư ở n g phái nhân đều đi theo lão tử đến nếu là lao tử lui lại một bước các ngươi bất luận kẻ nào đều có quyền lực xử quyết ta nhưng là nếu để cho lão tử trông thấy ai dám không có mệnh lệnh lui lại một bước đây chính là hạ trảng cùng lão tử giết giết thú nhân Giết thú nhân. làm trên tường thành cục diện vừa mới xuất hiện bất ổn có số rất ít binh sĩ lặng lẽ chạy trốn lúc quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng phái bởi vì vừa vặn thu được mệnh lệnh mang theo bắc lộ quân tổng đội dự bị xông lên tường thành tri viện hắn vừa đến chỗ lối đi liền ngăn chặn mấy tên chạy trốn binh sĩ không nói hai lời liền tự mình chém ngã mấy người phái bởi vì nguyên bản cũng không phải cái gì bắc lộ quân quân đoàn thứ ba quân đoàn trưởng mà là từ sổ từ lòng tức quan phân phối cho di chắt bộ đội tinh n g u ệ từ di chắt tại tiếp nhận sau cho bọn hắn một lần nữa định quân đoàn danh tự nguyên bản hắn còn có chút bài xích nhưng đi theo di chắt liên tục đắc thắng về sau chậm rãi liền nhận đồng bắc lộ quân quân đoàn thứ ba số hiệu lúc này báo danh hiệu cũng báo chính là bắc lộ quân quân đoàn thứ ba phái bởi vì bản nhân là long tức quan trong quân đoàn thanh niên tuấn tài không đến bốn mươi tuổi liền có thâm niên đại kỵ sĩ thực lực trở thành một cái quân đoàn thống lĩnh bởi vì thực lực cùng uy tín bị g ở i an bài một cái trọng yếu chức vị dẫn đầu một bộ phận tinh nhuệ làm thủ thành quân đội đội dự bị sử dụng lúc trước trong chiến đấu phái bởi vì một mực không có xuất động thời cơ rốt cục tại đêm nay phái bởi vì nhận được xuất động mệnh lệnh thu được phái bởi vì cấp tốc mang theo thủ hạ mấy chục tên kỵ sĩ cùng nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu năm ngàn binh sĩ xông lên tường thành lấy hung hãn tác phong đầu tiên là c h ấ n nhiếp đào binh ổn định thế cục sau đó cũng không ngay ngắn cái gì kết trận chống cự biện pháp trực tiếp xung phong đi đầu mang theo người cùng vừa mới đánh tan mấy c h i bộ đội thú nhân chiến ở cùng nhau lúc này chiến đấu đánh cho đã không có cái gì c h ư ớ c pháp song phương chém giết hôn chiến ở cùng nhau liều liền là nhận tính và ý chí chiến đấu tại chủng tộc cựu hận cậu thả kệ dưới song phương ý chí chiến đấu đều là không kém thúng chi song phương giao chiến đều là tinh n u y ệ n đối thương vòng tiếp nhận s u ấ t cao hơn chỉ là ý chí chiến đấu về ý chí chiến đấu loại này lâm vào tiêu hao thức chém giết đối với nhân loại là khá bất lợi thú nhân binh lực vốn là càng thêm hùng hậu lại binh lính bình thường đều chiến lực cũng tại nhân loại phía trên trên tường thành tiêu hao tiếp tục đánh xuống t r ư ớ c hao không nổi khẳng định là nhân loại giết không cho phép lui đem thú nhân cho ta đẩy xuống đi mang theo đội dự bị đi lên phái bởi vì vô cùng rõ ràng nếu như không thể đem hiện tại sông lên thú nhân đổi xuống chờ lấy thú nhân đi lên người càng ngày càng nhiều hán chi này đội dự bị cũng sẽ lần nữa lâm vào k h ẩ chiến bất quá mặc cho phái bởi vì như thế nào ra sức c h é m giết cũng chỉ có thể tạm thời duy trì trên tường thành thế cân bằng khó mà đem thú nhân đổi xuống bất quá gợi hiệu cũng không chỉ chuẩn bị phái bởi vì cái này một c h i đội dự bị theo sát phái bởi vì c h i viện đi lên còn có một cái khác nhìn có chút kỳ lạ quân đội giết mấy chục tên kỵ sĩ giai thập tự quân rủ xa đờ chiến sĩ còn có mấy trăm tên kích binh hạn mở đi ở cùng chiến vũ giả cùng nhau đặt lên tường thành ở giữa còn có một tiểu đội màu lam sinh vật đi xuyên qua trong đội ngũ loại này nửa lơ lửng trên không trung kỳ quái sinh vật cho thú nhân tạo thành không nhỏ áp lực rốt cuộc tất cả sinh vật đối không biết đều có nhất định sợ h a i tại những này không biết là cái gì giống loài định nhân phiêu ở trên trời thỉnh thoảng đến truy cập ngay cả thú nhân võ sĩ đều khó mà ngăn cản những n à y thú nhân trong mắt màu làm sinh vật đều là di chát từ tuyết nguyên thành chiêu mộ thần tiên ma quái chủ số lượng không nhiều thực lực tại ngũ giai sinh vật bên trong cũng chỉ có thể coi là bình thường nhưng đối phó với một chút thú nhân võ sĩ vẫn là không có vấn đề mà lại thần tiên ma quái chủ còn có thể ngẫu nhiên cho phụ cận quân đội bạn mặc lên tăng thêm pháp thuật đương đầu một chút thập tự quân rủ xa đ trên thân đều mang tới thánh linh tá phù hộ vui mừng khôn x i ế t còn có thị huyết kỳ thuật cái này có thể cất cao không ít chiến lược trạng thái pháp thuật vận khởi tốt nhất trên thân thậm chí cả lên cầu nguyện mang theo cầu nguyện mấy tên thập tự quân r ù xa đờ chiến sĩ thực lực đã hoàn toàn đến đại kỵ sĩ giai có những n à y hệ thống binh sĩ dẫn đội tiến công mới đi lên đội dự bị dần dần chế trụ thú nhân tiến công mới vừa từ tỉnh làn trên đột phá thú nhân quân đội lại bị áp chế trở về tường thành nơi hẻo lánh chỗ keng Xoẹt. quân đoàn trưởng đại nhân làm quân đội nhân loại tại hệ thống binh sĩ lôi kéo dưới dần dần lại áp chế tiến công thú nhân quân đội về sau thú nhân một phương thương vong cũng bắt đầu đ ố n g nhiên tăng lên đặc biệt là trước đó cùng xà yêu dây dưa một thú nhân quân đoàn trưởng tại xà yêu mưa to gió lớn bản tiến công hạ rốt c ụ c chống đỡ không nổi trong tay chiến phủ mặc dù chặn xà yêu hai thanh vũ khí công kích lại bị xà yêu mặc khác mấy cái vũ khí trên tay gây thương tích trên bờ vai đầu tiên là bị xà yêu trong tay giọng lưng dao găm chặt một cái vết thương sâu tới xương sau đó lại bị đoàn kiếm trực tiếp mở ngược một bụng thương thế này chính là đối đại địa giai cường giả tới nói cũng tính được là vô cùng nghiêm trọng xà yêu đắc thủ sau càng là đắc thế không thang người thừa dịp đối phương thủ thương tốc độ phản ứng giảm bớ sáu đầu trên cánh tay nắm giữ vũ khí đều điên cuồng hướng phía trên người đối phương chém vào động tác này hoặc như cái biến thái sát nhân cùng tại đối thi thể phát tiết đồng dạng s à yêu tuy là lục giai binh nhưng liền cùng mộ viên lục giai binh khủng bố kỵ sĩ đồng dạng ngươi có thể đem hắn xem như nửa cái thất giai binh đến đối đ ạ i tuyệt đối là đại địa giai đ ỉ n h phong thực lực mà cùng nó đối chiến thú nhân quân đoàn trưởng mặc dù cũng là đại địa giai hảo thủ nhưng cùng xà yêu so ra rõ ràng là kém mấy cái đẳng cấp tại yêu so ra rõ ràng là kém mấy cái đẳng cấp yêu mấy liên tục chém vào dưới tên này thú nhân quân đoàn trưởng đã là hít vào nhiều thở ra ít bị mấy tên thú nhân võ sĩ liều chết giành lại triệt thoái phía sau lui tại tên này đại địa giai quân đoàn trưởng trọng thương về sau cái phương hướng này trên xà yêu thiếu đi k i ể m chế đối đầu phổ thông thú nhân càng là hổ vào bể dê thú nhân võ sĩ đều khó mà tại hắn thủ hạ trèo c h ố n g hai hiệp mà lại sáu tay đều xà yêu cơ hồ không sợ vây công xông vào thú nhân trong trận về sau một mình đối đầu mấy cái phương hướng trên thú nhân vây công cũng lộ ra thành thạo điêu luyện mà nhân loại binh sĩ tại xà yêu tấn công vào trận địa địch sau cũng không phải làm đứng đấy xem náo nhiệt nguyên bản những binh lính này bởi vì chiến lược t r ê n lệnh bị thú nhân đánh cho liên tục bại lui nhưng khi xà yêu đỉnh lấy mấy thú nhân võ sĩ đều vây công còn trọng thương đối phương cường giả về sau nhân loại binh sĩ cấp tốc phát khởi phản công đi theo xà yêu bộ pháp liền đem chỗ này thú nhân binh sĩ bước về nơi hẻo lánh chỗ cục diện dần dần hướng về có lợi cho phe nhân loại phương hướng phát triển đáng chết nguyên bản tại g ở tiến công hạ ra sức trèo trống xỉn trông thấy trên tường thành cục diện bị nhân loại đội dự bị nịch chuyển cũng là gấp chạy lên não đội dự bị tầm quan trọng trong chiến tranh không cần nói cũng biết thường thường đều là song phương sau cùng át chủ bài hoặc là đẻ sập đối phương cuối cùng một cọng d ơ m đối với nhân loại còn có đội dự bị điểm này xin là sớm có dự liệu chỉ là hắn thấy chỉ cần đại quân tại trên tường thành đứng vững bước chân đại quân liền có thể liên tục không ngừng xông lên tường thành cho dù là nhân loại chuẩn bị đội dự bị cũng bất quá là liều tiêu hao mà thôi nào nghĩ tới nhân loại đội dự bị thế mà cường hoành như vậy còn có số lượng khổng lộ như thế kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ không có điều động nhiều ngày như vậy chiến đấu xuống tới nhân loại quân coi g ữ thế mà còn bảo lưu lại nhiều như vậy ẩm xoẹt a gợ hữu loan đao từ khía cạnh bổ về phía xỉn xỉn mặc dù nghiêng người ra sức c h ố n g tránh nhưng vẫn là không có tránh thoát cái này góc độ xảo trá một đao loan đao nhẹ nhõm phá vỡ xỉn trên lưng hai tầng giáp lưới đao phủi đi một cậu thả vết thương đã thương tổn tới trên lưng tạp p h ụ cùng ta giao thủ còn dám thất thần xỉn cùng gợ hữu giao thủ vốn là ở vào hạ p h o n g mấy chục hợp chiến xuống tới gợ hữu ngoại trừ thể lực cùng đấu khí tiêu hao không ít bên ngoài trên thân liền chút vết thương nhẹ đều không có mà xỉn cũng đã là một thân vết máu t ư n g đống trên thân giáp chủ cũng tàn tật phá không ch mặc dù mỗi chỗ vết thương cũng không tính là trí mạng nhưng chảy máu không ít nếu không phải thiên không dai cường giả sinh mệnh lực cường hãn khả năng đổ máu đều muốn chạy tới suy yếu mà chết nhưng vừa mới bởi vì chiến cuộc biến hóa có chút phân tâm liền để gợ hiệu nắm lấy cơ hội một kích trọng thương chỉ có thể rút lui xin tại bị gợ trọng thương sâu đã không tiếp tục chiến năng lực lúc này trạng thái kém tới cực điểm lại không rút lui đừng nói công thành thất bại ngay cả chính hắn cũng muốn lập tức chết ở chỗ này hơi bắn chừng một chút thế cục về sau x i làm ra rút lui quyết định nguyên bản xung phong đi đầu x i đại phủ vung lên tạm thời quét ra gợ hiệu vì chính mình thắng được nhất điểm không gian sau đó vận khởi còn lại đấu khí nhảy lên rơi xuống tường thành hạ lệnh rút lui rút lui theo xin nhảy xuống tường thành chạy trốn thú nhân trong đại doanh rút lui kim âm thanh đồng bộ vang lên nguyên bản dẫn theo một hơi tại trên tường thành chiến đấu thú nhân chiến sĩ cũng bắt đầu triệt thoái phía sau trong lúc đ ố i rối không ít thú nhân còn bị từ đầu tường tranh nhau rớt xuống gỡ hữu đại nhân muốn truy k í c h sao nhìn qua rút lui thú nhân một bên sĩ quan có vẻ hơi kích động thú nhân nhuệ khí đã bị cái này tường thành tiêu ma không sai bị lắm vừa rồi chủ tướng lại bị gỡ hữu trọng thương nhưng thật ra là cái truy kích thời điểm tốt không quá đỗi lấy trong đêm tối đèn đốt sáng t r ư n g thú nhân đại doanh gợ hiệu vẫn lắc đầu một cái sắc trời quá mở không cần thiết thú nhân trật tự chưa loạn đuổi theo nói không chừng còn là một cuộc c á c chiến chúng ta bảo vệ tốt lòng dực thành chờ thú nhân tự loạn liền có thể vâng gợ hiệu đại nhân sáu chương năm trăm l i u i quân t r ư ơ n g năm trăm l i u i quân đợi thú nhân đại quân triệt để thối lui về sau thiên đã hừng sáng sơ dương cao t h ă n g đ ê m đã triệt để biến thành huyết nhục tối say lòng dực thành chiếu sáng mặc dù đánh lùi thú nhân ban đêm tiến công nhưng trên tường thành nhân loại binh sĩ vẫn không có lời biếng ngoại trừ một bộ phận chém giết cả đêm bộ đội tựa ở trên tường thành nghỉ ngơi bên ngoài còn có một nửa binh sĩ y nguyên đao binh nắm chặt nhìn chằm chằm dưới thành thú nhân nhanh nhanh nhanh đem những n à y thú nhân thi thể nhận lấy đi cẩn thận một chút có chút ra hỏa không chết trước bổ thêm một đao một cái khác bảy binh sĩ thì mang theo dân tráng thu lại trên tường thành thi thể đến một đêm chém giết dẫn đến toàn bộ trên tường thành đều đã c h ả y đầy máu tươi một chút giao chiến kịch liệt nhất địa phương thi thể đã cửa hàng hai ba tầng bắt đầu ngay cả đặt chân địa phương cũng bị mất Cái này đối này thú à là thành hành bài vào n phòng nói nhất định phải bảo trì trên tường thành con đường thông suốt. Thi thể của người mình đương nhiên phải cẩn thận phân biệt, thương binh tiến người căn xong đựng bên trong. h chỉ thủ khá phải Thi thể phải chữa, chết chó chữ h của cứu cứ bọc tới bất trì suốt. biệt, viết t lợi, bảo bỏ sắc nhân thì là không chết bổ sung m ấ y đao chết liền để dân phu lột hắn trên người vũ khí khôi giáp cùng một chỗ ném bỏ vào trong hố lớn có chút thú nhân thương binh mặc dù bị che đậy tại trong đống người chết nhưng còn có năng lực hành động làm dân phu đi lên di chuyển lúc thậm chí còn có thể phản kháng một chút còn đả thương mấy người vì thế quét dọn chiến trường nhân loại cũng không khắc khí dù sao nhân tộc cùng thú nhân trong chiến tranh cơ bản cũng là không lưu tù binh gặp gỡ hoài nghi trước bổ đao luôn luôn không sai một đêm ác chiến về sau g h i ệ u cũng không có nghỉ ngơi mà là quan sát tại trên tường thành tiếp tục quan hệ thú nhân đại doanh động tĩnh mặc dù thú nhân sau cùng tiến công vẫn là bị hắn đánh lùi nhưng hắn từ tướng lĩnh đến binh sĩ điên cuồng biểu hiện vẫn là cho g h i ệ u lưu lại ấn tượng khắc sâu g ợ không thể không thừa nhận lần chiến đấu này hắn hơi có chút khinh thường đối thú nhân sức chiến đấu có chút khinh thường những n à y thú nhân sức chiến đấu mặc dù không bằng y giặt thị a đại lục ở bên trên đám kia dã man nhân nhưng thiếu cũng chỉ là cấp cao chiến từ chiến đấu điên cuồng trình độ đi lên nói là so những cái k i a dã man nhân không chút thua kém may mắn thực lực của hắn vẫn là lực gáp đối phương thống xoáy một bậc nếu không đối mặt thú nhân ban đêm tiến công long dực thành khả năng thật đúng là quá s ứ c cuối cùng tại xỉn chạy t chỗ lúc gợ h i ệ u cũng không có nếm thử truy kích hai người thực lực không có chất trinh lệ n h cùng là thiên không giai cao thủ cho dù xỉn trạng thái không tốt gợ h i ệ u muốn đổi kịp đi giết chết đối phương cũng không dễ dàng còn phải phí một ít khí lực mà lại bên ngoài liền là thú nhân đại doanh tiến công thú nhân mặc dù lâm vào tan tác nhưng trong đại doanh thú nhân vẫn là trận địa sẵn sẵng đón quân địch lấy xỉn thực lực. nhảy xuống tường thành không lâu sau liền có thể trở lại trong đại doanh g ờ coi như thực lực siêu quẩn cũng không dám một mình xông vào thú nhân trong đại doanh chính là thánh giai cao thủ lâm vào trong đại quân trễ chạy trốn đều có bị vây g i ế t khả năng bất quá ở trong mắt g ờ hiệu xin kỳ thật đã là cái người chết bất quá là chết sớm hoặc là chết muộn khác nhau mà thôi thú nhân đại quân lương thực tiếu h đường lui bị đoạn hiện tại dốc sức một kích cũng không công phá long dực thành cho dù đại quân thực lực vẫn còn nhuệ khí cũng bị long dực thành quân coi giữ tiêu ma không sai biệt lắm lại nghị công phá long dực thành là không thể nào lựa chọn duy nhất liền là hướng long lân lâu đài phương hướng rút lui chỉ cần có thể cầm xuống binh lực không nhiều long lân lâu đài liền có thể mở ra trở lại bắc bộ rừng rậm thông đạo thú nhân đại quân còn có cơ hội trở lại bắc bộ rừng rậm một lần nữa thu hoạch được tiếp tế liếm liếm vết thương tiếp xuống áp lực liền muốn từ long dực thành trở lại long lân lâu đài phương hướng chỉ là g hữu đã làm ra đóng cửa đánh cho an bài chiến thuật đương nhiên sẽ không để thú nhân ở long lân lâu đài tùy tiện đắc thủ nguyên bản tiến công một cái nho nhỏ long lân lâu đài cái nào cần phái ra cơ hồ tất cả cấp cao chiến lực cùng không trung lực lượng g tất tất thành. Thành tự mình xuất thủ đánh bại xin ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sở là có thể đem đối phương an bài rõ ràng g hữu đem nhiều như vậy cường h à n binh trùng đặt ở long lân lâu đài chính là vì triệt để khóa lại thú nhân đại quân đông trốn con đường an đối phương toàn bộ quân đội long lân lâu đài nhìn như chỉ có mấy ngàn chú quân nhưng lại có mấy thiên không giai cao thủ hơn mấy chục cái đại địa giai tồn tại muốn công phá long lân lâu đài thực tế độ khó kỳ thật không thể so với đánh xuống long dực lâu đài nhẹ nhõm nhiều ít dưới thành thú nhân tàn g quân trên thực tế đã là cá trong c h ậ u trọng tương xỉn thoát khỏi hôm nay cũng chạy không thoát ngày mai ngày sau đợi đến thú nhân quân đội đoạn tầm vài ngày lương gợi hữu lại dẫn đầu đại quân ra khỏi thành c h ấ m rãi thu thập mệnh lệnh đại quân thay phiên nghỉ ngơi không thể bông u lỏng cảnh giác trinh kỵ ra khỏi thành giám thị thú nhân đại quân động tĩnh vâng gợi hữu đại nhân sáu long dực thành quân coi giữ kinh lịch tối chiến đấu gian khổ mặc dù còn kéo căng lấy sợi、dây. nhưng phần lớn người đều rõ ràng thú nhân lần nữa tiến công khả năng cực thấp nhiều ít có thể chỉnh đốn một chút nhưng ngoài thành thú nhân đại doanh lại là một mảnh tình cảnh bi thảm hơn hai mươi vạn đại quân tại cái này long rực dưới thành gãy mấy vạn chiến tổn tiếp cận ba thành đội thành đại bộ phận quân đội loại này tỷ số thương vong đã là nguy hiểm t ơ hồng bất quá thú nhân quân đội đều là tinh nhuệ nhất vương đế đô cấm quân chỉ là sĩ khí x a s u ố t một chút cơ bản quân đội trật tự vẫn là duy trì nếu là g ờ hiệu d á m mang theo binh ra khỏi thành truy kích kia thú nhân vẫn là có lực đánh một trận trong đại trướng xin mang theo thương thế đem thú nhân quân đoàn trưởng triệu tập cùng một chỗ nghị sự nguyên bản mười mấy người thú nhân sĩ quan cao cấp lúc này thiếu đi mấy người tối hôm qua tiến công bên trong hai tên cùng xà yêu đối đầu thú nhân quân đoàn trưởng tại chỗ chế i n tử còn có một bị chặt thành hở c á i sàn g mặc dù bị thủ hạ đoạt trở về nhưng thương thế nghiêm trọng ngay cả có thể không có thể còn sống sót cũng thành vấn đề hiện tại còn che phủ như cái bánh trưng đ ồ n g dạng nằm tại vũ y trong danh trướng còn lại mấy cái cũng là cái mang thương chỉ là còn có thể chống đỡ lấy tiếp tục tác chiến mà thôi trong đại trướng bầu không khí y nguyên một nạn hiện tại ngay cả binh lính bình thường trong lòng đều rõ ràng tình huống không ổn dạng này đều không cầm xuống long dực thành tiếp x u ố n g có thể công phá long dực thành hy vọng đã không lớn mà lại quân lương đã vài ngày không đưa ra còn lại quân lương đã không đủ một tuần chi dụng nhất định phải làm một cái quyết định trận chiến đấu này chủ yếu trách nhiệm tại ta là ta quyết sách sai lầm dẫn đến đại quân tổn thất nặng nề hiện tại lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong lần này nếu như thuận lợi phá vây ta sẽ tự mình hướng bệ hạ t h ỉ n h tội tiếp súng các vị nhất định phải giữ vững tinh thần đến chúng ta còn không có thua cuối cùng vẫn là xin mở miệm phá vỡ trầm muộn bầu không khí làm nhánh đại quân này chủ soái trận chiến đánh thành dạng này cùng hắn tham công liều lĩnh quyết sách sai lầm có trọng đại quan hệ xin là chịu chủ yếu trách nhiệm xin đ ầ u tiên ra gánh chịu trách nhiệm ngược lại để thủ hạ các tướng lĩnh một bộ sợ hãi dáng vẻ đều là chúng ta tiến công bất lợi nếu như nói trách nhiệm chúng ta cũng nên gánh chịu đúng vậy a sao có thể để xin tướng quân một người gánh chịu trách nhiệm Tốt. không cần tranh chấp chuyện này long dực thành khó mà công phá trong quân lương thảo không đủ nhất định phải cân nhắc đường lui xin đại nhân căn cứ tình báo nhân loại đóng giữ long lân lâu đài quân đội tuyệt đối không cao hơn một vạn người chúng ta hoàn toàn có thể cấp tốc đoạt lại long lân lâu đài đúng vậy à long lân lâu đài nhân loại quân coi giữ không nhiều có lẽ một c h i quân n i ể m trợ liền có thể đoạt lại long lân lâu đài long lân lâu đài quân coi giữ số lượng s á t thực mê hoặc không ít thú nhân đại bộ phận thú nhân sĩ quan đều cảm thấy đoạt lại long lân lâu đài bất quá là tiện tay mà thôi cho nên trong đại trướng bầu không khí mặc dù n ộ t ngạt nhưng còn không đến tuyệt vọng đây chỉ là một lần tác chiến thất bại mà thôi còn xa không có xin nói nghiêm trọng như vậy bất quá trong đại trướng vẫn là có thú nhân sĩ quan đưa ra dị nghị mọi người không thể chủ con a nếu là quân đội nhân loại thật chỉ có điểm này thực lực long lân lâu đài cũng sẽ không như thế nhanh rơi vào công phá long lân lâu đài chi này quân đội nhân loại có gì đó quái lạ phải cẩn thận ứng đối ghit nói có đạo lý lần này không thể lại khinh địch nhất định phải toàn lực ứng phó đoạt lại long lân lâu đài cam đoan đại quân đường lui tên là ghit quân đoàn trưởng ngược lại là cùng xin nghĩ đến cùng nhau nhân loại đã có thể bắt lấy hắn bố trí không ít quân lực long lân lâu đài kia mặc kệ đối phương binh lực phải trăng đơn bạc tuyệt đối là có gì đó quái lạ không thể làm thành nhân loại bình thường quân đội đến ứng đối mà lại vâng c n không tin đại nhân g t xoáy hai tên thú nhân sĩ quan cấp tốc đứng lên tiếp lệ thứ sáu quân đoàn thứ bảy cũng không phải là xin thủ hạ chủ lực quân đoàn Hán quân đoàn trưởng thực lực cũng hơi kém một chút chỉ có lớn võ sĩ đ ỉ n h phòng thực lực lúc trước công thành chiến bên trong thứ sáu quân đoàn thứ bảy không có bị là chủ lực sử dụng hiện tại ngược lại thực lực bảo tồn hoàn chỉnh mà những cái kia tinh nhuệ nhất quân đoàn ngược lại trong công thành chiến tổn binh hào tướng chiến lược tổn hao nhiều tinh nhuệ nhất hai cái quân đoàn tỷ số thương vong đều tại năm thành trở lên ngay cả quân đoàn trưởng đều chết trượt không một lần nữa bổ sung lính cùng sĩ quan chỉnh biên một đoạn thời gian rất khó khôi phục chiến lực lang kỵ binh làm tốt hiểm hộ công việc phòng ngừa nhân loại truy kích vâng đại nhân rút lui lúc thứ chín cùng quân đoàn thứ mười bọc hậu nếu như nhân loại truy kích lang kỵ binh nghĩ cách quân lấy đối phương tùy thời tiến hành phản kích vâng đại nhân các quân lập tức đi làm chuẩn bị đi cấp tốc hành động thú nhân mặc dù sĩ khí có chút một ít xa suốt nhưng là hành động hiệu suất vẫn còn rất cao xin ra lệnh một tiếng về sau toàn bộ đại doanh tựa như giống như trên dây cốt bàn hành động đại lượng vướng vĩ vật tư bị ném bỏ một chút khí giới công thành bị một lần nữa hủy đi thành linh kiện tiện cho mang theo thú nhân đ á m thợ thủ công có thể đến lúc đó về sau cấp tốc lắp ráp đến trong đêm chỉnh n không sai biệt lắm thú nhân đại quân bắt đầu từng bước triệt thoái phía sau hơn mười vạn quân đội dơ bó đuốc thành một đầu một chút không gặp được đầu trường long liên miên bất tuyệt lại sinh ra một điểm áp bách cảm giác mà đổi thành một bên long dực thành trên tường thành đồng dạng đèn đuốc s á n g trưng thú nhân trong đại doanh động tĩnh đương nhiên là không thể gạt được long dực thành quân coi giữ nhóm lớn nhân loại binh sĩ gối giáo trơ sáng gợi cùng mấy tên sĩ quan tập hợp một chỗ quan sát đến thú nhân động tĩnh gợi hữu đại nhân thú nhân thế mà lựa chọn tại ban đêm rút quân muốn truy kích một chút sao không cần bọc hậu thú nhân lang kỵ binh khó đối phó thú nhân không phải tháo chạy có chỗ chuẩn bị lúc này truy kích hơn phân nửa muốn thất bại. thú nhân thực lực còn tại nếu như phe nhân loại gặp thú nhân rút quân truy kích kia thú nhân y nguyên có quay giáo một kích lực lượng nếu là có thể giết đại quân loài người đại bại thậm chí có lại đoạt thành trì thời cơ ban đêm mặc dù không phải cái gì rút quân thời điểm tốt phổ thông quân đội ban đêm hành quân sẽ có một ít khó khăn nhưng thú nhân bởi vì nơi cung cấp thức ăn vấn đề nhiều sẽ có ăn động vật nội t ạ n g thói quen không tồn tại cái gì bệnh quán gà g trứng mà lại x ỉ n dẫn đầu quân đội cũng đều là đến từ vương đô bộ đội tinh nhuệ ban đêm hành quân đối bọn hắn tới nói không phải việc khó gì chú ý cảnh giác không muốn thư giãn trinh sát tùy thời chú ý thú nhân đại quân động、tính. vâng đại nhân gợi cuối cùng vẫn là lựa chọn đóng chặt cửa thành k h ô n g ra mặc dù trong đêm t ố i tiến lên đội ngũ nhận tập kích sau lại càng dễ sinh ra hỗn loạn nhưng gợi hữu lúc này trên tay lại không cái gì lực lượng có thể đi quay dối thú nhân nếu là tì dịt cùng c h á n g thì hòn nghỉ tật còn ở đó gợi có lẽ sẽ chủ động xuất kích một chút hiện trong tay hắn kỵ binh lực lượng ngay cả thú nhân kia mấy ngàn làng kỵ binh đều không đối phó được còn truy cái gì ngay tại gợi hữu bọn người đưa mắt nhìn thú nhân đại quân rời đi lúc trong đội ngũ ở giữa đều xỉn cũng trở về nhìn một cái thành trì trong đêm tối long dực thành đại môn đóng chặt trải qua mấy ngày đại chiến song phương trên thành tử thương đến không hết hiện tại cách vài dặm đều có thể nghe được trên thành mùi màu tươi thở dài xin mang trên mặt nồng đậm không cam lòng c h i tình cuối cùng hạ lệnh đáng tiếc mệnh lệnh quân đoàn thứ ba cùng quân đoàn thứ tư không cần ẩn giấu đi sáng lên bó đuốc cấp tốc hành quân đi vâng đại nhân xin mệnh lệnh được đưa ra về sau thú nhân đại quân hai cánh nguyên bản thả hát địa phương lại sáng lên hơn vạn bó đuốc thành hai đầu nho nhỏ hỏa long hướng phía trường long đuổi theo cái này gợ hiệu đại nhân anh minh trên thành nhân loại tướng lĩnh nhìn xem thú nhân hai cánh đột nhiên xuất hiện bó đuốc đều có chút nghĩ mà sợ những n à y thú nhân vậy mà tại trời tối rút lui lúc còn bố trí phụ c binh nếu là theo bọn hắn suy nghĩ truy kích vừa lúc liền đang bên trong thú nhân ý m u ố n gợi từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy chỉ là bởi vì ngại bắc lộ quân binh lính bình thường chiến lược không đủ không có đi mạo hiểm thôi nếu là trên tay hắn là mình tuần dừng người quân đoàn hay là ý giạt t h ì ạ hoàng gia kỵ sĩ đoàn vậy hắn mới sẽ không quản đối phương sẽ có hay không có mai phục dám ở dưới mỹ mắt hắm rút lui vâng t gợ hữu đại nhân gợ hữu cũng không chuẩn bị hoàn toàn chờ thú nhân chết đói hắn còn muốn kinh nghiệm đâu chết đói thú nhân nhưng không có kinh nghiệm s ấ u ta leo trở về năm một đi ra mấy ngày đầy đủ người hồi tâm khôi phục bình thường đổi mới về sau sẽ tìm thời gian bù chương năm trăm linh một khó mà công phá thành lũy Trước thành mà công phá thành lũy. Long lân lâu ũ y Long l n l â đài tại bắc bộ rừng rậm nơi cổ họng thú nhân muốn từ bắc bộ rừng rậm tiến vào nhân loại lãnh địa long lân lâu đài là tất qua một quan là l o n g tức quan phòng tuyến bắc đoạn cửa lớn cũng coi là một chỗ binh ra vùng giao tranh chỉ là d i vạn thú nhân này là từ bắc bộ rừng rậm từ đông hướng tây tiến công mà bây giờ lại vừa vặn tương phản thú nhân ngay tại từ tây hướng đông từ nhân loại lãnh địa phương hướng hướng phía bắc bộ rừng rậm phương hướng tiến công may mắn long lân lâu đài xây dựng không có cái gì chính phản mặt mà nói t ứ phía thành phòng đều làm mười phần vững chắc cho dù là thú nhân từ tây hướng đông tiến công như thường có thể thong do n g đ ư ờ n g đ ố i long lân lâu đài bên ngoài thu ý chính đồng thú nhân đại kỳ tại trong gió thu bay phất phới chủ xoáy xin đứng tại trong đại doanh đầy mặt nghiêm nghị nhìn qua tiếng la diết không dứt chiến trường quả nhiên long lân lâu đài không có dễ dàng như vậy cầm xuống đây đã là thú nhân đại quân đến long lân lâu đài dưới thành ngày thứ hai làm mười mấy vạn đại quân đến long lân lâu đài dưới thành lúc đại quân lương thảo đã chỉ đủ ba ngày chi cần tiếp tế cách đại quân chỉ có một thành chi cách chỉ cần cầm xuống long lân lâu đài đại quân hậu cần tiếp tế lập tức liền có thể đuổi theo đại quân đến dưới thành về sau xin cơ hồ không có nửa phần do dự liền bắt đầu thú nhân công tượng cấp tốc lắp ráp lên xe b ắ n đá bởi vì là cuối cùng một trận công thành chiến trong đại quân chứa đựng đạn đá cùng dầu hỏa đạn đều bị trút xuống đến long lân lâu đài trên tường thành mạnh liệt nhất lúc hòn đá quả thực như là trời mưa đồng dạng bao trùm lấy toàn bộ long lân lâu đài sau đó thú nhân đại quân cấp tốc thôi động tỉnh lan thang lây thuẫn xe chờ công thành lợi khí hướng phía long lân lâu đài tứ phía khởi xướng hung manh tiến công bởi vì vội vàng muốn bắt lại long lân lâu đài thú nhân cũng không có làm cái gì vây ba thiếu một chiến thuật đi lên liền là một bộ phải lập tức san bằng long lân lâu đài tư thế chỉ là đại quy mô đạn đá mặc dù doan người nhưng đối long lân lâu đài loại này kiên cố tỏa thành khó mà tạo thành đầy đủ tổn thương chỉ là tại bức tường trên đánh ra một ít hố đá mà thôi trên thành binh sĩ đều là kinh nghiệm phong phú lao binh đối với thú nhân đạn đá cơ hồ không có cái gì e ngại cảm xúc đều tự tìm góc độ t r á n h tốt không có tiếp nhận quá lớn thương vong chiến tranh cuối cùng vẫn muốn lấy thú nhân vụ kiến công thành phương tức đến quyết định tấn lý thuyết tỏa này chỉ có năm ngàn người đóng giữ thành trì tại thú nhân đại quân toàn lực tiến công hạ hẳn là tùy tiện liền sẽ bị công phá rốt cuộc thú nhân đại quân không chỉ có đơn binh chiến lược ưu thế về số lượng cũng có được ưu thế tuyệt đối các loại khí giới công thành đầy đủ lại triệt tiêu không ít cố thủ thành trì ưu thế nhưng tình huống thực tế lại vừa vặn tới tương phản hoàn toàn ứng chứng xỉn trước đó lo lắng đại quân vây công long lân lâu đài dòng g ã một ngày nhưng không có lấy được mảy may tiến triển mỗi một lần đỉnh lấy quân coi giữ mũi tên hòn đá cùng dầu nóng sông lên thành trì không lâu sau lại bị quân coi giữ đuổi đến xuống tới thực sự không phải thú nhân chiến sĩ không đủ vũ dũng mà là tứ phía trên tường thành nhân loại quân coi giữ vậy mà đều có thiên không giai cường già toa trấn ba tên i chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ s ở cùng nghệ l ẹ i nạ cắt trông một mặt tường thành long lân lâu đài vốn là thành nhỏ cần phòng thủ mặt không rộng một t i ê n không giai cường giả vừa vặn có thể chiếu cố đến một mặt tường thành mỗi khi thú nhân chiến sĩ xông lên tường thành b ề sau liền sẽ lọt vào thiên không kỵ sĩ giai cao thủ lôi đình đà kích mười mấy tên võ sĩ giai thú nhân cùng một chỗ cũng gánh không được một t i ê n không giai cao thủ mới kiếm long lân lâu đài phòng thủ trên thực tế thành lấy bốn tên t i ê n không giai cao thủ làm chủ còn lại mấy ngàn nhân loại binh sĩ đều là phụ trợ tác chiến phòng ngừa những cao thủ này lâm vào thú nhân vây công mạng càng chết là trên trời lại còn có mấy trăm quý giá phi hành bộ đội những này phi hành bộ đội cũng không phải trước kia yếu đuối kiếm ưng kỵ sĩ khách quan kiếm ưng kỵ sĩ trên trời những cái này nhân loại không kỵ quân chiến lược mạnh mấy bậc đặc biệt là những cái kia cười phi mã nữ kỵ sĩ nhóm vậy mà từng cái đều là kỵ sĩ giai hảo thủ tùy thời có thể lấy c h i viện trên tường thành bất kỳ vị trí nào một cái long lân lâu đài vậy mà liền bị điểm ấy binh lực thủ kín không kẽ hở lúc này vẫy rồng dưới thành giáp trụ binh khí tản thi rơi là tả trên đất máu tơi đem mặt đất của đều có chút như nhuấn ra những thi thể này tuyệt đại bộ phận đều là thú nhân bởi vì không kịp thanh lý thi thể thú nhân thi thể cơ hồ vây quanh long lân lâu đài hiện lên một tầng hôm nay tiến công thú nhân cơ hồ đều là dẫm lên đồng bạn thi thể khởi xướng tiến công ẩm giết đang kêu tiếng g i ế t bên trong lại một khung tỉnh lan tới gần long lân lâu đài tường thành tấm ván gỗ trùng điệp n ệ n ở bức tường bên trên đi đầu chính là một thú nhân lớn võ sĩ mặc trên người thật dày hai tầng trọng giáp cũng chỉ có thú nhân cao lớn hình thể mới có thể mặc lên nặng nề như vậy chiến giáp quả thực như cùng là một người hình máy ủi đất đồng dạng làm tên này thú nhân lớn võ sĩ rơi vào trên ván gỗ lúc toàn bộ tấm ván gỗ đều run bóng nút n í c h sau lưng thú nhân chiến sĩ nhìn xem đều lao vệt mồ hôi sợ hắn trực tiếp ép vỡ cái này duy nhất thông đạo may mắn dày đặc tấm ván gỗ vẫn là chịu đựng được tên này siêu trọng lượng thú nhân lớn võ sĩ khảo nghiệm lay động về sau chưa từng xuất hiện sụp đổ thú nhân lớn võ sĩ cao gào thét giơ lên chiến phủ mang theo đến tiếp sau mấy tên thú nhân võ sĩ cùng mấy chục tên thú nhân chiến sĩ xông về t ư ờ n g thành chỉ là cái này tiếng giống bên trong mơ hồ có một ít thấp thỏm cảm giác hắn không phải tại uy hiếp bệnh nhân mà là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi trải qua một ngày chiến đấu tiến công thú nhân cũng biết mình đi lên phải đối mặt là cái gì thú nhân từ tỉnh lan s ô n g lên đến trên tường thành chỉ cần thời gian một cái nháy mắt đi đầu thú nhân lớn võ sĩ rất nhanh liền bọn tới long lân lâu đài trên tường thành nguyên bản loại này cùng tỉnh lan liên thông thông đạo bên cạnh đều hẳn là có trọng binh vòng đây tận lực á p chế lao xuống quân địch phát huy không gian nhưng thú nhân lớn võ sĩ sau khi hạ xuống t r u n g quanh cũng chỉ có thưa thất mấy tên nhân loại binh sĩ còn cách hắn có chút khoảng cách đối diện chỉ có một người loại nhìn về phía hắn đó là một hình thể không chút nào thua ở hắn nhân loại nếu không phải đối phương chút ít trần trụi trên da có thể rõ ràng nhìn ra màu da thuộc về nhân loại hắn đều muốn hoài nghi đối phương cũng là một thú nhân nhân loại đối diện cầm trong tay đem so với hắn chiến phủ còn muốn khoa trương trọng kiếm k h o á t trên người một kiện trên chiến trường quá dễ thấy tinh hồng sắc n g ắ n áo choàng toàn bộ mặt đều bị che tại mũ giáp phía dưới nhưng chỉ thông qua lô thủng kêu bên trong lộ ra hai mắt thú nhân lớn võ sĩ liền có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng cảm giác áp bách giống như là bị cái gì sinh vật cực kỳ nguy hiểm để mắt tới dùng mình cảm giác Bà Bất năng cầu sinh mảnh liệt lại để hắn sinh muốn trốn động. nhân lớn giây cầu cô chạy xúc quá sau, liệt lại thú một một để ra vậy sĩ nghĩ lại giống vì chính mình chính cảm hèn nhát giống như ý nghĩ cảm thấy một t ý r n Nổi giận phía dưới, thú nhân lớn vo sĩ dứt khoát chủ động dơ lên chiến phủ hướng phía đối phương công Ken. xấu Xoẹt. hổ. phía thú khoát chủ phủ phía dưới, đối tới. Giết. ậ dứt vo v sĩ dơ mà nhanh như vậy dũng khí cũng không thể đền bù về mặt chiến lược trinh lệnh một lớn võ sĩ tại trác tuyệt kiếm sĩ sợ hận mờ ạ sờ trước mặt rất khó lật lên cái gì bọn nước đến tại loại này chiến trận trong chem giết chắc tuyệt kiếm sĩ sở hữu mờ a s tờ muốn so đại thiên sư ạ chẹn chỗ loại hình đỉnh cấp binh chủng còn muốn đáng sợ so sánh cái khác dựa vào chủng tộc ưu thế thu hoạch được thực lực cường đại đỉnh cấp binh chủng chắc tuyệt kiếm sĩ sở hữu mờ a s tờ là chân chính từ trong núi thây biển máu g i ế t ra tới nhân loại bình thường chiến trường là hoàn toàn thuộc về bọn hắn sân nhà thú nhân lớn võ sĩ mặc dù chủ động hướng phía chắc tuyệt kiếm sĩ sở hữu mờ a s tờ tiến công lại ngay cả huy động một chút dịu thời cơ đều không có chắc tuyệt kiếm sĩ sở hữu mờ a s tờ rõ ràng thân man trọng giáp hành động lại lạ thường nhanh một cái nghiêng người liền tránh đi cùng thú nhân lớn võ sĩ xung đột chính diện trong tay cự kiếm khiến cho giống nhẹ kiếm đồng dạng linh hoạt nghiêng người trong nháy mắt liền tháo bỏ xuống đối phương một đầu cánh tay sau đó từ khía cạnh bổ một kiếm trực tiếp cắt đứt thú nhân lớn võ sĩ nửa cái eo nặng nề hai tầng trọng giáp tại chắc tuyệt võ sĩ thiên không giai đấu khí trước mặt ý nguyên lộ ra yếu ớt không chịu nổi ẩm cơ hồ bị chắc tuyệt kiếm sĩ、si、s ở hật mờ ạ sờ chém ngang lưng thú nhân lớn võ sĩ trùng điệp quỳ giảm xuống đất một cái tay nắm lấy chiến phủ tật lực duy trì lập trạng thái tựa hồ còn muốn dùng nhưng ngay cả xương sống đều bị cắt một nửa thú nhân lớn võ sĩ vô luận như thế nào cũng là không đứng lên nổi máu tươi dọc theo chiến giáp biên giới chẳng ra chậm rãi chạy đến mặt đất mà chắc tuyệt kiếm sĩ s ở h ợ t mờ a s tờ tại xuất kiếm về sau cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía tỉnh lan bên trên xuống tới thú nhân võ sĩ p h ó n g đi hắn đối với mình một kiếm tạo thành tổn thương phi thường rõ ràng đối phương cơ hồ không có còn sống khả năng không cần hắn lãng phí nữa tinh lực giết a k e n chắc tuyệt kiếm sợ hật mờ a s tờ giết tiến mấy tên thú nhân võ sĩ bên trong quả thực như là hổ vào bảy dê đồng dạo những n à y người khoác trọng giáp thú nhân võ sĩ đồng dạng xuất hiện trên chiến trường lúc đều sẽ cho đại quân l o à i người mang đến phiền t o á i không nhỏ nhưng lúc này lại bị chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ d s tờ như như chém dưa thái dao đánh ngã trọng kiếm những nơi đi qua mang ra một mảnh huyết sắc cùng t à n chi t o á i thể vừa mới đi theo thú nhân lớn võ sĩ xuống tới mười mấy tên thú nhân bị chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ d s tờ giết sạch s a n h xanh cứ như vậy chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ d s tờ còn lại không đủ vậy mà thuận tỉnh lan dựng xuống tới con đường giết tới tỉnh lan nội bộ ẩm chạy a dọc theo tỉnh lan tiến công thú nhân vạn vạn không nghĩ tới lại còn có thủ thành một phương thuận tỉnh lan giết tới thật sự là một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị bị chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ sờ t như thế một trận giết chóc về sau tiến công bị đánh gây không nói nguyên bản tại tỉnh lan bên trong chờ lệnh tiến công thú nhân càng là tập thể sụp đổ nhịn không được từ tỉnh lan bên trong trốn thoát hừ chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ sờ t gặp đánh gây đối phương tiến công cũng không có sâu truy tại tỉnh lan trên tác chiến còn tốt nơi đó thú nhân dương không ra hắn sẽ không nhận vây công nếu là đội tới ngoài thành tao nộ vây công cho dù lấy chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mở ạ sợ cường đại không có kịp thời tiêu hao đấu khí bay ra ngoài cũng sẽ có bị vây g i ế t phong hiểm mới vừa từ tỉnh lan trên chạy tán loạn trở về binh sĩ lập tức xử tử thú nhân không cần kẻ nhu nhược như vậy vâng xin đại nhân xin xa xa cũng nhìn thấy trên tường thành chiến đấu đương nhiên cũng rõ ràng giống chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mở ạ sợ cường g i như vậy căn bản không phải binh lính bình thường có thể đối kháng nhưng quân lệnh liền là quân lệnh tình lý trên có lẽ có thể lý giải nhưng quân pháp tuyệt đối không thể chữa tỉnh xin đại nhân dạng này đánh xuống không phải cái biện pháp các chiến sĩ xông đi lên tựa như là đang chịu chết đồng dạng thú nhân tiến công thương vong càng thêm thảm trọng ngay cả xìn bên người sĩ quan đều có chút nhìn không được tiến công bộ đội tại trên tường thành từng cái đụng vào c h ắ c tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ a s t e r quả thực tựa như là mình hướng trên vết đau đụng một điểm bọt nước đều lật qua lật lại không được không có thời gian đi bận tâm thương vong mệnh lệnh bộ đội tiếp tục tiến công lại đầu nhập hai cái quân đoàn binh lực trong vòng ba ngày nhất định phải công phá long lân lâu đài nếu không mọi người liền muốn đói bụng tác chiến vâng xìn đại nhân nếu là thường ngày xìn cũng không trở thành dạng này đánh trận đối diện bốn tên thiên không giai cường giả thủ thành tại trên tường thành loại này khó mà phát huy số lượng ưu thế địa phương ngay cả vây công đều rất khó làm được x ô n g đi lên binh sĩ hoàn toàn liền là đang tiến hành thêm dầu chiến thuật phi thường không thể làm hoặc là liền có đầy đủ cường giả dẫn đội cưỡng ép phá cục hoặc là liền dứt khoát tiến hành vây khốn nhưng hiển nhiên hai loại phương pháp ở chỗ này đều được không thông xin lựa chọn chỉ có một cái đó chính là tiếp tục dùng thủ hạ binh lính mệnh đi lớp thiên không giai cường giả cũng là huyết nhục sinh vật đấu khí kiểu gì cũng sẽ hao tồn xong chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi hắn cũng không tin vài lần trên tường thành thiên không dài cao thủ đều là làm bằng sắt có thể tại mười mấy vạn đại quân liên tục không ngừng tiến công hạ liên tục chiến đấu liền xem như làm bằng sắt mười mấy vạn đại quân cũng nên đem sắt cho mài rơi một tầng mới lạ tại xin cường ngạnh mệnh lệnh d ư ớ i vừa mới bị đánh lui thú nhân đại quân lần nữa hướng long lân lâu đài phát động tiến công tăng phái công thành bộ đội về sau thú nhân thế công so vừa rồi tới còn muốn mãnh liệt mấy phần x o n g đi lên giết người thối lui chết xin ý nghĩ không sai chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mở ạ sở còn có hề lệ nạ mặc dù thực lực cường đại nhưng đều không phải đúc bằng đồng làm bằng sắt cho dù là tại trên tường thành không cần một lần đối mặt quá nhiều thú nhân y nguyên sẽ có đấu khí hao hết khí lực dùng c h ố n g không thời điểm một ngày chiến đấu xuống tới chết tại mỗi một người bọn hắn trên tay thú nhân liền đã quá ngàn nhưng đấu khí cũng cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm cho dù là bọn hắn đều tận lực khống chế sử dụng đấu khí nhưng ở thú nhân loại cường độ này tiến công dưới tối đa cũng liền có thể chống đỡ thêm một ngày liên tục tác chiến hai ngày hai đêm cơ bản cũng là thiên không giai cường giả mức cực hạn đợi đến nệ lại nạ cùng chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mở ạ sợ chống đỡ không nổi trên tường thành binh lính bình thường là tuyệt đối khó mà ngăn cản thú nhân đại quân tiến công bất quá long lân lâu đài thủ tướng cũng sớm liền nghĩ đến vấn đề này tại hệ lệ nạ dẫn đầu đại quân tại long lân lâu đài thủ vững thời điểm m ù giặc tức sĩ đã cùng tỉ dịch một đạo mang theo kỵ quân ẩ n n ú ớ đến chiến trường chung quanh một chi tính đến độc giác thanh thú mới mấy chục người đội ngũ nguôn giấu vào rừng chung quanh vẫn là hết sức dễ dàng thú nhân dạng này tiến công hệ lệ nạ bên kia không có vấn đề sao chúng ta muốn đừng xuất thủ thú nhân tiến công cường độ để tỉ dịch thấy có chút lo lắng bọn hắn mang đi long lân lâu đài bên trong một chi sinh lực quân lại chậm chạp không sử dụng hiện tại long lân lâu đài gặp tấn công mạnh thì gì sợ bọn họ còn không xuất thủ long lân lâu đài liền ngoài ý muốn nổi lên phải tin tưởng ễ l ẹ n ạ bọn hắn trên chiến trường ngươi có thể vĩnh viễn tín nhiệm c h ắ c tuyệt kiếm sĩ s ở hất m aster muốn để bọn hắn nhịn không được còn kém một ít h ỏ a hầu đợi đến lúc buổi tối chúng ta liền đi vì bọn họ giải vây tại thú nhân công thành trước đó mụ giặc tức sĩ bọn người liền mang theo chi này có trạm tỉ hòn nghỉ tật cùng độc giác thanh thú tạo thành hỗn hợp đội kỵ binh ngũ đến ngoài thành ấn nút rút cuộc cầm trạm tỉ hòn n h ỉ tật đến xung làm bộ tốt thủ thành vẫn là quá mức lãng phí tại giã ngoại. chẳng thì hòn n g tất mới có thể phát huy hắn tác dụng lớn nhất dạng này một c h i lực lượng mụ giặc tước sĩ cùng t ỷ dịt đều có lòng tin mang theo bọn hắn đem thú nhân đại quân quay cái l o n g trời lở đất đợi đến trời tối xuống liền bắt đầu hành động thấy rõ thú nhân đại quân khí giới công thành chất đống vị trí tận lực toàn bộ phá đi ừ c h i đội ngũ này mục tiêu cũng rất rõ ràng liền là thú nhân chuẩn bị những cái k i a khí giới công thành một khi phá hủy thú nhân khí giới công thành trong thời gian ngắn thú nhân liền sẽ đánh mất công thành thủ đoạn chờ bọn hắn lại chế tạo ra một nhóm khí giới công thành đến trong doanh trại đã sớm bắt đầu mất mùa bốn tại trận trận tiếng chém giết bên trong mặt trời c h ậ m rãi rơi xuống đỉnh núi huyết hồng trời chiều cùng huyết hồng mặt đất tạo thành đường nối theo màn đêm buông xuống mặt trăng dần dần thay thế mặt trời treo ở không trung một tầng u bạch sa mỏng c h e trên mặt đất thú nhân tiến công mặc dù bởi vì bóng đêm giáng lâm có chỗ chầm dần nhưng y nguyên có đại lượng thú nhân binh sĩ dơ bó đuốc tiếp tục phát động công kích xin không có tính toán cho long lân lâu đài bất kỳ cơ hội thở dốc trên tường thành trác tuyệt kiếm sĩ sợ hật m ạ sơ động tắc bắt đầu trở nên chậm chạc thể lực cùng đấu khi song trọng tiêu hao để mạnh như trác tuyệt kiếm sĩ sợ hật Thú ngoại h hồ thấy được phá thành hy â n n tựa được v ọ đang ra ra Trưng Trưng ở trước mắt 6. Trưng 502, ra tập. Trưng 502, ra tập. t n bóng đêm, thú nhân đối long lân lâu đài tiến công vẫn không đình bọn hắn đối tử vong đã chết lặng, tựa hồ chỉ cần sông lên tường thành coi như hoàn thành nhiệm vụ đồng g có đêm, đối đài đối đã thú tử chết tựa chỉ, hồ chỉ lâu coi vụ d n n g g o ạ trừ thông qua tỉnh lan trèo lên tường thành đại lượng thú nhân chiến sĩ trực tiếp mang lấy dài bậc thang liền hướng long lân lâu đài trên bò nhân loại bình thường binh sĩ cho dù chia hai nhóm chỉnh đốn lúc này đều bị thú nhân hao tổn mọi m ệ không chịu đổi ném hòn đá cùng ngược lại dầu nóng tốc độ đều chậm không ít thậm chí có binh sĩ bởi vì quá mỏi mệt tại ngược lại dầu nóng lúc không cẩn thận đem nó đổ nào h tại trên tường thành đã dẫn phát hôn loạn lung tung chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hợt mở a s t r mặc dù vẫn như cũ như là cái đinh đồng dạng đính tại trên tường thành giết chết hết thể bỏ lên thú nhân nhưng bởi vì đấu khi tiêu hao hiệu suất chém giết cũng đã thấp không ít đại bộ phận thời điểm chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hợt mở a s t r đã lại nương tựa theo tự thân tố chất thân thể tại tác chiến ngoại trừ hễ lẽ nạ thủ vệ cái hướng kia thú nhân y nguyên khó mà đột phá bên ngoài ba mặt từ c h á t tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ nắm tay tường thành nhiều ít đều để tiến công thú nhân đứng vững mấy lần chân mặc dù rất nhanh bọn hắn liền bị sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã đuổi đến xuống dưới nhưng đây cũng là một cái tín hiệu không tốt thú nhân không sợ tử thương tiến công chỉ vì tiêu hao trên tường thành thiên không kỵ sĩ đấu khí cùng thể năng mục đích đã đạt đến mặc dù hai ngày tiến công liền bước xuống hơn vạn bộ thi thể nhưng so sánh toàn quân bị diệt tới nói những tổn thất này là có thể tiếp nhận bất quá ngay tại thú nhân dần dần nhìn thấy hy vọng thời điểm tính mịt trong rừng rậm một đội kỵ quân lặng yên không tiếng động xông ra mặc dù lang kỵ binh một mực tại đại quân chung quanh cảnh giới nhưng cái này mấy chục cưỡi quy mô thực sự quá nhỏ lại là ở trong màn đêm sờ soạn tiến lên đến đến chống đỡ gần thú nhân đại doanh lúc thú nhân này còn không có phát giác được nguy hiểm ngay tại tới gần một hồi tiến công bắt đầu về sau không muốn nhậm chiến hướng thẳng đến thú nhân công trình doanh tiến công phá đi thú nhân khí giới công thượng à n h sau l trong, trong doanh địa còn chất đống lấy trong khoảng thời gian này đến nay thú nhân chuẩn bị đại lượng khí giới công thành nếu có thể hủy đi một nửa thú nhân này khó mà trong khoảng thời gian ngắn phát động có uy hiếp tiến công nhưng giết tiến thú nhân công trình doanh loại chuyện này nói dễ làm lại khó thú nhân mình vô cùng rõ ràng công trình doanh tầm quan trọng một mực đem công trình doanh đặt ở đại doanh vị trí hết tâm khoảng cách thú nhân x o á i trướng không xa trên thực tế ở vào thú nhân đại quân bao quanh bảo hộ bên trong trực tiếp trùng kích công trình doanh cùng xung kích thú nhân x o á i trướng không có gì khác biệt cho dù là một chi mấy ngàn người kỵ binh cũng không nhất định có thể thừa dịp bóng đêm xông đi vào bất quá đây đối với tỷ dịch cùng mụ giặc dẫn đầu chi kỵ binh này tới nói giết t i ế n thú nhân mười vạn đại quân bên trong làm trận phá hư tựa hồ cũng không phải là việc khó gì đắc đắc đắc đắc đắc đắc từ mù giặc tức sĩ dẫn đầu c h ạ m tỉ hòn nghỉ tật cùng độc giác thánh thú tốc độ bị đề cao đến cực hạn rất mau tới đến thú nhân đại doanh phụ cận địch tập nhân loại kỵ binh tại ở gần thú nhân đại doanh bên ngoài truyền đến lính gác hoảng sợ tiếng giống mặc dù c h ạ m tỉ hòn nghỉ tật nhóm kỹ thuật cao siêu tại mù giặc tức sĩ dẫn đầu dưới nhanh chóng lách qua bị xỉn rơi tại ngoại vi lang kỵ binh nhưng nhân mã có trọng giáp trạm tỉ hòn n h ỉ tật cho dù kỹ thuật cao siêu đến đâu c nhìn nhìn ẩn ẩn để cho tiện g đột phá tị dịch dẫn theo t trạm tỉ hòn l nghỉ h c tật cùng độc giác h thánh đ thú tạo thành một cái hình mũi khoan trận lấy thực lực mạnh nhất tị dịch cùng mụ giặc làm truy đầu sông về trước phong từ trên trời nhìn xem đến mấy trục cưỡi hoàn thành co lại thành một cái điểm hướng phía thú nhân trong đại doanh đột phá thú nhân bố trí ở ngoại vi đội tuần tra cùng trạm canh gác vệ còn ý đồ ngăn cản nhưng ngay cả bên cạnh cũng còn sờ không tới liền bị đáng xuất đấu khí đánh g i ế t bên ngoài dùng để ham ngựa đường hầm cũng bị trạm tỉ hòn nghỉ tật một chút phong qua hàng rào càng là trực tiếp bị hàng t r ư ớ c kỵ sĩ dùng đấu khí phá mở tiền lệ mặc cho trạm tỉ hòn nghỉ tật nhóm xâm phá những này dùng để đối phó phổ thông kỵ binh phòng ngự tại tỉ dịch dẫn đầu kỵ quân trước mặt toàn bộ đã mất đi vốn nên nên phát huy công hiệu trong thời gian ngắn cái này coi lại thành một cái điểm mấy chục cưỡiền vọt vào thú nhân đại doanh nội bộ cản họ lại trường thương kết trận trong bóng đêm tao nộ g xung kích thú nhân binh sĩ xuất hiện ngắn ngủi bối rối nhưng rất nhanh tại sĩ quan đều điều hành hạ liền có thứ tự tổ chức lên bắt đầu ý đồ ngăn cản công kích nhân loại kỵ quân những n à y thú nhân binh sĩ quân sự tố chất s ắ c thực không kém tại tao nộ g dạ tập lúc tốc độ phản ứng cùng tổ chức độ tuyệt đối vượt qua đại bộ phận quân đội tại thì dịch cùng m ù giặc dẫn theo kỵ quân đột phá đại doanh ngoại vi hàng giáo lúc tại bọn hắn tiến lên trên đường liền xuất hiện mấy cái ngàn người tả hữu thu nhân phương trận chuẩn bị tiến hành ngăn cản những n à y thú nhân cũng không phải một ít trong phim vô nao tác chiến man hoang chủng、tộc. mà là quân sự tố dưỡng cùng nhân loại tương đương thậm chí vượt qua nhân loại chiến đấu t r u n g tộc hàng trước thú nhân hai tay chống lên đại thuẫn đem thuẫn dưới đáy nghiêng c ắ m vào trong đất gia tăng thuẫn tính ổn định đằng sau mấy hàng thú nhân nô lên gần năm mét t r ư ờ n g thương chỉ hướng công kích kỵ quân còn có càng nhiều cầm phụ thương chờ vật lộn vũ khí thú nhân tụ tại trường thương về sau muốn là có nhân loại kỵ quân xông phá thuẫn trận cùng trường thương trận liền nên những này phủ thương binh xông đi lên chém giết bình t h ư ờ n g tới nói loại này đại thuẫn trưởng thương trận tuyệt đối không có bất kỳ cái gì kỵ binh có can đảm chính diện va chạm cho dù là toàn t h ầ n cô giáp kỵ binh hạng nặng tại loại này trận hình trước mặt cũng không chiếm được tốt tình huống bình thường chỉ có thể là kỵ binh lợi dụng tốc độ của mình ưu thế tại đại trận chung quanh đi vòng chậm rãi quấy rối từng bước xâm chiếm tìm tới thời cơ lại cắn một cái chậm rãi mài chết đối phương nhưng nếu là tại cái này trong đại doanh chậm rãi cùng thú nhân hao tổn hiển nhiên là không thực tế chung quanh đều là thú nhân binh sĩ chờ càng nhiều binh sĩ kịp phản ứng vây quanh ai hao tổn ai còn chưa nhất định đâu mà trực tiếp trùng kích hơn phân nửa muốn đụng cái đầu rơi máu chảy nhưng đó là đối phó phổ thông kỵ binh biện pháp dùng trên người chạm tỉ hòn n g ỉ tật liền hoàn toàn không có hiệu quả đội ngũ phía trước t ỷ dịt cùng mụ giặc tức sĩ đều là thiên không giai cao thủ thực lực mặc dù không bằng g ờ hiệu loại kia t r u y ề n hậu kỳ anh hùng nhưng ít nhất cũng là cùng chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ở ớt mờ a s t e r một ngăn chiến lược binh lính bình thường tạo thành đại thuẫn t r ư ờ n g thường trận như thế nào ngăn trở bọn hắn sau lưng chạm tỉ hòn n g ỉ tật cùng độc giác t h a n h thú cũng đều không một cái dễ đối phó Xoẹt. Anh. À. Trong đêm tối, mấy đạo ngo tối, Vâng. À. đêm mấy thú nhân nguyên bản nghiêm mật trận hình trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn lỗ thủng t r u n g quanh thú nhân chiến sĩ còn chưa kịp chắn lỗ hồng nhân loại kỵ quân liền đã thuận cái này lỗ hồng rết đi vào giết ngăn bọn họ lại Xoẹt! ngoại vi thương thuận trận bị phá ra cũng không có ảnh hưởng bọn này thú nhân chiến sĩ muốn ngăn cản chi này kỵ quân quyết tâm càng nhiều thú nhân chiến sĩ trực tiếp giơ trong tay p h ụ thương c h ở binh khí xông lên ý đồ cùng nhân loại kỵ quân vật lộn tác chiến chủ động tính không có chút nào kém chỉ là những n à y phổ thông thú nhân chiến sĩ cùng chi này nhân loại kỵ quân t r i n lệnh đã không thể dùng hồng câu để hình dùng làm thú nhân chiến sĩ dơ chiến phủ muốn ngăn cản c h ạ m thì hòn nghỉ tật công kích lúc đều không ngoại lệ đều thành vong hồn r ơ i kiếm có chút thậm chí đều không cần c h ạ m thì hòn nghỉ tật xuất kiếm chém vào trực tiếp bị xích diễm mã đụng ngã dâm đạp trí tử mà độc giác thánh thú thì là tại trong đội ngũ không ngừng phóng thích đâm mù pháp thuật cho thú nhân gây ra hối loạn không cho thú nhân một lần nữa hình thành hữu hiệu trận hình để chống đỡ kỵ quân xung kích chỉ chốc lát sau thì di xuất lĩnh kỵ quân mà ngay cả phá số trận tại đại lượng thú nhân quân đội đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm vọt tới tiếp cận thú nhân đại doanh hạ chi kêu nhân loại kỵ binh xông tới mời đại nhân hơi tránh một chút thú nhân đại doanh x o á i trướng phụ cận bởi vì nhân loại kỵ quân tập kích đại lượng thân vệ đã sớm tụ tập lại bảo hộ ở xìn t r u n g quanh chi này hơn ngàn người thân vệ bên trong chi ít có mười mấy tên thú nhân võ sĩ từ một lớn võ sĩ đỉnh phong sĩ quan chỉ huy có thể nói là thú nhân đại quân tinh nhuệ nhất một bộ tránh cái gì tránh nhân loại kỵ quân mục tiêu là công chính doanh chúng ta cùng đi giữ vững công chính doanh mệnh lệnh binh lính chung quanh hướng chúng ta dựa vào nhất định phải ngăn trở chi này nhân loại kỵ binh thế nhưng là không như nhị gì hết lập tức thi hành mệnh lệnh vâng xin đại nhân thân vệ quân đi theo ta bảo vệ tốt công trình doanh xin sau khi nói xong cầm vũ khí cũng không quay đầu lại hướng phía cách đó không xa công trình doanh tiến đến sau người x o á i kỳ cũng theo đó hướng phía công trình doanh di động hơn một ngàn thân vệ tự nhiên cũng theo xin tiến đến công trình doanh tăng thêm chung quanh hội tụ thú nhân chiến sĩ toàn bộ công trình doanh phụ cận tối thiểu có mấy ngàn thú nhân chiến sĩ xin phán đoán là phi thường chính xác công trình doanh công tượng cùng những cái kia khí giới công thành là thú nhân đại quân tiến đánh long lân lâu đài mấu chốt nếu là những n à y khí giới bị phá hư Đợi ngày mai ngày trong h thú nhân cũng chỉ có thể ờ i điểm tiến t công cũng có sở ư ờ n g t r è t ư ờ như thế còn không thế bóng ằ n hàng được rồi. Cho nên xỉn tại phát hiện chung quanh đại quân bất lực ngăn cản chi này nhân loại quân đột phá lúc quả quyết mang theo thân vệ doanh, chuẩn bị tự mình đến chấn thủ công trình doanh những này sông, Trong g giới. giết, trực tiếp tại phát bất đột quyết theo tự thủ rồi. lực lực Cho chi lúc Đắc, đắc, đắc, đại loại phá đầu quả khí vệ bị b kỵ ẩm, à. Trong bóng đêm y nguyên có dũng cảm thú nhân binh sĩ l ẻ thẻ nhào về phía t ỷ dịch bọn người nhưng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa bàn không chút nào có thể ngăn cản hạ t ỷ dịch bọn người bước chân xung phong có mù giặc tốc độ tăng thêm đội ngũ rất nhanh liền v ọ t tới thú nhân công trình doanh phụ cận ngoại trừ phía trước ngay tại sử dụng khí cụ bên ngoài nơi này chất đống lấy đại quân cơ hồ tất cả khí giới công thành chỉ cần đột phá công trình này ngoài doanh trại mấy ngàn thú nhân một trận chiến này mục tiêu liền có thể đã thành s o n g tì dịch cùng mũ giặc mũ g hai người cũng không có gì tốt do dự mặc dù thú nhân ở ban đêm tao ngộ đả kích lúc tập kết tốc độ có chút vượt qua bọn hắn ngay từ đầu đón trước nhưng bọn hắn ý nguyên có cực lớn lòng tin từ dạ tập bắt đầu bọn hắn chi ít đột phá hơn vạn thú nhân ngăn cản chém giết thú nhân chiến sĩ không dưới ngàn người tất ự lực thân không một thương không chính họ những nhân nhân đây Vâng, quân vong, bọn lượng. ngăn này cường công kỵ loại. loại cái c là lại À, cả ngăn tại công kích đường đi trên thú nhân không phải bị xích diễm mã trực tiếp phá tan liền là dứt khoát còn tại không có đụng phải quán quân kỵ quân trước đó liền trực tiếp bị ngoại thả đấu khí thu hoạch rơi tính mệnh tại trạm tỷ hòn n h ỉ tật hao tổn không đấu khí trước những n à y phổ thông thú nhân binh sĩ đều khó mà đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì chi này nhân loại kỵ quân lại là thật làm sao có thể làm sao có thể khoảng cách gần nhìn thấy trạm tỷ hòn n h ỉ tật cùng độc giác thanh t h u tác chiến xin rốt cục phản ứng lại chi kia tại hội binh nóng trong miệng bị chuyển thần hồ kỵ sĩ tạo thành kỵ quân lúc này thế mà trực tiếp dán đến trên mặt hắn khó trách trước đó phái ra hơn ngàn lang kỵ một điểm bọt nước đều không lật lên liền biến mất khó trách bên ngoài phòng tuyến một chút tác dụng đều không đưa đến liền bị đột phá những này dùng để đối phó phổ thông kỵ binh bố trí làm sao có thể ngăn cản một chi hoàn toàn do đại địa giai cường giả tạo thành quân đội trường thương trường thương thủ thất u thủ lên c à n bọn họ lại tại gặp tị di xuất lính kỵ quân xung kích về sau nơi này tụ tập thú nhân phản ứng cũng không chậm thậm chí có thể dùng tích cực để hình dung không cần chờ xin mệnh lệnh phía sau thân vệ quân liền bắt đầu lợi dụng thuẫn trận cùng trường thương tổ chức phòng tuyến thậm chí còn có một số cung nọ không để ý chung quanh quân đội bạn càng nhiều sự thật hướng thẳng đến công kích trạm tỉ hòn n ỉ tật v ọ t tới bất quá những n à y cung nọ là một chút tác dụng đều không được rất nhanh liền ngừng lại t h a n h trận thú nhân tầng tầng ngăn cản kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ý đồ ngăn cản trạm tỉ hòn n ỉ tật công kích nhưng ở nỗ lực thương vong to lớn sau y nguyên hiệu quả quá mức bé nhỏ kỵ quân như cũ tại không ngừng tới gần thú nhân làm mấu chốt công trình d o n h tất cả đi theo ta xin đại nhân chúng ta có thể tạm lánh một chút quân đoàn thứ bảy đã tổ chức một cái kỳ đoàn đang đến gần tránh cũng không thể tránh cùng ta giết hoặc là ngăn trở chi này nhân loại kỵ binh hoặc là để bọn hắn từ thi thể của chúng ta trên dấm lên xin lúc này cũng đã không thèm đếm x ử a lần này hắn xuất lĩnh đại quân từ bắc đoạn tiến công lúc đầu hắn cũng không phải là chủ công một đường chỉ là vì k i ể m chế nhân loại quân lực xuất động mà thôi chỉ cần làm gì chắc đó k i ể m chế lại đại quân loại người là được nhưng bởi vì hắn thăng công hiện tại đại quân bị vây ở cái này tiến tối lưỡng nan địa phương cách lật út chỉ có cách xa một bước lúc này nếu là lại để cho nhân loại hủy những n à y khí giới công thành Khi cũng, cũng không không khoát kỵ chính hắn mình quanh mình thú nhân binh nhân đại cái đi đại mũi lại đi loại quân quân, quyết quyết quân tâm chân. bản cũng trông ném cũng còn sống ngược dẫn lên ngăn cản cơ có cậy cố bước gì ôm mặt một trở dứt một tử vào, về, là sĩ xin lần này làm ngược lại là một chút đem chung quanh thú nhân sĩ khí chống bắt đầu chuyển động chủ xoáy còn muốn liều mạng binh lính bình thường lại có thể nào ham sống trong chốc lát bị nhân loại kỵ quân g i ế t có chút mất đi lòng tin thú nhân quân đội vậy mà lại bạo phát ra kinh người ý chí chiến đấu t h ả chết cũng muốn xông lên dùng thân thể ngăn cản một chút móng ngựa tiến lên theo xin một phen hướng chết mà thành cử động tí dịch đám n g ư bước ờ i đi lần t h ứ n h hiện chỉ chín. ấ xuất t n ư g ngày t h n Trưng, 503, công, thành. Trưng 503, công thành. Ngược h có là lại m ấ phần dũng khí. dũng Mù cao tức sĩ mặc sĩ dù n giai n tán dương g binh chủng nhưng đều là bảo bối ưu cục tổn thất một cái đều có thể làm cho đau lòng người không thôi binh mù giặc tức sĩ binh khí trong tay cũng không phải là phổ thông đao kiếm mà là đầu vẻ ngoài giữ t ậ n lưu tinh truy lưu tinh truy chủ thể bộ phận đều là từ lấy tinh thiết lập đi l ậ p lại gen đúc phía trên mang theo một ít gai nhọn nhìn lực sát thương sát thực không nhỏ nhưng loại này kỳ môn binh khí trên chiến trường trên thực tế có rất ít người sử dụng cái gọi là binh khí càng quái chết càng nhanh không phải là không có đạo lý phàm là thích hợp trên chiến trường sử dụng binh khí cũng sớm đã để tiền nhân dùng sinh mệnh tổng kết ra giống lưu tinh truy loại binh khí này mặc dù lực sát thương không yếu nhưng tồn tại rõ ràng thiếu hụt t r u y ném ra ngoài sau rất dễ dàng xuất hiện một cái trong tay không có binh khí đứng không kỳ trên chiến trường không phải đơn đả độc đấu địch nhân không chỉ một trên chiến trường ném đi binh khí người rất dễ dàng liền trở thành địch nhân mục tiêu công kích bất quá cái này lưu tinh truy tại mù giặc tức sĩ trên tay lại khiến cho trôi chạy vô cùng xích sắc khống chế tự nhiên mỗi một kích đều có thể mang đi một thú nhân tính mệnh chưa từng có xuất hiện binh khí thu không trở lại q u ấ n bách tình huống cũng không ai dám đem ném ra lưu tinh truy mù giặc tức sĩ xem như quả hờ mềm lúc này đối mặt cản đường xỉn mù giặc tức sĩ cũng là không nói hai lời lưu tinh truy bám vào đấu khí màu trắng hướng phía xìn ném mà đi hóa thành một đạo b ạ c h quang chính như kỳ danh như lưu tinh đồng dạng đột nhiên đánh tới hướng xìn mù giặc sử dụng lưu tinh truy ngược lại là có cái chỗ tốt không nhỏ cái khắc thiên không kỵ sĩ muốn cự ly xa công kích ngoại trừ giống gờ hiệu như thế thần xạ thủ mạc mạn có thể đem đấu khí bám vào tại mũi tên trên xạ kích bên ngoài bao quát di chắt tại bên trong đại bộ phận chỉ có thể dựa vào đấu khí ngoại phóng hình thành đấu khí chạm đối đấu khí tiêu hao hiển nhiên cao hơn ra không ít mà mù giặc tức sĩ làm cái này tay này lưu tinh truy lại có thể đem quanh thân bảy tám m trực t tiếp đặt vào phạm vi công kích bên trong đâu khi bám vào tại truy trên sau một truy ném ra uy lực của nó cũng không kém đấu khí trả m ấ y phần lại tiết kiệm xuống không ít đấu khí tới ẩm xin loại cường giả cấp bậc này trung bi là không thể nào giống binh lính bình thường khinh địch như vậy giải quyết mù giặc trên tay lưu tinh truy chiếu vào xìn mặt đập tới lại bị xìn một cái nghiêng người tránh thoát sau đó thuận thế một cái đem x i n xích quấn đến cắn búa bên trên ừ n khí lực thật là lớn xin hai tay năm c h í n phủ Tân không c xong bất quá rất nhanh xin liền không thể không bông tay lui lại ở đây thiên không giai hảo thủ cũng không chỉ xin cùng mụ giặc hai người trên chiến trường cũng không có gì công bằng đối chiến thuyết pháp gặp mù giặc cùng xín hai người rằng co t ỷ dịch không chút do dự dục ngựa xuống tới giơ kỵ sĩ trưởng kiếm bổ về phía cùng mù giặc đấu sức xỉn b u n g tay đối mặt công kích mà đến t ỷ dịch xin bên người hơn mười tên thú nhân võ sĩ ngao ngao xông lên ý đồ ngăn cản lại tại tiếp cận t ỷ dịch một nháy mắt liền như d i ề u đứt dây bay ra ngoài xin bất đắc dĩ cũng không dám tiếp tục cùng mù giặc rằng co chỉ có thể từ bỏ trong tay chiến phủ về sau vừa trốn tạm thời tránh đi t ỷ dịch công kích mù giặc bên này cũng không khắc khí tại xin vung tay một nháy mắt liền đem lưu tinh truy thu hồi thuận tay chiếm xỉ binh khí trong tay vũ khí xin đại nhân trên chiến trường tự nhiên là không thiếu vũ khí liền trong tay xỉn chiến phủ bị mụ giặc đoạt đi một nháy mắt một bên thú nhân võ sĩ liền là đưa qua binh khí chỉ là binh khí này từ đầu đến cuối không bằng mình chiến phủ dùng đến thuật tay miễn c ư ơ n g chặn tỉ dịch một kích về sau mụ giặc trên tay lưu tinh truy lần nữa đập tới ẩm lần này xỉn liền không có giống trước đó như thế c h ạ n g cùng tỉ dịch giao thủ xỉn đã phát hiện khía cạnh nguy hiểm tiến đến lại hoàn toàn thoát thân không gian ngăn cản bám vào đấu khí lưu tinh truy phanh đập vào xỉn trên ngực kiên cô giáp ngực đều bị cái này nặng nề một truy đập vào trong móc méo cái động xin bị một truy này đập rút lui bay ra ngoài mấy mét xương sần đều để nện đứt hai cây khu khu xin thống khổ ho hai tiếng cũng không dám nằm tại nguyên chỗ lập tức liền lăn một vòng xoay người bắt đầu t ỷ dịt trường kiếm đã đuổi sát mà tới xin đại nhân bảo hộ xin đại nhân cho dù là toàn thịnh lúc xin cũng không nhất định có thể địch qua liên thủ t ỷ dịt cùng mù giặc hai người chớ nói chi là hiện tại thụ thương không nhẹ xin xin tại mù giặc cùng t ỷ dịt liên thủ công kích đến liên tiếp gặp nạn mới không còn sức đánh trả chung q u n h thân vệ võ sĩ liều lấy tính mạng sông lên ngăn tại xin cùng tị dịt ở giữa muốn là xỉn tranh thủ một chút thời gian thờ dốc giết x o ẹ t những ngày thú nhân võ sĩ mặc dù can đảm lắm nhưng lúc này t ỷ dịt vì xử lý xỉn hoàn toàn không để ý đấu khí tiêu hao trực tiếp lấy đấu khí trả m ở đường phàm là ngăn tại nàng trước đó thú nhân võ sĩ đều ngã xuống đất đấu khí tung hoành ở giữa chỉ để lại một chỗ tàn thi keng keng t ỷ dịt lần nữa đổi tới xỉn trước người không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm d ơ kiếm liền bổ tới tỳ dịt cùng mụ giặc đều rất rõ ràng tối nay chiến đấu chỉ cần giải quyết tên này thú nhân đại tướng cơ hồ chẳng khác nào đạt thành mục tiêu đến a lại đến x ì n trên người bây giờ đã thân phụ nhiều chỗ trọng thương tựa hồ tự biết qua không được đêm nay cái này liên quan d ơ lên chiến phủ cùng t ỷ dịt đánh lên đ u i công chỉ công không tuân thủ hoàn toàn không tiếp đấu khí tiêu hao đấu pháp nhất thời lại ép t ỷ dịt hơi lui lại mấy bước ẩm bất quá x ì n vừa mới nhắc lên khí thế không qua mấy chiêu liền bị một cái lưu tinh truy đánh vỡ mụ giặc lần nữa sử dụng lưu tinh truy tiến hành đánh lén một truy đập vào xìn tay phải trên cổ tay trực tiếp đem xìn thủ đoạn nện thành một cái chín mươi độ góc vông hiện nhiên bên trong xương cốt cũng đã làm cho một truy tròn nện đứt mỡ chỉ còn một ít da thịt kết nối x ì n thế công cũng trong nháy mắt ngừng lại Xoẹt. Phúc. tại x ì n thủ đoạn bị lưu tinh truy nện đ ứ t một nháy mắt một thanh trưởng kiếm từ x ì n phía sau lưng chọc ra tí dịch mặc dù là kỵ sĩ sở trường nhưng ý giạt thì ạ kỵ sĩ trên chiến trường xưa nay không giảng cứu cái gì kỵ sĩ tinh thần làm x ì n bị m ù giạt phá công một khắc tí dịch liền nắm lấy cơ hội t r ư ờ n g kiếm dương lên đẩy ra xìn trong tay c h i ế n phủ sau đó thuận thế khởi xướng tiến công đâm xuyên qua xìn thân thể xin vọng đâm rách thân thể của mình trưởng kiếm như đang muốn nói gì lại nửa ngày không có phát lên tiếng đến hai cánh tay chụp vào t ỷ dịt còn muốn làm một ít phản kháng xoét thiên không giai cường giả sinh mệnh lực cường thịnh cho dù là trên thân thể thụ trí mạng thương tích một lát cũng sẽ không chết đi thậm chí tại một ít siêu sức mạnh tự nhiên ảnh hưởng d ư ớ i còn có sống qua khả năng tới t ỷ dịt tại đâm xuyên qua xìn tâm trướng sau cũng không do dự đống nhiên rút kiếm né tránh xìn trở về hai tay sau một kiếm chém về phía xìn đầu lâu một viên tràn đầy vết máu đầu lâu phóng lên tận trời lưu một bộ không đầu thi thể trùng điệp quỷ giảm xuống đất xin đại nhân xin đại nhân chết xin chết đối chung quanh thú nhân chiến sĩ tạo thành rung động thật lớn nguyên bản ngay tại trạm tỉ hòn mỉ tật d ư ớ i kiếm phong tử thương thảm trọng thú nhân chiến sĩ hoàn toàn là dựa vào xỉn vũ dung cùng uy tín mới có thể kiên trì đến bây giờ lúc này gặp xỉn chiến tử đại bộ phận thú nhân chiến sĩ đều đã mất đi chiến ý những cái kia nhân loại không có bao nhiêu đ ấ u khí rồi không được chạy nếu để cho nhân loại tấn công vào công chính doanh phá hủy khí giới chúng ta đều ẩm phúc tại xỉn sau khi chết đứng ra ý đồ ổn định cục diện chính là một thú nhân lớn võ sĩ tên này lớn võ sĩ cũng là xỉn thân vệ quân bên trong một sĩ quan cao cấp tại bọn này thú nhân chiến sĩ bên trong coi như không nhỏ hy vọng nguyên bản tại h ắ n duy chỉ dưới thú nhân chiến sĩ còn có từ trong lúc bối rối đi ra thời cơ bất quá cái này manh mối đang b ư ớ c lên tới một nháy mắt liền bị mù giặc tức sĩ ngăn trở đều là đánh lao trận chiến sắt chàng lao tướng nơi nào sẽ cho thú nhân một lần nữa ngưng tụ sĩ khí thời cơ tại đối phương giống lên hai tiếng về sau lưu tinh t r u y liền thuận thanh â m đập tới tên này thú nhân lớn võ sĩ nhưng không có xỉn bản sự đối mặt đập tới lưu tinh t r u y không có nửa điểm phản kháng lực lượng toàn bộ thân thể đều bị đập bay ra ngoài ngã trên mặt đất dây r u i lấy nửa ngày dậy không nổi đang nỗ lực ra duy trì cuộc diện sĩ quan bị xác định vị trí thanh lý mất về sau thú nhân tụ tại công trình doanh chung quanh quân đội triệt để giao động tại trạm tỉ hòn nghỉ tật đều xung kích hạ bắt đầu hướng phía bốn phía chạy trốn trong bóng đêm nhất là khảo nghiệm quân đội sĩ khí cùng ý chí tại xỉn sau khi chết nơi này đại bộ phận bị trạm tỉ hòn nghỉ tật giết đã sợ hai thu nhân chiến sĩ triệt để lâm vào sụp đổ tại đêm tối hiểm hộ bên dưới trốn hướng về phía doanh địa bốn phía thủ vệ tại công trình doanh phụ cận thú nhân đại quân sụp đổ về sau chung quanh tạm thời cũng không có thủ hộ những này khí giới nhân thủ tì dịch cùng mụ giặc tức sĩ cũng không làm truy kích mà là cấp tốc vọt vào công trình doanh đi tới những ngày khí giới công thành bên cạnh động tác mau một chút chung quanh thú nhân quân đội đang đến gần trạm thì hòn n g h tật đều đấu khí tiêu hao không nhỏ không thể bị bọn hắn vây quanh tốt mau đưa phòng cháy màn sân khấu sốc lên thú nhân công trình khí giới đương nhiên không thể nào là cứ như vậy lộ thiên mở đặt vào thú nhân cũng không ốc nhân loại có tuyệt đối không trung l ưu thế bọn hắn nếu là cứ như vậy đem những ngày khí giới mở đặt vào đều không cần t ỷ dịch cùng mụ giặc hai người mang theo trạm thì hòn n g tật nhóm x u n g tới t mấy trạm thì hòn lỉ tật cùng nhau liên thủ dùng sức cấp tốc xốc lên khoác lên khí giới công thành trên màn sân khấu cách tầng bên trong cắt đất siêu siêu trượt xuống đến lộ ra những n à y khí giới hình dáng màn sân khấu hạ che đậy không chỉ có hơn mười đại tịnh lan Còn có tại nguyên sông thang n h g vật này, chỗ n này g c hơi làm chờ đợi làm thế lửa đốt đến khó mà cứu vãn trình độ về sau đại doanh chung quanh thú nhân quân đội cũng đã dần dần tới gần ánh lửa bên ngoài tất cả đều là lít nha lít nhít thú nhân quân đội bọn hắn tại mấy tên thú nhân quân đoàn trưởng chỉ huy hạ xuống lại tới muốn lưu lại chi này chiến lược kinh người kỵ quân mà hoàn thành mục tiêu sau tỉ dịt hai người cũng không còn lưu lại mấy chục c ư ờ i hướng phía thú nhân đại quân mặt phía nam bắt đầu phá vây chương năm trăm linh bốn biện pháp chương năm trăm linh bốn biện pháp giết tại một m ù i lửa đốt sạch thú nhân trong đại doanh các loại khí giới về sau tỉ dịt cùng mụ giặc tức sĩ hai người mang theo trạm tỉ hòn n h ỉ tật cùng độc g i á thánh thú toàn lực phá vây lúc này thú nhân đại quân còn chưa kịp vây kín lúc này xin lại chứng tử không thể tiến hành cùng một điều hành các quân đoàn hành động toàn bộ nhìn riêng phần mình quân đoàn trưởng tốc độ phản ứng phản ứng mau mau đã mang theo bộ phận tinh nhuệ tiếp cận ánh lửa trung tâm mà c h ậ m một chút còn chưa có bắt đầu hành động ban đêm cẩn thận một điểm vốn không sai lầm lớn nhưng lần này cẩn thận lại để lại cho t ỷ d ị ệ t chi kỵ binh này cực lớn đột phá khẩu nguyên bản thú nhân còn có cơ hội dùng đại quân số lượng ưu thế đem t ỷ d ị ệ t chi kỵ binh này cho lưu lại tối thiểu tạo thành nhất định thương vong nhưng lúc này thú nhân trong doanh trại đại quân đội hành động lại có chút tách rời t ỷ d ị ệ t dẫn đầu kỵ quân nhạy cảm tìm được thú nhân đại quân lỗ thủng cơ hội không có cùng đại đội thú nhân quân đội va chạm giải quyết mấy chi cản đường tiểu bộ đội sau liền từ thú nhân trong đại doanh v ọ ra chỉ để lại một mảnh hỗn độn thú nhân đại、doanh. cùng m ộ tối đám c ò hôm n qua tỷ dịch bọn người đối thú nhân tạo thành trực tiếp thương vong cũng không tính quá nhiều tính đến thụ thương cũng bất quá chỉ cấp tạo thành mấy ngàn thương vong cái số này mặc dù nhìn không nhỏ nhưng cân nhắc đến chi này kỵ quân trong đội ngũ thực lực thấp nhất cũng là đại địa giai tồn tại cái này số thương vong lượng cũng liền không khó tiếp nhận mấy ngàn người giảm quân số đối hơn mười vạn thú nhân đại quân lao nói nói trên là thịt đau nhưng còn không đến mức thương cân động cốt đối cuộc chiến tranh này đi hướng cũng không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định chân chính để thú nhân khó chịu vẫn là đại lượng khí giới công thành bị thiêu hủy cùng xìn b ỏ mình quân đoàn trưởng đại nhân tìm tới xìn đại nhân ở đâu mang ta tới nhìn xem mặc dù ban đêm chiến đấu bên trong không ít binh sĩ đều thấy được xìn chiến tử hình tượng nhưng mấy tên thú nhân quân đoàn trưởng vẫn là ôm sống phải thấy người chết phải thấy sát thái độ nghiêm lệnh binh sĩ đem xìn thi thể tìm tới tại một mảnh hỗn độn thi thể bên trong tìm tới một bộ binh lính bình thường thi thể khả năng không dễ nhưng muốn tìm tới xin loại này thống xoáy cấp bậc tướng lĩnh vẫn là rất dễ dàng sau khi trời sáng không lâu thú nhân binh sĩ ngay tại một đống trong thi thể mặt tìm ra xin không đầu thi thể rất nhanh lại tại phụ cận tìm được xin đầu lâu xin đại nhân cái này thú nhân quân đoàn trưởng tại binh sĩ dẫn đầu dưới trông thấy xin vừa mới bị thu lại thi thể nhịn không được trực tiếp nhào lên kêu khóc xin làm hộ quốc võ sĩ lại trưởng quản vương đô cấm vệ quân nhiều năm tại những n à y thú nhân sĩ quan bên trong hy vọng không thấp lúc này gặp đến xin thi thể nhiều ít bộc lộ một chút chân tình xì nghỉ quân đoàn trưởng hiện đem xìn đại nhân thú liễm chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý ngay từ đầu t r u n g quanh thú nhân chiến sĩ nhìn thấy xì nghỉ quân đoàn trưởng kêu khóc cũng chỉ có thể khô cằn ở bên cạnh nhìn xem thậm chí thụ một ít ảnh hưởng cùng theo rơi lệ thàng đến một tên khác thú nhân quân đoàn trưởng tới mới ngưng được xì nghỉ trong này không có ý nghĩa kêu khóc ừ n xì nghỉ không n g ờ i hơi là xìn lau một chút máu đen trên mặt sau cũng đứng dậy vừa rồi hắn cũng chỉ là bởi vì tại đại quân liên tiếp thất bại hạ hơi không kiềm chế được nỗi lòng làm một tướng lanh cao cấp tại đồng liêu nhắc nhở hạ vẫn là rất mo đem tâm tính điều chỉnh tới bất quá hắn tạm thời không có tiếp một tên khác quân đoàn t r ư ở n g dù đại nhân chờ một chút xin đại nhân đội thân vệ đội trường ở đây cũng tại tối hôm qua chết trận kia thân vệ quân binh s i đâu đa số cũng chết trận còn có số ít trong chiến đấu sụp đổ bây giờ còn chưa thong thả lại sức xin đại nhân đều đã chết bọn hắn những n à y thân vệ còn mặt mũi nào còn sống truyền mệnh lệnh của ta tất cả thân vệ quân đào binh hết thể xử tử vâng xin ỉ đại nhân xin ỉ ra lệnh một tiếng liền làm mấy trăm khoả đầu lâu rơi xuống đất ấn lý thuyết xí nỉ là không tư cách xử t ử thân vệ quân binh sĩ hắn chỉ có thể quản hạt mình quân đoàn nhân mã chỉ là hiện tại xin bỏ mình xí nỉ lại là trong đại quân còn sót lại một đại địa giai quân đoàn trưởng một bên một tên khác quân đoàn trưởng rút cũng chỉ là lớn võ sĩ đỉnh phong thực lực khách quan xí nỉ kém dòng g ã một cái đại giai vị xí nỉ lúc này ở trong đại quân quyền lên tiếng cơ hồ là mấy tên quân đoàn trưởng số một không ai sẽ ở loại này việc nhỏ trên vi phạm ý chí của hắn c h ờ xí nỉ tùy ý quyết định mấy trăm tên thân vệ quân sinh tử về sau còn sót lại mấy tên thú nhân quân đoàn trưởng cũng cùng một chỗ đi vào trong đại trướng thương nghị tiếp xuống hành động nguyên bản muốn ngồi m ờ i một người đại trướng lúc này chỉ ngồi xuống năm người có tư cách tham gia cấp độ này quân nghị người cũng chỉ còn lại năm người này tại long dực thành trong chiến lĩnh dịch liền đã gây ba cái quân đoàn trưởng hai ngày này tiến công long lân lâu đài lại thêm tối hôm qua đánh đêm lại chết trận hai tên quân đoàn trưởng ngay cả chủ tướng xin đều ngoài ý muốn chết bởi trong trận trong đại trướng hiện tại chống không để người có chút đau b u ồ n mà càng làm cho còn lại mấy tên thú nhân quân đoàn trưởng n g ẹ n cả lòng còn có cục diện dưới mắt lương thảo còn có bao nhiêu bởi vì long lân lâu đài ngăn cách trong rừng rậm chữ hàng lương thực đưa không đến trong quân lương thảo vô luận lại thế nào tiết kiệm cũng nhiều nhất chỉ đủ ba ngày chi dụng lương thảo không đủ đều xem như mấy tên quân đoàn trưởng chuyện trong dự liệu nếu là lương thảo sung túc bọn hắn cũng sẽ không rút về đến muốn đột phá long lân lâu đài lúc này hẳn là còn ở vây công long dực thành đâu đối với cái này bọn hắn ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý cho dù ba ngày sau đại quân liền phải n ó i bụng mấy tên quân đoàn trưởng trên mặt vẫn là không có dị dạng chúng ta khi giới công thành còn lại nhiều ít tối hôm qua cơ hồ đã bị toàn bộ tiêu hủy có thể sử dụng tỉnh làn còn có một h u n g cùng chút ít cứu g i ú p xuống tới t h a n g lây nói đến khí giới công thành tổn hại vấn đề trong đại trướng mấy tên thú nhân quân đoàn trưởng gần như đồng thời lộ ra khổ mặt không có khí giới công thành cơ hồ tuyên cáo bọn hắn không có khả năng cầm xuống long lân lâu đài cũng không thể để các chiến sĩ dùng tay đi leo tường thành đi long lân lâu đài kia tiếp cận cao mười mét tường thành liền là võ sĩ giai hảo thủ cũng không phải dễ dàng như vậy leo đi lên hoàn toàn bị vây chết tại địch cảnh bên trong không lương thảo không khí giới công thành không có đột phá địch nhân phong tỏa khả năng còn vừa mới chết chủ tướng cái này đổi tại giới đại bộ phận tình huống chỉ sợ chi quân đội này đều muốn cân nhắc đầu hàng sự tình tới nhưng trong đại t r ư ớ n g ấ y tên thú nhân quân đoàn trưởng thậm chí bao gồm bên ngoài tất cả thú nhân chiến sĩ đều sẽ không cân nhắc đầu hàng sự tình bọn hắn có thể chạy trốn làm đào binh nhưng tuyệt đối không có khả năng hướng nhân loại đầu hàng hai tộc thù chuyên k i ế p đầu hàng kết quả cơ hồ là khẳng định nhân loại tù binh tại thú nhân nơi đó cho tới bây giờ không kết quả gì tốt mà nếu là chi này thú nhân đại quân đầu hàng g ờ hiệu g ờ hiệu cũng quyết định sẽ không nuôi bọn hắn giết hàng là lựa chọn duy nhất của hắn loại bỏ đầu hàng cái này tuyển hạng về sau chiến đâu kê tiếp vô luận khó khăn đi nữa chúng ũ n g p ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây hướng cái nào đột chúng ta có thể cầm xuống trước mắt long lân lâu đài vẫn có thể cầm xuống sau lưng mới long dật thành chúng ta có thể lách qua long lân lâu đài từ trong rừng chui trở về lách qua long lân lâu đài đường vòng tối thiểu muốn đi mười ngày trở lên đại quân lương thực chỉ đủ ba ngày mà lại ngoại trừ long lân lâu đài con đường này địa phương khác đều không thích hợp đại quân thông qua đi vòng gần như không có khả năng nếu như chúng ta từ bỏ một bộ phận quân đội đâu x i n i nói ra câu nói này thời điểm toàn bộ đại trướng một chút yên tĩnh trở lại bốn tên quân đoàn trưởng đồng loạt để mắt tới syni đi vòng phương án bọn hắn không phải không nghĩ tới chủ yếu vấn đề ngay tại ở từ trong rừng đi vòng một là đại quân rất khó thuận lợi thông qua hai là còn lại lương thảo không đủ lấy trèo chống bọn hắn tiến hành đi vòng cho nên trực tiếp từ trong lòng bác bỏ cái phương án này nhưng lúc này sĩ nhi một lần nữa nhắc lên cái phương án này còn đưa ra một cái ngoan động có thể dùng không thấp khả thi phương án sĩ nhi bị bốn người nhìn chằm chằm cũng không có bất kỳ cái gì khiết đảm cái gọi là từ không nắm giữ binh có thể ở vị trí này tướng lãnh cao cấp đại bộ phận đều chỉ sẽ đem thủ hạ quân đội xem như là một cái thẻ đánh bạc mà không phải từng đầu sống sờ sờ tính mệnh phải chăng muốn từ bỏ bọn hắn chỉ là nhìn đổi lấy thẻ đánh bạc phải trăng phù hợp mà thôi hiện tại đến nên từ bỏ một bộ phận người thời điểm xin ý đại nhân nghĩ muốn làm thế nào hơi an tính một lát sau vẫn là một tên khác thú nhân quân đoàn trưởng rụt phá vỡ trở mặc tướng quân bên trong lương thảo đều tập trung lại các ngươi trở về riêng phần mình chọn lựa một chút tinh nhuệ nhiều nhất mang lên không cao hơn ba vạn người chia binh rời đi những người còn lại cho bọn hắn lưu lại chút ít lương thảo sau để đệ vị quân đoàn trưởng dẫn đầu cùng nhân loại liều mạng xin ý kế hoạch này quyết tâm không thể bảo là không lớn tương đương với trực tiếp từ bỏ mười vạn đại quân mang theo chút ít tinh nhuệ đi vòng chạy trốn để bọn hắn lưu lại cùng nhân loại l i ề u mạng bất quá là lời xa giao cây bên này ngoại trừ long rực thành cùng long lân lâu đài bên ngoài ngay cả cái nhân loại cũng không thấy có hay không khí giới công thành bọn hắn muốn liều mạng cũng không tìm thấy người nói ở lại chờ chết càng thêm chuẩn xác một chút cái này đều không gọi gãy đuôi cầu sinh quả thực là chặt nửa thân thể đi cầu sinh chỉ là loại này điên cùng kế hoạch cũng không có lọt vào phía dưới bất kỳ một cái nào quân đoàn trưởng đều phản đối tất cả đều giữ vững trầm mặc trầm mặc liền là chấp nhận phàm là còn có một điểm biện pháp bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận loại này phương án nhưng lúc này đại quân cũng đến sơn cùng thủy tận mới trình độ có thể mang theo một bộ phận tinh nhuệ rời đi dù sao cũng so toàn bộ chết đói ở chỗ này mạnh một chút gặp không ai phản đối xì ni cũng không nhiều kéo dài lập tức nói đến chúng ta thời gian không nhiều lắm mang đi lương thực sự tình muốn giữ bí mật hiện tại riêng phần mình rút quân về đoàn đi chọn người đêm nay liền muốn xuất phát thật nguyên bản còn duy trì trầm mặc mấy tên quân đoàn trưởng cuối cùng vẫn là đáp ứng xì ni mệnh lệnh chỉ là đệ vị quân đoàn trưởng bên kia cái này đoạn thân thể cầu sinh kế hoạch còn có cái mấu chốt nhất định phải có một cái hy u vọng địa vị đầy đủ sĩ quan đến ổn định cục diện đặc biệt là tại bọn hắn rời đi cùng rời đi sau một đoạn thời gian bảo trì lại đại doanh ổn định và không bọn hắn đi vòng không thành rất có thể trực tiếp gây nên một trận lớn sụp đổ ở đây năm tên quân đoàn trưởng đều là bảo vật quý lực lượng tự nhiên không có khả năng lưu tại cái này bị từ bỏ mười vạn đại quân bên trong đến gánh vác trọng trách này người chọn lựa thích hợp nhất liền là bản thân bị trọng thương đệ vi đệ vị nguyên bản cũng là thú nhân ngự tiền võ sĩ tương đương với đại địa gia cao thủ tại mười tên thú nhân quân đoàn trưởng bên trong cũng là thực lực gần phía trước thực lực cùng y vọng thậm chí còn tại xỉ nỉ phía trên bất quá trong chiến đấu bị trọng thương bây giờ còn đang v u i y trong đại trướng trị liệu một thân thực lực cơ hồ ném đi sạch sẽ hiện tại miễn cưỡng có thể hành động một chút khả năng ngay cả cái phổ thông thú nhân chiến sĩ đều đánh không lại bất quá lúc này xỉ nỉ cần cũng không phải thực lực của đối phương mà là đối phương địa vị cùng y vọng ta tự mình đi tìm một chút đệ vi đại nhân các ngươi đều r i ê n phần mình đi chuẩn bị cam đoan ban đêm có thể đúng giờ xuất phát thú nhân đại doanh gốc tây nam một chỗ doanh địa Thuốc nơi à y quá khổ. Mệnh đều nhanh không có còn sợ khổ. Uống、hết. Khu khu khổ. Uống không khổ. Mệnh nhanh hết. còn Người có thuốc sợ này tụ tập thú nhân đại quân cơ hồ tất cả thương binh còn chưa tới gần trước hết n g ư ờ i thấy nồng đậm mùi thuốc ngẫu nhiên sẽ còn truyền đến một hai tiếng kinh khủng k ê u thảm nên là vui y tại vì thương binh trị liệu ngoại thương có thể đến nơi đây thương binh đã coi như là may mắn tối thiểu tại vui y trong mắt bọn hắn còn muốn cứu chữa giá trị trên chiến trường càng nhiều thương binh căn bản không có đạt được cứu chữa thời cơ ngay tại trong tuyệt vọng chết đi Tại、trong doanh địa mấy cái đại trướng bên ngoài còn có một chỗ đơn độc lều vải ở bên trong tiếp nhận trị liệu chính là thú nhân quân đoàn trưởng đệ vi dựa vào đại địa giai thực lực đệ vị cuối cùng thoát ly nguy hiểm tính mạng tại vũ y chăm sóc hạ nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn thậm chí có thể đi đến mấy bước bất quá lúc này vũ y bị đổi ngoại trừ chỗ này lều vải bên trong chỉ còn lại có hai tên thú nhân không nghĩ tới xin n g ư ơ i lại có dạng này quyết đoán đệ vị ngồi tại trong lều vải n g h e xong xin n kế hoạch cũng không khỏi sinh ra một trận cảm thán mặc dù hắn bị trọng thương nhưng đối nguy cơ trước mắt vẫn là m ư ơ i phần hiểu rõ vốn chỉ là lo lắng xuông không nghĩ tới x ỉ nhỉ cuối cùng có cái không tính biện pháp biện pháp kế hoạch còn cần đệ vị đại nhân trợ giúp ngươi cứ việc đi chấp hành đi đại doanh nơi này ta sẽ tận lực ổn định đa tạ đệ vị đại nhân x ỉ nhỉ cái này lòng biết ơn là thật tâm thật ý rốt cuộc muốn đệ vị lưu lại hy sinh là vì cho bọn hắn tranh thủ một chút hy vọng sống không cần cám ơn ta ngươi kế hoạch này cuối cùng để cho ta cảm thấy còn có chút tác dụng x ỉ nhỉ cũng không còn g i ả mồm tại hướng đệ vị nhẹ gật đầu sau đó xoay người rời đi đệ vi nhìn xem xì nghỉ rời đi sau cũng cầm lên trướng bên trong chính phủ đi ra đến bên ngoài hai tên một mực canh giữ ở cách đó không xa thân binh lập tức chạy tới quân đoàn trưởng đại nhân người tới cho ta mặc giáp t r ư ơ n g năm trăm linh năm thiến công t r ư ơ n g năm trăm linh năm thiến công tại thú nhân bên kia chính theo kế hoạch chuẩn bị đi vòng thoát đi thời điểm long lân lâu đài quân coi giữ cũng coi như là đạt được một điểm nghỉ ngơi thời cơ đại lượng binh sĩ cũng mặc kệ bên người còn chất đ ố n g lấy thi thể trực tiếp tại trên tường thành ngay tại chỗ nghỉ ngơi ngay cả chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mở ạ sờ cũng ôm mình cự kiếm giữa lưng vào tường thành nặng nề g h thiết đi mấy ngày nay thú nhân đối long lân lâu đài tiêu hao thực sự quá lớn cơ hồ không có cho một điểm thời gian thở dốc ngay cả trác tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ s ở dạng này cường giả cũng bị hao tổn đến cực hạ may mắn tì dịch bọn người dẫn đầu c h ạ m t ỉ hòn n h ỉ tật một trận dạ tập phá hủy thú nhân cơ hồ tất cả khí giới công thành mới ngưng được thú nhân tiến công bộ pháp nếu không cái này giữa ngày, thú nhân khẳng định còn duy trì tứ phía vây công cao áp trạng thái mặc dù các binh sĩ đạt được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng mấy tên anh hùng đều biết chiến đấu còn chưa kết thúc ngoại thành là hơn mười vạn trang bị đến tận răng thú nhân chiến sĩ mà không phải hơn mười vạn đầu heo tại trong tuyệt cảnh có thể làm ra chuyện gì cũng không tính là kỳ quái cần thiết cảnh giác vẫn phải giữ mấy tên anh hùng tập hợp một chỗ thương nghị chuyện kế tiếp nghi lần này mặc dù thành công thiêu hủy thú nhân khí giới công thành nhưng các tướng sĩ tiêu hao cũng không nhỏ đặc biệt là có hai tên c h ạ m thì hòn nghỉ tật bị thương không nhẹ cần khôi phục một đoạn thời gian rất dài b ắ c lộ quân binh sĩ hai ngày này thương vong cũng không nhỏ chỉ là bỏ mình liền có hơn nghìn người lúc này cũng chỉ có thủ thành lực mặc dù cùng thú nhân hơn vạn thương vong so ra bắc lộ quân điểm ấy thương vong thực sự tính không được cái gì bất quá muốn cân nhắc đến bắc lộ quân đến tại long lân lâu đài quân đội tổng cộng cũng liền một cái kỳ đoàn năm ngàn người mà thôi hơn một ngàn bỏ mình đã chiếm hắn tổng binh lực hai thành dưới cái này đã đạt tới phổ thông quân đội đối thương vong tiếp nhận tơ hồng dựa theo phỏng đoán thú nhân qua không được mấy ngày liền muốn đoạt lương mấy ngày nay muốn phòng ngựa thú nhân chó cùng rất dậu hắc hắc bọn hắn lại thế nào nhảy cũng lật bất quá chúng ta tòa này tương cao trong sảnh mấy tên anh hùng thần thái cũng còn tương đối bưng lỏng ngoại trừ chiến sự thuận lợi bên ngoài cũng phải nhờ vào bọn hắn đẳng cấp cùng thực lực tăng lên. để bọn hắn càng thêm có lực lượng trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu mấy người đẳng cấp đều có chỗ tăng lên đồng dạng thực lực cũng có nhất định để cao chỉ nói hễ lãi nạ đẳng cấp liền đã tăng lên tới hai mươi cấp kỹ năng thiên phú thiên sứ h à n g lâm cũng lên tới cao cấp có thể trực tiếp trực tiếp thu hoạch được một đại thiên s ứ hạ trẻn chỗ dáng d ấ p thực lực lại thêm hệ lãi nạ tự thân các loại kỹ năng cùng bảo vật tăng thêm thực lực khẳng định còn mạnh hơn tại đại thiên s ứ hạ trẻn trổ dài bàn về đến cũng là cùng gở cùng nạ tạ lụy hạ hai vị một cái cấp bậc chiến lực trước đó chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng hễ lãi nạ một mực còn có lưu dữ lực nương tựa theo tự thân thiên không cao dai chiến l ư ợ c liền vững vàng giữ vững tường thành không có sử dụng kỹ năng thiên phú bây giờ còn có chính là lực lượng tì dịch cùng mụ giặc tức sĩ hai người cũng tương tự đều tăng h lên một cấp thực lực hơi có chút tăng lên cơ bản cũng đã dấm vào thiên không cao dai cánh cửa liền ngay cả một mực như cái lưu manh đồng dạng xì ì ị ẹn gần nhất thực lực đều tăng lên trên d ị a rộng có lẽ là bởi vì hắn cơ sở đẳng cấp thấp nhất gần nhất thăng liền mười cấp nhiều đẳng cấp đạt đến mười tám cấp thực lực cũng miễn cưỡng bước vào thiên không dài trình độ lúc này vẫy dòng thành binh lực dù không nhiều nhưng bản về đến lại có nhiều đến bảy tên thiên không giai hào thủ dưới thành thú nhân đại quân tuy nhiều nhưng đã khuyết thiếu lương thảo lại khuyết thiếu khí giới công thành thật sự là đã cho không được bọn hắn áp lực quá lớn an chi này thú nhân đại quân c ấ p bậc của chúng ta nói không chừng đều có thể đổi kịp m ũ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ nói không chừng gởi cùng ệ lạy nạ nữ sĩ đều có thể một lần nữa trở lại thánh giai tiêu chuẩn trên chiến trường sự tình không đến cuối cùng một k h ắ c vẫn là không thể chủ quan ừ n ệ lạy nạ mặc dù nói thì nói thế nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần mong đợi rốt cuộc thực lực bị hạn chế tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm t r ờ i sắp tối rồi lên trước tường thành xem một chút đi coi chừng thú nhân thửa dịp bóng đêm hành động được để các binh sĩ giữ vững tinh thần cảnh giác lên càng phải đến thắng lợi thời điểm càng không thể p h ấ t lờ đúng hệ lạy nạ đại nhân thú nhân đại doanh bên kia tựa hồ có chút động tĩnh ngay tại mấy tên anh hùng còn chưa đi lên thành tường thời điểm vừa mới tại trên tường thành tuần sát lao tướng ạ s ỉ chạy tới nhắc nhở chỉ là hắn thần sắc có chút cổ quái giống như nhìn thấy cái gì khó có thể lý giải được sự tình đồng dạng đi đi lên xem một chút đã tới gần tường thành hệ lạy nạ cũng không nhiều hỏi Mấy mắt mấy minh người tăng nhanh bộ pháp, đi tới trên tường thành.、Từ、trên tường thành liếc mắt qua, Ê, lẽ nào mấy người cũng đi tới liếc tại Từ pháp, hệ qua, bộ bạch lẽ đạ không, đã xa tiến xa nhìn lại t ừ phía sáng lên hơn vạn chi bó đuốc thô sơ giản lược tính ra một chút thú nhân tối thiểu lại s u ấ t động ba bốn vạn người dùng cho công thành số lượng này so với hai ngày trước tới nói tuyệt không thiếu thế nhưng là làm lại nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện những ngày thú nhân căn bản không có khí giới công thành so sánh trước mấy ngày mỗi lần xuất động vượt qua mười mấy đài tỉnh lan đại thú bút đêm nay tiến công thú nhân có thể sưng keo kiệt tỉnh lan chỉ có l ẻ loi trơ trọi một đài dài bậc thang cũng không có vài khung có chút còn giống như là lâm thời ghép lại hàng trước thú nhân binh sĩ không có thuẫn xe thậm chí đem trong đại doanh một chút lều vải cùng hàng rào phá hủy đến tạo thành một cái d i n dị hậu thuẫn dạng này đến công thành cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào loại này đấu phát quả thực giống tại súng máy thời đại dùng tiến liệt chiến thuật tiến công một là can đảm lắm hai là đầu góc có bệnh chẳng lẽ bởi vì tối hôm qua đánh chết thú nhân chủ tướng dẫn đến còn lại thú nhân tư duy hỗn loạn lại hoặc là thú nhân lúc này không có cái gì biện pháp khác nghĩ tại còn có khí lực thời điểm tiến công chết có tôn nghiêm một điểm đương nhiên vô luận là loại nào khả năng bất kỳ cái gì tiến công đều hẳn là nghiêm túc đối đ ã i chuẩn bị chiến đấu để chỉnh đốn binh sĩ cũng chuẩn bị sẵn sàng đừng để thú nhân đi lên đúng bởi vì thú nhân tiến công nguyên bản còn đang trong giấc mộng binh sĩ nhao nhao bị b ừ n tình trước đó còn ôm kiếm ngủ nắm chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ cũng đứng dậy đã kéo xuống mặt nạ làm xong chiến đấu chuẩn bị bắn tên siêu siêu siêu long lân lâu đài trồng chất vật tư tương đương sung túc giống mũi tên loại này vật liệu dự trữ đầy đủ đánh mấy trận chiến làm thú nhân đại quân tới gần tường thành t r ư ờ n g năm mươi m trong khoảng cách lúc mũi tên như mưa rơi xuống mặc dù những n à y mũi tên bắn tới thân mang trọng giáp thú nhân chiến sĩ hiệu quả không tốt nhưng số lượng càng nhiều chắc chắn sẽ có một ít thằng xui xẻo mấy ngàn con mũi tên xuống tới vẫn là có gần trăm tên thú nhân ngã xuống mũi tên ph lên x ô n g đi lên hàng trước nhất thú nhân vẫn là có chút ít dài bậc thang có thể sử dụng cái thang cấp tốc không đến trên tường thành hai tên thú nhân ngăn chặn dùng trong tay cường nọ chỉ vào cấp trên tường đống liền muốn đ i ể m hộ một thú nhân võ sĩ xông đi lên dầu hỏa ngược lại vê anh chỉ là long lân lâu đài quân coi giữ đã sớm làm chu toàn chuẩn bị thú nhân võ sĩ còn không bỏ lên trên một nửa một nồi dầu hỏa liền ngâm xuống tới nóng hổi dầu nóng lập tức ở trên người hắn tới từ tư rung động bất quá cái này thú nhân võ sĩ dù sao cũng là bước vào siêu phàm ngưỡ cửa tố chất thân thể mạnh hơn không ít vậy mà cứng rắn chịu đựng bị dầu hỏa bị phỏng đau đớn tiếp tục đi lên leo lên thang đến phía trên một thanh bó đuốc bỏ xuống đem cả cây dài bậc thang đều đốt lên trực tiếp từ giữa đó sụp đổ thú nhân võ sĩ、si、mới đi theo dài bậc thang cùng một chỗ rớt xuống keng Ken. mang lấy loại này phổ thông dài bậc thang tiến công vốn là phi thường ăn thiệt thòi mà liền ngay cả loại này phổ thông dài bậc thang thú nhân trong quân cũng là cực độ k h u y ế t t h i ế u một chút lâm thời dùng hàng rào đổi ra dài bậc thang vẫn tồn tại nghiêm trọng chất lượng vấn đề có chút dài bậc thang không đợi nhân loại ở phía trên ném hòn đá mình liền sụp đổ thậm chí còn có càng nhiều thú nhân đại đội trưởng bậc thang đều không có trực tiếp đem bay c h ả o ném lên t ư ờ n g thành lôi kéo một sợi dây thừng liền hướng trên bò cũng may mắn thú nhân khí lực phổ biến đều lớn hơn mới có thể đem làm bằng sắt bay c h ả o ném lên hơn mười mét cao t ư ờ n g thành chặt dây thừng rót dầu xuống dưới ẩm ẩm thông qua bay c h ả o đến leo lên độ khó so dài bậc thang lớn không chỉ một điểm n ử a điểm đầu tiên leo lên tốc độ liền chậm quá nhiều hất lên một thân trọng giáp thú nhân chiến sĩ đến dùng cả tay chân mới có thể dựa vào dây thừng trên bò ngay cả vũ khí đều chỉ có thể vác tại sau lưng trên xuống quân coi giữ khả năng chỉ cần mấy đao liền đem dây thừng cho chặt đức để ngay tại leo lên thú nhân chiến sĩ trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống bảy tám mét độ cao ngã xuống đi coi như không chết cũng phải trọng thương những n à y thú nhân là điên rồi sao À xì đánh nhiều năm như vậy trận chiến còn thật sự là chưa thấy qua điên cuồng như vậy thú nhân loại này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hoàn toàn không đem mệnh làm mệnh đấu pháp đ ổ i thành bất kỳ một cái nào bình thường tướng lĩnh cũng là m ư ờ i phần khó có thể lý giải được nhanh lại đi chuyển một chút lôi mục đi lên chú ý đối phương tỉnh lan muốn tới gần mặc dù không hiểu thú người vì sao phải phát động loại này tính chất tự sát tiến công nhưng trên cổng thành nhân loại binh sĩ cũng sẽ không động bất luận cái gì một điểm lòng chắc c ẩ n chỉ sẽ nghĩ biện pháp lại nhiều giết một chút thú nhân long lân lâu đài bên trên thú nhân tự sát thức tiến công vẫn còn tiếp tục thú nhân trong đại doanh lại là một phen khác cảnh tượng một chi ba vạn người thú nhân đại quân chỉ đánh ra một ít linh linh tinh tinh bó đốt xuất hiện ở đại doanh phần đôi u cùng ngay tại công thành đại quân kéo ra khoảng cách nhất định x i n ý đại nhân đại quân đã tập kết hoạt tất có thể xuất phát siny nhìn lướt qua những này chọn lựa ra tinh n u y ệ n trên mặt bọn họ nhiều ít mang theo một chút không căm l ò n g lại có lẽ có ít may mắn may mắn mình không phải bị từ bỏ kia một bộ phận đi thôi đừng cho đệ vị quân đoàn trưởng bên kia hy sinh một h í xuất phát xuất phát có thể bị tuyển ra đến đi theo chạy trốn binh sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ trong đại quân cơ hồ hơn phân nửa thú nhân võ sĩ đều tập trung vào cái này ba vạn người bên trong cái này ba vạn đại quân bên trong tối thiểu có vượt qua năm trăm tên thú nhân võ sĩ đều nhanh đem cái khác quân đoàn dành thời gian mặc dù là sơ soạn hành động nhưng những n à y thú nhân võ sĩ thị lực vô cùng tốt chỉ bằng một ít ánh sáng yếu ớt liền có thể tìm đúng phương hướng cái khác thú nhân chiến sĩ thì theo sát lấy những n à y võ sĩ giai sĩ quan yên lặng trong đêm tối này tiến lên nhu cầu giấu giếm được quân đội nhân loại bốn một bên khác chỉ huy trận này tự sát thức tiến công đệ vị y nguyên mặt không thay đổi nhìn xem từng gốc ngã xuống thú nhân chiến sĩ tựa hồ muốn thấy rõ mỗi một cái kêu rên ngã xuống đất thú nhân chiến sĩ đồng dạng quân đoàn trưởng đại nhân không thể lại tiến công các chiến sĩ trên căn bản không đi từng thành còn như vậy đánh sĩ khí đều muốn không có tiếp tục tiến công không có mệnh lệnh của ta không được lưu lại đối mặt đệ vị mệnh lệnh ngay cả luôn luôn kỷ luật nghiêm minh thú nhân này xuất hiện trần trở、ừ. không có nghe được mệnh lệnh của ta sao gặp truyền lệnh sĩ quan chưa từng xuất hiện trần trở đệ vị con mắt hướng phía đối phương chừng một cái vâng quân đoàn trưởng đại nhân tiếp tục tiến công đệ vị mặc dù bị trọng thương nhưng uy nghiêm vẫn là không hư hại nửa điểm bị đệ vị trừng mắt liếc về sau vừa rồi sĩ quan cũng không dám trần trừ nữa lập tức xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh trong bóng đêm xin y mang theo chút ít tinh nhuệ lạc yên rời đi mà đệ vị thì đẻ ép một chi đã bị vứt bỏ đội ngũ tiếp tục cường công long lân lâu đài tận lực hấp dẫn lấy quân coi giữ chú ý sáu chương năm trăm linh sáu phát giác chương năm trăm linh sáu phát giác vê anh a thú nhân duy nhất một đài tỉnh lan trên chiến trường thành quân coi giữ công kích mục tiêu chủ yếu phía trên cắm đầy lửa mũi tên bất quá thú nhân công tượng trình độ quả thật không tệ cho dù là tỉnh lan mặt hướng tường thành kia nguyên một trên mặt đều đã cắm đầy lửa mũi tên toàn bộ tỉnh lan vẫn không có b ố c cháy lên phòng cháy là làm rất không tệ ẩm z duy nhất một đài tỉnh lan vậy mà thuận lợi tới gần tường thành tấm ván gỗ nặng nề nện ở trên tường thành dựng lên một đầu nối thẳng tường thành thông đạo tới loại này cỡ lớn khí giới tại ở gần tường thành về sau vậy mà hơi tăng lên một chút thú nhân sĩ khí nguyên bản nửa ngày bỏ không lên tường thành thú nhân chiến sĩ sĩ khí trượt đã rất lợi hại nếu không phải hậu phương quân đoàn t r ư ở n g đ ể vị tổ chức đốc chiến đội c ơ chế tăng thêm thú nhân bản thân hung hãn dạng này công thành sĩ khí đã sớm triệt để sụp đổ nhìn thấy tỉnh lan dựng lên hướng lên thông đạo t r u n g quanh thú nhân cơ hồ tranh nhau chen lấn sông lên tỉnh lan bọn hắn lúc này tình nguyện sông đi lên bị những cái kia nhân loại cường già chém chết cũng lúc chết hoặc trực chung không nguyện ý tại leo lên tường thành lúc bị dầu nóng bỏng chết hoặc là trực tiếp từ giữa không chung rơi xuống ngã giữa dầu ý tại tiếp từ chết. rơi leo là bị ẩm chỉ là tỉnh lan dựng lên thông đạo cũng không phải là một đầu đường cái chỉ là một cái khác đầu tử vong con đường thôi cái thứ nhất xông lên tường thành thú nhân võ sĩ thậm chí còn không có tại trên tường thành nổi giận gầm lên một tiếng liền bị một cái lưu tinh truy đập vào trên đầu nặng nề g h lưu tinh truy trực tiếp đem nó mũ giáp ném ra một cái hố to toàn bộ xương sọ đều vỡ vụn đỏ trắng chi vật thuận mũ giáp khe hở liền chạy ra một điểm d ã ruột đều không có liền trực tiếp ngã trên mặt mù giặc tức sĩ vung lấy mình lưu tình truy liền đứng tại tỉnh lan thông đạo bên cạnh thành một đạo khó mà vượt qua trướng ạ i lấy hắn thiên không cao giai thực lực canh giữ ở nơi đây đối phó một chút nhiều nhất võ sĩ giai thú nhân quả thực liền là đang khi dễ nhỏ yếu huống hồ, hồ nơi đây thiên không giai còn không chỉ mù giặc tức sĩ một người bên cạnh hắn còn có ba tên thiên không giai anh hùng thú nhân từ tỉnh lan vọt tới trên tường thành sau liền không có một cái có thể đứng lại vượt qua một giây rất nhanh cái này lỗ châu mai chỗ thú nhân thi thể trực tiếp hiện lên một tầng lại không có một chút đột phá bộ dáng cho dù là lấy thú nhân dũng mãnh cũng vô pháp một mực kiên trì khởi s ư ớ n g loại này chịu chết bản tiến công rốt cuộc chỉ cần là sinh vật liền có bản năng cầu sinh dạng này thập tử vô sinh tiến công bất kỳ cái gì một chi quân đội cũng kiên trì không xuống dừng bước không tiến đều vẫn là việc nhỏ không ít thú nhân binh sĩ thậm chí xuất hiện tinh thần sụp đổ bắt đầu liệu lĩnh muốn rời xa long lân lâu đài bản năng trốn hướng đại doanh phương hướng người thối lui chết chạy trốn thú nhân binh sĩ rất nhanh đụng phải đệ vị an bài đốc chiến quân đội đối diện với mấy cái này lẻ t ẻ chạy trốn binh sĩ đốc chiến đội một chút cũng không có nương tay cũng không làm thuyết phục rất là chủ động xông tới mấy bữa liền đem đảo bình chém rết trên mặt đất chúng ta trong này liệu mạng có ý nghĩa sao hôm nay tuyển đi người đã chạy trốn đi các ngươi cảm thấy chúng ta cái gì cũng không biết sao giết hắn Xoẹt. mấy tên sụp đổ chạy trốn trong thú nhân thậm chí còn có một tên tiểu sĩ quan kiến thức của hắn ngược lại là muốn so binh lính bình thường hơi nhiều một ít tự nhiên là không tin hôm nay tuyển đi những cái kia tinh nhuệ là muốn đi chấp hành cái gì những nhiệm vụ khác một chút liền đoán được bọn hắn đã chạy trốn chỉ là lúc này nói càng nhiều sẽ chỉ chết càng nhanh một phụ trách đốc chiến đội thú nhân lớn võ sĩ thậm chí tự mình từ trong đội ngũ lao ra một đúa kết quả tên này chạy trốn tiểu sĩ quan sinh mệnh hô người thối lui chết toàn bộ cho ta trở về không có quân đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh không cho phép rút lui l ẹ thẻ đào binh vẫn là bị nghiêm khắc đốc chiến ép xuống chỉ là lúc này thú nhân sĩ khí đã ngã tới cực điểm cho dù có thể đẻ xuống cái này một đợt đào binh thú nhân binh sĩ cũng không có gì tiến công tính tích cực thậm chí một chút binh sĩ đã bắt đầu tại rời xa tường thành địa phương ra thuẫn không muốn tiếp tục đi tới nếu là tiếp tục như vậy đẻ xuống xuất hiện đại quy mô hội bình triều chỉ là vấn đề thời gian đệ vị đại nhân không thể lại tiếp tục tiến công đã đến cực hạn gặp đệ vị y nguyên trầm mặt nhìn chăm chú lên trước mắt long lân lâu đài một bên sĩ quan nhịn không được lại khuyên một câu lần này đệ vị ngược lại là không tiếp tục kiên trì mệnh lệnh bộ đội tiếp tục tiến công hắn cũng rõ ràng đại quân đã đến cực hạn đặc biệt là tòa kia tỉnh l a n chỗ đã chất đầy thi thể đều không có thú nhân chiến sĩ dám thông qua tỉnh lan sông đi lên tường thành không có khả năng tái phát lên trước đó loại kia tính chất tự sát tiến công sine đã dẫn người rút đi một hồi cũng chỉ có thể làm đến bước này hô trung điệp thở dài một hơi về sau đệ vì hạ lệnh để bộ đội đình chỉ tiến công đi các quân tăng cường đề phòng vây quanh long lân lâu đài không thể để cho bên trong quân đội ra bất kỳ người nào vâng đại nhân rất nhanh đình chỉ tiến công mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới keng keng keng lui binh kim tiếng vang lên nguyên bản đã cơ bản dừng bước không tiến lên thú nhân quân đội như thủy triều đồng dạng rút về ngược lại là so tiến công lúc tốc độ còn nhanh hơn mấy phần nguyên bản thú nhân lui binh đều sẽ tương đối kéo dài thú nhân chiến sĩ treo lên trượng lai hung hãn cũng dễ dàng cấp trên chém giết thời điểm khó tránh khỏi sẽ chậm trễ rút lui nhưng lần này lui binh lại dị thường gọc gàng bọn hắn sớm đã bị giết thoát ly nhiệt huyết trạng thái vô cùng thanh tình rốt cuộc chỉ nghe nói qua trong chiến đấu cấp trên t r ư a nghe nói qua có thể tại đơn phương bị tàn sát tình huống dưới cấp trên thú nhân lần này tiến công có vấn đề nhìn xem thối lui thú nhân hệ lại nạ cái thứ nhất đã nhận ra không đúng đúng vậy à ta bắt đầu cho là bọn họ là lương thảo không đủ muốn liều chết đánh cược một lần nhưng suy nghĩ kỹ một chút coi như muốn liều chết đánh cược một lần tiến công cũng ít nhiều nên có chút chuẩn bị tối thiểu chuẩn bị thêm một ít dài bậc thang cũng so với bọn hắn những cái kia bay trào tốt bọn hắn công quá gấp giống như là muốn che giấu cái gì mấy tên anh hùng liếc nhau một cái h ệ lại nạ cấp tốc phản ứng lại có thú nhân chạy lập tức phái sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ v ở t ị gã sật hướng bắc bộ rừng rậm phương hướng lục soát thú nhân muốn chạy trốn sẽ chỉ hướng phía bắc bộ rừng rậm phương hướng chạy cũng không thể chạy về long dực thành đi nơi đó giống như long lân lâu đài cũng là đường chết một đầu bốn một bên khác thú nhân vì che giấu đại quân hành động ba vạn đại quân tăng thêm một cái kỷ đoàn lang kỵ b chỉ đánh lấy cực ít bó đuốc dẫn đạo phương hướng một mực s ờ soạn lấy hướng bắc đi vòng chuẩn bị từ bắc bộ đường nhỏ tiến vào rừng rậm đường nhỏ kỳ thật cũng không thích hợp đại quân trải qua mà lại tốn hao thời gian càng nhiều cái này đối lương thảo không đủ thú nhân mà nói tuyệt đối không phải một đầu nhẹ nhõm đường bất quá dù sao cũng so toàn bộ đụng chết tại long lân lâu đài hạ muốn tốt một chút đặc biệt là chi này hơn ba vạn người đại quân còn mang đi tuyệt đại bộ phận lương thảo trong thời gian ngắn bọn hắn thậm chí không cần là lương thực phát sâu ngược lại là có mấy phần hy vọng chạy trốn long lân lâu đài bên kia tiến công giống như đình chỉ đệ v ì đại nhân đã cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian hiện tại chúng ta cách rừng rậm vẫn còn rất xa lại đi ba ngày liền có thể tiến vào rừng rậm nhưng muốn đến có chú quân trại chỉ sợ còn muốn thời gian dài hơn tăng thêm tốc độ đi đám nhân loại kịp phản ứng chúng ta liền không nhất định dễ đi chúng ta nơi này còn có hơn ba vạn người nhân loại dám đuổi theo ra tới sao không nên đem chi kia quân đội nhân loại xem như nhân loại bình thường quân đội chi kia toàn bộ từ nhân loại đại đ ị a kỵ sĩ tạo thành kỵ binh đuổi theo cái dối ta cũng không biết nên như thế nào phá giải cái này lệ lệ ngay tại xi nhì còn cùng bên người một tên khác quân đoàn trưởng muốn nghiên cứu thảo luận một chút ứng đối ra sao chạm tỉ hòn n ỉ tất lúc trên trời đột nhiên t r u y ề n đến vài tiếng lệ minh cái này trong bầu trời đ ê m đột nhiên t r u y ề n đến như thế tiếng gào chắc chúa một chút phá vỡ yên lặng đồng thời hấp dẫn xi nhì chú ý hắn bản năng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung chuyển đến phương hướng của thanh âm không tốt là nhân loại không kỵ quân nhanh diệt đi bó đuốc lúc này xi nhì bên người một vị khác quân đoàn trưởng phản ứng rất nhanh lập tức để bên người một thân binh đem bó đuốc diệt đi chỉ là xi nhì lại chỉ là nặng nề quay người lại lắc đầu những cái kia quái điều ở buổi tối thị lực cực kỳ tốt không cần diệt đi b ó đuốc chúng ta đã bại lộ để đại quân không cần ẩn n ú t nữa sáng lên b ó đuốc chiếu sáng con đường tăng thêm tốc độ hướng rừng rậm xuất phát trước đó công thành chiến sĩ nỉ liền quan sát qua nhân loại không kỵ quân những cái kia quái điều ở buổi tối căn bản không có nửa điểm thị lực bị hao tổn tình huống y nguyên có thể trực tiếp từ mấy chục m é t không trung lao xuống công kích mặt đất thú nhân chiến sĩ hiện tại những cái kia quái điều xuất hiện ở bọn hắn trên không hắn cơ hồ có thể khẳng định đối phương đã phát hiện bọn hắn đã ẩn tàng đã không có ý nghĩa kia cũng không cần phải tiếp tục sờ soạn đi tới thoải một á i l r bên đuốc. t lực sớm đi tiến vào rừng mới là lựa sớm mới đi tiến rừng vào khác phát hiện thú nhân đại quân hành tung sư thiếu kỵ sĩ một khắc cũng không chỉ hoãn cấp tốc về tới long lân lâu đài hướng mấy tên anh hùng báo cáo thú nhân đại quân độc tĩnh hơn ba vạn người chỉ sợ toàn bộ thú nhân đại quân tinh hoa đều tập trung ở cái này ba vạn trong đại quân đi khó trách đêm nay công thành thời điểm ngay cả thú nhân võ sĩ đều không gặp mấy cái gãy đuôi cầu sinh chiến thuật ta gặp qua nhưng đoạn đến trực tiếp từ bỏ mình hai phần ba quân đội ta chưa từng thấy qua cái này đã tính chạy tán loạn đi tiếp xuống làm sao bây giờ ngoài thành còn có gần mười vạn thú nhân đại quân trước tiêu diệt hết ngoài thành những thú nhân kia sao ngoài thành thú nhân muốn tiêu diệt hết rút đi cái này ba vạn thú nhân cũng không thể để bọn hắn nhẹ nhõm rời đi n h ư đồ lâu như vậy vô luận là g hay là hệ l ạ nạ đều là hy vọng có thể tận toàn công hiện tại phát hiện có hơn ba vạn thú nhân ý đổ đường vòng chạy trốn hệ l ạ nạ tự nhiên không nguyện ý tùy tiện thả đi đối phương t lúc này còn lưu tại long lân lâu đài thú nhân quân đội mặc dù số lượng c h ô n g ít nhưng đã cơ hồ không cái uy hiếp gì hệ lãi nạ mang theo bắc lộ quân binh lính bình thường tọa chấn cũng đã đầy đủ hệ thống quân đội cơ hồ toàn bộ dùng cho truy kích xỉ nhì mang đi đại quân làm ra quyết định về sau mụ giặc cùng t ỷ dịt hai người lập tức trở về mang đủ quân đội từ long lân lâu đài bắc môn nhanh chóng đuổi theo bốn đệ vị đại nhân nhân loại bên kia có động tĩnh chi k i u kỵ binh hướng bắc đi mặt phía bắc phương sĩ binh ngăn không được bọn hắn thú nhân mặc dù đình chỉ công thành nhưng ở long lân lâu đài vài lần đều lưu lại binh sĩ vây khốn nhưng lúc này thú nhân sĩ khí là thật đê mê mặt phía bắc thú nhân căn bản bất lực chặn đường ra khỏi thành hệ thống binh sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn truy kích mà ra để các kỷ đoàn riêng phần mình ước thúc đội mụ đi đệ vị dương lên tay cũng không còn hạ mệnh lệnh mới. Kỳ thật hắn vâng à này ngày đoàn o đoạn lúc lương, lui đi, lẽ thúc, rút rút trúc chút cũng được chung cấu có cuối cùng còn có thể có nhiệm muốn nhì bên hắn không nhất quanh trướng phòng tiến quay thể triệt đội mai kia triệt đại đi, đệ vụ v gì. dùng. đã để đầu đều đã để Để kết bắt kỳ bộ đại nhân sĩ quan rời đi điều tới để vì lệ thuộc trực tiếp một cái tinh nhuệ kỳ đoàn cũng chính là trước đó sung làm đốc chiến đội quân đội tại sắp cạn lương thực thời điểm bọn hắn muốn đem mình cùng phía ngoài thú nhân quân đội ngăn cách ra chương năm trăm linh bảy truy kích chương năm trăm linh bảy truy kích long lân lâu đài phía bắc Cách tại i tiểu ế n rừng vào rầm đ o còn có không đủ 50 dầm phát ư ơ n g là m hiện nhân g có chỗ chỉ đặc biệt loại kỵ quân g rầm về sau chi này lan kỵ binh kỳ đoàn nói không có vội vã tiến công ngược lại là mệnh lệnh thủ hạ quân đội dừng bước nếu là ngày trước đối mặt dạng này một chi nhân loại quy mô nhỏ kỵ binh tên này kỳ đoàn trưởng tuyệt đối không đến mức cẩn thận như vậy nói không chừng sẽ còn trực tiếp chia binh bọc đánh muốn đem chi này nhân loại kỵ binh toàn bộ ăn hết nhưng kinh lịch trước đó chiến đấu về sau các thú nhân đối chi này toàn bộ từ đại địa gia trở lên cường giả tạo thành nhân loại kỵ quân cũng h i ể u chút đỉnh đối mặt chi kỵ binh này lúc nhiều ít đều có chút run như cày xấy thú nhân đối cự lang không chế coi như không tệ xung phong cự lang cũng so ngựa linh hoạt chỉ dùng cực khoảng cách ngắn thú nhân lang kỵ binh liền n g ừ lại cũng không làm cái gì động tác cứ như vậy xa xa cùng mụ giặc bọn người cự ly xa g i à n g co tên này lang kỵ binh kỳ đoàn trưởng cũng là lớn võ sĩ đỉnh phong hào thủ đặt ở dĩ vãng cùng lòng tức quan quân đội nhân loại lúc tác chiến tuyệt đối là có can đảm trực tiếp xuất quân công kích người nhân loại cường giả không nhiều một cái đỉnh phong lớn võ sĩ liền nói cao hơn đầu vũ lực chỉ cần không phải lâm vào trọng quân vây khốn bên trong cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm nhưng bây giờ có chút thời đại thay đổi ý tứ tối thiểu bọn hắn chi quân đội này đối mặt quân đội nhân loại tại cấp cao vũ lực trên đã hoàn toàn nghiền ép bọn hắn thú nhân sĩ quan cũng bắt đầu học xong cẩn thận tên này lang kỵ binh thống xoáy cơi tại một đầu màu lông bóng loáng cự lang trên thân trên người khôi giáp cùng binh lính bình thường khác biệt không lớn cũng lấy xuống thú nhân sĩ quan cao cấp mang tính tiêu chí mũ giáp ngoại trừ ngồi xuống cự lang lớn hơn một chút một chút nhìn không ra cùng binh lính bình thường quá lớn khác nhau tới chuyên lệnh toàn quân trận hình dựa vào lấy sóng trùng điệp chiến thuật khởi xướng tiến công vâng đại nhân cái gọi là sóng trùng điệp chiến thuật là thú nhân lang kỵ binh cùng số lượng ưu thế nhân loại kỵ binh đối công lúc một loại đấu pháp tên như ý nghĩa liền là tiến công lúc như là ba tầng sóng trùng điệp đồng dạng tầng tầng tiến d binh tướng lực thu hẹp tăng cường công kích cường độ phía sau bộ binh lực càng ngày càng nhiều như là sóng trùng địa bàn một làn sóng mạnh hơn một làn sóng bốn thú nhân lang kỵ binh đi lên bên này mụ giặc cùng tỉ dịch bọn người tự nhiên cũng phát hiện thú nhân lang kỵ binh ngăn tại bọn hắn đường đi bên trên muốn lách qua bọn hắn sao bọn hắn muốn ngăn cản chúng ta truy kích thú nhân đại quân nếu là trong này cùng bọn hắn giao chiến thú nhân chủ lực sợ là muốn bỏ chạy mụ giặc bọn người ngược lại là không có lo lắng có đánh hay không qua vấn đề năm ngàn lang kỵ binh số lượng mặc dù không ít nhưng đối mặt bọn hắn dẫn đầu cao giai hệ thống binh sĩ vẫn còn có chút không đáng chú ý bọn hắn trong đội ngũ lần này cũng không chỉ có chạm tỉ hòn nỉ tật cùng độc giác thánh thú còn có ba cái cảng có thể đánh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật m ở a s e r chính diện va chạm cho dù không thể toàn diện đối diện làng kỵ binh m ù giặc mấy người cũng có lòng tin đem nó đánh tan nhưng nếu là cùng chi này làng kỵ binh dây dưa quá lâu bọn hắn liền không nhất định có thể đ u ổ i kịp chạy trốn thú nhân đại quân không thể lách qua bọn hắn nếu là lách qua bọn hắn truy kích quá nguy hiểm mụ giặc hơi suy nghĩ một chút vẫn là bác bỏ tỉ muốn lách qua chi này làng kỵ binh bọn hắn có thể làm được nguyên bản bọn hắn xuất lĩnh cao d i a i binh chủng tốc độ liền muốn so thú nhân làng kỵ binh nhanh hơn không ít lại phối hợp mụ giặc tức sĩ năng khiếu cùng một thân gia tốc bảo vận chi này tiểu quy mô kỵ quân có thể tùy tiện hất ra làng kỵ binh về phần trong đội ngũ ba tên đi bộ trác tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ tốc độ chạy thậm chí so chạm thì hòn nỉ tật cũng còn phải nhanh chỉ là ưu thế tốc độ dù tại mụ giặc tức sĩ vẫn là không dám lách qua làng kỵ binh tiếp tục truy kích bọn hắn có thể đối kháng chính diện cái này năm ngàn làng kỵ lại không có khả năng ngay cả kêu ba vạn thú nhân tinh nhuệ cũng cùng một chỗ đánh nếu là lách qua chi này làng kỵ binh đuổi kịp thú nhân bộ tốt ngược lại dễ dàng l ầ m vào hai mặt thụ địch tình huống cái này mấy trục cưới mạnh hơn cũng không đối phó được mấy vạn thú nhân tinh nhuệ để sư t h i ế u kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ binh tiếp tục giám thị thú nhân đại quân nếu có thời cơ có thể quay dối một chút tận lực chỉ trệ bọn hắn đại quân hành động còn lại cùng ta công kích phá tan đối diện thú nhân mù ra cùng tí dịt mấy người cũng không do dự nữa lập tức hạ đạt công kích mệnh lệnh mấy chục cưỡi cùng đen nghị tú h nhân lang kỵ binh tạo thành tươi nhìn tựa như là nhân loại kỵ binh phát khởi tính chất tự sát tiến công đồng dạng nhân loại kỵ binh mặc dù khởi động hơi so lang kỵ binh trễ một bước nhưng tăng tốc lại hết sức không nói đạo lý tại hai bên cách xa nhau hai khoảng trăm thước trên liền đã đạt đến hối hả giống giống chạy bên trong lang kỵ binh phát ra trầm thấp tiếng giống giống như muốn uy hiếp trước mặt đị nhân dĩ vãng nhân loại chiến mã cực kỳ dính chiêu này huấn luyện không tốt chiến mã phi thường dễ dàng tại những n à y cự lang xuất hiện trước mặt hốt hoảng hiện tượng nghiêm trọng một chút cũng thời điểm không nghe chỉ huy lung tung chạy lung tung cũng có khả năng nhưng rõ ràng lúc này bọn hắn đối mặt nhân loại kỵ binh hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng vô luận là độc giác thánh thú hay là chạm t ỉ hòn nghỉ tật cưới xích diễm mã cũng không thể bị cự lang cho h uy hiếp được thậm chí tính khi nóng này xích diễm mã còn đem cự lang uy hiếp tiếng giống coi là khiêu khích mơ hồ lại để cao một điểm tốc độ bay bữa siêu siêu siêu đang đến gần năm mươi m khoảng cách lúc hàng trước lan g kỵ binh từ bên hông lấy xuống bay bữa hướng thẳng đến ngay tại vọt tới nhân loại kỵ binh ném mấy trăm chi bay bữa hoàn toàn bao trùm nhân loại kỵ binh loại này ném bay bữa công kích khoảng cách mặc dù so cung tiễn ngắn không ít nhưng uy lực là không thể nghi ngờ coi như n g i ệ n ở trọng giáp trên cũng có thể đánh ra phá phòng hiệu quả muốn là bình thường kỵ binh hạng nặng nếu là chúng vào như thế một trận bay bữa nhiều ít đều sẽ xuất hiện một ít thương vong đẩy á trời bay bữa chỉ có thể là sấm to mưa nhỏ đại bộ phận trực tiếp bị ngoại thả đấu khí đẩy ra số ít rơi xuống cũng nện không đến võ nghệ cao cường nhân loại kỵ sĩ trên thân mấy lần liền bị đón đỡ lái đi sau đó lang kỵ binh cũng không có lần thứ hai ném bay bữa thời cơ mấy chục mét khoảng cách chớp mắt là đến căn bản không kịp kiểm tra phải c h ẳ n g có chiến quả c a lấy trong tay loan đao liền xông tới mụ giặc cùng t ỷ dịt cũng dẫn kỵ quân trực tiếp va vào đại lượng lang kỵ binh bên trong vê anh phe nhân loại mặc dù người ít lại không trở ngại chút nào vọt vào lang kỵ binh trận tuyến bên trong tại mấy tầng gia tốc hiệu quả xếp phía dưới nhân loại tốc độ của kỵ binh đã đạt đến một mức độ khủng bố lấy kỵ binh hạng nặng thể lượng chạy ra vượt xa quá nhẹ tốc độ của kỵ binh loại uy lực này tựa như xé giấy đồng dạng nhẹ n h õ n xé mở l ă n g kỵ binh đội ngũ mù giặc tức sĩ trên tay lưu tinh truy phi t ố c xoay tròn mượn công kích l ự c đạo hắn đều không cần dùng truy đả thương l g ờ i bốn năm mét xích sắc quét qua quá khứ liền làm mấy l ă n g kỵ binh bị từ cự l ă n g trên thân quét xuống xuống tới lúc này rơi xuống đất trừ phi là lớn võ sĩ giai trở lên đại cao thủ nếu không cơ hồ liền cùng tử vong móc nối cơ bản cũng là bị dẫm đạp trí tử vận mệnh chạy tác chiến trắc tuyệt kiếm sĩ s trong tay cự kiếm thậm chí trực tiếp đem lang kỵ binh cùng ngồi xuống cự lang cùng một chỗ chặt thành hai nửa cự kiếm tại trong b ầ y địch khẽ múa liền là một đống tàn toái thi thể bọn hắn sát thương lang kỵ binh có lẽ không có mù giặc tước sĩ nhiều nhưng từ rung động trình độ đi lên nói vẫn còn tại mù giặc tước sĩ lưu tinh truy phía trên t r u n g quanh lang kỵ binh thậm chí bắt đầu cố ý tránh đi bọn hắn cái khác như tị dịch còn có chạm tỉ hòn n h ỉ tật mấy người cũng không có kém quá nhiều mượn công kích tốc độ lang kỵ binh cùng bọn hắn va chạm trên liền là bị đánh rơi hạ sói vận mệnh một chút chút chạm tỉ hòn nghỉ thương th làm kỵ thương uy lực bị phát huy đến c ự c h ạ n lúc chạm t i hòn n h ỉ tật liền dứt khoát v ứ t hết trong tay kỵ thương rút ra kỵ sĩ kiếm vung chặt v ứ t hết kỵ thương chạm t i hòn n h ỉ tật vẫn như cũ không phải làng kỵ binh có thể đối phó làng kỵ binh trong tay loan đao nhiều nhất cùng kỵ sĩ kiếm thêm chút tiếp xúc liền rời khỏi tay song phương lực lượng liền không tại một cái cấp bậc bên trên thậm chí còn có chút loan đao trực tiếp bị tinh lương kỵ sĩ kiếm chặt đứt, c h ạ m đi hòn nghỉ tật đều không cần làm dư thưa động tác hơi điều chỉnh một chút kiếm phong góc độ mượn ngựa thế sông liền mang đi l a n g kỵ binh ngao ngao kêu hướng phía nhân loại kỵ quân phong đi lại giống như là mình đem k h ổ đưa đến kiếm của đối phương phong trên đồng dạng từng g ố c bị cắt đổ rất nhanh mụ giặc cùng t ỷ dịch liền mang theo người r ế t mặc vào thê đội thứ nhất l a n g kỵ binh lúc này ở vào trong đội ngũ phần sau mới l a n g kỵ binh thống xoáy đầu vóc đều có chút t r ò n váng biết là một chuyện tự mình kiến thức lại là một chuyện khác trước đó chi này kỵ quân dạ tập thời điểm là chủ động lách qua ngoại vi l a n g kỵ binh những l a n g kỵ binh này cũng không có chính diện cùng bọn hắn giao thủ qua thuộc về chỉ là biết đối phương rất mạnh giai đoạn hiện tại chính thức giao thủ một cái mới biết được loại này mạnh đến loại nào trình độ mấy chục tên siêu cấp cao thủ tạo thanh tiểu đội hoàn toàn là một cái chất biến hiệu quả bọn hắn bao đoàn công kích căn bản không phải phổ thông quân đội có thể ngăn cản làm con người kỵ binh xuyên thấu lang kỵ binh thứ nhất sóng về sau nguyên bản nên lang kỵ binh thống lĩnh dẫn đầu ở giữa tinh nhuệ nhất kia một bộ l a n g kỵ binh khởi xướng đợt thứ hai công kích nhưng lúc này l a n g kỵ binh thống lĩnh lại có chút sợ tại kiến thức đối phương chiến lược sau hắn biết rõ mình đi lên liền là cái đưa đồ ăn tiến công hiếm thấy thống lĩnh hạ đạt tiến công mệnh lệnh nhưng không có đi theo đại bộ đội cùng một chỗ công kích ý tứ tính mang theo đội ngũ xông ra một khoảng cách sau liền đổ đầy tốc độ để trước mặt lang kỵ binh xông tới mình lại ẩn ẩn lui một chút thú nhân tác chiến giảng cứu một cái kỷ luật nghiêm minh đặc biệt là tinh nhuệ lang kỵ binh tại thu được tiến công mệnh lệnh về sau cho dù không có thống lĩnh dẫn đội bọn hắn y nguyên trung thực thi hành mệnh lệnh nhân loại kỵ binh đánh xuyên qua trận thứ nhất lang kỵ binh sau còn không có đánh rơi bọn hắn ý chí tác chiến giết ẩm Trên chiến trường tư chiến lần nữa máu nhân loại kỵ quân không hề nghi ngờ lần nữa đánh xuyên thú nhân làng kỵ binh đợt thứ hai tiến công sau đó lại thế đi không giảm lại phá thú nhân một trận trực tiếp từ một mảnh làng kỵ binh bên trong vận ra song phương hoàn thành một lần vị trí trao đổi chỉ ở chém giết chính giữa vị trí lưu lại một chỗ thú nhân thi thể sau đó song phương hết sức an ý dừng lại công kích bước chân đem phương hướng đẩy chuyển tới lần nữa đang đối mặt mới phe nhân loại kỵ quân y nguyên mặt không biểu tình giống trảng kỷ hòn n h ỉ tật cùng trát tuyệt kiếm sĩ sợ h ậ m ạ sờ cái này thần kinh bách chiến cường giả cái gì tràng diện chưa thấy qua nghiên ép những làng kỵ binh này. chỉ là cái món ăn khai vị trình độ mà thôi mà thú nhân lang kỵ một phương từ hắn thống lĩnh đến binh lính bình thường thấy lại lấy đối diện chi k i a quân đội nhân loại đều có chút sợ hãi ý vị mặc dù một vòng này xung kích giới thú nhân lang kỵ tổng cộng cũng liền gây mấy trăm tỷ số thương vong cũng liền một thành còn xa không tới thú nhân lang kỵ binh tiếp nhận thương vong đường danh giới bọn hắn là một chi có thể đánh đến năm thành tỷ số thương vong đều có thể tiếp tục tác chiến tinh nhuệ nhưng tinh nhuệ cũng không thể tại bị đơn phương đồ sát tình huống giới bảo trị sĩ khi a đối phương dù là tổn thất một ngửa cũng có thể để bọn hắn nhìn thấy điểm hy vọng hiện tại nhân loại một ngựa không hư hại ở giữa đống tất cả đều là thú nhân cùng cự lang thi thể đối lang kỵ binh tới nói cuộc chiến này quả thực không có cách nào đ á n h a bất quá mù giặc cùng tị dít lại sẽ không lưu cho lang kỵ binh nhóm quá nhiều hoài nghi nhân sinh thời cơ cộc cộc tiếng v õ ngựa vang lên lần nữa tựa như là tử thần nói nhỏ sự tiến công của bọn họ làm cho lang kỵ binh thống lĩnh không thể không lần nữa hạ lệnh khởi s ư ớ n g công kích làm một kỵ binh tướng lĩnh lang kỵ binh thống lĩnh vẫn là rõ ràng lúc này là trốn không được đối phương tốc độ vốn là nhanh hơn bọn họ hiện tại sông lên bắt đầu chỉ cần hắn dám rút lui đối phương liền sẽ một mực cắn lấy sau lưng thu hoạch s o vọt thẳng phong chết càng không có tôn nghiêm huống hồ đối phương cũng không phải làm bằng sát cho dù là cao thủ cũng sẽ mệt mỏi hắn còn có số lượng ưu thế chưa chắc liền không có cơ hội các dũng sĩ thiến công giết lan kỵ binh mặc dù sĩ khí xa suốt nhưng vẫn là trung thực thi hành mệnh lệnh bọn hắn là thú nhân tinh nhuệ nhất lan kỵ binh bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình sao có thể trên chiến trường e ngại đ ị c h nhân d ơ lên loan a o đồng dạng hướng phía nhân loại kỵ quân phát khởi công kích sáu chương năm trăm linh tám truy kích chương năm trăm linh tám Truy kích. sự thật chứng minh thú nhân lang kỵ binh cuối cùng vẫn là e ngại nếu như bọn hắn thật có thể chiến đến cuối cùng một binh một tốt năm ngàn lang kỵ dựa vào số lượng cũng có thể hao hết sạch chi này nhân loại kỵ quân đ u khí cho mụ giặc cùng tỉ dịch bọn người tạo thành không nhỏ phiền phước nhưng ở lần thứ tư đối xông về sau thú nhân lang kỵ binh triệt để h n g mất thống linh của bọn họ mặc dù so sánh di vang thu nhân sĩ quan muốn sợ trên rất nhiều nhưng vẫn là tại lần thứ tư công kích thời điểm bị mụ giặc tức sĩ nhận ra đến mụ giặc tức sĩ trong tay lưu tinh truy trường liên vừa để xuống quét ra chung q a n h lang kỵ binh cách bảy tám m khoảng cách hai truy đập chết làng kỵ binh thống lĩnh tại đơn phương bị hành hạ bốn vòng về sau thú nhân làng kỵ binh tổn thất đã mở rộng đến tiếp cận hai ngàn bốn thành tỷ số thương vong để làng kỵ binh sĩ khí đã ngã tới cực điểm nguyên bản những ngày thú nhân làng kỵ phong cách chiến đấu h u n g hãn ý chí cứng cỏi bốn thành tỷ số thương vong tuy cao nhưng lại cũng không về phần để bọn hắn lâm vào sụp đổ nhưng nếu là mình tổn thất gần hai ngàn người lại cho đối phương tạo thành tổn thương đều làm không được t i ê đổi cái nào nhánh quân đội trên thân đều sẽ sĩ khí sụp giảm lại thêm hắn thống lĩnh bị mù giặc tức sĩ đập chết đã mất đi chủ t lại sĩ、si、khí xa suốt l a n g kỵ binh thuận lý thành trương xuất hiện sụp đổ mặc dù còn có chút l a n g kỵ binh trung tầng sĩ quan ý đồ thu nạp đội ngũ nhưng sụp đổ đại thế lại hoàn toàn không phải mấy cái trung tầng sĩ quan có thể ngăn cản mà lại kỵ binh không thể so với bộ binh suất lĩnh bộ binh thời điểm sĩ quan còn có thể đem thân tín tụ tập lại ném lăn mấy cái đ ả o binh c h ấ n n h i ế p một chút có lẽ còn có cơ hội duy trì được quân đội nhưng kỵ binh một khi hỏng mất đại lượng đ ả o binh có thể đem nguyên bản không muốn chạy người cũng lôi cuốn lấy chạy trốn ai cũng không có khả năng lại lớn bởi kỵ bên trong đi ngược dòng nước、Chuy. tận lực đem bọn hắn hướng phía thú nhân đại quân bên kia sôi nổi đúng kỳ thật t r ù n g sát số vòng về sau phe nhân loại tiêu hao cũng là cực lớn những lang kỵ binh này thế nhưng là so phổ thông thú nhân tinh nhuệ còn muốn hung hãn tồn tại thú nhân vương quốc vương bại quân đánh bọn hắn vẫn là phải so cùng bộ đội bình thường đánh phí sức một chút ngoại trừ mù giác thì dịt còn có chắc tuyệt kiếm sĩ s ở h ậ t mờ ạ s ở trờ thiên không ra chiến lược bên ngoài chẳng thì hỏn n h ỉ tất đấu khí cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn mà độc giác thánh thú cơ bản cũng đem hai mắt mù ma pháp phóng thích không còn chỉ là còn có một ít cơ bản đều thể lự đáng tiếc lúc này triệt để sụp đổ lang kỵ binh đâu còn có trở lại tác chiến rút khí vì xua đuổi những lang kỵ binh này nhân loại kỵ quân thậm chí còn tán thành viết ra từng điều phân tán trận hình phá hỏng thú nhân lang kỵ binh hướng những phương hướng khác chạy trốn con đường mà thú nhân lang kỵ binh phần lớn cũng là bản năng hướng phía chủ lực đại quân phương hướng bỏ chạy tại nhân loại kỵ quân cố ý xua đổi u hạ thẳng tắp hướng phía thú nhân đại quân chạy trốn mà đi mấy chục cưỡi vội và hơn hai ngàn lang kỵ chạy trốn cảnh tượng quả thực cực kỳ giống một đám cho chăn cựu tại xua đổi u b ầ y cựu bốn lệ lệ cương nọ chuẩn bị thả siêu siêu siêu siêu siêu siêu trên bầu trời đại lượng sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vở tỉ gà s x o a y quanh tại thú nhân đại quân đỉnh đầu bọn hắn phụ trách giám thị thú nhân đại quân đậu tĩnh thuận tiện còn muốn quấy dối bọn hắn chỉ chạy bọn hắn chạy trốn bộ pháp nhưng những ngày sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ g ạ sật đối thú nhân đại quân trì trệ hiệu quả cũng không tốt một tiểu đội sư thiếu kỵ sĩ vừa mới hạ xuống ý đồ quấy dối hành quân bên trong thú nhân liền bị thú nhân cường nỗ thủ để mắt tới rơi xuống độ cao nhất định sau liền có hơn trăm c h i cường nọ bay vụt m à tới sư thiếu kỵ sĩ không thể so với trên mặt đất kỵ binh hạ nặng xích diễm mã có thể hất lên hai trăm cân trọng giáp lại dựng lấy cái kỵ binh chạy không chút nào tốn sức hoàng gia sư thiếu dầu dịp phấn lại chỉ có thể dựng lấy cái một thân cơ bản trang bị kỵ binh phi hành ngay cả k�� liền lại càng không cần phải nói sư thiếu ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ gà sật cùng sư thiếu kỵ sĩ đồng dạng cũng không có gì phòng hộ năng lực dùng để truy kích giải rác thú nhân còn tốt để bọn hắn quay dối đại đội thú nhân liền có chút một ít khó khăn trước đó sư thiếu kỵ sĩ liền bị thất thế tại lao xuống quay dối lúc để thú nhân dày đặc cường nọ bắn giết cùng bị thương nặng mấy kỵ hiện tại gặp thú nhân cường nọ lần nữa đánh tới lập tức lại mệnh lệnh sư thiếu kéo cao khoảng cách hữu kinh vô hiểm tránh đi cái này vòng nọ mũi tên sán giờ d đại nhân thú nhân cường nọ uy hiếp rất lớn bọn hắn tại từ chúng ta không có tìm được bọn hắn lỗ thủng sản dợ dìn là chi này sư thiếu kỵ binh thống lĩnh một bản thổ nữ tướng nguyên bản sản dợ dìn vẫn là phiêu tuyết thành kiếm ứng kỵ sĩ thống lĩnh bởi vì phiêu tuyết thành hòa bình giải quyết liền mang theo thủ hạ kiếm ứng kỵ sĩ toàn bộ đầu nhập vào di chát bọn họ đầu nhập vào di chát về sau liền được a n bài thành sư thiếu kỵ sĩ một đoạn thời gian điểm huấn luyện sau liền theo đại quân cùng nhau xuất chiến lúc này sản dợ dìn phụng mệnh giám thị cùng trì trệ thú nhân đại quân hành động mấy lần quay dôi tác dụng không lớn về sau mắt thấy thú nhân không ngừng rút lui hướng dừng rậm phương hướng Sàn sĩ sĩ là gìn, nóng nảy. chiến còn có bao nhiêu bay bữa? Trên người ta còn có hai cái. Các chiến sĩ hẳn là giống như ta. Đợi chút nữa chờ mệnh lệnh, cùng một chỗ ném giờ hai cái. có chút Các có có Các chút chờ chỗ ta ta. một bay bay bao bữa. bữa. Đợi vâng đại nhân sàn dợ dìn là muốn lập công nàng tại di chát dưới trướng một đoạn thời gian đã sớm biết là di chát hiệu lực chỗ tốt nơi này có địa phương khác hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tài nguyên có thể đề cao chuẩn kỵ sĩ đột phá đến kỵ sĩ giai sát xuất dược tề có thể trên diện rộng đề cao thực lực trại huấn luyện thậm chí còn có có thể đề cao đột phá đại đệ giai sát xuất d ư c tề đó là thật có thể để cho các kỵ sĩ điên cuồng tài nguyên đừng nói trước kia phiêu tuyết thành liền xem như vương quốc cũng nhiều nhất chỉ có phụ trợ tu luyện tới đại kỵ sĩ tài nguyên nếu không liền sẽ không như thế thiếu khuyết đại địa gia cao thủ đại nhân ngươi nhìn bên kia ngay tại s ả n giờ dìn chuẩn bị lần nữa để không kỵ bộ đội thử một chút thời điểm phương xa xuất hiện nhóm lớn lang kỵ binh nhìn kỹ liền có thể phát hiện những lang kỵ binh này đội hình hỗn loạn hoàn toàn là bị xua đổi đè ép đến cùng nhau là một đám hội binh phía sau bọn họ còn lẻ t ẻ đi theo một ít nhân loại kỵ sĩ đang truy đổi là mù giặc đại nhân bọn hắn những kỵ sĩ kia Thật mạnh. vô luận nhìn bao nhiêu lần giống chạm t ì hòn n ì tật cùng độc giác thánh thú loại này đại địa giai cường giả thành đội xuất hiện thời điểm vẫn là để sản dở dìn chấn động không gì sánh nổi lúc trước ở trong mắt nàng vô cùng cường đại giăn sắc nhà cũng bất quá là bảy đại kỵ sĩ chống đỡ bên ngoài cái nào gặp qua loại này đại đ ị a giai cường giả tập trung công kích c h ẳ n g diện chờ mệnh lệnh chuẩn bị phối hợp mụ giặc đại nhân bọn hắn hành động sản dở dìn mang theo không kỵ quân hướng phía thú nhân đại quân mà phần sau di động chuẩn bị cùng mặt đất bọn kỵ binh phối hợp thú nhân một bên mặc dù tầm mắt không rảnh bên trong sản dở dìn bọn người khoáng đạn nhưng vẫn là không lâu sau phát hiện chạy tán loạn lang kỵ binh bởi vì lang kỵ binh thống lĩnh chiến tử lang kỵ binh sụp đổ đột nhiên cũng không cho đại quân phát ra cái gì cảnh cáo còn tốt xì nì mấy người cũng không có chủ quan vẫn luôn còn có bố trí chuyện gì xảy ra mới bao lâu liền bị nhân loại đánh tan dù là làm bố trí phát hiện lang kỵ binh sụp đổ xì nì vẫn còn có chút k i n h sợ dòng d ã năm ngàn lang kỵ binh mới là đại quân chỉ hoán điểm ấy thời gian ngày bình thường những lang kỵ binh này lỗ mũi đều nhanh nhìn tới trên trời đối bộ quân l u ô n có loại cao hơn nhất đẳng cảm giác hiện ở lúc mấu chốt lại biểu hiện rác rưởi như vậy bất quá mặc kệ lang kỵ binh bên kia đến cùng là gặp cái gì hiện tại mấu chốt nhất là ngừng lại hỗn loạn phòng ngừa những n à y tán loạn lang kỵ xung kích đại quân bày trận đánh cờ mệnh lệnh hội binh không được xung kích đại quân nếu không giết chết vô luận thú nhân cờ binh điên cùng lay động trong tay lệnh kỳ mệnh lệnh chạy tới lang kỵ binh d ừ n g bước hướng hai cánh t ố i lui đồng thời bọc hậu thú nhân quân đội tổ lên rẽ số thương thuẫn trận hình sáu mét nhiều trường thương gác ở đại thuẫn bên trên chỉ vào chạy trốn lang kỵ binh đội ngũ bên trong còn có thành hàng nọ thủ đồng dạng đem vũ khí chỉ vào hậu phương nếu là bọn hắn dám xông t r ư ợ những n à y thú nhân binh sĩ tuyệt đối sẽ không nương tay nhìn xem quân đội bạn tư thái hàng trước lang kỵ binh lâm vào trong tuyệt vọng bọn hắn rất rõ ràng làm hội binh bọn hắn nếu là dám xung kích đại quân những cái kia quân đội bạn nhóm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay kia dãy số trường thương cho dù là trận hình nghiêm chỉnh lúc bọn hắn cũng không dám chính diện va chạm lại càng không cần phải nói hiện tại loại này hỗn loạn trận hình xông đi lên cơ bản liền muốn thành t h n xiên so sánh chết tại lại buồn ngủ trường thương giới còn không bàn ằ n cùng nhân mạng. nhưng g Thế loại liều l b ọ hắn hàng phía tên r rõ r ư ớ c mặc dù thấy g dừng muốn l siêu siêu siêu thú nhân nọ thủ cũng không khắc khí gặp lang kỵ binh khó mà dừng lại hướng phía đại quân phương hướng vào tới trực tiếp liền hướng phía đối phương bắn trụm trên ngàn chi nỏ múi tên một chút bắn ngã hơn mấy chục tên kỳ thủ hướng hai cánh rút lui va chạm đại quân người giết chết bất l u ậ t tội thú nhân đại quân làm lấy sau cùng gọi hàng hàng phía trước đã có một bộ phận lang kỵ binh bị một đợt kính nỏ đánh cho phá lệ thanh tỉnh x o n g đi lên xe chết bộ phận lang kỵ binh bắt đầu ra sức ngừng lại bộ pháp nhưng lại bị phía sau đồng bạn đẩy hành động một lần đã dẫn phát hối loạn mà m ù giặc tức sĩ bên kia cũng cố ý tăng nhanh tốc độ lần nữa nắm chặt đội hình ẩm ngoại trừ một số nhỏ từ hai cánh né ra lang kỵ binh đại bộ phận thoát đi làng kỵ binh vẫn là không thể tránh khỏi đụng phải trong đại quân những này trận hình hỗn loạn lại không có gì công kích quyết tâm làng kỵ binh căn bản không có khả năng xông phá thương thuẫn trận có một cái là một cái đều bị xuyên chết tại t r ư ờ n g thương bên trên bất quá rốt cuộc có lớn như vậy số lượng liền xem như chen cũng đem xếp sau thú nhân thương thuẫn trận hình gạt ra mấy cái l ô hồng đến chỉ bất quá có chỗ chuẩn bị thú nhân rất nhanh lại bổ khuyết lên trong chỗ mất một lúc chết tại thú nhân trong tay mình làng kỵ đều nắm chắc trắm kỵ còn lại ngược lại là đều bị buộc lấy quay người hoặc là hướng hai cánh đường vòng chạy trốn bởi vì thú nhân quả quyết một mực đi theo phía sau nhân loại bọn kỵ binh một mực tìm không thấy cơ hội gì nếu là trạng thái toàn thịnh mụ giặc bọn người ngược lại là còn dám xung kích một phen nhưng bây giờ trạng thái không tốt mụ giặc mấy người cũng không dám đi mạo hiểm lệ lệ lúc này trên bầu trời sư thiếu các kỵ sĩ thừa cơ hướng xuống đất trên thú nhân quân đội phát khởi công kích đem tất cả chiến phủ ném ra ngoài đi mấy trăm c h i chiến phủ từ không trung đánh tới hướng mặt đất thú nhân quân đoàn những n à y mấy cân nặng chiến phủ từ mấy chục mét không trung rơi xuống uy lực của nó đầy đủ phá vỡ thú nhân kiên cố chiến lính g á p trực tiếp cho thú nhân chế tạo hơn trăm người thương、vong. Trên trời, tới. thủ, thủ cho chế chuẩn người loại không kỵ binh lại nhân hơn nhân không vong. Nọ thủ. nọ kỵ thủ bị. sàn giờ g ì n thời cơ bắt vô cùng tốt thú nhân chỉ huy ra sơ hở lúc trước b ư ớ c lui sư thiếu kỵ sĩ một vòng quay dối về sau đối mặt trốn tới lang kỵ binh vậy mà trực tiếp một vòng tệ s ạ xuất hiện một cái đứng không thời gian sàn giờ g ì n bắt lấy cái này một chút thời gian một vòng chống đỡ gần ném cho thú người bọc hậu đại quân tạo thành nhất định hỗn loạn sau đó c à n g là trực tiếp mang theo sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ gà sập xông vào thú nhân trong trận công kích dùng không kỵ binh trực tiếp công kích trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt đất quân đội là phi thường không có lời cho dù có thể cho đối phương tạo thành thương v o n g không nhỏ nhưng là không kỵ binh quý giá một đội năm đều cực kỳ thua thiệt nhưng lúc này thú người bọc hậu kỳ đoàn đang ở tại ngắn ngủi trong hỗn loạn sàn dợ dìn mang theo mấy trăm không kỵ quân rơi xuống vị trí cùng thời cơ đều cực kỳ tốt không có trực tiếp đối mặt thú nhân trường thương cùng cường đỏ liền cùng đối phương triển khai cận thân chém giết, giết vô luận là sư thiếu kỵ sĩ vẫn là ngân phi mã kỵ sĩ sỉ、sì、vợ t ị g ạ sợ mặc dù ưu thế là trên không trung nhưng sau khi rơi xuống đất chiến lược cũng không tính là yếu sư thiếu kỵ sĩ đang chọn tuyển lúc liền ít nhất phải chính là chuẩn kỵ sĩ trình độ cao thủ trong đó kỵ sĩ tỷ lệ cũng là cực lớn mà hoàng gia sư thiếu dầu dịp p h ả n bản thân ngoại trừ không có đấu khí tăng thêm bên ngoài cũng là có thể nghiền ép đồng dạng chuẩn kỵ sĩ chiến lược ngân phi mã kỵ sĩ sỉ、sì、vợ t ị g ạ sợ lại càng không cần phải nói phía trên tinh linh kỵ sĩ tất cả đều là kỵ sĩ giai hào thủ trong lúc các nàng liều mình rơi xuống đất phá trận về sau. trong nháy mắt d i ế t tản chung quanh mấy trăm tên thú nhân nguyên bản thú nhân nghiêm chỉnh trận tuyến xuất hiện kẽ hở khổng lồ thời cơ hướng ta tụ lại hình mũi quan trận công kích sông đắp c ộ n c ộ n nguyên bản còn chuẩn bị dừng lại một chút chậm rãi tìm cơ hội mù giặc tức sĩ gặp không kỵ quân bên kia sáng tạo ra thời cơ cũng không do dự nữa lập tức hạ lệnh để trạm tỉ hòn nghỉ tật cùng độc g i á c thánh thú tụ lại bắt đầu hướng phía thú người bọc hậu đại quân phát khởi công kích giết ẩm trước hết nhất xông vào thú nhân đóng bên trong người không phải cơ chiến mã trạm tỉ hòn nghỉ tật mà là dựa vào mình hai chân chạy chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mở a s t r những này hẹn dô hóc mỹ tật ẻn m à t h ế giới bên trong nhân loại mạnh nhất chiến sĩ hiện ra cái gì gọi là toàn năng mặc lấy một thân trọng giáp ý nguyên bước xa như bay keng ẹ t chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mở a s t r cự kiếm tại một đám thú nhân ở trong quáy lên một trận vật lý trên ý nghĩa gió tanh m ư a máu ba thanh múa cự kiếm tựa như là ba cái cối say thịt đồng dạng chuyển động thường thường đem thú nhân ngay cả người mang giáp chém thành vài đoạn giết cùng tiến lên cản bọn họ lại thú nhân chiến sĩ cũng không mất rúm mãnh đối mặt ba tên trác tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sở thứ nhất trong n g á y mắt lại còn là nghĩ đến phản kích ẩm chỉ là còn không chờ bọn hắn đối trắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sở hành trình vây quanh hơi chậm một bước mù giặc tức sĩ bọn người liền dẫn c h ạ m thì hòn nghỉ tất đụng tiến đến một chút triệt để phá vỡ thú nhân hôn loạn trận tuyến c h ạ m thì hòn nghỉ tất nhóm mặc dù đấu khí hao hết nhưng thực lực cũng tại kỵ sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn phối thêm tinh lương chiến mã cùng cao siêu võ nghệ coi như đối đầu thú nhân lớn võ sĩ cũng sẽ không rơi vào hạ phong mấy chục tên có thể so với lớn võ sĩ nhân loại k�� cũng không phải hỗn loạn thú nhân quân đội có thể ngăn cản lệ sàn g dơ dìn bên kia mang theo không kỵ quân đánh cho cũng dị thường hư mãnh hoàng gia sư thiếu dầu dị phần không ngừng phát ra tiếng gáy những này so trưởng thành châu đực còn lớn hơn một chút hoàng gia sư thiếu dầu dị phần đồng d ạ n g có thể cho thú nhân tạo thành thương tổn không nhỏ bọn hắn ngẫu nhiên còn bay đến tầng trời thấp đột nhiên rơi xuống lợi trào phía dưới ngay cả thú nhân võ sĩ không chú ý cũng muốn ăn được thiệt t h i lớn giết hướng mù giặc đại nhân bọn hắn bên kia đi trong trận có g i n h kỵ quân hướng ra phía ngoài đột phá bên ngoài có nhân loại k�� vừa mới mới ngưng được tán được chạy lâu o ạ n làng kỵ binh n kỵ thú h n trong phương trận mình cũng bắt đ ầ xuất lâu tán loạn hiện tượng. Trưng 509, kết thúc、một. Trưng 509, kết thúc hiện hiện loạn Long lân lâu đài cách x í nhị bọn người rời đi đã qua năm ngày lúc này lưu tại long lân lâu đài dưới thành thú nhân chiến sĩ cho dù phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết mình đã thành bị vứt bỏ kia một bộ phận bọn hắn đại bộ phận từ x í nhị xuất linh tinh nhuệ rời đi đêm đó liền bắt đầu cạn lương thực ngoại trừ quân đoàn trưởng đệ vị cái nào một phần nhỏ nhân mã bên ngoài còn lại thú nhân binh sĩ đã năm ngày không có đứng đắn nếm qua một trận lương thực đại bộ phận binh sĩ đã đói choáng váng đ ố i ăn cũng là không có chút nào chọn lấy chung quanh chuột côn trùng chờ còn chứa ấp rồ tê in đồ ăn đều bị bọn hắn ăn tinh quang ngay cả t h ả m cỏ lá cây đều thành bọn hắn khỏa bụng lựa chọn cũng là gợ hữu làm đủ tuyệt rút lui lúc đem c h u n g quanh tòa thành toàn bộ vứt bỏ vật tư cũng đều tiêu hủy thú nhân ở trong phạm vi mấy trăm dặm c ơ hồ tìm không thấy một điểm lương thực tới Quân đoàn trưởng đại nhân, thân đoàn trưởng doanh lương thực cũng ăn đại thực sạch, vệ bọn hắn vốn chính là một chi bị từ bỏ quân đội mà thôi thân vệ doanh mặc dù bị hắn làm cuối cùng duy trì trật tự lực lượng nhiều cung ứng mấy ngày lương thực nhưng tổng lương thực cứ như vậy nhiều mặc dù có ưu đãi đến lúc này cũng nên n g ừ n g lương còn có một việc một bên hướng đ ể vị hồi báo sĩ quan muốn nói lại thôi tựa hồ sau đó phải hồi báo sự tình để hắn có chút khó mà mở miệng nói đi vào lúc này còn có cái gì không thể nói đ ể v ì lúc này tâm tính đã tương đương phật b u ộ c lại từ hắn tiếp nhận ở đây lưu thủ hiểm h ộ nhiệm vụ sau cũng đã đem sinh tử không để ý còn nào có cái gì không nghe được tin tức xấu chúng ta trước đó chôn ở danh o địa phía đông chiến sĩ thi thể bị ăn cắp buổi sáng hôm nay binh lính tuần tra phát hiện nghĩa địa xuất hiện hố to cho dù là đã lòng như cho ngội quân đoàn trưởng đệ vi nghe được tin tức này sau cũng là bản năng nhữ mày mặc dù phía trên vùng bình nguyên này có không ít ăn mục nát g i á thú nhưng phụ cận mang miệng hoặc khí hai ngày này đều sắp bị đói gấp thú nhân cho an tuyệt đối mặt mấy vạn trang bị đến tận giang thú nhân nào có cái gì xài lang g i á t h ú dám tiếp cận thú nhân đại doanh còn đao mộ phần trộm thi chỉ có thể là đói bụng đến con mắt xanh lét thú nhân binh sĩ mình trộm thi thể của người mình thú nhân mặc dù khách quan nhân loại càng thêm hung hãn nhưng truy cứu bản chất nhưng thật ra là có thể được cho văn minh chủng tộc tại tinh linh đế quốc diệt vòng trong thời gian ngắn thú nhân này nói lên được là trên phiến đại lục này một phương bá chủ cũng có mình độc đáo đặc sắc văn minh trên thực tế là thoát ly nguyên thủy dã man chủng tộc dưới tình huống bình thường bọn hắn thực đơn trên cũng sẽ không tồn tại đối địch với chính mình nhân loại lại càng không cần phải nói là ăn đồng tộc của mình bất quá bây giờ không giống tại cực đói tình huống dưới có ít người có thể làm được kiên trì nguyên tắc kiên quyết không ăn mình thực đơn bên ngoài đồ vật có ít người vì sinh tồn cũng có thể đánh vỡ nguyên tắc của mình ăn một chút phi thường quy đồ ăn chỉ là giao chiến nhiều ngày như vậy xuống tới nhân loại vứt xuống thi thể không nhiều mà lại cơ hồ tất cả long lân lâu đài trên tường thành chỉ có thú nhân ở ngoài thành ném đi đại lượng thi thể một chút cực đói thú nhân không được chọn phát sinh một ít chuyện cũng là chuyện đương nhiên không cần phải để ý đến từ bọn hắn đi thôi tại bản năng sinh ra nhất định tâm tình mâu thuẫn về sau đệ v ì trong nội tâm lại có một ít tâm động nếu là đem mấy ngày nay vứt xuống thi thể đều chế thành bánh thịt có lẽ có thể nhiều chống đỡ mấy ngày vâng đại nhân đệ vì thái độ hiển nhiên là chấp nhận một ít binh đem hành vi cũng không cưỡng bách nguyện ý ăn liền đi ăn dạng này luôn có thể có một một số người lại nhiều bảo tồn một đoạn thời gian thể năng cùng nhân loại đối kháng đi mà cùng thú nhân bên này đem đối ứng thì là long lân lâu đài bên trong quân đội nhân loại long lân lâu đài vốn là thú nhân lương thực chữ hàng mụ giặc bọn người xuất quân đoạt thành lúc mười phần đột nhiên đến mức thủ thành thú nhân cũng không kịp hoàn toàn tiêu hủy thành nội lương thảo vật tư thú nhân chuẩn bị tại long lân lâu đài lương thực giữ c ữ đầy đủ mấy ngàn nhân loại quân coi giữ rộng mở cái bụng ăn nửa năm hiện tại trong thành quân coi giữ không chỉ có thể một ngày ba bữa. thậm chí ngẫu nhiên còn có chút ăn thịt tan với cơm mặc dù trước mắt là bị thú nhân vây ở cái này long lân lâu đài bên trong nhưng thời gian nhưng so với ngoài thành thú nhân trôi qua tới nhòm nhiều bọn hắn thậm chí có khi còn muốn cố ý tại đầu tường ăn cơm t ậ n lực để thú nhân trông thấy bọn hắn ăn cơm bảy ngay tại đại bộ phận thú nhân đã đói mắt b ư ớ c lục quang thời điểm một bộ đại quân loài người xuất hiện ở cũng xuất hiện ở long lân lâu đài chung quanh tại xin rút lui không lâu sau gỡ hữu l i ề n dẫn dẫn từ long dực thành chọn lựa ra một cái quân đoàn tinh nhuệ dần dần tiếp cận long lân lâu đài cái này quân đoàn mặc dù chỉ có hơn hai vạn người chiến lực lại không tầm thường ngoại trừ chi này quân đoàn bản thân liền là bắc lộ quân chủ lực quân đoàn bên ngoài còn có gợ h i ệ u đem long dực thành thủ trong quân đại bộ phận kỵ sĩ giai trở lên cao thủ toàn bộ tập trung vào chi này trong quân đoàn sử dụng cả chi quân đoàn kỵ sĩ giai hảo thủ đạt đến chưa từng có ba trăm nhiều lại thêm gợ h i ệ u mang theo bộ phận hệ thống binh lực cái này hai vạn người trong đại quân tối thiểu có vượt qua sáu trăm tên kỵ sĩ giai cao thủ gợ h i ệ u đại nhân thú nhân đại doanh cách chúng ta còn có không đến hai mươi dặm đại doanh mười phần hỗn loạn thoạt nhìn không có nhiều ít đề phòng